Chương 1, Sáo nộ. Mặt trời đỏ tây treo, đại địa phía trên cực nóng còn chưa tan đi đi, Bạch Vân Sơn bên trên xanh um tươi tốt lá cây phảng phất đều chịu không được như thế nhiệt độ mà có chút co rút. Đường núi gặp gần cái khác dưới một cây đại thụ, một thiếu niên giơ lên tay áo xoa xoa trên trán không ngừng chảy xuống mồ hôi, cau mày nhìn xem mặt trời đã quất một đường ổn lượn mà đi đường núi. Thiếu niên này quần áo cũ kỹ, phía trên có nhiều chỗ còn có một số lỗ rách, nhưng nhìn kỹ lại phát hiện quần áo nhưng đều là tốt nhất tơ lụa chế thành, mà lại địa bộ khảo cứu, ngược lại không giống như phổ thông bách tính có thể mua nổi. Thiếu niên miệng bên trong lẩm bẩm một chút, trà sắc mặt đứng dậy, đi ra bóng cây hướng phía đường núi đi đến. Nguyên lai like thiếu niên này gọi là Lý Hạo Nhân, tuyên hỏa quốc người. Phụ thân của hắn Lý Thanh Huyền vốn là tuyên hỏa quốc thần mục châu chi châu, như vậy cái này Lý Hạo Nhân hảo hảo một cái chi châu công tử làm sao lại một người quần áo tà tươi tại cái này hoang sơn dã linh đâu? Cái này lại muốn từ hơn 1 năm trước kia nói lên, Lý Thanh Huyền cùng một chỗ An Diệt người bên trong tra được tuyên hỏa quốc lục vương gia thông đồng với địch bán nước manh mối, muốn tiếp tục hướng xuống truy tra lúc liền bị người cảnh cáo không được lại tiếp tục truy tra. Nhưng Lý Thanh Huyền làm sao có thể đến đây dừng tay? Hắn cho mình nhi tử lấy tên Lý Hạo Nhiên chính là muốn tâm hắn tôn Hạo Nhiên chí khí, cương trực ghét gian định, có thể thấy được chính hắn cũng là thủ vương chính đạo người. Thế là hắn thuận manh mối một đường truy tra, tin tưởng ta bất thắng chính. Bất quá đại hắn mang theo người một nhà hồi hương hạ cho thế tử Lâm Uyển nhi phụ thân cũng chính là hắn nhạc phụ đại nhân chúc thọ lúc tai họa liền do này mà lên. Cả đám đi đến nửa đường bên trên lúc liền gặp được một đoàn người áo đen tràn giết. Cũng may Lý Thanh Huyền làm quan thanh liêm, trọng nghĩa khinh tài, tại giang hồ võ lâm cũng kết giao một chút hảo kiệt nghĩa sĩ, mà lần này đi ra ngoài hắn cũng đoán được có thể sẽ gặp được một chút hoài ý mến, cho nên lý nhi Em ở mời một chút bằng hữu trên giang hồ đồng hành, lúc này mới không có bị người áo đen một kích thành công. Nhưng bọn này người áo đen không chỉ có nhân số đông đảo, mà lại bên trong còn có mấy người võ công phá lệ cao cường, tương trợ Lý Thanh Huyền vài cái nhân vật giang hồ tự biết không được lại, thế là gọi Lý Thanh Huyền mang theo người nhà đi mau, mấy người bọn họ đoàn hộ. Lý Thanh Huyền không muốn liên lụy người khác, mà lại hắn cũng biết đám người này là vì hắn mà đến, thế là khẩn cầu vài vị giang hồ hảo hán che chở vợ con rời đi, mình đi dẫn ra đám người áo đen kia. Nhưng là Lâm Uyển Nhi kiên trì không đi, chỉ cầu đem Lý Hạo Nhiên mang đi, Lý Hạo Nhiên vốn cũng kiên trì không đi. Nhưng nghe được Ngô thân muốn hắn cần phải đem lý gia hương hỏa truyền thừa tiếp sau đó báo thù lúc này mới rưng rưng rời đi. Ma Lý Thanh Huyền mang theo Lâm Uyển Nhi cưỡi ngựa dừng phía. Một con đường khác bỏ chạy, nhưng cũng có 10 cái người áo đen đi theo Lý Hạo Nhiên chờ người đuổi theo, xem ra quyết tâm là phải nổ cổ tận gốc. Cái này vừa trốn chính là hơn 10 ngày, một đường bảo hộ Lý Hạo Nhiên võ lâm nhân sĩ cũng từng cái chết đi, cuối cùng chạy trốn tới một tòa thành lớn bên trong ẩn thân tại rộn rộn ràng ràng trong đám người lúc này mới đào thoát truy sát. Đến tận đây Lý Hạo Nhiên đã cô đơn kết lập một người độc hành. Ngay tại hắn không biết gì đi nơi nào lúc hắn lại tại cửa thành nhìn thấy một cái báo cáo làm cho hắn vừa sợ vừa giận, cực kỳ bi thương. Trải qua cha, Nguyên Thần Mộc Châu Chi Châu Lý Thanh Huyền đàn lập của vua, không báo quânân. Mặc cho Thần Mộc Châu Chi Châu trong lúc đó cùng Tấn Vân Quốc mật thám lui tới rất thần, đem nước ta nhiều chỗ quân sự bố phòng đồ bán tại Tấn Vân Quốc, thu hoạch tiền tài vô số. Nhưng Thiên Uy Hạo Đảng, yêu ma quỷ quái đều không chỗ ẩn trốn, bây giờ bằng chứng như núi, Hữu Ti phán quyết rút lui Thần Mộc Châu Chi Châu chức vụ, xem nhà, Di tiểu tộc. Nay một đám tội phạm đã đến tội Chỉ còn lại con hắn Lý Hạo Nhân ung dung ngoài vòng pháp luật, như thế cùng hung tự cát chi đồ mời thiên hạ chính nghĩa chi sĩ nhiều hơn lưu ý, như có phát hiện nhanh chóng bẩm báo các nơi nha môn, như manh mối là thật cho Bạch Ngân 3000 lượng bạc thưởng. Tội phạm chân dung như sau. Lý Hạo Nhân nhìn xem báo cáo phía trên chân dung nhận ra kia là năm ngoái mình tham gia thi hương lúc trần dung, bất quá lúc này quần áo tà tơi, tóc hai rối bời hắn cùng trên bức họa phong trật tuấn tú dáng vẻ thật to không giống. Lý Hạo Nhân hai tay nắm chặt, nghe người chung quanh hoa quát mắng Lý Thanh Huyền hoặc Đàm Tiểu mình đạt được 3000 lượng bạc như thế nào như thế nào không khỏi hai mắt đỏ bừng, chỉ muốn đem trước mặt tất cả mọi người đánh bại. Sau đó lớn tiếng tuyên hứng cáo phụ thân của mình là trong sạch. Bất quá nghĩ đến mẫu thân rời đi lúc hai mắt rưng rưng muốn mình hảo hảo sống sót tìm cơ hội báo thù đành phải đè xuống lửa giận trong lòng nhìn xuống. Báo thù, báo thù, báo thù. Lý Hạo Nhiên trong lòng càng không ngừng mặc niệm lấy hai chữ này lại không biết từ đâu làm lên. Hắn biết mình báo thù đối tượng là ai, nhưng là đối phương bất luận quyền lực cùng vũ lực đối với mình tới nói đều là xa không thể chạm. Mà lại hiện tại mình lại bị truy nã, muốn báo thù càng là khó càng tiên khó. Ken, ken, ken. Đúng lúc này đột nhiên một trận trung vang âm thanh truyền đến, Lý Hạo Nhiên theo tiếng kêu nhìn lại, lại là ngoài thành trên núi miếu thờ bên trong tiếng trung vang lên. Lý Hạo Nhiên trong lòng hơi động nhớ tới hắn năm tuổi lúc cùng phụ thân đến kinh thành nhìn thấy trang diện. Năm đó chính vào tuyên hỏa quốc kiến quốc 300 lễ mừng mỗi năm, kinh thành cử hành cử đại khánh điển hoạt động, phi thường náo nhiệt. Lúc ấy Lý Thanh Huyền còn tại kinh thành làm quan, liền dẫn Lý Hạo Nhiên cùng một chỗ quan sát khánh điển hoạt động. Khánh điển bên trong cho Lý Hạo Nhiên lưu lại khắc sâu nhất ấn tượng chính là tại hoàng cung trước mặt cử hành tế thiên nghi thức lúc hai người từ không trung bước trên mây mà đến, lúc ấy bao quát hoàng đế ở bên trong tất cả mọi người quỳ xuống cung nền. Về sau hai người này tại tế đàn thi triển pháp thuật, hô phong hoán vũ, để Lý Hạo Nhiên hướng tới không thôi. Về sau Lý Thanh Huyền nói cho Lý Hạo Nhiên hai người này đều là người tu đạo, đến từ hơn vạn dặm bên ngoài Thụy Hoa Tông. Lúc ấy chẳng qua là cảm thấy chơi vui, nhưng là bây giờ nghĩ lại lại là không đồng dạng, ngay cả hoàng đế tại trước mắt bao người đều muốn hướng bọn hắn quy lạy, mà lại có thể đạp không mà đi, có thể thấy được bọn hắn có bao nhiêu lợi hại. Như vậy chỉ cần mình có thể gia nhập Thụy Hoa Tông tu hành nghĩa như vậy muốn báo thù liền đơn giản hơn nhiều, nghĩ như vậy liền bước lên tiến về Thụy Hoa Tông con đường. Như thế vừa đi chính là hơn 1 năm, trên đường đi long đong không ngừng. Lý Hạo Nhân cũng từ lúc trước ôn tồn lễ độ chi châu công tử biến thành khuôn mặt đen nhằn nông thôn thiếu niên bộ dáng. Còn tốt từ nhỏ Lý Thanh Huyền nhận biết những cái kia người trong giang hồ liền dạy cho Lý Hạo Nhân một chút võ nghệ, mới khiến cho hắn không có bị cấp đạo tổ phỉ hại tính mệnh. Như thế một đường đi tới, nóng lạnh bức bách, màn trời chiếu đất từ đầu đến cuối không có để hắn nụt chí cùng nổi bước. Cầm lấy ấm nước uống một hớp nước, Lý Hạo Nhân tiếp tục hướng phía trước đi đến, mồ hôi vẫn là càng không ngừng thuận hai má chảy xuống, Lý Hạo Nhân không biết mình có thể hay không đến Thụy Hoa Tông cùng Thụy Hoa Tông có thể hay không nhận lấy mình, nhưng là hắn biết chỉ có càng không ngừng hướng phía trước đi mới có hy vọng. Ầm ầm Lý Hạo Nhiên chính đi tới đột nhiên mơ hồ trong đó nghe được phía trước có tiếng nước truyền đến, Lý Hạo Nhiên chấn động trong lòng, bước nhanh hướng phía trước đi đến, tại như vậy mặt trời đã xuất hành tẩu có thể tại thanh khe bên trong ngâm một tắm rửa kia là lại thật là không có có. Càng đi về phía trước tiếng nước càng lớn, chuyển qua một cái góc núi chỉ thấy nơi xa một đạo màu trắng dòng nước từ đỉnh núi phi chảy xuống, thanh thế to lớn, dòng nước vội ra, hơi nước tràn ngập, ánh nắng chiếu xuống tại thác nước bên trên tạo thành một đạo bảy sắc cầu vồng. Lý Hạo Nhiên trong lòng vui mừng, mặc dù phía dưới thác nước bị cây cối che cản, nhưng nhìn cái này tiếng thác nước thế to lớn, chắc hẳn phía dưới tất nhiên cũng có rửa ra một cái đại thủy đảm. Nhìn xe, em mở cái này dòng nước vậy ra thác nước Lý Hạo Nhiên chỉ cảm thấy cái này mặt trời đều không có náo như vậy, bước nhanh hướng lên phía dưới thác nước đi đến. Đi vào trong rừng cây chỉ cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái nghi nhân, nghe tiếng nước ù ù để Lý Hạo Nhiên không khỏi tăng tốc bước chân hướng phía trước đi đến. Đi đến rừng cây bên cạnh Lý Hạo Nhiên chỉ cảm thấy trước mắt một khoát, thật là lớn một cái đầm nước, thật là đồ sộ một cái thác nước a. Thiên địa hữu kỳ lại mỹ hệ, diễn sông núi sự bao la. Một đạo màu bạc trắng thác nước phi chạy xuống dốc vào phía dưới xanh biếc trong đầm nước. Bọt nước vảy ra, sóng biếc lan tràn, ánh nắng tung xuống ở trên mặt nước chít xạ ra đạo đạo lóa mắt hào quang. Phạm Vất cầm nơi đây cùng ngoại giới cách biệt, tự thân diễn hóa một cái thanh lương thế giới. Lý Hạo Nhiên thẳng thấy hoa mắt thần trí, đang muốn tợi xuống quần áo hạ đầm một hưởng cái này, ngày mùa hè khó được thanh lương lúc liền thấy một đoàn màu đen đồ vật chậm rãi từ trong đầm nước bốc lên. Lý Hạo Nhiên giật mình, định thân nhìn lại đã thấy đoàn kia màu đen đồ vật hoa một tiếng toát ra mặt nước, sau đó một cái như bạch ngọc thân thể nhảy ra mặt nước. Lý Hạo Nhiên lần này lại là cả kinh trợn mắt hốt hoồm, cái này nguyên lai là một cái mỹ lệ nữ tử, ước át như mực tóc dài xoăn tại hai vai, mũi ngọc tinh xảo đứng thẳng, miệng nhỏ đỏ thắm nước luận, khuôn mặt như vẽ xuống chút nữa là trong suốt như đại lưng ngọc lấy điểm điểm giọt nước hai vai, xuống chút nữa lại là một mảnh nợ nàng chân mềm, Lý Hạo Nhiên một chút liền hai gõ mã đỏ B. Nờ dê, trong đầu ông ông tắc hưởng. Càng chết là nữ tử kia cũng là như Lý Hạo Nhiên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hắn, sau đó liền a. Một tiếng thét lên rút về trong nước. Lý Hạo Nhiên bị một tiếng này thét lên dọa đến lấy lại tinh thần, xoay người sang chỗ khác trong miệng cảng không ngừng nhẹ giọng thì thầm, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Lý Hạo Nhiên trong lòng bối rối ấp a ấp úng nói, cái này, cái kia, ta không phải cố ý. Ai biết nữ tử kia trốn ở dưới nước lại là không phản ứng chút nào. Lý Hạo Nhân nghĩ thầm mình ở chỗ này, nàng cũng không tệ ra, đang muốn rời đi lại nghe thấy giọng to một tiếng truyền đến, "Nương tử, thế nào?" Sau đó chính là một trận tiếng bước chân truyền đến, người này đến rất nhanh, nghe thanh âm mới vừa rồi còn tại trăm mét có hơn trong chốc lát đã đến 20 mét bên trong. Lý Hạo Nhân nghe được thanh âm trong lòng thầm kêu một tiếng, "Khổ quá." Nhưng mà nhớ tới trung quy là lỗi lầm của mình liền đứng tại chỗ chờ người kia tới, mình tốt giải thích rõ ràng. Chỉ chốc lát sau liền nghe đến một người đến bên đầm nước hỏi, "Nương tử, thế nào?" "Không có sao chứ?" Một trận tiếng nước truyền đến chỉ nghe thấy thanh âm của một nữ tử nhẹ nhàng nói, "Ta không sao, người kia nhìn lén ta tắm rửa." Lý Hạo Nhiên trong lòng một khổ, bị người đoan duỡng cảm giác thật sự là không tốt. Ngạnh Sinh Sinh dừng lại muốn xoay qua chỗ khác thân thể lớn tiếng nói ra, "Trời nắng chang chang, tiểu sinh chỉ là đi ngang qua nơi đây, gặp nơi đây nước chảy róc rách cho nên nghĩ đến thanh tẩy một chút, tuyệt đối không ngờ rằng tôn phu nhân ở đây tắm rửa, có nhiều mạo phạm, mời các hạ thông cảm nhiều hơn." "Đi ngang qua?" "Ừ." Chỉ nghe nam tử kia lạnh giọng nói ra, "Thật đúng là xảo a, ngươi sớm không đi ngang qua, muôn không đi ngang qua." Hết lần này tới lần khác chờ ta cho nhà ta nương tử đến ngoài bệ rừng phơi khô quần áo thời điểm đi ngang qua. Ngươi nhất định là đã sớm trốn ở bên cạnh. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi như thế tuổi còn nhỏ lại có như thế sát tâm cùng sát đảm. Nam tử kia càng nói càng là phẫn nộ cuối cùng quát to một tiếng nói, "Tiểu tử để mạng lại đi." Lý Hạo Nhiên bạn còn muốn giải thích vài câu, nhưng nghe được sau lưng Phong Thanh mạnh mẽ, biết đối phương đã động thủ, hắn cũng không muốn như thế chết oan ở chỗ này, quay người ở giữa tay phải một quyển hướng phía nam tử kia đánh tới một chưởng linh đoán. Lý Hạo Nhiên chỉ cảm thấy một cỗ cường đại nội kình từ trên nắm tay hướng phía cánh tay của mình lan tràn mà đến, nam tử này lại là một cái tuyệt đỉnh cao thủ. Lý Hạo Nhiên phản ứng cũng là cực nhanh, một chút thu hồi khí lực, dưới chân nhanh chóng thối lui mượn nam tử kia lực lượng hướng phía đằng sau bay đi. Lý Hạo Nhiên chỉ cảm thấy tay phải đã mất đi chi giác, càng không ngừng co rút. Lý Hạo Nhiên trong lòng kinh hãi, tự biết không phải là đối thủ quay người liền hướng phía phía trước dừng tay chạy tới. Chú ý đánh tới ta Vương Thiên hổ lão bà trên thân còn muốn trốn a. Nam tử kia nói xong sải bước đuổi theo, mấy bước đã đuổi tới Lý Hạo Nhiên sau lưng, tay phải nâng lên một chưởng liền hướng phía Lý Hạo Nhiên sau lưng đánh tới. Lý Hạo Nhiên nghe được phong thanh biết lợi hại, mà lại hiện tại cũng không phải xứng anh hùng thời điểm. Lập tức liền hướng phía dưới mặt đất lăn đi, xoay người giữ chặt một cái cây dưới chân đạp một cái ra sức hướng phía phía trước chạy đi. Soạt soạt. Nguyên lai like là Vương Thiên Hổ một chưởng này đã sử toan lực, chỉ câu một kích đem Lý Hạo Nhiên đánh chết ở dưới lòng bàn tay, nhưng lại không nghĩ tới Lý Hạo Nhiên cư nhiên như thế không biết xấu hổ hướng chạm đất hạ liền lăn mở. Một trường này muốn tu hồi đã tới đã không kịp, đành phải đập vào bên cạnh một gốc cây bên trên, mặc dù đại thụ bị vỗ gậy cũng chấn động đến bộ ngực hắn khí huyết của quận. Hơi điều tức một chút đã nhìn thấy Lý Hạo Nhiên đã chạy đến nơi xa, lập tức hổ gầm một tiếng phi thân đuổi theo, nếu như vừa rồi nhìn Lý Hạo Nhiên tuổi trẻ nhẹ nhàng chỉ muốn dễ dàng giải quyết, lúc này lại là thật sự nổi giận, chỉ muốn bắt lấy tiểu tử này hào hào tra tấn dừng lại lại rất chết. Lý Hạo Nhiên nghe phía sau động tĩnh nhưng không dám quay đầu nhìn lại, chỉ có thể liều mạng hướng phía trước trốn, hướng phía trước trốn. Hắn còn muốn giữ lại tính mệnh cho người nhà báo thù a. Sao có thể chết ở chỗ này? Nhưng là thế gian này sự tình lại thế nào khả năng bởi vì nhất thời không cam lòng có chỗ cải biến đâu. Chỉ nghe thấy đằng sau phong thanh chợt chợt, chỉ chốc lát sau bên tai liền truyền đến Vương Tiên hổ thanh âm, ha ha, muốn chạy? Có dễ dàng như vậy sao? Lý Hạo Nhiên chỉ cảm thấy trên lưng đau sót, thân thể hướng phía phía trước ngã ra. Lý Hạo Nhiên ổn định thân hình, không có ngã trên mặt đất, cố nén khí huyết này cuồn cuộn đem một ngụm máu nuốt trở lại bụng, tiếp tục hướng phía chạy phía trước đi, lần này hắn tại trong rừng cây tà đột hữu thiểm để tránh bị Vương Tiên hổ một chút bắt lấy. Lý Hạo Nhiên đột nhiên trong lòng hơi động, vừa chạy bên cạnh cười to cao giọng hô, ha ha Vương Thiên Hổ uổng ngươi tự cho là thông minh, nương tử của ngươi đã bị các huynh đệ của ta bắt đi, buồn cười ngươi còn ở lại chỗ này truy sát tại ta." Quả nhiên Vương Thiên Hổ khẽ giật mình, quay đầu liền hướng phía đầm nước chạy tới. Lý Hạo Nhiên cũng không dám quay đầu nhìn lại Vương Thiên Hổ còn có hay không đang đuổi, hắn hiện tại cũng chỉ có thể tận lực chạy trốn, chỉ cầu Vương Thiên Hổ nhớ nương vợ mình không có nhiều như vậy kiên nhẫn theo đuổi đuổi chính mình. Như thế vừa chạy chính là một bữa cơm thời gian, Lý Hạo Nhiên lại chạy tới một ngọn núi dưới chân, trầm ngâm một chút, liền hướng phía trên núi trèo đi, hắn hiện tại cũng không dám tại trong rừng cây khắp nơi là quanh, vạn nhất lại đụng phải Vương Thiên Hổ vậy liền không xong. Hắn không tin kia Vương Thiên Hổ sẽ mang theo thê tử của mình chạy đến núi này đi lên. Một đường lom dong, càng lên cao cây cối càng là thô to, tràn đầy nét cổ xưa, cành lá rậm rạp tung xuống mạng lớn râm mát. Càng lên cao đi càng là mát mẻ, càng về sau thế mà trở nên sương mù tràn ngập, đạp trên dưới mặt đất xốp lá khô Lý Hạo Nhân cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, nếu như không phải từ nhỏ tập võ cùng hơn 1 năm nay đến nay mỗi ngày không ngừng nghỉ đi đường, hôm nay như vậy bỏ mạng đạo vòng hắn không nhất định có thể kiên trì xuống tới. Nhìn thấy phía trước có một tảng đá xanh lớn, Lý Hạo Nhân đi tới, ngồi ở phía trên dự định nghỉ ngơi một hồi lại đi. Dương mắt nhìn lên lại là cự mục trung điệp đem người ánh mắt khóa lại khó mà nhìn xa. Lý Hạo Nhiên trong lòng không khỏi suy nghĩ nói, không biết đây là đi tới chỗ nào tới, xem ra chỉ có tối nay chờ Vương Thiên Hổ rời đi chiếu đường cũ trở về. Ai? Không biết cái này Vương Thiên Hổ là ai, có như thế võ công thế mà ở tại nơi này trong núi sâu. Nghỉ ngơi một hồi Lý Hạo Nhiên gặp mặt trời lặn phía tây, liền quyết định đi xuống trấn núi, trở lại trên đường đi tiếp tục hướng phía Thụy Hoa Tông Tông môn chỗ đi đến. Nhưng là đại hắn vừa đứng lên liền nghe đến sau lưng một thanh âm lạnh lùng nói, thật sự là thượng thiên có đường người không đi, địa ngục không cửa người lại xông tới a. Lý Hạo Nhiên nghe được thanh âm này lập tức vẫy cả linh hồn. Đây chính là Vương Thiên Hổ Thanh Âm, hắn vạn lần không ngờ Vương Thiên Hổ làm sao lại đổi tới nơi này tới. Lập tức cũng không muốn nhiều như vậy hoảng hốt chạy bừa hướng lấy một cái phương hướng chạy tới. Nguyên lai like cái này Vương Thiên Hổ là cái này Bạch Vân Sơn bên trong cường đạo đội Thiên Vương trại trại chủ. Lúc triều Lý Hạo Nhiên phô trương thanh thế nói thê tử của hắn bị người bắt đi, hắn lúc ấy liền cả kinh chạy về, bất quá lúc trở về lại trông thấy thê tử của hắn mặc quần áo tử tế hào hào tại bên đầm nước. Lập tức tức giận đến giận sôi lên, bất quá nhưng cũng không dám rời xa thê tử của mình, mà lại cái này mên ngông núi xanh một người ẩn thân trong đó lại thế nào khả năng tìm tới đâu? Thế là liền ở mức không nhanh gọi tiếp thê tử về tới trong sân trại. Sau khi trở về càng nghĩ càng giận, liền đến sơn trại phía sau núi đến lung tung đánh một trận quyền, sau đó liền muốn đi đến hồ khiếu sườn núi hô to vài tiếng thư giãn một chút tâm tình. Như, nợ rễ lại tại nửa đường bên trên nhìn thấy để hắn nghiến răng nghiến lợi nửa ngày lý Hạo Nhân, lập tức để hắn mừng rỡ không thôi, tâm tình một chút liền trở nên dị thường tốt. Nhìn xem Lý Hạo Nhân không nói tiếng nào chạy trốn Vương Thiên Hổ cũng là cười ha ha một tiếng đối tới. Con tốt nơi này cây cối rậm rạp cự đại, để Vương Thiên Hổ ưu thế tốc độ không cách nào phát huy ra, bất quá hắn vẫn là hướng phía Lý Hạo Nhân chậm rãi tới gần. Ta mệnh đừng vậy." Lý Hạo Nhiên nhìn về phía trước mây mù lan tràn vất núi, không khỏi trong lòng thầm kêu một tiếng. Quay người nhìn cách đó không xa trên mặt cười khẽ, chậm rãi bước đi tới Vương Thiên Hổ lớn tiếng hỏi, "Ta và ngươi không oán không kỷ, chỉ là tại dã ngoại trong lúc vô tình đi ngang qua phu nhân ngươi tắm rửa chi địa, ngươi vì sao như thế hùng hổ giở người?" Vương Thiên Hổ khẽ giật mình, từ hắn làm cường đạo mười mấy năm qua, hắn nhìn thấy người bị giết không phải đau khổ cầu khẩn chính là lớn tiếng chửi mắng, như vậy dạng đạo lý nhưng không có gặp qua, chưa từng nghĩ liền mấy ngày nay liền gặp được hai người, lập tức cười ha ha một tiếng đem mình thở phụng cả đời đạo lý nói ra nói, "Vì cái gì?" chỉ bằng quả đấm của ta lớn hơn ngươi, ngươi đánh không lại ta cũng chỉ có thể nhận mệnh." Nói xong liền bay người về phía Lý Hạo Nhiên công tới. Lý Hạo Nhiên không nghĩ tới Vương Thiên Hổ trả lời đơn giản như vậy mà trực chỉ bản chất, gặp công tới cũng biết không phải đối thủ, nhẹ giọng thở dài, "Thôi, thôi, ta Lý Hạo Nhiên cho dù là chết cũng không thể để người coi khinh, cứ như vậy đi cùng phụ mẫu gặp gỡ đi." Nói liền xoay người hướng phía dưới vách núi thả người nhảy xuống. Vương Thiên Hổ nhìn xem Lý Hạo Nhiên như thế kiên quyết dứt khoát hướng lấy dưới vách núi nhảy xuống lại là giật ngại mình, liền vội vàng đi tới hướng dưới vách núi nhìn lại, đã thấy mây mù phiêu dãng, cái gì đều nhìn không thấy. Trong lòng đối lý háo nhiên như thế tuổi còn nhỏ làm việc liền như thế quả quyết ngược lại là có chút nho nhỏ bội phục, thở dài quay đầu hướng sơn trại đi đến. Chương 2, kỳ ngộ. Lý Hạo Nhiên lôi kéo một căn dây leo, toàn bộ người chăm chú mà bám vào trên vách núi đá, nếu như không phải là hắn nhảy xuống lúc xem thời cơ nhanh hơn bắt lấy căn này dây leo khả năng liền thật sự rơi xuống sơn nhai rơi thịt nát xương tan rồi. Bất quá bây giờ nhặt về một cái mạng hắn cũng là sâu sắc quý trọng, bởi vì sợ Hai Vương Thiên Hổ còn ở phía trên trời cũng không dám hướng phía trên trèo đi, liền chậm rãi hướng phía vách núi bên trái trèo đi, hy vọng có thể có một cái dừng lại địa phương lại leo đi lên. Tay phải bắt lấy dây leo, tay trái thủ sẵn trên vách đá dựng đứng lồi ra nham thạch, cả người chăm chú mà bám vào trên vách đá dựng đứng hướng phía bên trái chậm rãi rời đi. Chậm rãi trên bàn tay cùng trên đầu gối truyền đến nóng rát đau đớn, Lý Hạo Nhân hự. Nợ dây trên tay nhìn lại, chỉ thấy máu tươi từ bàn tay bên dưới chậm rãi chảy ra, nhỏ, nghĩ đến chỗ đầu gối cũng là như thế. Bất quá Lý Hạo Nhân vẫn là không ngừng nghĩ chút nào mà di động tới, bởi vì hắn hiện tại toàn bộ nhờ một hơi chống đỡ, hắn sợ khẩu khí này tiết lộ liền rơi cái này vực sâu không đáy ở bên trong, vậy thật sự chết không có chỗ chôn rồi. Thời gian dần qua Lý Hạo Nhân bỏ qua địa phương lưu lại một đạo thật dài vết máu. Hắn còn là chậm rãi hướng phía phía trước chậm rãi bò đi, bất quá bây giờ đã đổi một cái dây leo rồi. Lý Hạo Nhiên đã toàn thân run rừn, đầu váng mắt hoa rồi, tốt muốn tại đây giống như Vung Tha cho a. Vung Tha đi. Như vậy tiểu cũng không mệt mỏi như vậy rồi, cũng có thể đi thấy cha mẹ gia nhân, cái gì đều không cần sợ hãi rồi. Lý Hạo Nhiên giống như chứng kiến cha mẹ liền đứng tại phía trước, trên mặt dáng tươi cười mà hướng phía bản thân vẫy tay, còn có ngoại công, bà ngoại. Mau tới đi, mau tới đi, chỉ cần vung tay ra là được rồi. Lý Hạo Nhiên đầu càng ngày càng chìm. Đột nhiên một hồi gió mát lướt nhẹ qua. Lý Hạo Nhiên chỉ cảm thấy trên mặt một vòng mắt lạnh, vô thức mà nắm chặt dây leo. Cha mẹ dường như lại xuất hiện ở trước mặt của hắn, bất quá đây là nhưng là toàn thân máu tươi hô to lấy báo thủ, báo thủ. Lý Hạo Nhiên trong lòng đại thảm thiết, hàm răng tại đầu lưỡi trên khẽ cắn lập tức thanh tỉnh lại. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng nguy hiểm thật. Sau đó hướng trung quanh nhìn nhìn, lại phát hiện sau lưng cách đó không xa vừa bị gió mát thổi tan trong mây mù lộ ra một đoạn đất bằng đến. Tuy rằng trong chốc lát đã lại bị mây mù chỗ vật che chắn, nhưng mà Lý Hạo Nhiên tin tưởng vững chắc bản thân không có nhìn lầm, nơi đó là có thể đặt chân đấy. Đã thể sắc và tinh thần đều mệt hắn cũng mặc kệ con đường kia thông tớ. Y đó, mạnh mẽ chống đỡ một hơi mãnh liệt hướng phía trong mây mù nhảy xuống. Đùng ma một tiếng, Lý Hạo Nhiên cảm giác mình ném tới một khối trên đất bằng, toàn thân kịch liệt đau nhức, bất quá hắn hiện tại trong lòng yên ổn, cũng không thèm để ý đau đớn trên người thì cứ như vậy nằm trên mặt đất từng ngụm từng ngụm mà thở phì phò. Một lát giữa tại xin cùng tử giữa qua lại mà chạy, nhưng hắn cảm giác thập phần mà mỏi mệt mỏi, chậm rãi thì cứ như vậy nằm trên mặt đất chậm rãi tiếp đi. Cũng không biết chạy qua bao lâu, nhất loan trăng khuyết lặng lặng yên treo ở tinh khiết trên bầu trời. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống, chiếu vào mây mù làn trảm bạch vân sơn trên ngưỡng kia càng thêm lộ ra mờ mịt suất chân rồi. Lý Hạo Nhiên âm ừ mà từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, cũng là bị đói tỉnh đấy, nho nhỏ tính ra hắn liền buổi trưa ăn hết mấy cái tại trong núi thu thập quả dại, sau đó buổi chiều liền càng không ngừng trốn chạy để khỏi chết, đến lúc này tự nhiên là bụng đói kêu vang rồi. Ngồi dậy, đem trên lưng bao bọc phóng tới trước người mở ra, lại phát hiện bên trong mấy cái quả dại cũng đã bị chen lấn nát rồi, nước đều mặt trong quần áo hút khô rồi. Lý Hạo Nhiên lúc này cũng không cố nhiều như vậy cầm lên mấy miếng ăn, sau đó cầm lấy bị ấm nước uống một hớp cạn sau thật dài mà thở ra một hơi. Ồ Lý Hạo Nhiên đem ấm nước bắt được trước mắt nhìn qua, phát hiện ấm nước một bên đã móp méo đi vào. Trong lòng không khỏi may mắn, nếu như không phải là cái này ấm nước ngăn cản một cái, bản thân đón Đở Vương Thiên hổ một trường kia sau có thể hay không đứng lên đều là vấn đề a. Cẳng cái một cái Lý Hạo Nhiên đứng dậy, hoạt động thân thể một cái, phát hiện ngoại trừ tay chân có chút bủn rủn bên ngoài không có mặt khác dị trạng sau cái này mới bắt đầu dò xét bốn phía. Chỉ thấy bốn phía mây mù tràn ngập, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ trước mắt một thứ bên trong sự vật, lại xa chính là trắng xóa mờ mành. Hơn nữa những thứ này mây mù không có nhiều như vậy ướt át cảm giác, dường như chỉ là vì vật che chắn tầm mắt bình thường. Lý Hạo Nhiên ổn định lại tâm thần không hề suy nghĩ nhiều, dù sao nơi đây chỉ có một con đường, có cái gì hung hiểm cũng chỉ có thể đi đối mặt, nghĩ đến liền hướng phía phía trước đi đến. Bước trên mây mà đi, dường như thần tiên người tròng, Lý Hạo Nhiên trong lòng như thế tự giễu mà cười lấy đi phía trước mà đi, đi lần này không biết đi bao lâu rồi, dù sao bốn phía đều là trắng xóa một mảnh dường như làm cho người ta quên mất không gian cùng thời gian bình thường. Chậm rãi Lý Hạo Nhiên cảm giác trước mắt mây mù càng ngày càng đậm đặc. Cha, cha, ta lần này thư viện cuộc thi được thượng giáp a. Một đứa bé trai cầm trong tay một tờ giấy, đầy mặt dáng tươi cười mà chạy vội tiến một cái trong thư phòng hướng phía bản đọc sách đằng sau trung niên nam tử hô. Nam tử kia đang mặc thanh sắc trường bào, vóc người thon rộng, đầu đội đỉnh đầu tiêu giao khăn, ngắt xuống dài 3 xích râu, lộ ra tao nhã, đúng là phụ thân của Lý Hạo Nhiên Lý Thanh Huyền. Lý Thanh Huyền thả ra trong tay bút, nhìn xem bởi vì hứng phấn cùng chạy trốn ma đỏ bừng cả khuôn mặt nhi tử cười nói, lấy ra phụ thân nhìn xem. Đứa bé trai kia lập tức đứng vững, đôi tay cầm tờ giấy kia đưa cho Lý Thanh Huyền. Lý Thanh Huyền tiếp nhận bài thi chỉ thấy phía trên góc trên bên phải chỗ đích xác là chữ sa bút viết thượng giáp hai cái màu đỏ xa hơn bài thi nội dung nhìn lại nhưng là khảo thi một quyển sách xét luận, đề mục là quân tử dự tại nghĩa, tiểu nhân dự tại lợi. Hiển nhiên đây là muốn khảo thi đối nghĩa cùng lợi nhận thức cùng lựa chọn như thế nào, Lý Thanh Huyền nhìn xuống đi chỉ thấy văn chương vốn là nói có sách, mách có chương trình bảy tiên hiển đối nghĩa các nhìn, sau đó nói lai like nặng nhẹ nghĩa đối xã hội mang đến nguy hại, cuối cùng thấu. Chặt quân tử dự tại nghĩa, tiểu nhân dự tại lợi trình bày ta thế hệ học sinh lúc này lấy quân tử tự so với, tuân thủ nghiêm ngặt nhân nghĩa lễ trí tín. Lý Thanh Huyền nhẹ gật đầu, cười nói, không tệ, không tệ, nhanh đi cho ngươi mẹ nhìn xem, gọi nàng làm cho ngươi ăn món đấy. Tiểu Nam Hải được Lý Thanh Huyền khích lệ rất là cao hứng, cười một trận gió mà hướng ra ngoài chạy tới, trong miệng càng không ngừng nhìn xem, "Mẹ, mẹ, ta tư viện cuộc thi được thượng giáp a." Lý Thanh Huyền cười lắc đầu, lại nhấc lên bút tại trên thư án tiếp tục ghi đồ vật đi. Tiểu Nam Hải một đường chạy tới, đi vào hậu đường không khỏi thả chậm bước chân, chậm rãi hướng phía một cái phòng đi đến. Đi vào cạnh cửa, Nam Hải dò xét lấy đầu hướng trong phòng nhìn lại. Chỉ thấy một cái bạch tí nữ tử lặng lặng yên ngồi ở bên cửa sổ, trong tay tại treo lên một kiện màu trắng áo choàng, nhìn lớn nhỏ xác nhận tiểu Hải tử xuyên qua đấy. Ngoài cửa sổ chính là một cái treo đầy màu xanh biết bổ đảo dây leo bổ đảo cái giá nhạn nhạn ánh mặt trời nhu nhu mà chiếu vào cửa sổ, người nữ tử này xem ra là như thế Ô Nhu. Tiểu Nam Hải chậm rãi đi vào nhà đi đang muốn nói chuyện, nàng kia rồi lại mở miệng trước nói, như thế mà đã trở về, hôm nay thư viện của thi thế nào a? Nói xong xoay đầu lại hơi mỉm cười nhìn Tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải nhìn xem nữ tử điềm tĩnh, Ô Nhu khuôn mặt nhưng không có vừa rồi tại trung niên nam tử trô đó hưng phấn như vậy, chỉ là có chút xấu hổ mà gãi gãi đầu nói, được cái thượng giáp. Trong lời nói tự hào nhưng là không che giấu được đấy. Nàng kia a một tiếng nói, như thế mà thật sự là lợi hại. Tiểu Nam Hải nghe xong đỏ mặt lên. Sau đó càng ngày càng màu đỏ, đúng là vẫn còn nhịn không được cười lên, xem ra đạt được nữ tử khích lệ nhường hắn cảm thấy so với thư viện cuộc thi mà vượt rác muốn cao hứng nhiều lắm. Buổi tối người một nhà cùng một chỗ ăn cơm tối, vì ban thượng tiểu nam hải thư viện cuộc thi được thượng giáp, nữ tử chuyên môn làm nhiều vài món thức ăn, đều là tiểu nam hải ăn, thằng đem tiểu nam hải ăn bụng nhỏ tròn vo. Sau khi ăn xong chung niên nam tử đi thư phòng đọc sách đi, tiểu nam hải liền lưu lại nữ tử trong phòng thư sắp nhận, nàng kia liền ở bên cạnh treo áo choàng. Chậm rãi tiểu nam hải được mỹ mắt càng ngày càng nặng, cuối cùng gối lên nữ tử trên đùi chậm rãi thấp đi. Thật là ấm áp, tốt an tâm a. Tôi muốn tại đây giống như thế đi, không hề tỉnh lại. Đột nhiên, hét thảm một tiếng truyền đến, Lý Hạo Nhiên mãnh liệt mở mắt ra, đã nhìn thấy bản thân đứng ở một cái trống trải trên đường cái. Góc ngã tư đường đứng đấy hai người, bọn hắn đều bị một đám binh sĩ vây quanh, đúng là Lý Thanh Huyền cùng Bạch Y nữ tử kia Lâm Việt Nhi. Lý Hạo Nhiên hô lớn một tiếng tra, "Mẹ!" Liền chạy tới, khả năng chạy rất lâu, rất lâu, hắn phát hiện mình vẫn là tại nguyên chỗ, bản thân rời cha mẹ còn là xa như vậy, mà lúc này lại là hai cái khôi ngô đại hán đập vào mình trận, trong tay cầm theo nhất bạ quỷ đầu đao đi đến cha mẹ của mình sau lưng, nghiến răng cười lấy giơ đao lên hướng hai người cổ chậm tới. "Không, ta muốn báo thù, ta muốn báo thù." Lý Hạo Nhiên quát to một tiếng, giống như điên cuồng, mặt đầy nước mắt mà tay chân co vũ. Rồi sau đó mới phát hiện mình đã đến trong một sơn động trước mặt. Lý Hạo Nhiên từng ngụm từng ngụm mà thở phì phò chậm rãi yên tĩnh trở lại. Sau đó hắn hướng bốn phía nhìn nhìn, phát hiện mình sau lưng cách đó không xa chính là cửa động, nhưng mà không biết vì cái gì những cái kia mây mù đều không có đi vào cái này trong động đến. Mà vừa rồi trận kiêm ngộng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là mình quá mệt mỏi mà sinh ra hào rất sao? Nhưng mà cảm giác tốt chân thật, bất quá có thể gặp lại cha mẹ một mặt thật sự là quá tốt. Đang muốn đi lên phía trước đi Lý Hạo Nhiên đột nhiên chứng kiến trong sơn động một cái trên bệ đá ngồi một cái lão giả, lập tức đem hắn lại càng hoảng sợ, vội vàng nói, ta chỉ thị đi ngang qua nơi đây, trong lúc vô tình xông vào cái sơn động này, mời tiền bối hạ thủ lưu tình. Bất quá như vậy qua hồi lâu cũng không thấy lão giả kia có động tĩnh gì, Lý Hạo Nhiên là gan chậm rãi lớn lên tốc giọng kêu lên, "Tiền bối! Tiền bối! Tiền bối!" Như thế kêu vài tiếng, lão giả còn là vững vàng mà ngồi ngay ngắn ở trên bệ đá không có động tĩnh. Lý Hạo Nhiên lòng hiếu kỳ lên, chậm rãi đi tới. Đi đến phụ cận nho nhỏ hướng phía lão giả nhìn lại, chỉ thấy lão giả này râu tóc bạc hết, lông mi cũng là xám trắng đực rồi, hai mắt nhắm nghiền, người mặc một bộ thanh sắc đà bào, nếu như không phải là sắc mặt tái nhợt thoạt nhìn ngược lại là một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Lý Hạo Nhiên trong lòng sợ hãi dần dần đi, trong lòng tự giải, thật không ngờ như thế phong độ tư thái nhân vật thì cứ như vậy bừa bãi vô danh mà đã bị chết ở tại cái này. Trong sân động, lập tức chắp tay đối với thi thể của lão giả đã bái bái nói, tiền bối một đường đi tốt. Lý Hạo Nhiên nói xong vừa đứng lên, đang chuẩn bị ly khai. Liên A một tiếng liền lùi lại vài bước ngã tại mặt đất, kinh ngạc mà nhìn phía trước. Chỉ thấy cái kia ngồi ở trên bệ đá lão giả chính trợn tròn mắt có chút không hiểu mà nhìn ngồi dưới đất Lý Hạo Nhân. Một cái vốn tưởng rằng người bị chết, đột nhiên trợn tròn mắt nhìn mình cái này không phải do Lý Hạo Nhân sợ hãi gì thường rồi. Lão giả kia nhìn xem Lý Hạo Nhân, Lý Hạo Nhân cũng nhìn xem lão giả này, sau nửa ngày lão giả thấp giọng lẩm bẩm, tại sao là cái người bình thường a? Mà tôi, nhìn hắn có thể xông qua sơn động ngạo cảnh, cũng hẳn là trong lòng còn có thiên niệm, tâm trí cứng, coi người đi, về sau như thế nào nhìn hắn, cơ duyên của mình đi. Sau đó đối cái này Lý Hạo Nhân nói Tiểu tử, ngươi tên là gì? Lý Hạo Nhiên cái này mới phản ứng tới, chắc hẳn mới vừa rồi là bản thân nghĩ sai rồi, cái này người căn bản cũng không có chết, vì vậy sợ hãi hơi đi đứng lên chắp tay nói, "Khởi bẩm lão tiên sinh, tiểu sinh Lý Hạo Nhiên." Lão giả hơi có vẻ thỏa mãn gật gật đầu nói, "Biết lễ, coi như không tệ đi." Chững ngẫm một cái rồi nói tiếp, "Lão phu Bạch Vân Tử, 13 tuổi bắt đầu tu đạo, đến nờ hay 320 năm." A. Lý Hạo Nhiên quát to một tiếng, nghe đến lão giả tự xưng người tu đạo, lại còn sống hơn 300 tuổi trong lòng rất là kích động bái ngã xuống đất nói, "Mời lão thần tiên thu ta làm đồ đệ." Nói xong thật sâu đã bái xuống dưới. Bạch Vân Tử nhìn xem bái ngã xuống đất Lý Hạo Nhân thở dài nói, ta chính là một cái minh đạo cảnh tu sĩ, có thể nào xứng được với thần tiên hai chữ? Ngươi trước đứng lên đi, hãy nghe ta nói hết. Lý Hạo Nhân không dám cãi lời, đứng lên bó tay đứng ở Bạch Vân Tử phía trước. Bạch Vân Tử hơi hơi ho khan vài tiếng, sắc mặt dường như càng thêm tái nhợt một ít, chờ trong chốc lát rồi nói tiếp, ta vốn là cái này, Bạch Vân Sơn trên Bạch Vân Quan trong một cái tiểu lão sĩ, vốn tan lên cùng với mặt khác đồng môn sư huynh đệ bình thường bình thường phàm phàm mà vượt qua vài thập niên sau đó vũ hóa quy thiên đấy. Nhưng mà tại ta 13 tuổi thời điểm ta tại trong núi hái thuốc thời điểm phát hiện một quyển cổ thư, lúc ấy cũng là cảm thấy thú vị nhặt được trở về. Về sau không có việc gì lấy ra nhìn lên lại phát hiện phía trên nói thị một ít luyện khí pháp môn, lúc ấy cùng theo phía trên pháp môn luyện tập rồi lại thì không cách nào cảm nhận được phía trên theo như lời thiên địa nguyên khí, lập tức cũng liền không có hứng thú. Về sau tu đạo thành công, rễ mới hiểu được thân thể phàm thai như không có người dẫn dắt lại làm sao có thể đơn giản cảm nhận được thiên địa nguyên khí đây. Cái kia sư phụ ngỡ như thế nào bước lên tu đạo đường đây này? Tư nhỏ chợt nghe phụ thân kể chuyện xưa Lý Hạo Nhiên hợp thời mà hỏi thăm lấy ra tăng Bạch Vân Tử kể chuyện xưa hào hứng. Bạch Vân Tử thỏa mãn gật gật đầu, không biết là đối Lý Hạo Nhiên cái này âm thanh sư phụ thỏa mãn rốt cuộc vẫn là hắn vừa đúng vấn đề thỏa mãn, cười cười nói ra, cũng nên là ta này sinh, có lẽ như thế, về sau ta tại Bạch Vân Sơn trong chơi đùa lúc gặp được một cái đi ra săn mồi hổ, ta lúc ấy chỉ có 13 tuổi bị con cọp này đuổi đến khắp núi chạy loạn, cuối cùng rơi xuống một cái trong động đất mới có thể đạo thoát. Bất quá cái kia động đất nhưng là rất sâu, chờ hổ đi rồi ta cũng bò không đi lên, liền trong động đói bụng một ngày. Về sau trong động tìm được một viên tây nhỏ Phía trên mọc ra một cái đỏ tươi rớt rác trái cây, lúc ấy cũng mặc kệ có hay không độc, loạn xạ mấy miệng ăn cảm giác mùi vị không hỏng sau đem cây đều rút mà bắt đầu ăn ở. Kim phía dưới có hay không cành khối có thể ăn, thì cứ như vậy lại là cả buổi mới bị sư phụ sư huynh tìm được cứu ta trở về. Hồi quan về sau ta liền bệnh nặng 3 ngày, ta lúc ấy tưởng rằng ăn hết cái kia trái cây ăn hỏng mất bụng. Chẳng lẽ không đúng sao? Lý Hạo Nhiên kịp thời mà hỏi thăm. Bạch Vân Tử lắc đầu nói, đương nhiên không phải là, cái kia trái cây chính là thiên tài địa bảo tiên tiên quả, ta khi đó tuổi còn nhỏ tự nhiên là chịu không được cường đại như thế dự lực. Chẳng đến 3 ngày sau mới dược lực chậm rãi bị thân thể hấp thu, lúc này ta mới phát hiện được ta trong cơ thể có cố khí tại lưu động hơn nữa, một hít một thở dường như đang cùng thiên địa đồng cảm bình thường, ta bừng tỉnh đại ngộ mà dựa theo cốt thư trên luyện khí pháp môn tu luyện chậm rãi đi lên tu đạo đường. Lý Hạo Nhiên đem ấm nước nốt lọ vẹt ra đưa cho Bạch Vân Tử, Bạch Vân Tử khoát tay áo. Lý Hạo Nhiên thu hồi ấm nước hỏi, sau đó thì sao? Sau đó đi. Theo tu vi của ta càng ngày càng cao liền rời đi Bạch Vân Quan muốn đi ra ngoài cùng những thứ khác người tu đạo cùng một chỗ giao lưu trao đổi, ta một mực ưa thích tiêu diêu tự tại, vì vậy cái này mấy trăm năm qua đều không có gia nhập cái gì tông phái. Thuở nữa ta làm người rất là ít xuất hiện, cũng không có đắc tội cái gì thế lực, liền như vậy tiêu dao tự tại mà qua mấy trăm năm. Nhưng ở một tháng trước ta vừa thấy một đám người tu đạo tại một phàm nhân trong đạo quan bắt đạo đồng, hơn nữa sát hại mặt khác đạo sĩ liền nhịn không được xuất thủ. Lúc ấy ta tuy rằng kích giết bọn chúng đi mười mấy người đem những đạo sĩ tiếp cứu, nhưng mà bị về sau chạy tới cao thủ cho chặn lại, một trận chiến này lại giết bọn chúng đi mấy người, nhưng mà ta đúng là vẫn còn đánh không lại, cuối cùng Liều đến tự bạo pháp bảo lúc này mới chạy trốn, sau đó trở lại cái này Bạch Vân Sơn ở bên trong, chẳng qua là trông mong bị chết cái lá dụng về tội. Lý Hạo Nhiên nghe xong nhưng là đã trầm mặc, lại là cái anh hùng mặt lộ kết cục, chẳng lẽ thật là thiên đạo không sương, chính nghĩa không còn sao? Bạch Vân Tử nhìn xem Lý Hạo Nhiên bộ dáng giống như đoán được hắn đang suy nghĩ gì đã nói nói, "Tiểu tử, đừng nghĩ được bi quan như vậy, nếu như trên đời này thực đều là tà ma ngoại đạo hành hành mà nói còn có thể như vậy thái bình này. Ngươi về sau tự nhiên sẽ gặp được những cái kia chính khí minh ngông quân quận, nhường trong lòng ngươi thuyết phục người." Lý Hạo Nhiên nghĩ đến mấy cái không để ý tính mạng bảo hộ hắn giang hồ hào kiệt không khỏi nhẹ gật đầu. Bạch Vân Tử chọt tay theo hải tới bắt xuất một khối màu trắng đồ vật, đối Lý Hạo Nhiên nói, "Thời gian của ta không nhiều lắm." cũng không có năng lực dẫn dắt ngươi cảm thụ thiên địa nguyên khí rồi, bất quá cái này cốt thư hắn chỉ dẫn ta đi đến tu đạo đường, để cho ta hưởng hơn 300 năm tiêu dao, ta không muốn thì cứ như vậy đưa hắn mang đi, hiện tại liền giao cho ngươi đi. Về phần ngươi về sau lựa chọn như thế nào liền nhìn ngươi rồi. Nói xong liền đem cốt thư hướng phía Lý Hạo Nhiên chuyền tới. Lý Hạo Nhiên trong lòng ngưng tụ, lập tức không người song thủ tiếp nhận. Chỉ cảm thấy cái này cốt thư vào tay lạnh buốt, rất là trọng trọng, ngược lại không biết là dùng cái gì xương chế thành. Bạch Vân Tử nhìn xem Lý Hạo Nhiên trong tay cốt thư có chút thương cảm thở dài nói, cái này cốt thư phía trên chứa đựng nguyên nào khó lường. Ta hơn 300 năm qua cũng không có thể hoàn toàn tìm hiểu thấu triệt, bất quá không hề căn cơ ta đây có thể dựa vào cái này, cốt thư tu luyện tới minh đạo cảnh giới thuyết rõ cái này, cốt thư tất nhiên thị đương thời đứng đầu tu luyện pháp quyết. Bởi vì cái gọi là thất phu vô tội hoại bích kỳ tội tại ngươi cũng không đủ lực lượng cường đại tự bảo vệ mình lúc, không muốn đem cái này cốt thư ký nhân, để tránh bị lòng mang ý xấu người ghét người đả bảo. Tốt nhất là ngươi có thể đem phía trên nội dung một mực mà nhớ kỹ sau đó đem cốt thư giấu ở một chỗ. Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Bạch Vân Tử có đạo, mà khác cái này hơn 300 năm qua Ta tuy rằng tính tình lười nhác nhưng là sáng chế một đường phá quyết, ta hôm nay thọ nguyên sắp hết, cũng không muốn hắn cứ như vậy thất truyền. Lý Hạo Nhiên sao có thể không hiểu ý của hắn, đem cốt thư thả vào trong ngực, lập tức bái ngã xuống đất nói: "Mời sư phụ truyền nghề." Bạch Vân Tử nhẹ gật đầu, hơi có chút tiếc nuối mà nói: "Đứng lên đi. Ngươi nếu như gọi ta một tiếng sư phụ, ta tất nhiên sẽ truyền cho ngươi đấy. Bất quá đáng tiếc a. Ngươi sớm chút gặp được ta thì tốt rồi." Lý Hạo Nhiên đứng lên nghe được Bạch Vân Tử mà nói, biết rõ hắn nói rất đúng không có sớm chút gặp được hắn, tốt dẫn dắt Lý Hạo Nhiên đi đến tu đạo đường. Lý Hạo Nhiên ăn mũi, hết thảy đều là đệ tử Tạng Hoa. Sư phụ truyền nghề tri ân, đệ tử vĩnh viễn không giáng quên. Hảo hài tử, đã có thầy cho danh phận, Bạch Vân Tử nói chuyện cũng tùy ý một ít, khen ngợi một câu sau nói, ta đây pháp quyết tên nhưng là rất tục khí mà dùng tên của ta, gọi là Bạch Vân Kinh Thiên. Phía dưới là pháp quyết ngươi hảo hảo nhớ kỹ, đợi đến lúc về sau có cơ duyên lại chậm rãi lĩnh ngộ. Lập tức liền đem Bạch Vân Kinh Thiên phương pháp tu luyện êm tai nói tới, Lý Hạo Nhân ở một bên tập trung tư tưởng suy nghĩ yên lặng nghe, yên lặng nhớ kỹ. Cái này pháp quyết ước chừng 7800 chữ bộ dáng, chỉ chốc lát sau Bạch Vân Tử đã nói đã xong, hỏi, nhớ kỹ bao nhiêu? Lý Hạo Nhân hồi đáp, đệ tử đều nhớ kỹ. Ừ. Bạch Vân Tử nhưng là cả kinh nói, "Như vậy ngươi có tới nghe một chút." "Vâng." Lý Hạo Nhiên lên tiếng liền đem cái này pháp quyết từ đầu tới đuôi có một lần. Bạch Vân Tử nghe xong nhưng là một chữ cũng không tệ, không khỏi gật đầu nói, "Tư chất của ngươi nhưng là so với làm sư phụ muốn tốt hơn nhiều. Hy vọng ngươi có thể thuận lợi bước lên tu đạo đường đi. Đến lúc đó ngươi mới có thể minh bạch cái này pháp quyết theo như lời ý tứ, bằng không thì ta hiện tại giải thích cũng là vô dụng. Nếu như ngươi có cơ duyên bái nhập tu đạo môn phái nhất quyết không thể nói cùng ta quan hệ trong đó, bởi vì có chút tu đạo môn phái đối với một ít mang nghệ theo thầy học người là có chỗ để phòng đấy." Lý Hạo Nhiên yên lặng gật gật đầu nói, "Ngươi sư phụ nói với đệ tử đã thương ngươi người có tên chữ, đệ tử nếu có cơ duyên ổn thỏa sư PH." "Báo thủ." Bạch Vân Tử nhìn nhìn Lý Hạo Nhiên nói, "Co như ngươi có tầm, Đả Thương của ta thị Thiên Hỏa môn cựu mệnh chân nhân nhâm đạo viễn. Người này không chỉ có pháp lực cao cường, thị minh đạo hậu kỳ tu vi, hơn nữa bảo vệ tính mạng năng lực cực kỳ lợi hại, tại Thiên Hỏa môn trong cũng có chút địa vị, vì vậy không có nắm chắc ngươi tuyệt đối không muốn đi báo thủ. Ta lão đầu tử cơ duyên xảo hợp bước lên tu đạo đường, sau đó tiêu diêu tự tại mà sống hơn 300 năm, cuối cùng vì trong lòng chính nghĩa mà chết cũng có thể mỉm cười cựu tiền." Vừa nói xong, Bạch Vân Tử mỉm cười chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chỉ thấy hắn màu xám trắng lông mi cũng chậm chậm mà trở nên trắng như tuyết rồi, thân thể thời gian dần qua vụ hóa biến mất trên không trung. Lý Hạo Nhiên biết rõ Bạch Vân Tử đã vụ hóa thăng thiên, liền quy xuống cung kính mà dập đầu lạy ba cái nói: "Sư phụ một đường đi tốt." Tuy rằng cùng Bạch Vân Tử chỉ là vội vàng quen biết, nhưng nhờ hắn cảm nhận được trưởng bối ấm áp, hơn nữa còn cho mình lớn như thế cơ duyên, vì vậy chứng kiến Bạch Vân Tử mất đi, Lý Hạo Nhiên trong lòng tự nhiên là thập phần tương cảm chỉ có chính mình trở nên đầy đủ cường đại mới có thể thủ hộ bản thân chỗ trấn hái đồ vật à, Lý Hạo Nhân sinh ra cảm xúc mà đứng dậy hướng phía động đi ra ngoài. Chương 3, chi ngộ. Lý Hạo Nhân đi đến ngoài động mới phát hiện trên vách núi mây mù đều đã tiêu tán, sáng sớm kim hoàng ánh nắng lẳng lặng, lặng vậy vào cửa hang, một trận thanh phong phật đến, Lý Hạo Nhân không khỏi ngáp một cái, duỗi lưng một cái. Bất quá đây là bụng lại cô, cô kêu lên. Lập tức quan sát một chút bốn phía, phát hiện này sơn động là tại một tòa núi nhỏ bên trên, xung quanh đều là vách núi cao chót vót, không có con đường. Lý Hạo Nhiên đành phải tìm cái thế núi tương đối nhẹ nhàng phương hướng chậm rãi vịn núi đá cùng cây tối đi xuống dưới đi. Ước chừng thời gian uống cạn chúng trà, thế núi dần dần trở nên bằng phẳng, Lý Hạo Nhiên giữa khu rừng nhìn thấy một chút gà rừng, thỏ rừng. Bất quá hắn cũng không có tâm tư đi bắt giết, giữa khu rừng hái được một chút quả dại ăn no sau lại xếp vào một chút tại trong bao quần áo, sau đó nhìn một chút mặt trời phương vị liền tìm một cái phương hướng đi xuống chân núi. Sợ lên trong ngực cốt thư, trong lòng mặc đọc một lần Bạch Vân Kinh Thiên Quyết, Lý Hạo Nhiên trong lòng gia nhập Thụy Hoa Tông tâm tình càng thêm bức thiết. Hiện tại mình đã có pháp môn tu luyện cùng pháp quyết, còn kém một cái dẫn đạo mình cảm thụ thiên địa nguyên khí người đến lúc đó mình liền có thể đi đến tu đạo con đường, sau đó liền có thể báo thủ cho cha mẹ, nghĩ tới đây Lý Hạo Nhiên chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, không thể kiềm được, giữa khu rừng chạy như bay. Đoạn đường này chạy vội hào hào thoải mái, thẳng chạy đến hôm qua đi qua trên đường Lý Hạo Nhiên lúc này mới dừng lại, ngồi tại ven đường một tảng đá lớn bên trên càng không ngừng thở nghĩ ngơi. Đúng lúc này Lý Hạo Nhiên đột nhiên nghe được một trận tiếng vó ngựa truyền đến, Lý Hạo Nhiên trong lòng không khỏi có chút mừng rỡ, dù sao có thể tại cái này rừng sâu núi thẳm nhìn thấy những người khác cũng là không sai, chí ít sẽ không cảm thấy như vậy cô độc. Lập tức liền hướng phía tiếng vó ngựa truyền đến phương hướng nhìn lại, Chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, chỉ chốc lát sau chỉ thấy mười mấy kỵ mang theo một trận bụi màu vàng xuất hiện tại trong tầm mắt. Phóng tầm mắt nhìn tới chỉ cảm thấy rất có khí thế, xa xa xem ra lập tức đều là nam. Tử, mà lại mỗi người đều trên ngựa chở đi một cái lớn túi. Chắc là một chút khách thương đi. Lý Hạo Nhân nghĩ như vậy đến, không biết có thể hay không mang ta một chút lộ trình. Lý Hạo Nhân đứng tại trên tảng đá lớn nhìn qua đội kỵ mã càng ngày càng gần, bất quá ánh liệt ánh nắng rượu đến hắn có chút hoa mắt. Đợi cho đội kỵ mã đi tới gần, hắn nhìn thấy phù đầu trên con ngựa kia người lúc, không khỏi cả kinh ngã ngồi tại trên tảng đá. Lại nói như thế nào Lý Hạo Nhân cũng chỉ là một cái 16 tuổi hài tử, đại hỉ sau lại gặp đại bi thật sự là để hắn khó mà tiếp nhận. Nguyên lai like người này chính là hôm qua cầm Lý Hạo Nhân truy sát đến Thượng Tiên công cửa, cuối cùng làm cho nhạy núi Vương Thiên Hổ. Vương Thiên Hổ nhìn thấy Lý Hạo Nhân trước cũng là sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha một tiếng, từ phía sau lưng rút ra trường đao, từ trên ngựa phi thân mà xuống, trường đao hướng phía Lý Hạo Nhân phụ đậu bộ tới. Lý Hạo Nhân mặc dù đối diện trước phát sinh sự tình khó mà tiếp nhận, nhưng là thấy đến trường đao bổ tới vẫn là vô ý thức hướng phía bên cạnh lẩn đi né tránh Vương Thiên Hổ bổ tới trường đao. Đường trường đao xem ở trên tảng đá lớn, mảnh đá vợi ra, Vương Thiên Hồ gặp Lý Hạo Nhân né tránh, miệng bên trong hắc một tiếng, dưới chân một sai trường đao trong tay lại hướng phía Lý Hạo Nhân đổi vai bổ tới. Lúc này hai người đã rất gần, mà Lý Hạo Nhân vừa mới lăn đến một bên chính là lực cũ phương tận, lực mới chưa sinh thời điểm, một đao kia là vạn vạn tránh không khỏi, lập tức nhìn thấy trường đao bổ tới cũng chỉ có thể bản năng giơ tay lên đón đỡ. Đại ca, thủ hạ Lưu Tỉnh. Chỉ nghe thấy hét lớn một tiếng, sau đó một cây trường thương rơi đến em Vương Thiên Hồ đại đao chống trời. Đại đao khó khăn lắm dừng ở Lý Hạo Nhân trên cánh tay phương. Lý Hạo Nhiên trở về từ coi chết không khỏi kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, hướng phía phía trước nhìn lại đã thấy một cái trung niên hán tử cầm trong tay trường thương đem Vương Thiên Hổ đại đao ngăn trở. Lúc này những người khác dục ngựa tới đem Lý Hạo Nhiên cho bao bọc vây quanh. Chỉ gặp Vương Thiên Hổ bị người này ngăn lại cũng không có sinh khí, thu hồi đến đại đao chỉ là có chút kỳ quái nhìn nhìn người trung niên hán tử này nói: "Thế nào? Nhị đại ngươi biết tiểu tử này sao?" Hán tử kia lắc đầu nhìn xem Lý Hạo Nhiên khẽ cười nói: "Ta không biết hắn, bất quá ta đoán hắn hẳn là hồn qua đại ca nói tiểu tử kia đi. Vương Thiên Hổ khiêng đại đao đạo: "Chính là tiểu tử này." Hôm qua nhìn hắn rớt xuống vách núi lúc đầu coi là chết, lại không nghĩ rằng như thế mà lớn, bất quá cuối cùng vẫn là đụng vào trong tay của ta. Nói đắc ý cười cười, sau đó hỏi, bất quá nhị đệ ngươi, vì sao ngăn cản ta giáo huấn tiểu tử ghê tởm này đâu? Hắn thử kia cười khổ cười nói, chúng ta nhất định phải trong vòng 3 ngày tìm tới 100 tên đồng nam đồng nữ, ta chỉ là nhìn tiểu tử này cũng coi là thỏa mãn yêu cầu cũng có thể lấy ra góp đủ số. Nếu như trong vòng 3 ngày chúng ta tìm được 100 cái, khi đó tiểu tử này tự nhiên do ngươi xử trí, mà nếu như không có 100 cái vậy nhưng cực kỳ không ổn a. Ngược lại lúc chỉ có là thêm một cái tính một cái a. Vương Thiên Hổ vỗ đầu một cái, Vương Tỉnh Đại Ngộ nói, ta làm cho cái này gốc giá đem quên đi, may mắn mà có nhị đệ ngươi nhắc nhở a. Không hổ là ta Thiên Vương trại đại quân sư a. Hán tử kia khiêm tốn một câu, liền đứng ở một bên. Vương Thiên Hổ lúc này mới xoay đầu lại hướng lấy Lý Hạo Nhân nói, tiểu tử, ngươi tốt nhất thành thật một chút, không phải có ngươi nếm mùi đau khổ. Nói xong quay đầu đối một cái gầy gò hán tử nói, lão ngũ, ngươi đến mang lấy hắn. Lý Hạo Nhân nghe mấy người cứ như vậy mấy câu quyết định vận mệnh của mình, toàn vẹn không có đem mình để vào mắt, trong lòng tất nhiên là lên cơn giận dữ. Bất quá cũng biết hiện tại địa thế còn mạnh hơn người, có tốt nghe bọn hắn ý tứ sẽ không dễ dàng muốn tính mạng của mình. Trước tạm thời nhượng nhịn, tìm cơ hội chạy đi, chỉ có còn sống mới có hy vọng. Kia lão Ngũ dục ngựa tới, trong tay phải roi ngựa rũa ra hướng phía Lý Hạo Nhiên xoá tới, Lý Hạo Nhiên cũng bất động, cứ như vậy để hắn có lấy, lập tức chỉ cảm thấy thân thể đẳng không mà lên, hướng phía lão Ngũ bay đi. Lão Ngũ đem Lý Hạo Nhiên tiếp cận tay trái nhanh chóng rũa ra đem Lý Hạo Nhiên trên thân điểm mấy lần, sau đó bắt lấy Lý Hạo Nhiên trên lưng trường bảo đem hắn nhấc lên đặt nằm ngang phía sau hắn. Con tốt cái này lão Ngũ người thân thể tương đối nhỏ gầy. Con ngựa này mới có thể chở kế tiếp bao vài tò cùng hai người. Vương Thiên Hồ gặp lão Ngũ đem Lý Hạo Nhân bắt lấy sau liền một giọng nói, "Đi, về trại." Nói xong liền giục ngựa đi thẳng về phía trước, người còn lại theo thứ tự đuổi theo. Lý Hạo Nhân chỉ cảm thấy bị Tiên lão Ngũ điểm mấy lần về sau, toàn thân đều không thể động đậy, biết người này dùng đến là trong trốn võ lâm thủ pháp điểm huyệt, trong lòng cũng không lắm sợ hãi. Nhưng thân thể cứ như vậy hoành lại là một phần khó chịu, nhất là ngựa tại cái này gồ ghề nhấp nhô trên đường núi chạy lúc, thẳng run hắn toàn thân xương cốt đều tan ra thành từng mảnh trong đụng rời sông lẫn biển, càng chết lạ là, là đầu cảng không ngừng theo thân ngựa trên dưới chập trùng cũng tới hạ cảng không ngừng run run, run chậm rãi liền đầu váng mắt hoang ớt đi. Không ánh sáng, chỉ có một vùng tám tối, hay là hoàn toàn hư vô. Quên phiến tiên địa này, quên đoạn này nhân sinh, quên ta, chính mình. Chỉ cảm thấy cái gì lại thứ gì tiếp cận, lại hoặc là đang đến gần thứ gì, là thanh âm gì đang khóc, lại là cái gì đổ vật ở đây năm nhi. Vẫn là vô biên địa ngủ quán quỷ a, vẫn là vô tận vực sâu ju hồn a. Không biết đi, bởi vì hết thảy đều là hư vô, không có cuối cùng. Đột nhiên cảm thấy trên trán có chút ý lạnh, có lẽ là cái trán đi Cái này ý lạnh đến mức như thế đột nhiên, cũng như thế để cho người ta cảm thấy chân thực không còn hư vô, không khỏi thoải mái mà ừ một tiếng. Nhưng là cỗ này ý lạnh giống chấn kinh đột nhiên biến mất, Lý Hạo Nhiên bất mãn nhíu nhíu mày sau đó mở mắt. Trước mắt là một cái thân mặc màu trắng cân vạt vẫy đắn, ước chừng 13-14 tuổi tả hữu tiểu nữ hài, hai tay ôm đầu gối ngồi dưới đất, nhút nhát nhìn xem Lý Hạo Nhiên nơi này, gặp Lý Hạo Nhiên đột nhiên mở ra mắt, trên mặt vui mừng, sau đó hai gò má ửng đỏ tối đầu. Không biết từ chỗ nào chiếu tới ánh nắng lẳng lặng, lặng vậy vào trên tay của nàng, có một ít bóng ánh. Người rốt cuộc tỉnh. Bên cạnh một cái có chút thanh âm mừng rỡ truyền đến. Lý Hạo Nhiên quay đầu nhìn lại, lại là một cái không khác mình là mấy lớn thiếu niên mặc áo đen. Thiếu niên kia gặp Lý Hạo Nhiên xoay đầu lại cười thấp giọng nói ra, bọn hắn đều nói ngươi chết rồi, cách xa xa, liền muội muội ta kiên trì nói ngươi không có chết, dùng tay thấm nước tại trên đầu ngươi sờ lên không nghĩ tới ngươi thật liễm tỉnh a. Lý Hạo Nhiên nghe vậy lại quay đầu nhìn tiểu nữ Hải kia nói, cảm ơn ngươi. Thanh âm có một ít hàn giọng. Tiểu nữ Hải có chút co quắp túi đầu nói khẽ, không có gì, ta trước kia sinh bệnh cảm giác phải chết thời điểm, nương chính là cái này a làm cho. Nha. Lý Hạo Nhiên lên tiếng, sau đó bắt đầu dò xét mình vị trí địa phương. Đây là một cái rất đơn sơ dùng cự thạch đắp lên mà thành phòng ở, chỉ có phía trước tường ở giữa có một cánh cửa, không có cửa sổ, nhưng là bốn phía cự thạch ở giữa đều có rất nhiều khe hở. Ánh nắng từ vách tường bên trái khe hở bên trong chiếu vào, để trong cái phòng này trở nên có chút nóng bức, nhất là trong phòng quần hoặc ngồi xổm hoặc ngồi lấy hai mươi mấy cái tiểu hài thì càng lộ ra khô nóng không chịu nổi. Còn tốt trong phòng các ngau ngách bên trong lấy vài thùng thanh thủy, hơi thấp xuống một chút nhiệt độ. Cái này hai mươi mấy cái hài tử lớn khả năng không cao hơn 15 tuổi, nhỏ chỉ có 7, 8 tuổi, hiện tại cũng ngồi xổm dưới đất có làm mệt, có là đang tập dọng tốt. Nơi này hẳn là Thiên Vương trại đi, không biết bọn hắn bắt nhiều như vậy hài tử muốn làm gì. Lý Hạo Nhiên rãy rủa lấy muốn ngồi xuống, lại phát hiện toàn thân đau nhức, bên cạnh Thiếu Nhiên mặc áo đen liền tranh thủ hắn vịn, để hắn tựa ở trên vách tường. Lý Hạo Nhiên đối với hắn nhẹ gật đầu chắp tay nói, "Tạ ơn, ta gọi Lý Hạo Nhiên, chưa thỉnh giáo huynh đại họ gì?" Hắc y Thiếu Nhiên kia gặp Lý Hạo Nhiên tuổi còn nhỏ như thế biết văn hiểu lễ, trong lòng tỏa ra thân cận tri ý, thế là ngồi ngay ngắn chắp tay đáp lên nói, "Họ gì không dám nhận, tại hạ họ Tô tiên trì, chữ Nguyên Bình." Sau đó chỉ chỉ bên cạnh tiểu nữ hài nói, "Đây là sá muội Tô Khuynh Thanh." Chút một cái nghiêng là nhướng mày chuyển tay áo nhượược vết phi, khuynh thành độc lập thế chỗ hiu nghiêng, sau một cái thanh lả sơ ảnh hành tà nước thanh căn thành. Nói hướng phía Lý Hạo Nhiên chớp mắt vài cái nói, tự xưng giật hưng cư sĩ. "Ca." Tô Khuynh Thanh mở to hai mắt nhìn qua Tô Chỉ một tiếng kinh hô, gặp Lý Hạo Nhiên hai người quay đầu đến xem nàng, lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, một mực kéo dài đến bên hai, a một tiếng đầu tựa vào trên đùi gối, lưu lại một đầu tóc xanh rủ xuống. Lý Hạo Nhiên cùng Tô Chỉ đối mặt một chút, sau đó đều khẽ cười một cái, Lý Hạo Nhiên biết đây cũng là hai huynh muội bình thường chơi đùa lúc nô ngữ. Hiện tại Tô Chỉ đối với mình cái này, lần đầu gặp mặt Lãm Thiếu Niên nói ra, tự nhiên là để Tô Khuynh Thanh thẹn đến muốn chui xuống đất, thế là ho khan một chút nói, đều hài giật hưng tráng tư phi, muốn lên trời ôm trăng sáng cảnh giới như thế ta cũng rất mong chờ. Tô Khuynh Thanh nhẹ nhàng giật giật đầu không có ngẩng đầu lên. Không biết Tô huynh cùng lệnh muội là như thế nào tới đây. Lý Hạo Nhiên gặp Tô Khuynh Thanh rất là thẹn thùng liền rời đi chỗ khác chủ đề hướng phía Tô Chỉ hỏi. Tô Chỉ trên mặt tạm đáp nói, ta cùng Khuynh Thanh ở tại Bạch Vân Sơn phía Đông Thanh Phong Hồn, 3 ngày trước chúng ta ngay tại tư thuộc đọc sách liền có một đám người vào vào, đem chúng ta 10 cái học sinh chế trụ chứa ở trong ba bố dẫn tới nơi này. Nói lại là con mắt đỏ lên, nước nở. Con bên cạnh Tô Khuynh Thanh càng là toàn thân run rẩy khóc ra thành tiếng. Lý Hạo Nhiên cho là bọn họ là nhớ tới tình cảnh lúc ấy sợ hãi, thế là liền an ủi, "Các ngươi không cần lo lắng, các ngươi phụ mẫu lâu như vậy không nhìn thấy các ngươi trở về, nhất định sẽ báo quan, đến lúc đó quan minh nhất định sẽ tới cứu các ngươi." Nào biết hai huynh muội nghe Lý Hạo Nhiên khóc đến càng là lợi hại. Lý Hạo Nhiên nhìn xem bộ dáng của hai người lập tức chần tay luống cuống, không biết mình chỗ nào nói sai, đành phải hãy nãy mà nhìn xem hai người. Tô chỉ nhìn thấy Lý Hạo Nhiên bộ dáng, dùng ống tay áo xoa xoa nước mắt trên mặt, có chút nghẹn ngào mà nói, "Thật lệ chỉ là gia phụ cùng gia mẫu đã bị bọn này cưỡng đạo cho hại tính mệnh. A? Làm sao? Thật xin lỗi. Lý Hạo Nhiên rất có thể trải nghiệm hai huynh muội tâm tình lúc này, không khỏi sinh ra một cố đồng bệnh tương liên cảm giác tới. Tô Chỉ hít một hơi, ngừng lại tiếng không nói, kia chỗ tư thuộc chính là gia phụ cùng gia mẫu sơ tiết, vì bảo hộ tư thuộc học sinh chạy trốn mà ngăn cản bọn này cưỡng đạo tài bị gia hại. Lý Hạo Nhiên chấn động trong lòng, chịu đựng toàn thân đau đớn đứng dậy. Tô Chỉ không biết hắn muốn làm gì, vội vàng đỡ lấy hắn, Tô Khuynh Thanh cũng có chút ngẩng đầu nhìn xem hắn. Lý Hạo Nhiên nhẹ nhàng khoát tay áo, ra hiệu Tô Chỉ không cần đỡ, sau đó đứng thẳng người. Hai tay ôm quyền phân biệt đối hai huynh muội trở dài nói, "Lệnh tôn, lệnh đường, cao thượng tiểu đệ khâm phục không hiểu. Thế gian này gian tà đương đạo, nhưng là đúng là có bá phụ, bá mẫu nhân vật như vậy, tài khiến cho chính nghĩa không ná." Tô gia hai huynh muội lúc đầu bị Lý Hạo Nhân cử động làm cho không hiểu đấu, nhưng là đợi nghe được hắn lần này, Hạo Nhân chính khí sau không khỏi trong lòng lập áp. "Tôi chỉ cảm thán nói, không nghĩ tới Hạo Nhân huynh bằng trường ấy tuổi liền có như thế kiến thức, ngược lại là ta rơi xuống tầm thường. Gia phụ thường thường dạy bảo ta cùng xã mọi người sống một đời, có việc nên làm có việc không nên làm, không cầu sống tạm trăm năm, nhưng cầu còn thế gian lấy chính khí." Nếu như lão nhân gia ông ta còn sống gặp được ngươi chắc chắn dẫn vị bình sinh chí kỳ. Lý Hạo Nhiên mặc dù nói rõ ràng nghe được nơi đây cũng là có chút ưu thường, đột nhiên trong lòng hơi động nói, "Không bằng chúng ta kết bái đi." Tô Chỉ nghe xong đầu tiên là sững sờ sau đó vỗ tay bảo hay, Tô Khuynh Thanh trong mắt cũng hiện lên một tia ánh sáng. Lý Hạo Nhiên trước kia liền đối kịch nam bên trong giang hồ hiệp khách chí hợp tâm đầu liền tương hứa kết bái mười phần hướng tới, mặc dù bây giờ thân ở nhà tù bên trong, nhưng là gặp được Tô Chỉ mấy câu xuống tới cảm thấy tính tình mười phần hợp nhau, mà lại Tô Chỉ huynh muội tao ngộ cùng mình cũng là không sai biệt lắm. Tự nhiên là sinh ra thân cận tri ý mặc khác hơn 1 năm đến nay, một đường cơ khổ cũng làm cho hắn muốn có một chút người thân cận, để cho mình ở trên đời này không còn cô đơn. Như vậy, cho nên Lily, em nở đưa ra đề nghị như vậy, gặp Tô Chỉ đồng ý trong lòng hết sức cao hứng. Ba người cũng không biết đạo cụ thể làm như thế nào làm, liền học nhìn kịch nam bên trong bộ dáng ở trung kinh hải tử kinh ngạc dưới ánh mắt cùng một chỗ quỳ trên mặt đất giơ lên tay phải. Ta Tô Chỉ, năm nay 17 tuổi. Ta Lý Hạo Nhiên, năm nay 16 tuổi. Tô Khuynh Thành cũng giòn tan mà nói, ta Tô Khuynh Thành năm nay 14 tuổi. Ba pha xem cười một tiếng sau cùng nhau nói, "Hôm nay kết làm khác phái huynh muội, sau này giúp đỡ lẫn nhau, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu." Ba người vỗ tay một cái, tay cầm cùng một chỗ đứng lên, Lý Hạo Nhiên kêu một tiếng, "Đại ca." Tô Chỉ cung hớn hở nói, "Nhị đệ." Sau đó Lý Hạo Nhiên lại đối Tô Khuynh Thanh gọi nói, "Tiểu muội." Tô Khuynh Thanh hai gọ má ửng đỏ nói, "Nhị ca." Lý Hạo Nhiên cười lên tiếng, "Tôi chỉ từ trong lược xuất ra một phương màu xanh biếc nghiên mực đến, đưa cho Lý Hạo Nhiên nói, "Nhà đại ca bận, không có vật gì tốt tặng cho ngươi, đây là gia phụ tự tay điêu khắc nghiên mực, hiện tại liền chuyển giao ngươi đi." cái gọi là trưởng giả ban thượng, không dám từ, mặc dù tôi chỉ không tính là trưởng giả, nhưng bây giờ cái này nghiên mực xem như kết nghĩa chí lễ, Lý Hạo Nhiên cũng không tốt chối từ đành phải hai tay đem nghiên mực tiếp trong tay. Vào tay hơi cảm giác nặng nề, một luồng lạnh buốt khí tức từ nghiên mực truyền lại tới bàn tay phía trên. Toàn bộ nghiên mực hiện lên hình vuông hơi khinh hướng hình bầu dục, chỉ thấy trên nghiên mực dùng phù điêu thủ pháp điêu ra vài tu thanh trúc, lộ ra xanh ngắt tứ tát, cây trúc phía dưới là một cái hồ nước làm mực ao. Cây trúc bên trái trống không chỗ khắp dấu lấy tu tu sao xuất loại, tự ti bất kham tụng. Có tiết thiên dung thẳng, vô tâm đạo cùng không câu thơ. Nhìn xem Vương này nên ngực, Lý Hạo Nhân trong lòng không khỏi đối Tô Chỉ phụ thân sinh lòng hướng tới hỏi, chưa thỉnh giáo bá phụ tục danh. Tô Chỉ nói, gia phụ Tô thủ chính. Lý Hạo Nhân chắp tay vị kính. Lý Hạo Nhân thu Tô Chỉ nghiên mực tất nhiên là không có ý tứ, trong ngực lấy ra một cái dùng mảnh dây đỏ buộc lên màu trắng ngọc bội đến, đi đến Tô Khuynh Thanh bên cạnh nói, tiểu muội, ta cũng không có cái gì đồ tốt tặng cho ngươi. Cái ngọc bội này là ta từ nhỏ mang theo, hiện tại liền tặng cho ngươi đi. Tô Khuynh Thanh đỏ mặt lên, không biết nên làm thế nào, liền không biết làm sao hướng Tô Chỉ nhìn lại. Lý Hạo Nhân đưa nàng thần sắc nhìn ở trong mắt, liền gọi ha ha trực tiếp đem ngọc bội nhét vào trong tay của nàng. Tô Khuynh Thanh dạ đến a một tiếng, kém chút cầm ngọc bội ném đúng ra, bất quá còn tốt nàng phản ứng kịp nhanh, bàn tay thu hồi giật theo trên ngọc bội dây thường đáng thương nhìn xem Tô Chỉ. Lý Hạo Nhân niên kỷ còn nhỏ, mà lại trong nhà chỉ có hắn một nam hài tử, mặc dù biết sách thủ lễ, trong lời có ý sâu xa, nhưng là đối với nam nữ chi phòng còn không phải thấy rất nặng. Mà Tô Khuynh Thanh thì lại khác, mặc dù tuổi của nàng càng nhỏ hơn, nhưng bởi vì thân là nữ tử, trong nhà có người ca ca, cương chính thủ phương phụ thân tự nhiên là từ nhỏ đã hướng nàng truyền tấu nam nữ thụ thụ bất thân lý niệm. Cho nên lúc này tự nhiên bị Lý Hạo Nhiên cái này thân mật động tác giật lại mình. Tô Chỉ tự nhiên biết Vương Diện này nguyên nhân, biết Lý Hạo Nhiên không có ác ý, vừa định gọi muội muội đem ngọc bội nhận lấy, đột nhiên phát hiện ngọc bội kia rất là bất phàm, không giống như là người bình thường có thể có, liền trầm ngâm nói, "Nhị đệ, ngọc bội kia." Lý Hạo Nhiên tự nhiên nhìn ra Tô Chỉ lo lắng, nhân tiện nói, "Không dối gạt đại ca, gia phụ từng nhận chức tuyên hóa quốc một châu chi châu." Cái này đối cũng làm cho hai huynh muội có chút giật mình, Tô Chỉ nói, "Kia nhị đệ ngươi sao lại thế?" Lý Hạo Nhiên tự nhiên minh bạch hắn là hỏi mình thân là tuyên hóa quốc chi châu công tử làm sao lại chạy đến cái này thương mục nước Bạch Vân Sơn đến cho một đám sơn tặc bắt lại đâu. Nhớ tới quá khứ đủ loại, Lý Hạo Nhiên trong lòng hơi chắc chắn, bất quá hơn 1 năm qua hắn cũng chậm chậm tiếp nhận phát sinh hết thảy. Thế là Lý Hạo Nhiên gọi hai người cùng một chỗ ngồi xuống, liền đem kinh nghiệm của mình cho hai người chậm rãi kể lại, chỉ bất quá biến mất cùng Bạch Vân Tử gặp nhau kia đoạn, không phải hắn không tin được Tô. Chỉ hai huynh muội, chỉ là hắn đã đáp ứng Bạch Vân Tử không đem việc này nói ra. Chương 4, Trình tạ. Đám này tặc tử, thật sự là quá vô pháp vô thiên. Tô chỉ nghe xong Lý Hạo Nhiên giảng tố, Tức giận vỗ một cái đầu gối nói, Lý Hạo Nhiên thở dài, có chút đắng chát lắc đầu. Trên đời này thật sự có tiên nhân sao? Tô Khuynh Thanh giòn tan mà hỏi thăm. Lý Hạo Nhiên nghĩ nghĩ đáp, có hay không thần tiên ta không biết, bất quá người tu tiên đích thật là có, ta nhất định phải đạp vào con đường tu tiên, vì cha mẹ ta báo thù, tính cả ta một cái. Tô chỉ ở bên cạnh nói. Lý Hạo Nhiên cười cười nói, kia là đương nhiên, còn có ta. Tô Khuynh Thanh kiên nghị mãi nuốt nhát nói, Lý Hạo Nhiên, tôi chỉ đồng thời hướng nàng nhìn lại, chỉ gặp nàng mặc dù khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đỏ bừng, nhưng là cũng không muốn tối đầu. Hai người đồng thời cười nói, "Đúng, còn có ngươi." Đúng lúc này truyền đến tiếng mở cửa, trong nhà đá Hải Tử đều hướng phía cửa nhìn lại. Chỉ gặp cái này Tiên Vương trại nhị trại chủ mang theo mấy người đại hán đứng tại cổng. Một đám Hải đồng nhìn thấy người này đều là giật nảy mình, thân thể hướng phía trong phòng thẳng đi, càng có mấy người khóc ra thành tiếng, mà Tô Gia huynh muội lại là lộ ra ánh mắt cừu hận. Lý Hạo Nhiên nhìn xem người này, tính mạng của mình mặc dù là bởi vì người này mà bảo vệ, nhưng lại không cần nghĩ cũng biết hắn là có mưu đồ khác, hiển nhiên bọn hắn đây không phải bắt trẻ. Đột nhiên nhớ tới có chút trên sách có ghi chép một chút, Tà giáo trưởng xuyên bắt một chút đồng nam đồng nữ đến tế tự Tà thần, chẳng lẽ cái này Thiên Vương trại chính là cái này a một cái Tà giáo a. Chỉ gặp nhị trại chủ Hiền Lành tươi nói, các vị tiểu bằng hữu không cần phải sợ, cha mẹ của các ngươi đã đến trên núi tới đón các ngươi, mau tới đây để thúc thúc mang các ngươi đi gặp bọn hắn đi. Lời vừa nói ra có 10 cái hài tử lập tức vừa mừng vừa sợ chạy tới, chỉ còn lại vài cái lớn một chút hài tử cùng Lý Hạo Nhiên ba người không hề động. Nhị trại chủ cũng không nói gì thêm, đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mấy cái kia đại hán mang theo hài tử từng cái rời đi. Thằng đến mang đi 10 cái hài tử Nhị trại chủ ngăn lại còn lại mấy đứa bé nói, các vị tiểu bằng hữu còn chờ nhất đẳng, cha mẹ của các ngươi còn không có đến, chúng ta đã thông tri bọn hắn, đợi thêm mấy ngày đã đến. Còn lại mấy đứa bé do hy vọng đột nhiên thất vọng, một chút đê, cứng chết chân tại chỗ, một chút lại bắt đầu khóc ồ lên. Nhị trại chủ không tiếp tục để ý, quay người đi ra thay ốc. Loang xoạng, thay ốc môn lại khóa lại. Lý Hạo Nhiên cùng Tô Chỉ liếc nhau một cái, sau đó trầm mặc một hồi, Tô Chỉ nói khẽ, người kia nói phụ mỗ đi vào trên núi đến hẳn là giả. Bởi vì hắn mang đi người đều là ngẫu nhiên đi theo, nhưng là hắn đợi đến 10 người thời điểm liền tiêu dừng không có khả năng trùng hợp như vậy liền 10 người này phụ mẫu đến, mà lại hắn cũng không có khả năng phân biệt ra được những hài tử này phụ mẫu là cái nào. Lý Hạo Nhiên đang chắt gật gật đầu nói, hắn cũng chính là tùy tiện mượn cớ mà thôi, cho dù là chúng ta biết bọn hắn đem chúng ta bắt tới đây mục đích là cái gì, chúng ta cũng rất khó chạy đi a. Chỉ có đi một bước nhìn một bước, nhìn tình huống hành sự. Tô Chỉ khẽ giật mình không khỏi chán nản tối đầu. Đúng lúc này môn lại mở ra, lại là đến ăn cơm chiều thời gian, mấy người đại hán bưng vải cái thật to hộp cơm tiến đến, đem bên trong đồ ăn phân cho trong nhà đá còn lại 10 cái hài tử. Đồ ăn đều là chứa ở từng cái thật to màu xám chén sành bên trong, Lý Hạo Nhiên nhìn trong chén cơm canh mặc dù làm được thô ráp, nhưng lại vẫn tương đối phong phú, có thịt có đổi gà. Lý Hạo Nhiên biết những người này muốn hại mình tính mệnh cũng không cần đến hạ độc loại thủ đoạn này, lập tức liền cùng hiên lòng bắt đầu ăn. Sắp trời đã tối, ánh trăng nhàn nhạt xuyên tấu qua tảng đá ở giữa khe hở lẳng lặng chiếu vào trong nhà đá. Một chút hài tử đã thiếp đi, bất quá có lại là ngủ không được, chỉ vì mặc dù ở vào trên núi cao, cây tối nồng đượm trong nhà đá như vậy như vậy nó ngức, nhưng là đêm nay bên trên lại là con muôi phong phú, để cho người ta phiền phức vô cùng. Bất quá Tô Khuynh Thanh cũng đã gối lên Tô chỉ trên đùi đi ngủ, Tô chỉ dùng tay tại nàng trên thân thể không ngừng không ngừng múa rua đổi lấy con muỗi. Lý Hạo Nhân nhìn xem hai người bộ dáng, trong lòng có nhàn nhạt tấm áp, nhớ tới lúc nhỏ mình lúc ngủ mộng thân cũng là dạng này yên lặng trông coi. Bóng đêm dần dần sâu, con muỗi đốt đau khổ rốt cục bại bởi buồn ngủ, một đám hài tử đều không thể kiên trì được nữa chậm rãi thiếp đi. Tô chỉ cũng dựa vào vách tường ngủ thiếp đi. Chỉ có Lý Hạo Nhân có lẽ là bởi vì hôm nay ban ngày ngủ mê nửa ngày nguyên nhân cho nên hiện tại không có chút nào buồn ngủ. Nhìn xem có vẻ hơi âm u thật, thầm nghĩ đến nếu như chính mình là người tu tiên liền tốt, nhà đá này nhất định khốn không được mình, cái này tiên vương trại người cũng đánh không lại mình, còn có thể đẳng vân giá vũ, Tiêu Diêu tự tại trên không trung bay lượn. Đáng tiếc sư phụ không có cách nào dẫn đạo ta đi cảm thụ trong thiên địa này, nguyên khí mà để cho mình đi đến tu đạo con đường. Nghĩ tới đây quay đầu đem đầu dán tại trên tường, hướng phía bên ngoài nhìn lại. Ánh trăng như nước từ trên bầu trời chúc xuống. Thạch ốc bên ngoài bóng cây pha tạm, gió nhẹ lướt qua, dáng dấp uểu điệu. Trong núi mây mù tại cái này, màu trắng dưới ánh trăng như là sóng biển nhẹ nhàng ngũ động. Cảng sa sôi ùng ùng ở giữa dãy núi chập trùng, như thơ như họa. Lý Hạo Nhân nhìn thấy tình cảnh này không khỏi ngây dại. Đột nhiên, Lý Hạo Nhân nhìn thấy mấy đạo quang mang gạch phá bầu trời, nhanh như tên bắn mà vụt qua. Lý Hạo Nhân trừng mắt nhìn, sau đó kịp phản ứng, kích động trong lòng không thôi, người tu tiên. Nhưng lại chờ hắn lại đi nhìn lên, không trung lại chỉ còn lại chăng thanh vân đạo, nơi nào có một điểm người tu đạo bay qua vết tích. Lý Hạo Nhân trong lòng không còn, chán nản đem đầu tựa ở trên vách tường. Bành! Đột nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến, chấn động đến Lý Hạo Nhân đầu choáng váng ủ thai, còn lại hài tử cũng bị bừng tỉnh, sợ hãi không thôi. Có chút đã khóc ra thành tiếng, Lý Hạo Nhiên lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, vội vàng xuyên thấu qua trên tường khe hở hướng phía bên ngoài nhìn lại. Liên tục đổi vài cái vị trí liền thấy, bầu trời xa xa bên trong càng không ngừng có các loại quang mang lấp lóe, thỉnh thoảng phát ra tiếng vang. Đột nhiên chỉ gặp một đám lửa hồng quang mang đại thịnh, phản phất một đạo đại hỏa trên không trung thiếu đốt, đem tất cả quang mang đều che giấu đi. Trong nháy mắt về sau hai đạo bạch sắc quang mang tại hỏa hồng quang mang bên trong nhanh chóng tiến qua, sau đó náo nhiệt quang mang lui tán. Mới vừa rồi cùng tranh đấu mấy đạo quang màn, rơi cùng vài cái thân ảnh màu đen từ không trung rơi xuống. Sau đó hết thảy quang mang tan đi, ánh trăng bao phủ dưới bầu trời lẳng lặng đứng thẳng ba bóng người. Chư vị thân là chính đạo đệ tử, thế nào làm lên ban đêm đánh lén hoạt động? Một tiếng nói giản mô từ phía trên vương trại bên trong truyền ra, ngựa khí mặc dù bình thản, nhưng lại tại Bạch Vân Sơn bên trong khuyết tán ra đến, không ngừng tiếng vọng. Không đợi đến lão giả này, thanh âm biến mất tại mênh mông núi xanh bên trong, không trung liền truyền tới một nữ tử quát khẽ tiếng nói, cùng các ngươi những này tà ma ngoại đạo tự nhiên không thể nói cái gì đặng nĩa, mau đem các ngươi bắt tiểu hài giao ra. Thanh âm thanh thúy, nhưng lại lộ ra một cỗ khí thế bức người, làm cho tâm thần người dao động. Hừ! Quynh Nguyệt kiếm phái tiểu nha đầu thật sự là càng ngày càng cuồng vọng, lời này nếu như là Minh Nguyệt cái kia lão bà nói ra ta khả năng còn có chút cố kỵ, về phần các ngươi những bọn tiểu bối này còn chưa đáng kể. Thiên Vương trại bên trong lão giả quát. Minh Nguyệt, Quynh Nguyệt kiếm phái đương đại trưởng môn. Tiệp không trung nữ tử nghe được lão giả trong lời nói như thế khinh mạn bản phái trưởng môn cả giận nói, tốn tép nhại nhép cũng dám lớn như thế thả hung bện, gặp được bản phái trưởng môn ngươi chỉ sợ một kiếm đều không tiếp nổi. Lão giả kia cũng không phản bác, đáng tiếc hôm nay cũng chỉ có ba người các ngươi tiểu gia hỏa ở chỗ này. Nữ tử lập tức nói ra, thì tính sao? Hôm nay ta cùng Chỉ Vân sư tỷ còn có Thường Lan môn Mộ sư huynh ở đây, tất nhiên sẽ không để cho các ngươi tà ma ngoại đạo tùy ý làm bậy." Lão giả trầm mặc lại, khả năng đối nữ tử tử này nói tới Chỉ Vân cùng Mộ sư huynh cảm thấy có chút khó giải quyết. Hai người này nói chuyện đều là âm thanh truyền khắp nơi, Lý Hạo Nhiên tại trong nhà đá nghe được nhiệt huyết khoái động, thật là người tu đạo. Nghe hai người đối đáp biết người tu đạo cũng có chính tà phân chia, xem ra chính mình muốn tìm cơ hội đi cầu bầu trời này, bên trong mấy người chỉ dẫn mình đi đến tu đạo con đường. Đang nghĩ ngợi đột nhiên thạch ốc đại môn mở ra, Một đám đại hán một người trong tay cầm một cái bao tải vò vào, cũng không để ý tiểu hài kêu khóc đem từng cái tiểu hài cất vào trong bao bố khiêng ra ngoài. Lý Hạo Nhiên biết đến thời khắc mấu chốt, đem Tô Gia huynh muội bảo hộ ở sau lưng, nhìn xem trước mặt đại hán đưa tay chụp tới, dưới chân một sai lế tránh một chảo này, lấn người hướng về phía trước một quyền hướng phía đại hán eo đánh tới. Đại hán kia không nghĩ tới Lý Hạo Nhiên thế mà còn dám phản kháng, một chút trốn tránh không được bị đánh trúng đau đến ngã trên mặt đất không thể lập dậy. Cháy mau. Lý Hạo Nhiên che chở hai người hướng phía cổng chạy tới, lương cá đại hán nhìn thấy tình huống bên này lập tức cầm cái túi lên tới. Lý Hạo Nhiên ngồi xổm xuống, xuống, một cước quét ra đem một người trượt chân chỉ thấy một người khác một cước hướng phía Lý Hạo Nhiên đầu đã tới. Cẩn thận, Tô Chỉ ở bên nhìn đến rõ ràng, lên tiếng nhắc nhở cũng hướng phía đại hán kia đánh tới. Đại hán một trưởng vỗ ra đem đánh vào Tô Chỉ đầu vai đem nó đánh lui, mà lúc này Lý Hạo Nhiên đã xông lên ôm lấy chân của hắn một chút đem nó hất tung ở mặt đất sau nắm lên rơi trên mặt đất bao tải gắn vào trên đầu của hắn, liên tục mấy cước đá ra, chỉ nghe thấy vài tiếng kêu rên liền không có động tĩnh. Lúc này vừa mới ngã xuống đất đại hán cũng đã bò lên, Lý Hạo Nhiên đem Tô gia huynh muội đẩy ra ngoài cửa, quay người một trưởng hướng phía đại hán đánh tới. Đại hán đưa tay đỡ lên, Lý Hạo Nhiên thuận thế bắt lấy cánh tay kia, đầu gối hướng phía phần bụng đành tới. Đại hán tránh ra Lý Hạo Nhiên hai tay vừa người hướng phía Lý Hạo Nhiên ôm đến, nghĩ bằng vào thân thể khỏe mạnh đem Lý Hạo Nhiên ôm lấy. Lý Hạo Nhiên thân thể trượt đi rút vào đại hán trong lực, chỉ lên trời một quyền đánh vào đại hán hàm dưới, đại hán hai mắt khẽ đảo ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Đi mau, tôi chỉ ở ngoài cửa hướng phía Lý Hạo Nhiên hô. Lý Hạo Nhiên nhìn một chút ngoài cửa hai huynh muội lại quay đầu nhìn một chút trong nhà đá bị đại hán bắt lấy không ngừng kêu khóc hại tử cắn răng nói, các ngươi đi trước. Nói xong cũng hướng phía trong nhà đá phóng đi. Tôi chỉ giật mình, Phuấn Bốn phía nhìn một chút chỉ vào một rừng cây đối Tô Khuynh Thanh nói: "Ngươi tới trước chỗ nào trốn đi, chờ ta cùng Nghị đệ ra ngươi lại đến cùng chúng ta tụ hợp. Nếu như chúng ta bị bắt lại, ngươi chỉ có một người hướng dưới núi trốn." Tô Khuynh Thanh hai mắt đỏ lên, nước mắt chảy ròng, răng chăm chú cắn môi không để cho mình khóc ra thành tiếng, sau đó quay người hướng phía rừng cây chạy tới. Tô Chỉ nhìn xem Tô Khuynh Thanh đang ảm đạm đi dưới ánh trăng tại mấp mô trên mặt đất gấp gần chạy chậm đến nhỏ gầy bóng lưng trong lòng thương yêu đại sinh, nhưng cuối cùng vẫn là giẫm một cái chân trên mặt đất tìm khối ước chừng hai bàn tay lớn nhỏ tảng đá xông vào phòng đi. Tô Khuynh Thanh tựa tại trên một cây đại thụ, hai tay chăm chú nắm lấy thân cây, vẫn rưng rưng nước mắt, có chút phía hồng hai mắt nhìn chằm chằm thạch ốc nơi cửa, tận lực không đi nghe trong rừng cây một chút không hiểu vận động, trong lòng càng không ngừng nói với mình phải kiên cường, phải kiên cường. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tô Khuynh Thanh chỉ cảm thấy ngực khó chịu, trái tim càng ngày càng nhanh phảng phất đều muốn nhảy ra ngoài. Chính lúc này, lũ cá cái đại hán trong tay mỗi người có một cái dẫn theo bao tải hoang mang rối loạn mang mang từ trong nhà đã chạy ra, Tô Khuynh Thanh coi là Tô Chỉ cùng Lý Hạo Nhân đã bị bắt lại, lập tức trong đầu ông một tiếng, thân thể mềm nhũn thuận thân, cây trượt xuống, ngồi quỳ chân trên mặt đất. Khuynh Thanh Khun Thanh, ngay tại Tô Khuynh Thanh tâm thần thất thủ, tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ lúc đột nhiên nghe được Tô chỉ gọi hắn thanh âm, lập tức ngẩng đầu lên nhìn lại, chỉ gặp Tô chỉ cùng Lý Hạo Nhân hai người dắt dìu nhau từ trong nhà đá ra, đang sau đi theo mấy đứa bé. Tô Khuynh Thanh cũng nhịn không được nữa, nước mắt tràn mi mà ra, thanh âm khàn giọng kết lên, "Ca, Nhị ca, ta ở đây." Muốn đứng lên, lại là đột nhiên tâm thần buông lỏng chỉ cảm thấy toàn thân bất lực hướng phía trên mặt đất ngồi đi. Tô chỉ cùng Lý Hạo Nhân nghe được thanh âm hướng phía Tô Khuynh Thanh địa phương đi đến, mới vừa đi mấy bước liền nghe đến Tô Khuynh Thanh rít lên một tiếng, sau đó một cái bóng đen từ trong rừng cây vọt ra. Trong tay chính nắm lấy Tô Khuynh Thành. Tô chỉ vừa sợ vừa giận, tránh ra Lý Hạo Nhiên hướng phía bóng đen kia chạy tới, nhưng này bóng đen đi thật tốt nhanh, thân thể loé lên đã đến mấy chục mét bên ngoài, bất quá Tô chỉ lại như cũ liều mạng chạy về phía trước đi. Lý Hạo Nhiên gặp tình hình này cố nén trên thân đau đớn cũng là ở phía sau theo đuổi không bỏ. Mắt thấy đạo hắc ảnh kia sắp biến mất trong bóng đêm, đột nhiên một đạo thanh quang từ tiền phương trong bóng tối lóe sáng đánh vào bóng đen phía trên. Bóng đen kêu lên một tiếng đau đớn, hiển nhiên là đã lén bị ăn. Thế thôi, thân thể rút lui trở về, miệng quát, "Vô sĩ tiểu nhi, dám âm thầm đánh lén." Là cái trung niên nam tử thanh âm. Phía trước trong bóng tối đi ra một cái nhìn ước chừng hai mươi mấy tuổi thanh niên nam tử, thân sang bừng bẹn, tinh mục mày kiếm, một thanh trường kiếm tản ra thanh sắc quang mang treo bên cạnh hắn, để cả người hắn lộ ra phiêu nhiên như tiên. Hắn hướng phía bóng đen chậm rãi tới gần, trầm trầm nói, "A, vậy là ngươi muốn quang minh chính đại đánh một trận a." "Kia đến a." "Ta ngược lại thật ra muốn lĩnh giáo các ngươi một chút những này tà ma ngoại đạo quang minh chính đại đấu pháp là cái dạng gì." Bóng đen kia hừ lạnh một tiếng, cũng không đáp lời chậm rãi hướng phía đằng sau tối lui. Mà lúc này Tô chỉ đã chạy đến phía sau hắn, cũng không nghi nhiều, một chút hướng phía bóng đen sau lưng ông đi. Bóng đen nhìn chằm chằm thanh niên áo trắng kia cũng không quay đầu lại, chống không một cái tay về sau hướng phía Tô Chỉ chộp tới. Phía trước Bạch Vân thanh niên gặp đây, tay phải bóp cái kiếm quyết, trước người trường kiếm hướng phía bóng đen chém tới. Bóng đen không chút do dự mà đưa tay bên trong Tô Khuynh thanh hướng phía trường kiếm ném đi, thanh niên giật mình, vội vàng ngừng lại trường kiếm, đưa tay đem bay tới Tô Khuynh thanh tiếp được. Bóng đen vụ đến một cái, Tô Chỉ vậy mà nửa điểm đều trốn tránh không được, một chút liền bị bắt lại lập tức thân thể cứng đờ liền không thể động đậy. Bóng đen đang muốn thừa cơ rời đi liền nghe đến sau lưng một trận gió âm thanh truyền đến, vội vàng xoay người nhìn lại, lại là Lý Hạo Nhân ném hồn đá. Lúc đầu bị tảng đá kia đánh trúng đối bóng đen cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng lại hắn tu đạo mấy chục năm để hắn bị một cái bình thường hài tử ném ra hòn đá đánh trúng là tuyệt đối không thể. Bóng đen hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại, ống tay áo vung lên, một đạo kình phong bay ra đem hòn đá đánh trúng vỡ nát, sau đó thế đi không giảm hướng phía Lý Hạo Nhiên bay đi, Lý Hạo Nhiên trốn tránh không được đang bị cố kình phong này đánh trúng lực, trước ngực quần áo trong nháy mắt vỡ tan. Lý Hạo Nhiên chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đập đện tại trên ngực, truyền đến một tiếng xương cốt vỡ vang lên rất nhỏ thanh âm, sau đó một chút hướng về sau bay đi ngã trên mặt đất, một ngụm máu tươi nôn ở trước ngực, hai mắt tối sầm liền hôn mê bất tỉnh cũng là ý trời khó tránh, nếu như không phải Lý Hạo Nhiên đem cốt thư đặt ở ngực ngăn cản một chút cái này một cái huyền âm chỉ, chỉ sợ hắn liền tính mệnh khó bảo toàn, bất quá bị Bạch Vân Tử chân như tín. Hắc mạng, tại trước khi Lâm Trung Tài chuyển cho Lý Hạo Nhiên cốt thư lại tại ngăn cản cái này bay tới một chỉ sau cũng hóa thành mảnh vỡ. Cốt thư mảnh vụn bên trên nhiễm phải Lý Hạo Nhiên máu tươi lại là một chút hóa thành một phấn, một đạo màu trắng xương mù từ cốt thư mảnh vỡ bên trong tụ lên trong nháy mắt bay vào Lý Hạo Nhiên trong miệng mùi biến mất không thấy gì nữa. Một màn này phát sinh ở hắc ám bên trong, mà lại một nháy mắt để cho người ta khó mà phán đoán. Bóng đen đem Lý Hạo Nhiên đánh bại chuẩn bị ở Seoululen, một đoàn mây đen chở hắn hướng không trung bay đi, thanh niên áo trắng đem Tô Khuynh Thanh để dưới đất vừa muốn đuổi theo kia áo đen liền quát, "Nếu như ngươi dám đuổi theo, ta lập tức liền lấy tính mạng của hắn." Nói đưa tay chụp tại Tô trì trên đầu. Thanh niên áo trắng nghĩ đến vừa rồi người này đối mấy đứa bé không chút do dự thống hạ sát thủ biết hắn lời nói đó không hề giả dối, liền hận hận dừng lại nhìn xem bóng đen rời đi. Bóng đen kia lên tới không trung, một tiếng gào thét chỉ thấy lại là vài cái bóng đen từ phía trên vương trại bên trong bay lên, một người trong tay mang theo một cái bao tải đi theo người này bay đi. Từ vừa mới bắt đầu người của hai bên đều không có nắm chắc tất thắng, vẫn luôn đang trì hoãn thời gian, một phương để thanh niên áo trắng này tới cứu người. Mà đổi thành một bên bên cạnh thì là lão giả kia ở phía trước kéo dài, người còn lại tới bắt tiểu hài. Bất quá thanh niên áo trắng đối với thiên vương chạy bên trong địa hình không phải rất quen thuộc, đợi cho Tô Khuynh Thanh bị bắt lúc mới tìm được thạch ốc bên này, mặc dù xuất kỳ bất ý để bóng đen kia bị thương, nhưng vẫn là bị bức phải sợ ném chuột vỡ bình để hắn chạy. Chương 5, thỉnh cầu. Lúc này phía trước ba người nhìn thấy ma đạo đám người nắm lấy hài tử cùng một chỗ đạo cậu, lập tức không nghĩ nhiều nữa lập tức đổi tới. Muốn cùng lão phu đấu. Các ngươi còn nhỏ lắm. Phía trước Ma đạo trong đám người một tiếng nói giản hô truyền ra, chính là mới vừa rồi cùng người trong chính đạo đối đáp người. Chỉ gặp hắn vừa dứt lời, một trượng đạo phù hướng phía ba người kích xạ mà tới. Cẩn thận. Trong ba người một cái thanh niên áo trắng, chính là Thường Lan môn mục sư huynh lên tiếng nhắc nhở, sau đó bàn tay tại ngực vạch một cái, một trượng vụt ra, một đám lửa bay ra đánh vào đạo phù phía trên. Đạo phù một chút nổ tung, lập tức hắc vụ tràn ngập hướng phía bốn người bao phủ mà tới. Là hắc sát vụ, các ngươi mau tránh ra. Mộc sư huynh gặp đạo phù nổ tung, có chứa kịch độc hắc sát vụ vọt tới hắn vội vàng hô, sau đó tay phải vung lên, một chiếc cộ pháp ố vàng ngọn đèn xuất hiện ở trước mặt của hắn, ngọn đèn phía trên một điểm ánh sáng màu lửa đỏ mang tại trong gió đêm càng không ngừng nhảy lên. Mộc sư huynh hai tay kết ấn, trong miệng nhanh chóng mặc niệm vài câu, sau đó tay phải hướng phía ngọn đèn một chỉ quát, "Tật!" Lập tức ánh lửa tăng vọt, một con rải mười mấy mét hỏa phượng từ ngọn đèn bên trên bay ra hướng phía hắc vụ phóng đi. Hỏa phượng lướt qua hắc vụ lùi tán, chỉ chốc lát liền hoàn toàn tiêu tán. Thu. Hỏa phượng huýt dài một tiếng sau đó chậm rãi thu nhỏ bay trở về ngọn đèn trong ngọn lửa. Bốn người còn muốn đuổi theo lúc mới phát hiện ma đạo đám người chở tại một phi thuyền pháp bảo bên trong cực nhanh biến mất ở trên trời. Đám người bất đắc dĩ dừng lại, Mục sư huynh nhìn xem đi xa phi thuyền nói, "Thừa Vân Chu, đám người này chuẩn bị như thế đầy đủ, không biết bắt những hài đồng này làm gì? Còn có thể làm gì? Tất nhiên là tu luyện một chút công pháp tà môn. Lần này may mắn Bạch Vân Tử tiền bối phát hiện những này tà ma ngoại đạo âm u, chúng ta mấy người mới có thể một đường truy tra xuống tới, không phải khiến cái này yêu nhân muốn làm gì thì làm, còn không biết có bao nhiêu hại tử nội hại." Mới vừa rồi cùng lão giả kia đối đáp nữ tử nói, "Ừm, chỉ tình nói đúng." Một cô gái bên cạnh nói tiếp, "Bất quá lần này để bọn hắn chạy trốn, hơn nữa còn bắt đi mấy đứa bé, chúng ta hẳn là bẩm báo sư môn, phái ra càng nhiều đạo hữu tìm kiếm ma đạo người tung tích, để tránh tái tạo tội nghiệp." Một sư huynh gật đầu nói, "Vậy thì tốt, chúng ta trước đem những hài tử này đưa trở về, sau đó tại các vẻ sư môn bẩm báo đi." A, Tô Khuynh Thanh thanh niên áo trắng vô đầu một cái nói, phía dưới còn có hai đứa bé gặp yêu nhân hắc thủ, không biết có hay không lo lắng tính mạng, chúng ta mò đi xem một chút đi." Lập tức bốn người cùng một chỗ đáp xuống trên mặt đất, gặp mấy đứa bé vây tại một chỗ, ở giữa Lý Hạo Nhiên cùng Tô Khuynh Thanh hôn mê nằm cùng một chỗ. Một đám hải tử nhìn thấy bốn người từ trên trời giáng xuống đều là trợn mắt hốt hoồm, cho là mình gặp được thần tiên. Chỉ Tình đem một đám tiểu hài trấn an xuống tới đưa đến một bên, một cô gái khác Chỉ Vân thì đem Tô Khuynh Thanh ôm lấy đem pháp lực đưa vào trong cơ thể của nàng kiểm tra có gì dị dị dạng, một bên khác thì là một sư huynh giúp Lý Hạo Nhiên kiểm tra. Một lát sau, Chỉ Vân đem Tô Khuynh Thanh ôm ở lượt mình, để nàng nằm dễ chịu một điểm nói, tiểu nữ hài này không có việc gì, hẳn là bị pháp thuật mê đi đi qua, ngủ một giấc tự nhiên là sẽ tỉnh tới. Mục sư huynh cũng đem Lý Hạo Nhiên bu xuống, nói, đứa nhỏ này còn nghiêm trọng hơn một chút tâm mạch bị chấn động đến lệch vị trí, bất quá ta đã dùng pháp lực cho hắn trải vượt qua, hiện tại cũng chỉ là mê man mà thôi. Cùng mục sư huynh cùng tộc thương Lan môn gọi là Sở Tấn, chính là vừa rồi đến giải cứu Lý Hạo Nhiên đám người, người trẻ tuổi, lúc này nghe sư huynh Mục Lăng Nhiên ngạc nhiên nói, tiểu tử này bị kia yêu nhân pháp thuật đánh chúng lực, thế mà chỉ chịu một chút vết thương nhỏ, là hắn vận khí tốt vẫn là kia yêu nhân thủ hạ lưu tình a. Mục Lăng Nhiên cau mày nói, không có chuyện còn không tốt sao. Sở Tấn nghe ra sư huynh nói với hắn có chút bất mãn, cũng biết mình nói là sai, liền nói, không, có việc gì tốt nhất, không, có việc gì tốt nhất. Chúng ta mau đưa những hài tử này đưa về mỗi người bọn họ trong nhà đi." Hai cái này tiểu hài chờ tỉnh lại nói. Còn lại ba người gật đầu xưng thuận, sau đó hỏi rõ những hài tử còn lại chô ở sau đó để chỉ tỉnh lưu lại chiếu khán Lý Hạo Nhân hai người, ba người khác đem còn lại hài tử từng cái đưa về nhà bên trong. Đợi cho ba người khi trở về tiên đã không rõ, Lý Hạo Nhân hai người cũng còn không có tỉnh lại, đám người liền tại tiên vương trại bên trong đã làm một ít ăn uống, cho Lý Hạo Nhân hai người lưu lại chút về sau, diễn phần mình ăn liền ngay tại chô ngồi xuống chậm rãi chờ đợi. Lúc này Thiên Vương trại ngoại trừ sáng sớm tiếng chim hót liền không có thanh âm khác, một đám thổ phỉ đã tan đàn xẻ nghẽn toàn bộ chạy mất. Bạch Vân Sơn một chỗ trấn núi. Suy, mười mấy người cưỡi ngựa từ Bạch Vân Sơn trên đường núi phi nhanh mà ra, đi đầu một ngựa gìm chặt dây cương dừng lại, người phía sau ngựa cũng theo thứ tự dừng lại. Đi đầu trên con ngựa kia ngồi hai người, chính là Thiên Vương trại trại chủ Vương Thiên Hổ cùng thê tử của hắn. Vương Thiên Hổ quay đầu ngựa lại hướng phía nắng sớm hạ mây mù vẩn vít Bạch Vân Sơn nhìn lại, trong mắt có chút không bỏ. Đại ca, Thiên Vương trại nhị trại chủ đi vào Vương Thiên Hổ ngựa bên cạnh nhẹ giọng gọi nói. Vương Thiên Hổ thở dài nói: "Đáng tiếc mười mấy năm qua cơ ngự a. Nhi trại chủ lăn lủi, đại ca không cần đâu bận, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, lần này hai phe bọn họ động thủ bất luận ai thua ai thắng, chúng ta chỉ sợ cũng khó khăn mạng sống. Chỉ cần chúng ta cái này 10 cái huynh đệ cùng một chỗ đồng tâm hiệp lực tất nhiên có thể làm ra phong công vĩ nghiệp." Vương Thiên Hổ nghe vậy hướng phía bên người đi theo mình vài chục năm người nhìn lại, đám người đón ánh mắt của hắn ầm vàng sắp nhận. Vương Thiên Hổ tinh thần chấn động, giơ lên trong tay roi ngựa nói: "Tốt, ta Vương Thiên Hổ hôm nay bắt đầu cùng chúng huynh đệ đồng tâm cộng khổ, cùng đi sông Er." A một fan kinh thiên động địa sự nghiệp tới. Đám người đồng nói, chúng ta có thể chết cũng đi theo trại chủ. Vương Tiên hổ quét qua đổi phế chi khí, cười ha ha một tiếng, quay đầu ngựa lại, giói ngựa vung lên đi đầu liên sông ra ngoài, sau lưng đám người lập tức đuổi theo. Một đám người hất lên lấy mẩu vàng kim nhạt ánh nắng hướng phía chỗ mặt trời mọc chạy đi, lưu lại một đường mùi mù. Đại ca, Lý Hạo Nhân một chút tỉnh lại, lập tức cũng cảm giác ngực khó chịu hô hấp có chút không trôi chảy. Hắn cố hết sức chống lên thân thể hướng chung quanh nhìn lại, đây là một cái đại sảnh, mình nằm tại một trương trải có da hổ trên mặt bàn, có ba người ngồi tại mình chỗ không xa chính mừng rỡ nhìn xem mình thế đó không xa là Tô Khuynh Thanh cùng một cái tuổi trẻ nữ tử ngồi cùng một chỗ lúc này cũng nhìn lại. Bất quá Tô Khuynh Thanh lúc này hai mắt thừng đỏ, trên mặt còn có nhàn nhạt, nhạt nước mắt hiển nhiên là vừa mới khóc qua. Lý Hạo Nhiên trong lòng giật mình hướng phía bên người ba người vội vàng hỏi, "Tô đại ca đâu?" Trên mặt mọi người ẩng đạm, Tô Khuynh Thanh lại bắt đầu có chút khóc thút thít. Lý Hạo Nhiên đem mọi người phản ứng nhìn thấy trong mắt, trong lòng không khỏi đau xót, mặc dù cùng Tô chỉ quen biết bất quá một ngày thời gian, bất quá hai người đúng là ý hợp tâm đầu, cùng chung chí hướng. Lại thêm về sau mình xông vào Thạch Ốc sau Tô chỉ cũng cùng theo vào cùng mình cùng một chỗ cùng những đại hán kia đánh nhau. Mặc dù bị đánh đến mặt mũi bầm dập đánh vẫn là đem một đám đại hán đánh lui cứu đại bộ phận hải tử, hai người hai bên cùng ủng hộ cùng một chỗ cũng càng thêm thân cận. Tại Lý Hạo Nhiên coi là trên đời này liền thừa mình cô độc một người thời điểm gặp được Tô Chỉ, hai người mới quen đã thân, kết bái làm huynh đệ có thể nói để trong lòng của hắn cảm thấy. Mười phần ấm áp, cho nên hiện tại Tô Chỉ xảy ra chuyện hắn cũng không nhịn được lã trái rơi lệ. Sở Tấn nhìn thấy hắn bộ dạng này, trong lòng không đành lòng an ủi, hắn chỉ là bị ma đạo yêu nhân bắt đi mà thôi, từ những này ma đạo yêu nhân làm việc đến xem hắn hẳn không cũng có lo lắng tính mạng. Đối lại chúng ta bẩm báo sư môn sau triệu tập càng nhiều người trong chính đạo đến vây quét bọn này, ta mang ngoại đạo, đến lúc đó lại đem hắn cứu ra. Lý Hạo Nhân chậm rãi đứng tốt tiết, hắn biết khóc là vô dụng, vừa rồi cũng chỉ là đột nhiên nghe Tô chỉ xảy ra chuyện không chế không nổi mà thôi. Hắn dãy rủa lấy từ trên ghế xuống tới, hướng phía ba người chắp tay bái ba bái. Ba người không rõ ràng trò lắm, từ trên ghế đứng lên, Mục Lăng nhiên nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi làm cái gì vậy?" Lý Hạo Nhân không lời nói, đầu tiên đa tạ chư vị tiên trưởng cứu chúng ta, sau đó khẩn cầu chư vị tiên trưởng thu ta nhập môn, chỉ dẫn ta tu đạo. Ba người sững sờ, rượt lại là không nghĩ tới Lý Hạo Nhiên đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy tới. Mục Lăng Nhiên nhìn xem Lý Hạo Nhiên nói, chúng ta vẫn là đưa ngươi về nhà đi, không phải cha mẹ ngươi sẽ lo lắng, về phần cái này tu đạo một đường là giảng cứu duyên phận không thể cưỡng cầu a. Lý Hạo Nhiên trầm mặc một chút nói, cha mẹ của ta đã bị gian tà người lăng hại, ta nguyên bản liền định tìm kiếm người tu đạo chỉ dẫn ta đi đến tu đạo con đường, hiện tại liền gặp được chư vị, chẳng lẽ đây không tính là là duyên phận a. Đây. Mục Lăng Nhiên lần này lại không biết nên như thế nào trả lời. Một bên chỉ vẫn nói, tiểu nữ hài này chúng ta Khuynh Nguyệt kiếm phái nhận. Bất quá chúng ta Khuynh Nguyệt kiếm phái chỉ lấy nữ tử. Ngươi bây giờ chỉ có gia nhập Mộc sư huynh bọn hắn thương lăn môn. A. Mộc Lăng Nhiên cùng Sở Tấn ngược lại là không nghĩ tới chỉ văn như vậy dứt khoát, mà lại trong lời nói rất có vì Lý Hạo Nhiên nói chuyện ý tứ. Lý Hạo Nhiên cũng vì Tô Khuynh Thanh ta hứng, đứng lên đối chỉ vẫn nói, "Đà tạ tiên trưởng." Sau đó đối Mộc Lăng Nhiên nói, "Còn xin tiên trưởng thành toán, cho dù là trong môn làm việc vật ta cũng nguyện ý." Mộc Lăng Nhiên cùng Sở Tấn nhìn nhau một chút sau nói, "Tốt ta, bất quá ta cũng chỉ có thể trước mang ngươi về sư môn, về phần phải chẳng có thể gia nhập trong môn còn phải xem sư phụ ta ý tứ." Lý Hạo Nhân nghe được cái này, không xác định tin tức vẫn là hết sức cao hứng hướng hướng hai người nói lời cảm tạ. Khuynh Thanh. Lý Hạo Nhân đi vào Tô Khuynh Thanh bên người, bên cạnh Chỉ Tình biết hắn có chuyện cùng Tô Khuynh Thanh nói liền đối với hắn nhẹ gật đầu, sau đó cùng Chỉ Vân đi tới một bên thấp giọng hỏi, "Sư tỷ, cô bé này là rất đáng yêu, nhưng ngươi cũng không cần đến cấp thu nhập trong môn đi, hiện tại hắn hai người thế nhưng là liền muốn tách ra." Chỉ Vân ra hiệu Chỉ Tình đưa Lốt hai tới, sau đó tại bên thai nàng thấp giọng nói vài câu, Chỉ Tình a một tiếng, sau đó nhẹ gật đầu có chút hiếu kỳ hướng lấy Tô Khuynh Thanh nhìn bên này tới. Nhị ca Tô Khuynh Thanh ngẩng đầu nhìn Lý Hạo Nhiên khẽ gọi một tiếng, Lý Hạo Nhiên nhìn xem nàng nhỏ gầy thân thể, biết nàng chính thừa nhận mấy ngày liền chịu cự đại đau sót. Nhìn xem Tô Khuynh Thanh tiểu thụy bộ dáng, Lý Hạo Nhiên trong lòng rất là thương tiếc, đưa tay sờ sờ tóc của nàng nói, mặc dù chúng ta quen biết không lâu, nhưng ta đã đưa ngươi cùng đại ca xem như thân nhân của ta. Hiện tại đại ca bị người tu đạo bắt đi, tung tích không rõ. Chúng ta lại không có thực lực đi tìm hắn, đành phải trước gia nhập môn phái tu đạo đợi tu đạo có thành tựu mới có thể đi làm chúng ta muốn làm sự tình. Lúc đầu đối Lý Hạo Nhiên sờ tóc của mình còn có chút ý xấu hổ Tô Khuynh Thanh nghe được Lý Hạo Nhiên hậu tâm đầu ấm áp, kiên cường nhẹ gật đầu. Bởi vì trước kia đã đưa qua hải tử trở về, cho nên trong thôn người nhìn thấy Tô Khuynh Thanh một đoàn người cũng không kinh ngạc, bất quá nhìn thấy Tô Khuynh Thanh bình yên vô sự trở về vẫn là rất vui mừng, đều nhao nhao vây tới an ủi Tô Khuynh Thanh. Tô Khuynh Thanh lại là một mặt hờ hững, hai mắt vô thần mà nhìn xem nhà phương hướng. Cuối cùng vẫn là tuổi già thôn trưởng đuổi đi vây quanh người vỗ vỗ Tô Khuynh Thanh bà vai, than nhẹ một tiếng liền dẫn Tô Khuynh Thanh mấy người hướng cha mẹ của nàng an táng chỗ đi đến. Thanh Thanh một trong vườn, cô đơn một cô một phần. Lá bùa không hiểu ý, linh phiên khó chiêu hồn. Tô công thủ chính, Tô dư thị chi mộ. Nhân nghĩa thiên thu, thanh phong thôn ký lục. Con một mực nói với mình trong trí nhớ đều là giả, đưa mình vừa về đến đã nhìn thấy phụ thân cầm sách vừa đứng tại cổng nhìn quanh, mẫu thân đã ở trong phòng chuẩn bị xong đồ ăn. Chỉ cần mình vừa về đến, bọn hắn liền cười chào hỏi mình ăn cơm. Nhưng bây giờ nhìn xem vài chục năm trong trí nhớ làm bạn người liền hóa thành cái này thanh thanh trong vườn một mộ một bia, Tô Khuynh Thanh chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm rung động, trong mắt nước mắt khó mà ức chế chảy ra. "Cha, nương." Tô Khuynh Thanh quỳ gối nhẹ giọng la lên. Đám người đều là không đành lòng, chỉ Vân cùng chỉ tỉnh càng là hai mắt đỏ, âm thầm rơi lệ. Lý Hạo Nhiên nhìn xem Tô thủ chính vợ chồng phân mộ cùng Tô huynh Thanh Bị thương bộ dáng nghĩ đến mình ngay cả phụ mẫu đều không có cơ hội an táng, trong lòng cũng không khỏi bi ý nổi lên. Cha mẹ của mình một thân chí khí, Tô thủ chính vợ chồng cũng là nhân nghĩa sông toàn, lại la thảm tao thải vạ bất ngờ, vì gian nhân làm hại. Nghĩ đến đây một cỗ bi phẫn từ Lý Hạo Nhiên trong lồng ngực dâng lên, giết, chỉ có giết hết thế gian này ác nhân, mới có thể còn thế gian an hạ thờ bình, giết, chỉ có giết hết thế gian này ác nhân, mới có thể còn thiện nhân lấy kết thúc yên lành, giết, chỉ có giết hết thế gian này ác nhân, mới có thể để cho thế nhân ít bi thương. Lý Hạo Nhiên trong lòng trong lồng ngực khí tức khoái động, chỉ muốn lên tiếng thét dài để phát tiết trong lòng bi phẫn chi khí. Một cái tay nhẹ nhàng đặt ở Lý Hạo Nhiên đầu vai, Lý Hạo Nhiên một chút tỉnh táo lại, quay đầu nhìn lại lại là Sở Tấn lo lắng mà nhìn mình, trong mắt có chút lo lắng. Lý Hạo Nhiên trong lòng dần mình, mình từ nhỏ độc thuộc lòng sách thánh hiển, làm sao đột nhiên sinh ra như thế ngoan lệ ý nghĩ tới. Đè xuống ý nghĩ trong lòng đối Sở Tấn khẽ lắc đầu ra hiệu mình không có việc gì. Một đoàn người rời đi Thanh Phong thôn, mặc dù nơi này có Tô huynh thành quen thuộc hết thảy, nhưng còn mang theo bi ý nàng vẫn là huyện cự trong thôn trưởng bối giữ lại rất khắc biểu thị muốn đi theo Chỉ Vân hai người tới Khuynh Nguyệt kiếm phái tu hành. Bởi vì trong nội tâm nàng minh bạch Tô chỉ bị người tu đạo bắt đi, mình chỉ có đi đến con đường tu hành mới có thể có cơ hội lại tìm đến hắn. Phải biết mình tại cái này trước kia đều chưa từng gặp qua người tu hành, người tu hành cùng người bình thường hoàn toàn chính là người của hai thế giới. Thẳng đến cách Thanh Phong thôn xa, Sở Tấn mang theo Lý Hạo Nhiên, chỉ tình mang theo Tô Khuynh Thanh hướng phía bầu trời bay đi. Tu hành thanh thiên phía trên, nhìn xem dưới chân mặt đất bao la, cũng làm cho Lý Hạo Nhiên cùng Tô Khuynh Thanh trong lòng hai người đau xót dặn bất một chút. Lý Hạo Nhiên trong lòng càng thêm kiên định muốn đi lên tu đạo con đường, sau đó cố gắng tu hành Chỉ có mình đủ cường đại mới có thể báo thủ cùng bay lượn tại trời xanh mây trắng ở giữa được hưởng tiêu giao tự tại. Bốn người sợ hai đứa bé thân thể chịu không được, liền cách mỗi hai canh giờ liền hạ nghỉ ngơi một hồi, ăn một chút gì lại đi đường. Đến trạm vạng tối liền đáp xuống thành trấn vùng ngoại ô sau đó đi đường vào thành trấn trụ tốc. Lý Hạo Nhiên hỏi Sở Tấn vì cái gì không bay thẳng vào thành, Sở Tấn giải thích nói, cái này linh hoang cảnh linh khí mỏng manh, người tu đạo cực ít, cho nên người bình thường đối với người tu đạo kính như thần tiên, nếu như chúng ta bay thẳng đi vào khó tránh khỏi gây nên phiền toái không cần thiết. Bất quá tiếp qua hơn 10 ngày liền tốt, khi đó rời đi cái này linh hoang giới, Tiến vào thành huyền cảnh. Nơi đó linh khí dồi dào, môn phái tu đạo săn sát, người tu đạo trên không trung bay tới bay lui là rất thường gặp. Lý Hạo Nhân nghe xong sinh lòng hứng tới, liền trường xuyên hướng Sở Tấn Tỉnh Giáo, mà Sở Tấn cũng phi thường nhiệt tâm cho Lý Hạo Nhân giải đáp. Chậm rãi Lý Hạo Nhân phát hiện mình trước kia trong mắt thế giới thật sự là quá nhỏ, theo Sở Tấn nói tới hiện tại tu chân giới đem thế giới này gọi nhân nguyên giới, bởi vì bọn hắn cho rằng là có tiên giới tồn tại, mà bây giờ chỗ thế giới này chỉ là phàm nhân sinh tồn địa phương mà thôi. Toàn bộ nhân nguyên giới bị người đưa ra mở đất, sinh tồn cương vực chia làm hơn trăm cảnh. Mà cái này linh hoang cảnh chỉ có thể coi là trong đó nhỏ nhất một cảnh, mà tuyên hỏa quốc cũng chỉ là linh hoang cảnh bên trong mấy chục nước bên trong một nước mà thôi. Chương 6, Biệt Ly. Thiên điểu to lớn, chúng sinh mịt mờ. Nhưng chính là cái này mịt mờ chúng sinh nhưng vẫn là đang không ngừng chiến đấu. Lý Hạo Nhiên lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này, dù sao mình hiện tại vẫn là phải tham dự vào cái này trong tranh đấu đi, mà muốn đặt thành mục tiêu chỉ có thẳng tiến không lùi. Thừa Dịp Sở Tấn pháp bảo phi hành ở trên trời lúc, Lý Hạo Nhiên liền hỏi Tham Sở Tấn một chút tu đạo sự tình, mà Sở Tấn cũng kiên nhẫn giải đáp, để Lý Hạo Nhiên rất là cảm kích. Mà nhiều ngày ở trung xuống tới cũng làm cho Lý Hạo Nhiên đối mấy người sinh ra thân cận tri ý, cũng chầm chậm cảm thấy người tu đạo cũng không phải như vậy xa không thể chạm. Sắp trời dần tối, ban ngày ồn ào náo động lặng yên tối lui. Ánh trăng thanh thánh lánh, gió mát nhẹ nhẹ, trong tiểu viện nhánh cây nhẹ nhàng lay động, ánh trăng xuyên qua để lại đầy mặt đất pha tạp quang ảnh lưu truyền. Lý Hạo Nhiên tựa tại phía trước cửa sổ lặng lặng mà nhìn xem trong vắt trên bầu trời tàn nguyệt. Đây là thanh huyền cảnh bên trong nhất quốc trung một tòa thành bên trong một cái khách sạn bên trong. Mục lăng nhiên bọn người mặc dù là người tu đạo, nhưng mang theo Lý Hạo Nhiên hai người vẫn là lựa chọn ở tại trong khách sạn, Lý Hạo Nhiên được căn bài tại lầu 2 trong phòng. Mấy ngày qua phát sinh quá nhiều chuyện, để hắn cảm thấy phảng phất là đang nằm mơ, tại cái này thanh lệnh ban đêm khó được có nhàn rỗi đến trầm giải suy tư. Hắn sớm đã phát hiện Bạch Vân Tử cho mình cốt thư cũng vơ vụng biến mất không thấy, mặc dù nội dung phía trên sớm đã nhớ kỹ, bất quá đây là Bạch Vân Tử lưu lại duy nhất di vật, đã mất đi vẫn là để trong lòng có nhàn nhạt thất lạc. Suy nghĩ phiêu tán, lại là một chút giải giác đoạn ngắn tại trong đầu thoáng hiện, cuối cùng lại là thâm nước hai mắt. Hơn 1 năm nay đến đã mất đi quá nhiều đồ vật. Người vì cái gì lại bởi vì mất đi mà ưu thương? Có lẽ chỉ là bởi vì một phần tình trường. Lý Hạo Nhiên dùng tay phải vuốt vuốt giữa lông mày, đem những này phân loạn suy nghĩ dứt bỏ, bởi vì kinh lịch nhiều như vậy để hắn hiểu được chỉ có có đầy đủ lực lượng cường đại thủ hộ mới có thể không còn mất đi. Lý Hạo Nhiên trong lòng kiên định nhất định phải đi bên trên tu đạo con đường làm bản thân lớn mạnh, dạng này mới có thể chính thủ hộ không muốn mất đi đồ vật. Thu hồi ánh mắt đang muốn đóng cửa sổ nghỉ ngơi, đột nhiên thoáng nhìn ánh trăng mông lung trong tiểu viện bên cạnh cái bàn đá ngồi một cái thân ảnh màu trắng. Quang ảnh giao thoa, từ phía cạnh nhìn lại lại là một nữ hài, yên lặng ngồi tại ánh trăng lạnh lẽo dưới, ngước nhìn ngôi sao đầy trời, nhìn qua có nhàn nhạt ưu thương. Lý Hạo Nhiên nhận ra là Tô Khuynh Thanh. Trong lòng buồn bực đã chế thế như vậy, nàng làm sao một thân một mình ở chỗ này đây? Mấy ngày liên tiếp trên mặt đất lúc nghỉ ngơi, Lý Hạo Nhiên cũng thường thường nói chuyện với Tô Khuynh Thanh đùa nàng vui vẻ, để nàng chậm rãi đi ra vẻ lo lắng, để tránh nàng đem ý nghĩ đều đắm chìm trong quá khứ thương tâm trong chuyện cũ. Bất quá bây giờ cái này trời tối người yên ban đêm, Lý Hạo Nhiên nhìn xem kia dưới ánh trăng. Dế Mông Lung mang theo nhàn nhạt yêu thương thiếu nữ, liền biết có một số việc không phải muốn quên liền có thể quên. Lý Hạo Nhiên trong lòng thầm nhỏ, một chút đem cửa sổ toàn bộ đẩy ra, trèo lên bệ cửa sổ. Tô Khuynh Thanh nghe được vang động quay đầu nhìn về nhìn bên này, đến khi thấy Lý Hạo Nhiên từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống cả kinh một chút đứng lên, đợi thấy rõ là Lý Hạo Nhiên sau mới dừng muốn rời khỏi bước chân. Hồi lâu chưa từng nhảy cửa sổ đài, nghĩ cùng chuyện cũ đủ loại, trong lòng bách vị tắc trận. Lý Hạo Nhiên đi đến Tô Khuynh Thanh bên người, nhìn xem nàng kia gầy gò khuôn mặt, có chút đau tiếc nói khẽ, làm sao đã chế thế như vậy còn không có nghỉ ngơi. Tô Khuynh Thanh nhẹ nhàng cắn môi, không nói gì. Lý Hạo Nhiên trong lòng mặt thán, Tô Khuynh Thanh mặc dù mặt ngoài xem ra nho nho nhược nhược, nhưng mấy ngày nay ở trùng xuống tới lại là biết tính tình của nàng người phần cứng cỏi một mực đi đường đều không kêu khổ kêu mệt, cũng không có lộ ra quá nhiều bình thường, mà chỉ là tại cái này thanh lãnh ban đêm một thân một mình tưởng niệm. Double. Lý Hạo Nhiên đột nhiên cảm thấy mình xuất hiện có chút quá mức đường đột, bất quá bây giờ cũng không có khả năng tối lui, bởi vì dạng này lộ ra quá tận lực sẽ chỉ làm Tô Khuynh Thanh càng thêm cảm thấy cô độc. Ngồi đi. Lý Hạo Nhiên ngồi vào cạnh bàn đá trên băng ghế đá đối Tô Khuynh Thanh nói. Tô Khuynh Thanh sững sờ sau liền theo lời ngồi tại Lý Hạo Nhiên bên cạnh. Đột nhiên có chút yên tĩnh, Lý Hạo Nhiên không biết nói cái gì. Hai người không nói gì tương vọng, có nhàn nhạt không khí ngột ngạt tại lang tràn. Tô Khuynh Thanh đi đầu túi đầu. Hai gò má ửng đỏ. Tư nhỏ bị phụ thân truyền thụ nữ đức nàng kịp phản ứng dạng này cùng một người nam tử đối mặt thật không tốt, mặc dù tại cái này lạnh lẽo ban đêm có thể có một người bồi mình ngồi ở cái này, thanh lãnh trong tiểu viện để nàng cảm thấy trong lòng một chút an tâm không ít. Lý Hạo Nhiên ho khan một chút, sờ lên chóp mũi nhìn về phía bầu trời ngôi sao đầy trời nói, ta trước kia cũng là thích tại dạng này ban đêm ngón tay thiên hà đếm sao đấu. Tô Khuynh Thanh nghe vậy cũng đi bầu trời nhìn lại, nhìn xem kia trong vắt trên bầu trời không ngừng lấp lánh sao trời, phảng phật cũng nhớ lại một chút quá khứ túy nguyệt, nói khẽ, đây chính là điểm không hễ ta. Lý Hạo Nhiên gặp Tô Khuynh Thanh nói chuyện cũng rất là cao hứng gật đầu nói, "Đứng vậy à, bất quá mặc dù là như thế, khi đó đối với cái này vẫn là làm không biết mày ta." Tô Khuynh Thanh hai tay chống tại trên bàn đá, dùng tay nâng chân bóng cái cằm nhìn xem bầu trời đêm có chút trầm thất nói, "Mẫu thân của ta trước kia cho ta nói, người chết về sau liền sẽ hóa thành trên trời tinh tinh," một mực nhìn chăm chú lên người sống. "Không biết cái này ngôi sao đầy trời cái nào hai viên là phụ thân cùng mẫu thân đâu." Lý Hạo Nhiên gặp Tô Khuynh Thanh một mặt thương cảm, luôn ngửa cô đơn, biết nàng vừa trầm nhập phụ mẫu chết đi đau thương đi. Lý Hạo Nhiên cũng là có giống nhau kinh lịch người, tự nhiên biết ở trong đó đau sót. Loại chuyện này là không có cách nào an ủi. Chỉ có thời gian đến chậm rãi làm nhạn, nhưng bây giờ nếu như tùy ý Tô Khuynh Thanh nghĩ tiếp khó tránh khỏi sẽ càng ngày càng tương tâm. Lý Hạo Nhiên đành phải không lộ ra dấu vết nói sang chuyện khác, ta trước kia ngưỡng mộ lại là nghe nói ngôi sao trên trời, nhưng thật ra là tiên nhân phụ đệ, đến ban đêm tiên nhân phất một cái ống tay áo liền khiến cho những này ban ngày nhìn không thấy sao trời phát ra hào quang ngắm chiếu sáng bầu trời đêm. Rất hiển nhiên đối với tự xưng giật hưng Tô Khuynh Thanh tới nói thuyết pháp này, do so chính nàng từ mâu thân kia nghe được thuyết pháp càng thêm có lực hấp dẫn một chút, một chút đem suy nghĩ thay đổi tới Si ngốc nói, tiên nhân thuật pháp quả nhiên là huyền diệu a, nếu như có thể giống tiên nhân ở Cửu Thiên chi thượng uống sương sớm tịch bữa ăn giáng chiều, vô ưu vô lự sinh hoạt liệt tốt. Nghe được Tô Khuynh Thanh này xuất Trần nguyện vọng Lý Hạo Nhân cũng lẳng ngơ ngẩn xuất thần. Một năm dư trước mình vẫn là một cái áo mỏng thanh sam, nằm dơ điển tử thư sinh, một mục lý tưởng chính là tên đệ bằng vàng, báo đáp phụ mẫu, đền đáp quốc gia. Nhưng cái nào từng biết hết thảy đều tại một khi ở giữa cái biến, thân nhân mất đi, tự mình có giếng ly hương một đường đảo vong. Nếu như không phải thân phụ huyết hải thẩm cử báo, mình chỉ sợ sớm đã không kiên trì nổi. A, Tô Khuynh Thanh đột nhiên một tiếng thở nhẹ đem Lý Hạo Nhân từ trong hồi ức bừng tỉnh. Tiên nhân có như thế thủ đoạn Có phải hay không cũng có thể để cho người ta khởi tử hoàn sinh. Ánh trắng trong sáng tiếp theo tập áo trắng ngồi ngay ngắn ở trên băng ghế đá, hai tay lẫn nhau nắm đến hơi trắng bệch, trong mắt có nhàn nhạt tóe ánh lưu chuyển tô khuynh thanh nhìn qua Lý Hạo Nhân mang theo vài phần kích động cùng thận trường, thanh âm có chút run rẩy mà hỏi thăm. Lý Hạo Nhân trong lòng hơi rung, kỳ thật vấn đề này hắn đã sớm tự mình hướng sợ tấn hỏi thăm qua, không trải qua đến đáp án lại là lặp lờ nước đôi. Lý Hạo Nhân trong lòng cũng có nhàn nhạt thất lạc Nhưng là bây giờ nhìn lên trước mặt một mắt chờ mong cùng dấu ở con mắt chỗ sâu sợ hãi đạt được phủ định trả lời nồng đậm đau thương Tô Khuynh Thành, Lý Hạo Nhiên trong miệng cái kia ta cũng không biết lại là làm sao cũng vô pháp nói ra khỏi miệng. Lý Hạo Nhiên cân nhắc một chút nói, như mỗ sư huynh bọn hắn có thể ngự không phi hành tại chúng ta trước kia xem ra đều là thần tiên hành kính, mà bọn hắn muốn trải qua ngàn vạn gian khổ đi sửa thành tiên nhân chắc là có thủ đoạn để cho người ta khởi tự hồi sinh đi. Tô Khuynh Thành nghe vậy không nói gì, chỉ là hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên kiên định một chút. Lý Hạo Nhiên trong lòng thăn nhỏ, không có nhiều lời, kỳ thật trong lòng của hắn làm sao không có một chút điểm kỳ vọng đâu. Mây bay mịt mờ, vài tia bay tới nhẹ nhàng muốn đem minh nguyệt che chắn, mấy đạo quang mang sẽ qua, khó khăn lắm tử muốn bị che kín nguyệt tâm sẽ qua. Gần đây cùng Mộc Lăng Nhiên bọn người một đường làm bạn, Lý Hạo Nhiên biết đây là người tu đạo tại ngự không mà đi. Thấy cảnh này, Lý Hạo Nhiên không chỉ có trong lòng tự dễu một chút, mình ngay cả tu đạo cánh cửa đều không có sợ đến liền nghĩ đến tiên nhân đi, đích thật là có chút mơ tưởng xa vời, a Lý Hạo Nhiên hai mắt khép hờ, vẫn là trước cố gắng tu đạo, đem phụ mẫu thủ đã báo rồi nói sau. Mặt trời mới mọc mới nổi lên, sương mù dần dần tan. Thanh nhỏ ngoài ngơi người, người thơ thớt, dương liễu quy luyến, nước sông róc rách, một mảnh thanh lương. Mộc Lăng Nhiên một nhóm 6 người dọc theo ngoài thành con đường đi về phía trước, thẳng đến một cái năm dặm đỉnh mới dừng lại. Mộc Lăng Nhiên đối Chỉ Vân chỉ tình nói: "Hai vị sư muội, chúng ta ngay ở chỗ này từ biệt đi. Gần nhất một chút tu đạo giới bại hội hoạt động rất là tấp nập, chúng ta riêng phần mình trở lại sư môn bẩm báo sư trưởng, ra tăng bên ngoài tuần sát, lịch luyện đệ tử, cho dù không thể ngăn cản những tà môn ngoại đạo này âm mưu quỷ kế cũng tốt sớm phòng bị. Hơn nữa còn muốn riêng phần mình mang hai tiểu gia hỏa này trở về." Chỉ Vân nhẹ gật đầu cảm thán đến, đúng là như thế, đến bây giờ còn không biết những tà môn ngoại đạo này có âm mưu gì, hi vọng có thể kịp thời ngăn cản. Không phải game nên tu chân giới rung chuyển không biết lại muốn chết nhiều ít người. Lý Hạo Nhiên nghe vậy trong lòng giật mình, tu chân giới tranh đấu cũng rất khốc liệt sao? Nhưng lại không biết những người kia bắt nhiều như vậy tiểu hài làm gì, hy vọng đại ca đừng ra chuyện gì mới lạ. Lý Hạo Nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Khuynh Thành, gặp nàng sắc mặt hơi trắng bệnh biết trong nội tâm nàng đau sốt đang muốn mở lời an ủi liền nghe đến Mộc Lăng Nhiên vội vàng nói, bây giờ chính đạo đang thịnh, tin tưởng đã có thật nhiều đồng đạo phát hiện những tà môn ngoại đạo này động tác, đến lúc đó rất nhiều môn phái cùng một chỗ hành động, nhất định có thể rất nhanh phát hiện tung tích đem những cái kia bị bắt hại tự giải cứu ra. Trì Vân xem xét Lý Hạo Nhiên cùng Tô Khuynh Thanh hai người sắc mặt cũng cảm thấy mình có chút thân ôn, lúc này liền tiếp lấy Mục Lăng nhìn nói, "Mục sư huynh nói cứ phải, chúng ta một đường đi tới đã gặp được rất nhiều tu chân đồng đạo, đã mời bọn họ lưu ý đến lúc đó nếu như đem Tô chỉ giải cứu ra sẽ cùng chúng ta liên hệ." Tô Khuynh Thanh mặc dù trong lòng khổ sở, nhưng là đối tất cả mọi người vẫn là rất cảm kích. Trong khoảng thời gian này đến nay không chỉ có Lý Hạo Nhiên tìm nàng nói chuyện giải buồn, Trì Vân, chỉ tình hai người cũng đối với nàng dốc lòng chiếu cố, về phần Mục Lăng Nhiên cùng Sở Tấn hai người mặc dù không nói nhiều, nhưng mỗi tiếng nói cử động đều có thể nhìn ra đối với mình rất là chiếu cố. Lúc này nhìn xem đám người ân cần bộ dáng, Tô Khuynh Thanh trong lòng cảm động nói, "Cảm ơn mọi người, ta không sao." Anh ta cũng nhất định sẽ không có chuyện gì, hắn tử nhỏ đã thông minh như vậy, một mực bảo hộ lấy ta. Hiện tại cho dù là bị người xấu chụp tới cũng nhất định có thể chạy trốn ra ngoài. Lý Hạo Nhiên đi đến Tô Khuynh Thanh bên người nói, "Đại ca cấp nhân thiên tướng nhất định sẽ không có chuyện gì. Ngược lại là ngươi đi theo hai vị sư tỷ đến Khuynh Nguyệt kiếm phái tu luyện, nhất định phải chiếu cố tốt mình, để tránh đại ca trở về nhìn thấy ngươi quá tiểu tùy mà thương tâm." Mộc Lăng Nhiên nhìn thấy Lý Hạo Nhiên nói chuyện với Tô Khuynh Thanh liền đối với đám người nháy mắt ra dấu đi đến phía ngoài đình đi. Tất cả mọi người cùng đi theo ra ngoài. Tô Khuynh Thanh nhẹ gật đầu đến, ta đã biết, nhị ca ngươi cũng muốn hảo hảo bảo trọng, ba người chúng ta không phải đã hiện sao? Ừm. Lý Hạo Nhiên một chút chưa kịp phản ứng, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Tô Khuynh Thanh, bất quá Tô Khuynh Thanh lại là một mặt mong đợi đứng tại kia, có lẽ là nghĩ đến chuyện tương lai. Lý Hạo Nhiên chỉ cảm thấy xuất mồ hôi trán, lúc này nếu như muốn không dậy nổi Tô Khuynh Thanh trong miệng ước định nói là cực kỳ không ổn a ngay tại suy tư lúc này, ánh mắt đảo qua ngoài đỉnh mục lăng nhân bốn người đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên nói, đúng vậy a, chúng ta cùng đại ca cùng một chỗ hẹn xong muốn đạp vào con đường tu tiên bảo thủ cho cha mẹ. Tô Khuynh Thanh nặng nề mà gật đầu nói, "Đúng a, cho nên nhị ca ngươi cũng không cần lượi bến nha. Đến lúc đó nếu như không có ta lợi hại, ta thế nhưng là sẽ châm biếm ngươi nha." Nghe được Tô Khuynh Thanh giòn tan nói ra lời như vậy, Lý Hạo Nhiên lúc đầu mớ cười, nhưng nhìn đến Tô Khuynh Thanh gương mặt xinh đẹp bên trên kia vẻ mặt nghiêm túc, Lý Hạo Nhiên nhưng trong lòng sinh ra vô hạn thương tiếc. Trong nội tâm nàng lưng đeo quá nhiều, đối tương lai có quá nhiều kỳ vọng, không thể không cho mình rất nhiều áp lực. Lý Hạo Nhiên trong lòng mặc thán một tiếng, không khỏi vươn tay ra vuốt vuốt Tô Khuynh Thanh mềm mại tóc đến nói, "Không có chuyện gì, ngươi yên tâm chính là, hết thệ có ta." Tô Khuynh Thanh ngẩng đầu nhìn xem Lý Hạo Nhiên, thông minh như nàng như thế nào lại không biết ăn ý tới đâu. Phản phất nàng lại về tới cái nhà kia bên trong, mỗi lần sấm chớp rền vang ban đêm, phụ thân đều ngồi tại giường của mình bên cạnh nhẹ nhàng sờ lấy đầu của mình nói, "Không có chuyện gì, hết thảy đều có ta ở đây, ngươi an tâm ngủ đi." Lại phản phất la tại hắc ám trong nhà đá, mình ngồi lên đùi của ca ca bên trên, ca ca sờ lấy đầu của mình nói, "Đừng sợ, ta sẽ một mực trông coi ngươi." Hết thảy nghĩ đến giống như ngay tại hôm qua, nhưng phụ thân, ca ca đã không ở bên người. Tô Khuynh Thanh không khỏi dậy lên nỗi buồn, mà bây giờ lại muốn cùng nhị ca Lý Hạo Nhiên phân biệt. Cái này từ biệt lại không biết khi nào mới có thể gặp mặt, vận mệnh nhiều thăng trầm ca. Không gọi làm Tô Khuynh Thanh dậy lên nỗi buồn cũng nhịn không được nữa, một chút khóc lên tiến lên một bước đem Lý Hạo Nhiên ôm lấy. Lúc đầu Lý Hạo Nhiên bị Tô Khuynh Thanh nhìn xem có chút chân tay luống cuống, lại thấy nàng hai con ngươi hửng đỏ như muốn khóc lên, tưởng rằng vừa rồi sờ đầu của nàng chọc giận nàng tức giận đang muốn mở miệng nói xin lỗi, lại bị Tô Khuynh Thanh một chút ôm lấy, nghe nàng nhẹ giọng nẹn ngào cùng cảm nhận được nàng thân thể gầy nhỏ run nhẹ nhẹ đã minh bạch trong nội tâm nàng suy nghĩ. Kỳ thật Lý Hạo Nhiên trong lòng sao lại không phải bị thương khó nhị đâu? Bất quá tại kinh lịch nhiều chuyện như vậy, về sau hắn đã học được như thế nào khống chế tâm tình. huống chi lúc này đối mặt nhu nhược Tô Khuynh Thanh, hắn lại như thế nào có thể biểu hiện ra bi thương và mềm yếu đâu. Lý Hạo Nhiên vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Khuynh Thanh phần đạo, "Ngươi không cần khổ sở như vậy, trải qua trong khoảng thời gian này ở trung tin tưởng ngươi cũng nhìn ra hai vị sư huynh cùng sư tỷ đều là chính trực hiền lành người, ngươi đến Khuynh Nguyệt kiếm phái sau tin tưởng các nàng sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Ngươi chỉ cần an tâm tu luyện chính là, một khi ta tu luyện có thành tựu liền đi tìm ngươi." Tô Khuynh Thanh trong lòng sáng tỏ, chỉ là ly biệt thời điểm bi thương khó đè nén mới khóc lên. Trải qua như thế một phát tiết trong lòng bình phục rất nhiều. Nghe được Lý Hạo Nhân an ủi nhẹ nhàng ư một tiếng, rồi đi Lý Hạo Nhân ôm ấp Tô Khuynh Thanh hơi thấp hững đỏ gương mặt xinh đẹp nói khẽ, "Ta biết." Lý Hạo Nhân nghĩ nghĩ từ trong lược xuất ra Tô chỉ đưa cho hắn nghiên mực đưa cho Tô Khuynh Thanh nói, "Về sau một mình ngươi tại Khuynh Nguyệt kiếm phái phải chiếu cố tốt mình, cái này nghiên mực ngươi cầm trước, coi như lại ca tại bên cạnh ngươi đồng dạng." Tô Khuynh Thanh tiếp nhận nghiên mực, sau đó lấy ra Lý Hạo Nhân đưa cho nàng ngọc bội, đem hai kiện đồ vật nâng ở trong lòng bàn tay ngẩng đầu nhìn Lý Hạo Nhân nói, "Yên tâm đi, nhị ca, ta sẽ chiếu cố tốt chúng ta." Ta sẽ làm hai người các ngươi một mực làm bạn với ta." Lý Hạo Nhiên gặp nàng bình tĩnh lại nhân tiện nói, "Vậy chúng ta ra ngoài đi." Tô Khuynh Thanh khẽ gật đầu, đem hai kiện đồ vật cất kỹ, sau đó cùng Lý Hạo Nhiên đi ra cái đỉnh. Đến bên ngoài đỉnh, Lý Hạo Nhiên mang theo Tô Khuynh Thanh đi đến Chỉ Vân, chỉ tình hai người trước người vái chào tới đã nói, "Khuynh Thanh làm phiền hai vị sư tỷ chiếu cố." Hai người cũng không vì Lý Hạo Nhiên tuổi còn nhỏ liền có chỗ lãnh đạm, nghiêm nghị thủ cái này nghi lễ, sau đó Chỉ Vân nói, "Ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ không để cho Khuynh Thanh nhận ủy khuất." Lý Hạo Nhiên nghe vậy trong lòng cảm kích không người nói, như vậy đã tạ hai vị sư tỷ Hắn cũng không nói gì thêm ngày sau tất có thăm tạm, dù sao hắn hiện tại không có cái gì năng lực, nói những này cũng khó để cho người ta tin tưởng. Chỉ có trong miệng cảm tạ, sau đó ghi tạc trong lòng, về sau có cơ hội lại đến báo đáp. Mục Lăng Nhiên gặp Lý Hạo Nhiên tuổi còn nhỏ liền tri ân hiếu lễ, làm việc cẩn thỏa trong lòng âm thầm gật đầu. Sở Tấn tiến lên một bước vô vô lý Hạo Nhiên bả vai cười nói, không cần như thế, hai phái chúng ta tương giao rất thân, các ngươi hẳn là rất nhanh liền có thể gặp mặt. Lại nói từ chúng ta Thương Lan môn đến Khuynh Nguyệt kiếm phái toàn lực phi hành cũng bất quá mười mấy ngày lộ trình, chờ ngươi về sau tu luyện có thành tựu trực tiếp đi tìm Khuynh Thanh chính là Lý Hạo Nhiên tinh thần chấn động nhẹ gật đầu. Mộc Lăng Nhiên đối chỉ Vân hai người chắp tay nói, sắp trời không còn sớm, chúng ta xin từ biệt. Chỉ Vân nhẹ gật đầu chắp tay nói, vậy thì tốt, trừ vị bảo trọng. Lý Hạo Nhiên chắp tay đáp lễ, sau đó trông thấy Tô Khuynh Thanh đối với mình phất phất tay, tay hai mắt có chút phiếm hồng. Lý Hạo Nhiên ngậm thở dài sau đó cũng đối với nàng phất phất tay. Quang mang lượn lên, Chỉ Vân, Chỉ Tình đã mang theo Tô Khuynh Thanh hóa thành một đạo lưu quang hướng phía chân trời bay đi. Đợi cho kia đến quang mang nhìn không thấy Mộc Lăng Nhiên mới nói, chúng ta cũng đi thôi. Sau đó đi đầu bay đi. Sở tấn đôi Lý Hạo Nhiên nói, đi thôi. Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, sau đó liền bị Sở Tấn mang theo bay lên không trung hướng phía Lâm Hải cảnh thương lan muôn bay đi. Người vì sao phải lựa chọn tách rời, có lẽ là bởi vì một phần chấp niệm hoặc là dục vọng đi. Chương 7, Bệ Sư. Đến Thanh Huyền cảnh không biết là thật vẫn là bản thân ngẫm chỉ, Lý Hạo Nhiên cảm thấy mình hô hấp đều muốn thoải mái một chút, khả năng thật sự là thiên địa linh khí càng thêm dư thừa duyên cớ đi. Mà thời gian dần qua ở trên bầu trời phi hành đi đường người tu đạo cũng càng ngày càng nhiều, thành trấn bên trong người bình thường nhìn thấy những này khởi khởi lạc lạc người tu đạo cũng không thấy đến kinh ngạc. Một đường đi đông bay đi. Lại qua hơn 10 ngày sợ tấn cho Lý Hạo Nhiên nói còn có nửa ngày thời gian đã đến. Lý Hạo Nhiên tinh thần chấn động, hoàn toàn chính xác như vậy thời gian dài phi hành, trước hết nhất mới mẹ cảm giác đã giảm đi, mình cũng cảm thấy một chút dễ rời. Như thế qua nửa ngày, Lý Hạo Nhiên ánh mắt cuối cùng xuất hiện một mảnh liên miên chập trùng màu xanh dãy núi, bên trong dãy núi một chút sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên thẳng lên vân tiêu không thấy đỉnh núi, như thế xa liền đã để cho người ta cảm thấy uyên thâm bí đậu, cao không thể chạm. Dãy núi đằng sau có kim sắc quang mang lấp lóe, đem sơn phong tôn lên như mộng như ảo, thể hiện ra để cho người ta sợ hãi than cảnh sắc mỹ lệ tới. Lý Hạo Nhiên thấy thần trì hoa mắt, chỉ cảm thấy chỉ có thiên địa chi lớn, tạo hóa chí kỳ mới có thể hình thành như thế cảnh sắc. Trước mặt Sở Tấn cảm nhận được tâm tình của hắn xoay đầu lại mỉm cười, tựa hồ là nhớ tới lúc trước mình vừa tới nơi đầy cảnh tượng. Một đường hướng về phía trước, Sở Tấn đột nhiên chỉ vào phía dưới đến, "Hạo Nhiên, ngươi nhìn nơi đó." Lý Hạo Nhiên theo hắn chỉ địa phương nhìn lại, lại là nơi xa kia một vùng núi trước đó có một hồ hẹp dài hồ nước, trong hồ sóng nước lấp loáng nhìn không ra kỳ dị gì, gì chỗ. Lý Hạo Nhiên buồn bực nhìn xem Sở Tấn nói, "Sở sư huynh, nhìn cái gì a?" Sở Tấn ánh mắt có chút nóng cắt chỉ vào kia hồ lớn nói, ngươi biết hồ này là thế nào hình thành sao? Ừm. Lý Hạo Nhiên tâm tư nhất chuyện, Sở sư huynh hỏi như thế vậy cái này hồ nước khẳng định không phải thiên nhiên hình thành. Lý Hạo Nhiên trong lòng toát ra một loại khả năng, bất quá ý tưởng này chính hắn đều cảm thấy có chút hoang đường, chỉ có thể đáp, ta không biết. Sở Tấn có chút hướng tới mà nói, hơn 4000 năm trước kia, bản môn lập phái chưa ổn, một chút cùng chúng ta môn phái có khúc mắc một chút môn phái liên hợp hải ngoại tu sĩ muốn cướp đoạt Thương Lan Sơn mảnh này động thiên phúc địa. Lúc ấy ta Thương Lan môn trung môn người thưa thớt, mà địch nhân chia ra mấy đường, để chư vị tổ sư mệt mỏi ứng phó. Đến trong lúc nguy cấp lúc ấy Khuynh Nguyệt kiếm phái Hạo Nguyệt tổ sư cầm Khuynh Nguyệt kiếm đến giúp, chính là tại cái này Thương Lằn Sơn trước đó một người một kiếm để đoạn đường này tiến đánh địch nhân dừng bước ở đây, khó mà tiến thêm. Mà hồn này chính là lúc ấy đại chiến thời điểm Hạo Nguyệt tổ sư lấy đại pháp lực dùng Khuynh Nguyệt kiếm lạnh sinh sinh chém ra tới. Theo môn trung cổ tịch ghi chép, đến lúc đó một kiếm chém ra thiên băng địa liệt, kiếm quang trùng thiên. Vẫn khí bị tách ra, đại địa bị cắt đứt, kiếm khí hảo đã mấy trăm dặm. Mà cái này dưới đất khe hở xâm nhập trên nền đất ngàn mét, trên mặt đá kiếm ý lẫn nhiên mấy trăm năm mới tiêu tán. Lý Hạo Nhân mặc dù vừa rồi nghĩ đến loại khả năng này, nhưng mà bây giờ bị Sở Tấn cáo tri thật là như thế lúc vẫn là bị rung động thật sâu đến. Vừa rồi nơi xa nhìn hoàn chẳng ra sao cả, nhưng mà hiện tại bay tới gần nhìn thấy cái này dài mấy ngàn thước, rộng gần trăm mét hồ nước, lại tưởng tượng đến đây là một người một kiếm chém ra không khỏi làm cho tâm thần người khói động, sinh lòng ngưỡng tới. Đây cũng là tu tiên giả thủ đoạn a. Chỉ bằng sức một mình liền có thông thiên triệt địa chi năng a. Lý Hạo Nhân ý chí phấn đạt, quả muốn lên tiếng giải, đây cũng là mình chỗ truy tìm lực lượng. Sở Tấn lập bắt nói, nhân vật như vậy, như vậy phong thái thật là khiến người ta hướng tới a. Lý Hạo Nhân nghẹn đỏ mặt nhẹ gật đầu. Sở Tấn có chút thở hắt ra, nói khẽ: "Tiên lộ từ từ khó kỳ, có lẽ có cái này rất nhiều tiên thuật đạo pháp mới khiến cho người chẳng phải cảm thấy buồn tẻ đi." Lý Hạo Nhân nghe được Sở Tấn lời nói không hiểu nó ý, bất quá cũng không hỏi, hắn hiện tại càng thêm khát vọng trở thành tu tiên giả, cho nên cũng càng thêm thần trương, lần này đi không biết có thể hay không bái nhập Thương Lan môn bên trong. Sở Tấn gặp Lý Hạo Nhân khẩn trương bộ dáng như thế nào đoán không được ý nghĩ của hắn, bất quá hắn cũng biết mình tu vi không đủ, trong môn không cách nào quyết định tu độ sự tình. Lâu như vậy ở trung hắn nhìn ra Lý Hạo Nhân đối với tu tiên một đường hết sức nhu cầu danh lợi cùng hướng tới. Nếu như hắn lần này không thể bái nhập Thương Lan môn bên trong chắc hẳn hắn sẽ mười phần thất vọng đi. Nếu như Lý Hạo Nhân không thể đạt được trưởng môn cho phép bái nhập môn bên trong, mình mới thời điểm lại đi cầu sư phụ giữ hắn lại. Nhìn có hay không thuộc về hắn cơ duyên đi. Sở Tấn trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, bất quá nhưng không có cho Lý Hạo Nhân nói, dù sao hiện tại hết thảy cũng còn không biết. Trong lòng có chú ý, tâm tính lạc quan sáng sủa Sở Tấn liền không nghĩ thêm những cái kia phiền lòng sự tình. Gặp Lý Hạo Nhiên cau mày dáng vẻ hữu tâm khuyên mà nói, "Nhanh đến, đợi lát nữa còn có tốt hơn cảnh tựa nhà." Lý Hạo Nhiên nhìn xem hắn một bộ ngươi hỏi mau ta à, hỏi ta cũng sẽ không nói cho nét mặt của ngươi liền biết hiện tại hỏi hắn cũng sẽ không nói. Bất quá Lý Hạo Nhiên vẫn là vì thỏa mãn sư huynh tâm ý hỏi, còn có tốt hơn cảnh tựa. "Ở đâu a?" Sở Tấn trong dự liệu cười đắc ý nói, "Ngươi chờ chút liền biết." Trầm rãi bay tới đằng trước, dãy núi tại trong mắt dần dần phóng đại, để cho người ta sinh ra ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Trong núi màu xanh biết rậm rào, bất quá sương mù tràn ngập thấy không rõ lắm trong đó cảnh tựa. Mà xuyên thấu qua sơn phong ở giữa khoảng cách để cho người ta có thể nhìn thấy dãy núi đằng sau mênh mông vô bờ biển cả, Lý Hạo Nhân nhìn xem dưới trời chiều như một mặt tản ra kim sắc quang mang tấm gương biển cả thầm nghĩ đến đây cũng là Lâm Hải cảnh danh tự này tồn tại đi. Đến Thương Lan Sơn ba người trước ngừng lại, Mục Lăng Nhiên xoay tay phải lại, một khối khắc lấy gợn nước màu xanh ngọc phù xuất hiện trong tay, Mục Lăng Nhiên bấm một cái pháp quyết đem ngọc phù hướng mặt trước đánh ra. Ngọc phù bay về phía trước ra một khoảng cách một chút liền biến mất trên không trung. Lý Hạo Nhân đang kỳ quái chỉ thấy phía trước không trung thoáng hiện một trận gợn sóng về sau, Hai cái mặc ống tay áo bên trên theo lên màu xanh quận nước thiếu niên áo trắng chống rông xuất hiện tại ba người trước mặt. Sở Tấn Thấp giọng cho Lý Hạo Nhiên giải thích nói, vì phòng ngửa ngoại nhân dò xét, chúng ta cái này hộ sơn đại trận là có chướng nhãn pháp. Ở bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy sương mù đầy đối xanh, muốn đi vào nhất định phải có bản môn ngọc phù cùng hộ núi đệ tử mở ra môn hộ mới được. Lý Hạo Nhiên nghe được cái hiểu cái không, bất quá hắn cảm thấy mình sắp đẩy ra một cái thông hướng thế giới mới đại môn, thế giới này lại như thế kỳ diệu cùng đặc sắc. Kia hai cái hộ núi đệ tử ra nhìn thấy ba người đơn trưởng hành lên nói, nguyên lai là Mộc sư huynh cùng Sở sư huynh trở về. Mộc Lăng Nhiên gật đầu nói, "Đi ra hơn 2 tháng, môn bên trong hết thảy được chứ?" Một người trong đó hồi đáp, "Hết thảy như thường." Sau đó làm thủ thể nói, "Mời." Mộc Lăng Nhiên nhẹ gật đầu, đi đầu bay đi, Sở Tấn cũng mang theo Lý Hạo Nhiên đuổi theo. Lý Hạo Nhiên chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, sau đó nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền trợn tròn nên trận mắt hồ muội. Sở Tấn quay đầu nhìn hắn bộ dáng, cười đắc ý. Nếu như không phải ngay từ đầu liền biết nơi này là Thương Lan môn, hơn nữa còn là Sở Tấn tự mình trở mình tiến đến, Lý Hạo Nhiên chắc chắn cho là mình là đến tiên giới. Nơi này phảng phất thật là tự thành một giới, bốn phía núi xanh vần quanh, mây mù bốc hơi. Khe núi nước chảy vậy ra, các loại lông vũ hoa lệ phi cầm tại trong mây mù khoan thai lướt qua. Không trung thỉnh thoảng có các loại quang hoa hiện lên, kia là có người tại ngự không phi hành. Ngựa đầu nhìn lại trên bầu trời ẩn ẩn có một ít huyền ảo đồ án lưu truyền hiện hiện. Bốn phía dãy núi vây quanh, ngẫu nhiên xuyên thấu qua mây mù, ngọn cây có thể nhìn thấy một chút phòng lăng mái cong vắng hiện. Lý Hạo Nhiên chính thấy không kịp nhìn liền nghe đến Sở Tần nói, "Tốt, nhanh đến." Lý Hạo Nhiên lấy lại tinh thần tán thế hát. Án nói, "Sở sư huynh, đây thật là giống như tiên cảnh a." Sở Tần cười nói, "Đúng vậy a. Ta lúc đầu lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm cũng là tâm thần đều say a." Ba người đi vào trong núi cao lớn nhất một ngọn núi đi lên rồi đi. Đây là một quảng trường khổng lồ, phía trên bày khắc bóng loáng như gương màu trắng ngọc thạch, khinh vân dương mู่ khinh vũ trên đó trở nên phiêu miểu xuất trần. Quảng trường phía trước cuối cùng là cao mấy chục mét mấy trăm bậc cầu thang thông hướng phía trên một tòa cự đại màu xanh cung điện. Cung điện to lớn trang nghiêm, cách xa nhau mặc dù xa, nhưng lại có thể cảm giác được một cỗ hạo nhiên trang nghiêm khí thế đập vào mặt. Cung điện màu xanh đằng sau mây mù vần quanh, theo mây mù lưu động mơ hồ trong đó có tường viện mái hiên hiện hiện hiện trong đó, không biết có bao nhiêu phòng xá ẩn tàng trong đó. Phía dưới đại điện quảng trường hai bên trái phải có hai tòa tiên điện. Sau đó là san sát nối tiếp nhộng phòng xã. Ba người cùng một chỗ đi cung điện phương hướng đi đến, giữa đường cũng đụng phải một chút trong môn đệ tử. Từ đây đều là trước cho Mộc Lăng Nhiên thi lễ đó có thể thấy được Mộc Lăng Nhiên trong môn rất có uy vọng, bất quá Mộc Lăng Nhiên cũng bất tự chỉ thân phận đều nhất nhất hoàn lễ hàn huyên vài câu sau đó liền tiếp tục đi về phía trước. Đi qua quảng trường, treo xong thềm đá liền đứng ở trước đại điện mặt, chỉ gặp đại điện trên đầu cửa treo một cái cự đại tấm biển, phía trên đoan đoan chính chính viết thương Lan điện bà chưa to. Đứng tại cái nải to lớn điện đường trước đó, Lý Hạo Nhiên cảm giác mình nhỏ như sâu kiến, ngẩng đầu nhìn tấm biển bên trên kim quang lóng lánh ba chữ to một cỗ trang nghiêm bầu không khí ở trong lòng dâng lên, Lý Hạo Nhi. Yên không tự giác thả nhẹ bước chân. Một sư huynh trở về. Đứng tại đại điện môn bên trong phòng thủ hai cái thanh niên áo trắng chấp tay nói, Mộc Lăng Nhiên chấp tay nói, vừa mới về núi, hai vị sư đệ có biết sư tôn ở nơi nào? Một người trong đó nói, trưởng môn sư bá cùng Tô sư thúc tại Hậu Sơn Thính Đào đỉnh. Mộc Lăng Nhiên sau khi nói cảm ơn đối Lý Hạo Nhiên hai người nói, ta mang các ngươi đi gặp sư tôn. Sau đó đi đầu đi đại điện bên trái một đầu đá xanh đường đi tới. Đi đến đá xanh trên đường Sở Tấn tiến lên một bước gọi lại Mục Lăng Nhân nói: "Mục sư huynh, ta thì không đi được. Ta về trước đi cho sư phụ báo cái bình an." Mục Lăng Nhân nghĩ nghĩ lật đầu nói: "Được rồi, trong khoảng thời gian này ngươi cũng vất vả, trở về nghỉ ngơi thật tốt." Sở Tấn gật đầu ừ một tiếng sau đối lý Hạo Nhân nói: "Nếu như ngươi bái nhập trong bản môn, có thể tới quan tinh phong tìm ta." Lý Hạo Nhân cũng không biết kết quả như thế nào, nhưng vẫn là chắp tay nói: "Được rồi, đa tạ Sở sư huynh những ngày qua tới chăm sóc." Sở Tấn vô vô lý Hạo Nhân bả vai cười nói: "Việc nhỏ mà tôi, chính ngươi cố lên. Ta đi trước." Sau đó Mộc Lăng Nhân chắp tay quay người liền hướng quảng trường đi đến. Lý Hạo Nhiên nhìn xem Sở Tấn bước nhanh mà rời đi, tại gió núi trong mây mù dây thắt lưng phiêu nhiên tựa như tiên nhân không khỏi sinh lòng cực kỳ hâm mộ. Vừa mới bởi vì như như tiên cảnh cảnh sắc mà tạm thời tán đi tâm tình khẩn trương lại quanh quẩn lưu tâm ở giữa. Nhìn xem Sở Tấn chậm rãi đi xuống cầu thang, Lý Hạo Nhiên quay đầu đi khi thấy đứng ở phía sau Mộc Lăng Nhân. Lý Hạo Nhiên tự giác thất lễ, xin lỗi nói, "Ta nhất thời thất thần, để Mộc sư huynh đợi lâu." Mộc Lăng Nhân lắc đầu nói, "Không có việc gì." Sở sư đệ làm người nhị tâm, mà lại tính tình sáng sủa, ngươi về sau ngược lại là có thể cùng hắn thân cận hơn một chút." Lý Hạo Nhiên nghe vậy, nghe ra Mục Lăng Nhiên giống như liền kết luận hắn có thể gia nhập Thương Lan môn, trong lòng mặc dù không hiểu vẫn là nói, "Vâng, bất quá Mục sư huynh làm người ngay ngắn, làm việc trầm ổn cũng là chúng ta học tập tấm gương." Mục Lăng Nhiên cười cười cũng không đáp lời, đi đầu đi về phía trước, Lý Hạo Nhiên vội vàng cùng đi lên. Tước trình đi một trận cơm công phu, một cỗ tanh nồng vị cùng từng đợt tiếng sóng từ tiền phương truyền đến, Lý Hạo Nhiên biết đây cũng là đến bờ biển. Quả nhiên, tại chuyển qua một chỗ góc núi sau hiện ra tại Lý Hạo Nhân trước mắt chính là từng cơn sóng lớn chập trùng biên cả. Sóng lớn vạn năm như một ngày không ngừng đỗ thương lan sơn vách núi, phát ra trận trận tiếng vang. Lúc này con đường phía trước đã là bám vào dốc đứng trên vách núi đá một đầu nhoi nhỏ trên đá, để cho người ta xem xét đã cảm thấy kinh hồn táng đảm. Cuối đường là một khối từ trên vách núi đá lồi ra tới cự thạch, mà một cái bốn góc đỉnh liền tu kiến tại khối này trên tảng đá lớn, cả đều hiện giữa không trung bên trong. Từ xa nhìn lại trong đỉnh bên cạnh cái bàn đá ngồi hai người, bất quá bởi vì cách quá xa cùng hiện tại tia sáng đã tương đối tối. Lý Hạo Nhiên chỉ có thể phân biệt ra được là một nam một nữ, bất quá lại không nhìn thấy hai người bộ dạng. Mộc Lăng Nhiên nói, ngươi trước tiên ở nơi này chờ một chút, ta đi bẩm báo. Nói xong cũng đi đến trên vách núi đá hiểm đá, như dẫm trên đất bằng hướng lấy cái đỉnh đi đến. Chỉ gặp Mộc Lăng Nhiên đi đến bên ngoài đỉnh dừng lại, không người hướng phía cái đỉnh bên trong nam tử thi lễ nói một câu nói. Nam tử kia giơ tay lên một cái nói một câu nói sau Mộc Lăng Nhiên lại hướng phía nữ tử kia sau khi hành lễ liền đi vào đỉnh, Mộc Lăng Nhiên bưng đứng ở bên cạnh cái bàn đá hướng phía hai người nói chuyện, sau đó đưa tay chỉ Lý Hạo Nhiên bên này. Lý Hạo Nhân nhìn thấy Mộc Lăng Nhân chỉ hướng mình vội vàng hướng phía cái đỉnh thi cái lễ, nguyện vọng của mình có thể hay không thực hiện liền nhìn hiện tại, hắn cũng không muốn cho người ta lưu lại không hiểu cấp bậc lễ nghi ấn tượng. Một lát sau Mộc Lăng Nhân đi tới nói, "Ngươi đi theo ta, không cần cần trường, đưa ngươi kinh lịch giảng cho ta sư phụ cùng sư thúc." Lý Hạo Nhân hít một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra, nhẹ gật đầu liền đi kia kỳ hiểm vô cùng thèm đá đi đến, chỉ nói đây là đối với mình khảo nghiệm, nếu như điểm khó khăn này chính mình cũng vượt qua không được, còn nói gì bá nhập tu tiên môn phái tu tiên đâu. Lý Hạo Nhân chân vừa muốn rơi xuống đã cảm thấy tay phải của mình bị người ta tóm lấy. Sau đó thân thể chợt nhẹ liền hướng phía phía trước lướt tới, mấy cái lên xuống liền đến bên ngoài đỉnh trên đất bằng. Lý Hạo Nhiên cặm kích nhìn một lăng nhân một chút về sau, quy mộp xuống đất nói, "Tiểu tử Lý Hạo Nhiên bái kiến tiên sư." Không cần câu thúc, lăng nhân nói, "Ngươi muốn bái nhập ta Thương Lan môn bên trong, như vậy ngươi bây giờ đưa ngươi kinh lịch nói một chút." Một cái lão giả giọng ôn hòa truyền đến, đây cũng là Thương Lan môn trưởng môn nguyên hùng chân nhân. Lý Hạo Nhiên đứng lên, nhịp tim không khỏi có chút tăng tốc, bất quá hắn cũng biết hiện tại là phi thường trọng yếu thời khắc, tâm thần ngưng lại, bình phục một chút tâm tình liền đem kinh nghiệm của mình ngoại trừ Bạch Vân tử bên ngoài sự tình từng cái nói tới. Hiện tại là giai đoạn khẩn yếu nhất, nếu như không có bắt lấy cơ hội lần này bái nhập Thương Lan môn, đặt vào tu đạo con đường hắn không biết nên làm sao bây giờ. Chẳng lẽ lại đi tìm Thụy Hoa tông sao? Nhưng là nếu như lại bị cự tuyệt đâu? Kết quả hắn không dám suy nghĩ, cho nên hiện tại hắn không muốn có một chút ngoài ý muốn, Vạn Nhất Thương Lan môn không thích mang nghệ tìm thầy đây này. Lý Hạo Nhiên sau khi nói xong lại quỳ gối nói, "Khẩn cầu tiên sư thu đệ tử nhập môn, chuyên đệ tử phương pháp tu đạo. Đệ tử tất khắc khổ tu luyện công phu sư môn chi ân." Lý Hạo Nhiên sau khi nói xong trong đỉnh xuất hiện yên lặng ngắn ngủi. Lý Hạo Nhiên cái chán gối lên trùng điệp trên hai tay chờ đợi kết quả. Lý Hạo Nhiên cảm thấy thời gian phảng phất đều trở nên chậm, miệng mũi thở ra không khí từ dưới đất quay trở lại có nhàn nhạt áp áp. Bên hai là sóng biển nhẹ nhàng vuốt vách núi thanh âm, còn có gió núi thổi qua dây thắt lưng tung bay thanh âm. Lý Hạo Nhiên đột nhiên cảm thấy có chút lạnh. Nguyên Hùng chân nhân bắt đầu gặp Lý Hạo Nhiên trong chốc lát liền bình phục tâm tình, đem kinh nghiệm của mình đều đâu vào đấy nói ra khẽ gật đầu. Nhất là nghe được Lý Hạo Nhiên nói là bái nhập tu đạo chi môn đi 1 năm đường đều chưa từng từ bỏ hậu tâm bên trong liền có một chút ý nghĩ. Hiện tại gặp Lý Hạo Nhiên quỳ mọ xuống đất trầm ngâm một lát nhân tiện nói, "Như vậy ngươi bây giờ tu đạo là vì cái gì đâu?" Nghe được bên Hồng Chân Nhân mở miệng lý Hạo Nhiên trong lòng nhảy một cái, bất quá khi nghe được bên Hồng Chân Nhân tra hỏi không khỏi nghĩ đến phụ mẫu lâm nạn, Bạch Vân tử cái chết cùng Tô Chỉ bị bắt, trong lòng có một cỗ khí tại tán loạn một chút, ngồi thẳng lên ngẩng đầu nhìn trước mặt Hạc Phát Đồng Nhan, Tiên Phong Đạo cốt uy hùng nói, "Thiên đạo không xương, gian tà hoành hành, ta muốn trấn áp gian tà, hoàn toàn khôn sáng sửa." Nhìn xem lý Hạo Nhiên chăm chú ánh mắt, duyên hồng cười cười nói, "Xem ra ngươi về sau muốn đi sát phạt chi đạo, bất quá nhìn ngươi tuổi còn nhỏ liền cũng có như thế tín niệm, tương lai có lẽ thật có thể vì ta chính đạo xuất lực cũng có nói." Nhìn xem Viên Hồng chân nhân vân đạm phong khinh bộ dáng, Lý Hạo Nhiên cũng thanh tỉnh không ít chắp tay nói, "Tiểu tử thất thố." Viên Hồng lơ lên nói, "Thiếu niên, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" "16 tuổi, tiếp qua 2 tháng liền 17 tuổi." Viên Hồng cười nói, "Như thế tiểu nhân nghiên kĩ làm gì trầm ổn như vậy, vừa rồi như thế tinh thần phấn chấn mới là các ngươi người tuổi trẻ bộ dáng mà. Chúng ta người tu đạo nghịch thiên mà vì muốn tìm hiểu thiên địa đại pháp cho mình dùng, nếu không có một viên không sợ hãi tâm lại có thể nào đến giọm vô thượng đại đạo đâu." Lý Hạo Nhiên mặc dù đối Viên Hồng cái hiểu cái không, nhưng vẫn là nói, "Đa tạ trưởng môn dạy bảo, đệ tử khắc trong tâm cảm." Hiện tại liền tự xưng đệ tử, làm sao đều có loại đả sả tùy côn bên trên cảm giác. Uyên Hồng cùng ngồi bên cạnh nữ tử áo trắng nhìn nhau cười một tiếng. Uyên Hồng đối Lý Hạo Nhiên nói, "Ngươi qua đây." Lý Hạo Nhiên đứng lên đi vào trong đình đứng ở Uyên Hồng trước ngợi, tại Uyên Hồng ra hiệu hạ nâng tay phải lên, Uyên Hồng đưa tay bắt lấy Lý Hạo Nhiên bàn tay. Lý Hạo Nhiên chỉ cảm thấy một dòng nước gấm tại thể nội toàn thân lu đậu, thân thể không nói ra được dễ chịu. Chỉ chốc lát sau Uyên Hồng buông ra Lý Hạo Nhiên tay, kia dòng nước gấm cũng một chút biến mất. Lý Hạo Nhiên mặc dù không rõ Nguyên Hồng chân nhân dụng ý, bất quá cũng cảm thấy hiện tại là quyết định mình phải chăng có thể bãi nhập Thương Lan môn thời khắc mấu chốt, cho nên cũng ngừng thở không dám lộn xộn. Nguyên Hồng trầm ngâm một chút đối bên cạnh nữ tử áo trắng nói, "Sư muội, ngươi nhận lấy hắn đi." "A." Nữ tử áo trắng hơi có chút giật mình. Lý Hạo Nhiên cũng là sững sờ, lúc này mới quan sát tỉ mỉ nữ tử này. Nữ tử thân mang chỉ có chỗ cổ áo có ba đạo màu lam nhạt gợn nước màu trắng váy áo, nhìn qua ước chừng 30 tuổi, nhưng nhìn nhìn lại lại phảng phất chỉ có 20 tuổi. Một đầu đen như mực tóc dài nhẹ nhàng lũng lên đâm thành một chùm, rủ xuống đến bên hông. Nhẹ lông mày nhướng mắt, không để cho người sợ hai than mỹ lệ, chỉ có nhàn nhạt ôn nhu, để cho người ta nhịn không được sinh ra thân cận tri ý. "Tiểu tử ngốc, hoàn không bái kiến sư phụ." Viên Hồng ở một bên cười nói. Lý Hạo Nhiên một cái giật mình, lập tức quỳ xuống nữ tử trước mặt nói, "Đệ tử Lý Hạo Nhiên bái kiến sư phụ." Nói xong cũng bái xuống dưới. Tính tình một mạc nữ tử có chút chân tay luôn cũng nhìn về phía Viên Hồng, không biết sư huynh là cùng dục ý. Viên Hồng thì là đối nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, ra hiệu nàng nhận lấy Lý Hạo Nhiên. Nữ tử trong lòng thở dài, Mặc dù không rõ sư huynh vì sao như thế, bất quá nàng đối với Hồng Sương nay kính trọng, cũng biết hắn sẽ không hại chính mình. Mà lại vừa rồi đủ loại nàng cũng nghe bên tai bên trong, trông thấy trong mắt. Trong lòng đối lý Hạo Nhiên bãi nàng vi sư cũng không có như vậy kháng cự. Nữ tử áo trắng nghĩ nghĩ liền quay đầu nhìn quỳ gối trước mặt Lý Hạo Nhiên nói khẽ: "Tuất, ngươi đứng lên đi. Chúng ta Vân Hàn Phong không có quy củ nhiều như vậy." Lý Hạo Nhiên trong lòng vui vẻ dị thường nói: "Đa tạ sư phụ, đa tạ trưởng môn sư bá." Nói xong cũng đứng lên, nhìn xem một bên đối với hắn chắp tay nói vui Mộc Lăng Nhân cũng là ha ha cười láo linh nói: "Đa tạ Mộc sư huynh." Mộc Lăng Nhân gật đầu cười. Uyên Hồng phất phất tay tay nói, "Lăng Nhiên ngươi trước giận hắn đi, Linh Ngọc Phù cùng môn bên trong phục sức." Chương 8, Vân Hàn Phong. Mộc Lăng Nhiên đứng tiếng phải sau đó đối với Uyên Hồng cùng cô gái kia nói, "Vậy đệ tử cáo lui trước." Nói xong cũng đối lý Hạo Nhiên nói, "Lý Sư đệ, mời đi theo ta." Lý Hạo Nhiên lại đối Uyên Hồng cùng nữ tử áo thi lễ một cái sau tiện tiện đi theo Mộc Lăng Nhiên đi đường núi đi đến. Uyên Hồng cùng nữ tử áo trắng nhìn xem hai người rời đi đều không nói gì, thẳng đến Lý Hạo Nhiên hai người thân ảnh chuyển qua góc núi biến mất sau nữ tử áo trắng mới thản nhiên nói, "Sư huynh, ngươi tại sao khăng khăng muốn ta nhận lấy đứa nhỏ này đâu?" "Ta Vân Hàn Phong tình huống ngươi hẳn là biết đến a." trong lời nói có nhàn nhạt yêu thương, nữ tử này chính là Vân Hàn Phong đương nhiệm phong chủ Tô Vân, bất quá Vân Hàn Phong vẫn luôn là phong hạ đệ tử cực ít, đến Tô Vân nơi này nàng đã thu một người đệ tử mà thôi. Uyên Hồng nói, chính là bởi vì biết ta mới khiến cho ngươi nhận lấy đứa bé này. Tổ sư vị phòng ngửa trong môn đệ tử lười nhắc thư gián lập xuống tổ huấn, mỗi ngọn núi hạ đệ tử trong môn thi đấu bên trong chưa đi đến 10 vị trí đầu đem hủy bỏ ngọn núi này, phong chủ trong môn trưởng lão chất vị. Tích Vũ Tư chất mặc dù không tệ, nhưng là hiện tại hoàn tâm tính không chừng, muốn tiến vào 10 vị trí đầu rất khó a, dù sao cái khác mấy phong có mấy cái hải tử cũng là mười phần siêu phẩm. Tô Vận chậm mặc một chút, đứng lên quay người nhìn xem bắt ngát trong biển rộng không ngừng lăn lộn màu xanh sẫm sóng biển còn có cực xa ra vàng nhạt ánh nắng chiều buồn bã nói, hủy bỏ liền hủy bỏ đi. Hỗn náo. Viên Hồng quát khẽ một tiếng, đi đến Tô Vận bên cạnh nói, Vân Hàn Phong nếu như không có trưởng lão ở đây, các ngươi liền phải đem đến Tương Lan Phong đi lên, các ngươi mạch này truyền thừa lâu như vậy, ta sẽ không để cho hắn bị mất trên tay ngươi. Tô Vận chậm mặc một hồi mới yếu ớt thở dài nói, mặc dù là về sau cùng môn phái khác đệ tử tỷ tỷ, Cho nên môn bên trong thi đấu chỉ cho phép trăm tuổi trong vòng đệ tử tham gia, nhưng là thời gian 12 năm nữa nhỏ này hay là Tích Vũ chẳng lẽ liền có thể tại thi đấu bên trong tiến vào 10 vị trí đầu a?" Uyên Hồng nói, "Ta đây cũng chỉ là đánh cược một lần. Dù sao cũng so đệ Tích Vũ một người đi tranh đoạt 10 vị trí đầu phải tốt hơn nhiều đi. Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác chính là vì để các ngươi Vân Hàn Phong cùng Khuynh Nguyệt kiếm phái kết xuống một đoạn tiền duyên." Tô Vận Kỳ quải nói, "Cái này cùng Khuynh Nguyệt kiếm phái có quan hệ gì a?" Uyên Hồng nhìn xem Tô Vận Nhu hòa gương mặt trong lòng thở dài, nàng vẫn là như thế, không vị tụ thực sự chỗ nhiễu. Nghĩ nghĩ giải thích nói, Quynh Nguyệt kiếm phái truyền thừa văn năm, ngoại trừ Thâm Hậu nội tình cùng tinh diệu kiếm đạo pháp quyết bên ngoài, còn có chính là thu đệ tử hết sức nghiêm ngặt. Quynh Nguyệt kiếm phái mặc dù giúp đỡ Thiên Hạ chính đạo, nhưng muốn nói các nàng môn hạ hai cái không có minh đạo cảnh giới, thu độ tứ cách đều không có nữ đệ tử vừa thấy mặt liền dám đem Lý Hạo Nhiên muội muội thu nhập môn bên trong, đây chính là tuyệt không bình thường. Tô Vân mặc dù không thích để ý tới tục sự, nhưng không ngu dốt, một chút liền hiểu được nói, ý của sư huynh nói là Lý Hạo Nhiên muội muội có bất phàm chỗ. Viên Hồng gật đầu nói, xem nhận như thế, cho nên cô bé kia tương lai tại Quynh Nguyệt kiếm phái bên trong tất nhiên không phải là phổ thông đệ tử. Tương lai lấy nàng cùng Lý Hạo Nhiên quan hệ cũng có thể giúp đỡ Vân Hàn Phong một chút. Tô Vân trong lòng có chút phản cảm, nhưng biết đây là Viên Hồng một fan cuồng tâm, cũng đành phải nói khẽ, "Như vậy đa tạ sư huynh." Viên Hồng khoát tay áo, có chút tiêu điều mà nói, "Năm đó mục sư đệ đi vô cực băng nguyên lúc liền xin nhờ ta hảo hảo chiếu khán tốt Vân Hàn Phong, bất quá môn trung môn quy rất nhiều, ta cũng không trả quá mức tiền vị." Tô Vân ánh mắt phức tạp, cuối cùng thở dài, thật lâu giữa lông mày mới mang theo nồng đậm ưu thương nói, "Mục sư huynh chuyến đi này chính là 73 năm, chỉ sợ." Viên Hồng quy lơn, "Ngươi không cần lo lắng." Năm đó có người tiến vào cái này, mê thất chi hại cách hơn 100 năm còn không phải trở về. Mục sư đệ tu vi cao thâm, làm người nhảy bén nhất định sẽ không có chuyện gì. Tô vận gật đầu nói, hy vọng như thế đi. Trầm mặc một chút lại nói, trời tối, ta cũng nên trở về, tích vũ một người trên núi sẽ sợ. Nghe được tích vũ danh tự này, Yên Hồng không khỏi khẽ mỉm cười nói, đứa bé kia đều đã tu luyện đến thần du cảnh giới còn sợ à. Lý Hạo Nhân vô hạn vui vẻ đi theo Mục Lăng Nhân đến phía trước quảng trường bên trái một gian phòng bò ăn một chút đồ ăn, sau đó nhận lấy quần áo cùng ấp phụ, còn có một số điểm chăn. Mục Lăng Nhân đem cùng Lý Hạo Nhân người nhìn thấy đều nhất nhất giới thiệu. Đám người biết là đệ tử mới nhập môn cũng đều là rất nhiệt tình, bất quá khi nghe được nhận lấy hắn là Tô Vận là ánh mắt liền có chút kỳ quái, bất quá chính cao Lý Hạo Nhân ngược lại là không có chú ý tới những này, ôm quần áo đệm chăn cho các vị sư huynh từng cái chào. "Tô sư thúc tới." Một cái tuổi trẻ đệ tử nói. Tất cả mọi người không nói thêm gì nữa, đợi cho Tô Vận đến gần lúc cùng một chỗ chào nói, gặp qua Tô sư thúc. Lý Hạo Nhân ôm đệm chăn nói, "Tham kiến sư phụ." Tô Vận đối đám người cười gật đầu một cái nói, "Không cần đa lễ." Sau đó đối Lý Hạo Nhân nói, "Chúng ta đi thôi." Nói xong cũng hướng phía quảng trường đi đến. Lý Hạo Nhân đối mục lăng nhìn không lời nói, đả tạm một sư huynh. Sau đó lại đối chúng nhân nói, các vị sư huynh gặp lại. Sau đó liền chạy chậm đến đuổi kịp Tô Vân hướng phía quảng trường vừa đi đi. Hai người đi thẳng đến quảng trường bên cạnh Tô Vân dừng lại nói, đi. Sau đó Lý Hạo Nhân cũng cảm giác thân thể của mình chợt nhẹ liền bay đến bên trên bầu trời, trước phương cách đó không xa áo trắng phiêu nhiên Tô Vân, hiển nhiên Tô Vân ngự không thuật thi triển ra so sợ tấn lợi hại hơn nhiều. Lúc này mặt trời đã lặn, ánh nắng chiều tung xuống lưu lại chân trời ráng lạn dáng chiều. Nhẹ nhàng khoanh khoế gió đêm tại Thương Lan Sơn bên trong phất qua, mây trắng mây mù nhẹ nhàng viu dãng, biến ảo các loại bộ dáng. Lý Hạo Nhiên trong lòng vui vẻ nhìn cái gì đều cảm thấy hết sức xinh đẹp, xem ra một hồi cảm thấy có chút kẽ ngắt, liền hỏi: "Sư phụ, vừa rồi sư huynh bọn hắn nói chúng ta phong tăng thêm ta chỉ có hai người đệ tử, có phải thật vậy hay không a?" "Đúng vậy, một cái khác là sư tỷ của ngươi gọi Lục Tích Vũ, lớn hơn ngươi mấy tháng." Tô Vân không quay đầu lại hồi đáp. "Vậy sư tỷ cũng bắt đầu tu luyện sao?" Lý Hạo Nhiên lại hỏi. "Ờ, đã có 6 năm." "A, cái kia sư tỷ nhất định rất lợi hại đi." Tô Vân xoay đầu lại xem ra hắn một chút cười nói, nàng tương đối ham chơi, đối với tu đạo một chuyện không phải 10 phần nhu cầu danh lợi túc đến. Nói xong cũng hướng phía phía dưới sơn phong rời đi. Ngọn núi bên trên có một mảng lớn đá san xếp thành vuông vức mặt đất, có một ngôi đại điện. Còn quần đại điện chung quanh có mấy cái tứ hợp viện viện tử cùng một chút phong sá. Đại điện trên đầu cửa treo một cái bảng hiệu, bảng hiệu bên trên viết lạnh văn điện ba chữ to. Vân Hàn phong chung quanh mây mù phảng phất so hương lan sơn địa phương khắc càng thêm dày hơn nặng một chút, lúc này chung quanh đã bị cạn màu mực bóng tối bao trùm. Bất quá trong đại điện có nhàn nhạt sáng ngời truyền ra, tại cái này thanh lánh trong bóng đêm lóe ra, làm cho lòng người bên trong cảm thấy có chút ấm áp. Tô vận mang theo Lý Hạo Nhiên hướng phía đại điện đi đến. Có lẽ bị động tính ngoài cửa chỗ nhiều trong điện ánh sáng chậm rãi hướng phía bên ngoài tràn ngập mà đến, chậm rãi đem trước điện chiếu sáng. Lý Hạo Nhân đi theo Tô Vận đi đến bậc thang liền thấy một cái ước chừng 16 tuổi thiếu nữ áo xanh mang theo một cái đèn lồng thanh tú động lòng người đứng tại cửa vào đại điện. Gió núi chân trận, mây mù phiêu dãng, thiếu nữ áo xanh trong tay mang theo một cái màu đỏ đèn lồng thanh tú động lòng người đứng đấy cửa đại điện hướng bên này xem ra, khuôn bóng hơi tròn gương mặt hơi có vẻ non nớt, nhìn qua có chút yếu đuối. Ánh trăng như mặt nước tung xuống, nhẹ nhàng rơi vào trên người nàng, để nàng xem ra phảng phất không ở chỗ này ở giữa, có chút hư ảo. Luồng gió mát thổi qua, Nhẹ nhàng giơ lên và áo của nàng cùng đầu đẩy như mực tốc dài, để nàng xem ra có chút phiêu nhiên xuất thần, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ đáp lấy cái này thành phong bay hướng tự thiên. Di thể độc lập, không ở nhân gian. Lý Hạo Nhiên trong lòng đột nhiên toát ra cảm giác như vậy tới. Thiếu nữ nhìn thấy Tô Vận sau trên mặt lập tức xuất hiện một vòng vui mừng, dẫn theo đèn lồng chạy đến Tô Vận bên người một cái tay lôi kéo Tô Vận ống tay áo nói: "Sư phụ, người rốt cục trở về à?" Thanh âm thanh thúy như trong rừng nước suối chảy xuôi, làm cho tâm thần người nhẹ nhàng chậm chạm, cũng làm cho Lý Hạo Nhiên cảm giác nàng đây mới là thật sự rõ ràng cùng mình tại cùng một cái không gian. Tô Vận mỉm cười Sở Liên Thiếu nữ đáp nói, cùng trưởng môn sư huynh nói thêm vài câu. Sau đó chỉ vào Lý Hạo Nhân nói, "Đây là Lý Hạo Nhân, từ nay về sau chính là của ngươi sư đệ." Lại đối Lý Hạo Nhân nói, "Đây cũng là sư tỷ của ngươi Lục Tích Vũ." Lý Hạo Nhân nghe vậy trịnh trọng hành lễ nói, "Gặp qua sư tỷ." Có chút sững sờ Lục Tích Vũ nghe vậy giật mình nhảy đến Lý Hạo Nhân trước mặt nhìn xem hắn nghi ngờ nói, "Sư đệ?" Nhìn xem Lục Tích Vũ cặp kia ở trong màn đêm minh như tinh thần hai mắt, nghe cái này âm thanh sư đệ, Lý Hạo Nhân cảm giác lần đầu gặp mặt lạnh nhạt cảm giác đã không thấy. "Đúng vậy à, từ đây nơi này chính là cuộc đời mình địa phương." mà hai người này chính là về sau sống nương tựa lẫn nhau người. Lý Hạo Nhân suy nghĩ thông suốt, nhìn xem trước mặt linh động Lục Tích Vũ thành thần nghĩ, đúng vậy, sư tỷ. Lục Tích Vũ hớn hở ra mặt lên tiếng nói, "Tốt, ta cũng có sư đệ, về sau chúng ta Vân Hàn Phong cũng muốn náo nhiệt một chút." Tô Vân nhìn xem Lục Tích Vũ dáng vẻ cao hứng khẽ mỉm cười nói, "Tốt, Hạo Nhân đi đường cũng vất vả, ngươi trước dẫn hắn đi thu thập một cái phòng ở lại, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau." "A, đối trong đại điện hương sải qua rồi sao?" "Đã sải qua rồi." Lục Tích Vũ lên tiếng, cũng không hỏi gì nhiều, quay đầu đối Lý Hạo Nhân nói, "Sư đệ đi theo ta." Tôi vận nhìn xem thanh lánh trong bóng đêm theo hơi vàng ánh sáng dần dần đi xa hai người đệ tử mỉm cười, nhẹ gật đầu liền hướng phía đại điện cái khác một cái sân đi đến. Sư đệ, ngươi bao nhiêu tuổi a? Trên lệch 2 tháng liền 17. A, ta lớn hơn ngươi a, ta đã 17 tuổi lệch 3 tháng. Đúng vậy a, ngươi là sư tỷ, đương nhiên lớn hơn ta a. Ha ha, đó là dĩ nhiên. A, đúng, sư đệ một mình ngươi ở sẽ biết sợ sao? Chúng ta Vân Hàn phong thượng nhân tương đối ít, mà lại Vân Hàn vũ nặng, ban đêm càng thêm lộ ra tính mịch thanh tịnh. Không biết ta, có sư phụ cùng sư tỷ các ngươi ở tại nơi này, phòng bên trên ta làm sao lại sợ hãi a? Ừm, điều này cũng đúng, ngươi có chuyện gì đến gọi ta chính là, ta liền ở tại sư phụ bên cạnh. Lục Tích Vũ dẫn theo đèn lồng mang theo Lý Hạo Nhân xuyên phá tầng tầng hắc ám đi về phía trước, trong miệng càng không ngừng cùng Lý Hạo Nhân nói chuyện, chỉ chốc lát sau đã đến một cái tiểu viện phía trước. Đến. Lục Tích Vũ đẩy ra một cái khe hở cửa gỗ, màu da cam ánh đèn hướng phía trong tiểu viện rọi xuống. Đây là một cái sân nho nhỏ, bốn phía là gạch đá xây thành tường viện, trước mặt là một gian nhà gỗ. Nhà gỗ bên cạnh trên tường án lấy một loạt chém thành nửa khối trúc tiết. Một đạo thanh tuyền từ trúc tiết thượng lưu qua. Sau đó bay chạy xuống dọc vào trên mặt đất một cái đá xanh xây thành trong ao nhỏ. Ao nhỏ có cao khoảng một thước, tràn ra tới nước lại rót thành một đầu dòng nước từ chân tường mở ra lỗ hổng chảy ra. Hết thảy nhìn đều cực kỳ phổ thông, và bình thường người ta viện tử không sai biệt lắm. Muốn nói không giống địa phương cũng có, đó chính là đá xanh xếp thành trong viện mở ra một cái vườn hoa, vườn hoa bên trong trồng lấy một chút hoa cỏ, mà những này hoa cỏ trong đó một chút có điểm điểm tinh quang chảy xuôi trong lúc đó, nhìn qua như mộng như ảo. Lục Tích Vũ mang theo Lý Hạo Nhân đi vào trong viện chỉ vào những cái kia hoa cỏ cười nói, đây là sư tỷ ta trồng hoa cỏ, rất xinh đẹp đi đỉnh thật là rất xinh đẹp, hoa này có ở giữa có tinh quang lưu truyền ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Lý Hạo Nhiên từ đấy lòng khen. Lục Tích Vũ cười đáp ý nói, đó là bởi vì tinh vân thảo nguyên nhân. Bất quá cái này tinh vân thảo trồng rất là gian nan, cần linh khí dư thừa địa phương mới có thể sinh trưởng. Lúc trước ta còn tại trong đất chôn hai khối linh thạch mới trồng ra đến như vậy một mảnh. Gặp Lý Hạo Nhiên một bộ cái hiểu cái không bộ dáng, Lục Tích Vũ cười xuống bên hông một cái túi từ bên trong xuất ra một khối ước chừng hai ngón tay rộng một chỉ dài màu trắng tảng đá nói, cái này chính là linh thạch, từ linh mạch bên trong khai quậtở ra, có thể phụ trợ tu luyện cùng thiết trí trận pháp. Đương nhiên chính yếu nhất chính là làm tu tiên giả ở giữa thường gặp giao dịch tiền tệ tại sử dụng. Lý Hạo Nhân nhìn xem Lục Tích Vũ trong tay nho nhỏ tấm đá, trong lòng cảm thán mình quả nhiên tiến vào một thế giới khác, rất nhiều trước kia chưa nghe nói qua, chưa thấy qua đều đem từng cái hiện ra tại trước mắt mình. Cái này nhất định rất chân quý đi. Lý Hạo Nhân hỏi, "Từng?" Lục Tích Vũ có chút nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói, "Cái này ta cũng không biết, môn bên trong mỗi tháng đều có phát. Giống sư đệ ngươi mới nhập môn môn tháng có 5 khối, thông huyền về sau có 10 khối, thần du 30, minh đạo 50, phía sau cũng không rõ ràng. Mặt khác giúp môn bên trong phòng thủ Hội trận, các đường nuôi tháng xếp hạng 3 vị trí đầu hoặc xuất ngoại chấp hành nhiệm vụ các loại đều có thể thu hoạch được linh thạch. Nghe được linh thạch có phụ trợ tu luyện tác dụng Lý Hạo Nhiên một chút liền rất để ý, bây giờ nghe tại trong sư môn có thể thu hoạch được linh thạch cơ hội Lý Hạo Nhiên vội vàng dùng tâm đi lại. Nhìn xem Lý Hạo Nhiên bộ dáng nghiêm túc lục tích vũ lung lay đèn lồng cười nói, "Tốt, những chuyện này ngươi về sau sẽ từ từ biết đến. Hiện tại đã không còn sớm, chúng ta trước tiên đem gian phòng của ngươi thu thập ra lại nói." Lý Hạo Nhiên tất nhiên là đáp ứng. Lục Tích Vũ lại nhìn một chút kia một mảnh tinh quang lưu chuyển hoa cỏ thấp giọng nói, nếu có thể tìm được tinh hà cỏ liền tốt, một gốc liền có thể chiếu sáng phương viên 10 mét, đến lúc đó cũng không tiếp tục sợ trời tối. Lý Hạo Nhiên không biết cái này tinh hà cỏ là vật gì, đành phải yên lặng ghi tạc trong lòng. Hai người đi tới cửa trước, đẩy ra cửa phòng. Lý Hạo Nhiên đi theo Lục Tích Vũ đi vào nhà bên trong. Phòng kia làm hai gian phòng, phòng trong dựa vào tường đặt vào một cái giường, hướng phía phía sau núi mở bên cửa sổ có một tủ sách, sau đó bên ngoài căn này trong phòng ở giữa có một bộ cái bàn. Lục Tích Vũ đem đèn lồng đặt lên bàn, sau đó đem trên bàn đến nhóm lửa. Ánh lửa giãn ra, trong phòng cũng biến thành sáng một chút. Trong phòng bố trí đơn giản, nhắc tới trong phòng duy nhất một kiện rễ thấy đồ vật chính là chính đường treo trên tường một bộ chữ. Đối với trước kia lập chí muốn làm 10 năm gian khổ học tập không người hỏi, nhất cử thành danh thiên hạ biết người đọc sách Lý Hạo Nhiên tới nói nhìn thấy tranh chữ loại hình đồ vật tự nhiên phá lệ chú ý. Mượn ánh đèn Lý Hạo Nhiên nhìn lại thấy phía trên viết tĩnh thủy lưu thâm bốn chữ. Chữ viết đến đoan đoan chính chính không có cái gì kỳ dị địa phương. Lục Tích vô gặp Lý Hạo Nhiên chú ý tới trên tường chữ liền giải thích nói, bức chữ này nghe nói là chúng ta Vân Hàn phong thứ 10 đại tổ sư viết, vẫn luôn là treo ở nơi này. Tốt, chúng ta trước tiên đem giường chiếu tốt ta. Hai người đem giường chiếu tốt về sau, Lục Tích Vũ nói, "Sư đệ ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta buổi sáng ngày mai tới gọi ngươi dậy giường ăn cơm." Lý Hạo Nhiên nghe trong lòng hơi ấm nói, biết sư tỷ ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi đi. Lục Tích Vũ hừ một tiếng, sau đó nhấc lên trên bàn đèn lồng hướng phía ngoài phòng đi đến. Lý Hạo Nhiên đưa nàng đưa đến cạnh cửa, sau đó nhìn nàng cùng với một điểm ánh sáng nhạt đi ra tiểu viện, đi vào mây mù, chậm rãi biến mất ở trong màn đêm. Chương 9, Lục Tích Vũ. Thế giới một chút liền an tĩnh lại, bên hai chỉ còn lại rất nhỏ phong thanh. Lý Hạo Nhiên đi vào trong nhà ngồi ở trên giường, nhìn bàn đọc sách bên trên chập chờn ánh nến, sau đó lại nhìn một chút ngoài cửa sổ trong bóng đêm xôi chảo mây mù cùng nguy nga sân phong. Cảm độ được xuyên qua cửa sổ gió đêm phủ tại khuôn mặt có chút ý lạnh, Lý Hạo Nhiên mới cảm giác được một phần chân thực. Hơn 1 năm trước kia, mình vì báo thù đầu gốc nóng lên đạp vào vạn dặm lộ trình, đi tìm kia hư vô mờ mịt họa tông kỳ vọng gia nhập tu tiên môn phái tập được bản lĩnh báo thù cho cha mẹ. Nhưng đoạn đường này đi tới màn trời chiếu đất, trải qua gặp chật trở, có mấy lần thậm chí là trở về từ coi chết. Bất quá những này là tiếp theo, càng chất vật chính là trên tâm lý tra tấn. Lần này đi vạn dặm là có hay không có thể tìm tới Thụy Hoa Tông, cho dù là tìm tới mình dựa vào cái gì có thể bái nhập Thụy Hoa Tông sơn môn. Nếu là mình có thể bái nhập Thụy Hoa Tông phải chăng có thể tập được tiên pháp đạo thuật báo thủ cho cha mẹ đâu. Như thế đủ loại ý nghĩ luôn luôn để cho người ta tại trong đêm khó ngủ. Dù sao đêm tất cả hy vọng đều ký thác ở đây, khó tránh khỏi để cho người ta lo được lo mất. Nếu như không phải tính tình kiên nghị cùng trong lòng một ngụm phất độc chi khí khó thư chỉ sợ sớm đã không tiếp tục kiên trì được. Mà từ Bạch Vân Sơn đến bây giờ một đoạn này kinh lịch đệ lý Hạo Nhiên phảng phất giống như trong động, mình đã đứng ở tu tiên bên ngoài cửa chính. Nhân sinh của mình từ giờ trở đi đã đi lên mới quy tắc, quá khứ đủ loại lo lắng đều có thể buông xuống, mình chỉ cần cố gắng tu luyện chính là. Thật lâu nguyện vọng một khi đạt thành, hôm nay một đường thấy quá mức rung động, khó tránh khỏi để cho người ta như trong động, không quá chân thực. Tâm nguyện đạt thành, trong lòng khẽ buông lòng lý Hạo Nhân vốn nên cao hứng, nhưng lại nghĩ đến mình tại sao lại đi đến con đường này lại không khỏi bị thương. Nhưng là hơn 1 năm ma luyện cho hắn biết bị bi thương vô dụng, chỉ có mình chân chính cường đại mới có thể không còn bị thương nữa. Lục Tích Vũ dẫn theo đèn lồng đi ra Lý Hạo Nhân tiểu viện, nhìn xem bóng tối bốn phía bên trong giống như yêu ma không ngừng bốc lên mây mù trong lòng có chút sợ hãi. Nhìn chung quanh một chút, thân vận pháp thuật thân thể cách mặt đất hai thước, hướng phía phía trước bay đi. Trong chốc lát Đa Tô vận nơi ở, Lục Tích Vũ dừng lại sửa sang bị gió đêm thổi loạn tóc, gặp tiểu viện cửa không khóa, phòng khẽ che, có vàng nhạt ánh đèn từ chỗ cửa sổ lộ ra. Lục Tích Vũ đi vào tiểu viện, đi vào trước cửa nhẹ nhàng gõ cửa một cái. "Vào đi." Tô Vận thanh âm nhàn nhạt, nhạt từ bên trong cửa truyền đến. Lục Tích Vũ đẩy ra khẽ che lấy cửa gỗ đi vào liền thấy Tô Vận đang ngồi ở bên cửa sổ trước bàn đọc sách mượn màu vàng nhạt ánh đèn xem sách, nhìn qua là như thế yên tĩnh mà ôn nhu. Ngoài cửa sổ là tĩnh mịch hà cảm. Thỉnh thoảng truyền đến rất nhỏ trận trận gió mát hưu hưu cây rừng như sóng lớn thanh âm. Hoa, đột nhiên một mảnh thanh phong từ cửa sổ xông vào phòng đến, ánh đèn chập chờn, Tô Vận mấy sợi tóc xanh cùng theo gió phiêu khởi. Tô Vận dùng tay đem đầu tóc vướt đến bên tai, đem ánh mắt từ trên sách rời quay đầu đến xem hướng cổng, chỉ gặp Lục Tích Vũ đứng tại cổng nhưng không có tiến đến, liền hỏi, làm sao không tiến vào a? Lục Tích Vũ a một tiếng đi tới nói, sư phụ, người thật sự là xinh đẹp, giống tiên nữ đồng dạng. Tô Vận nhàn nhạt cười nói, ngươi nha đầu này lại tại hầu luôn là ngứa. Lục Tích Vũ đi đến Tô Vân trước mặt nhìn xem nàng kia không tính tuyệt mỹ nhưng vô cùng dịu dàng gương mặt nói, "Ta không có nói qua a, ta dù sao chính là cảm thấy sư phụ ngươi là xinh đẹp nhất." Tô Vân không còn cùng nàng dây dưa, hỏi, "Người sư để đâu?" Lục Tích Vũ nghe vậy cười đáp ý, nói, "Ta giúp hắn thu thập xong phòng, nghĩ hắn hôm nay quá mệt mỏi liền để hắn trở về phòng nghỉ ngơi." Tô Vân gật đầu nói, "Rất tốt, vậy ngươi cũng trở về đi sớm nghỉ ngơi một chút đi, buổi sáng ngày mai gọi Hạo Nhiên dậy rời giường cử hành nghi thức nhập môn. Sau này ngươi phải thường xuyên đốc thúc hắn tu luyện." Lục Tích Vũ lặng lẽ thẻ lưỡi, hồi đáp, "Ta đã biết." Tô Vân nói, "Ừm." Vậy ngươi cũng trở về đi thôi, chuyện tu luyện không nên lề mếng. A, ta đã biết." Lục Tích Vũ thấp giọng hồi đáp. Tô Vân nhìn xem trước mặt vẫn không có rời đi ý tứ Lục Tích Vũ, nghi hoặc mà hỏi thầm, "Còn có chuyện gì?" Lục Tích Vũ nắm nuốt giận thất lưng, nói khẽ, "Sư phụ ngươi hôm nay đi trưởng môn sư bán nơi đó đi cầm pháp bảo lấy được sao?" Tô Vân giật mình nói, "Ta hiện tại cho ngươi, ngươi trở về còn có tâm tư tu luyện sao?" Bị Tô Vân nói toạc tâm tư, Lục Tích Vũ hơi có chút đỏ mặt, nhưng nghĩ tới pháp bảo dự hoặc vẫn là lôi kéo Tô Vân cánh tay dịu dàng nói, "Sư phụ, ngươi sớm đi cho ta, Đồ Nhi cũng tốt sớm đi luyện tập nhà." Ta luyện tập sử dụng pháp bảo vẫn là cùng tu luyện không sai biệt lắm nha." Tô Vân bất đắc dĩ nói, "Tốt, tốt, ngươi đừng vững, ta cho ngươi cũng được, người lớn như vậy, làm sao hoàn dạng này a?" Lục Tích Vũ nghe vậy có chút thẹn lưỡi, lập tức đứng thẳng người. Tô Vân nói, "Món pháp bảo này là năm đó ta tại vô cực băng nguyên tìm được, còn không có tế luyện hoàn thành xem như nửa thành phẩm, bất quá cũng đủ ngươi bây giờ sử dụng, về phần về sau có thể tế luyện đến mức nào liền muốn xem chính ngươi." Lục Tích Vũ nghe được pháp bảo này chỉ là nửa thành phẩm, mà lại về sau còn muốn mình tế luyện không khỏi sắc mặt phát khổ nhếch lên miệng. Tô Vân không để ý đến Lục Tích Vũ thân sắc, Từ trong lược xuất ra một cái hộp ngọc đến, đặt lên bàn mở ra. Một đạo thanh lãnh màu xanh trắng quang mang từ trong hộp ngọc nổi lên, tràn đầy trong phòng, mà lại nương theo cái này bạch quang xuất hiện, trong phòng nhiệt độ cũng giảm xuống một chút. Lục Tích Vũ Định thần nhìn lại, chỉ gặp một mảnh hai ngón tay rộng màu xanh trắng lá cây nằm tại trong hộp ngọc lặng lặng tản ra quang mang, gân lá bên trên như ẩn như hiện có bóng ánh sáng long lanh liễu lòng tại du đậu. Thật xinh đẹp a. Lục Tích Vũ trong mắt sáng lên tán thán nói. Tô vận giải thích nói, đây là thượng cổ thần thụ Tuyết Long thần thụ lá cây, hai mươi mấy năm trước ta tại Vô Cực Băng Nguyên phát hiện một đoạn nhánh cây. Bất quá chỉ có cái này một mảnh lá cây linh tính không có biến mất, những bộ vị khác đều đã mục nát. Lúc ấy ta có pháp bảo, đưa nó đơn giản tế luyện về sau liền giao cho trưởng môn sư huynh, bất quá đã ngươi hiện tại đến thần du cảnh giới ta lại mặt dạn mày dày đi muốn trở về. Người sau khi cầm về trầm dãi tế luyện, tới phù hợp mới có thể đem cái này tiến lá uy năng toàn bộ phóng xuất ra. Lục Tích Vũ hỏi, thần kỳ như vậy, vậy cái này chế tác pháp bảo vật liệu bình thường đều ở nơi nào xuất hiện a? Lục Tích Vũ lại là đổi chủ đề hỏi. Tô vận giải thích nói, đây cũng là nói không chính xác, dù sao thiên địa này chi lớn, Tạo hóa chi kỳ chúng ta cũng không thể biết rõ, mà lại những này tiền tài địa bảo có nhìn qua tỏa ra ánh sáng lung linh, linh khí dư giả, mà có nhìn qua lại lạ thường thường không có gì lạ không tra xét rõ ràng khó mà biết tạo rượu. Bất quá bây giờ người tu hành tăng nhiều, thế gian hơn trong cảnh bên trong thần liệu đều bị các đại tông phái thu thập đến không sai biệt lắm, hiện nay muốn có được cực phẩm thần tài chỉ sợ chỉ có thể tiến vào mấy chỗ trong tuyệt cảnh mới có thể gặp được. Lục Tích Vũ nhãn tỉnh sáng lên, nói: "Ta cũng muốn mình ra ngoài sông sáo, tìm kiếm lợi hại vật liệu chế tác uy lực mạnh mẽ pháp bảo." Tô Vân nhìn nàng một cái thản nhiên nói: "Ngươi tu vi quá thấp, còn không thể ra ngoài sông sáo." Lục Tích Vũ vội la lên, ta đều đã đến thần du cảnh, làm sao hoàn tu vi tháp a? Muôn bên trong sư hình, sư tỷ đến thần du cảnh giới đều có thể rời núi đi lịch luyện cùng làm nhiệm vụ. Tô Vân đưa tay quan thượng hộp ngọc, đây phòng thanh bạch quang mang cũng trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại ngọn đèn ánh lửa có chút chập chờn tản ra màu vàng nhạt quang mang. Tô Vân cầm lấy hộp ngọc đưa cho Lục Tích Vũ thản nhiên nói, về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Lục Tích Vũ nghe xong lời ấy biết chuyện này không có chuyện hướng đường sống, liền rầu rĩ không vui thi lên nói, vậy đệ tử cáo lui, sư phụ ngươi cũng sớm đi nghỉ ngơi. Sau đó cầm hộp ngọc quay người đi ra ngoài, lại làm một trận gió mát phất phơ thổi chộp chân lên bước, Phật lên tóc xanh, hỗn loạn tâm tư. Tô Vân không tiếp tục đem sợi tóc rút sẽ, mà là đứng người lên, mặc cho gió mát thổi qua, dây thắt lưng phiêu nhiên. Ngoài cửa sổ trên bầu trời một mảnh thanh lãnh tàn nguyệt đang lặng lặng tung xuống quang huy chiếu sáng thương Lan Sơn bên trong từng tòa sơn phong. Sắp trời không rõ. Mặc dù ngày hôm qua kinh lịch để cho người ta kích động và phấn, nhưng kinh lịch nhiều chuyện như vậy Lý Hạo Nhiên cũng có một điểm không quan tâm hơn thua tâm cảnh, cho nên vẫn là sớm đi ngủ. Sáng sớm sau khi tỉnh lại liền mặc quần áo đi lên, sau khi rửa mặt liền đem sở học võ công chiêu số luyện tập một chút rồi rời người ra. Lý Hạo Nhiên xoa xoa mỏng mồ hôi, ngẩng đầu nhìn lại, chân trời là ráng lạ ánh bình minh, trong núi mây mù lở lở, điệu ngựa từng tiếng. Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Sư đệ, rời giường. Ngay tại Lý Hạo Nhiên say mê thời điểm ngoài cửa truyền đến Lục Tích Vũ tiếng la. Lý Hạo Nhiên đi qua mở cửa phòng liền thấy Lục Tích Vũ toàn thân áo trắng thanh tú động lòng người đứng tại cổng. Có mở mở nắng sớm lặng lặng tung xuống, có nhàn nhạt sương trắng nhẹ nhàng thổi qua, có rất nhỏ thanh phong có chút thổi lên. Lục Tích Vũ mái tóc dương nhẹ, áo trắng khẽ nhúc nhích, cười mỉm trên mặt chiếu đến nắng sớm phảng phất có nhàn nhạt quang trạch lưu chuyện. Số 3, sư tỷ. Lý Hạo Nhân hơi có chút ngây người hướng Lục Tích Vũ nói. Lục Tích Vũ nhìn xem quần áo chỉnh tề Lý Hạo Nhân giật mình nói, "Ngươi đi ngủ không cởi quần áo a? Làm sao sớm như vậy liền dậy a?" Lý Hạo Nhân nghi ngờ nói, "Cho ta, đến sớm không tốt sao?" Lục Tích Vũ hai gọ má ửng đỏ, vội vàng khoát tay áo nói, "Không phải, không phải, ta chỉ là hỏi một chút mà thôi." Kỳ thật Lục Tích Vũ bình thường cũng không phải sớm như vậy, chỉ là nàng khi còn bé ngủ nướng thường thường bị Tô Vận Từ trong chăn lôi ra để giáo huấn, cho nên hiện tại có sư đệ tự nhiên muốn đến hảo hảo giáo dục một chút, bất quá nhưng không có nghĩ đến Lý Hạo Nhiên lên sớm như vậy tự nhiên để nàng áp vũ một lời giáo dục lại nói không ra ngoài. Lý Hạo Nhiên tự nhiên đoán không được trong lòng mình tiên tử sư tỷ cũng sẽ có đề ý như vậy nghĩ, gặp Lục Tích Vũ sớm như vậy đến gọi mình cảm thấy cũng là cảm động, hỏi, "Sư tỷ sớm như vậy có chuyện gì không?" Lục Tích Vũ tiểu tâm tư thất bại, vốn định trả lời không có việc gì rời đi, không đa nghi nghĩ dạng này quá đột ngột, chớp mắt nhân tiện nói, "A." Ta là bảo ngươi giúp ta làm điểm tâm, được hay không a?" Lý Hạo Nhiên nghe xong có việc để cho mình hỗ trợ trong lòng hết sức cao hứng, điều này nói rõ sư tỷ coi mình là người một nhà, vội vàng miệng đầy đáp ứng nói, "Có thể, có thể, vậy chúng ta đi." Lục Tích Vũ gặp Lý Hạo Nhiên như thế nghe lời trong lòng cực kỳ thỏa mãn, gật đầu nói, "Đi theo ta." Sau đó liền dẫn Lý Hạo Nhiên đi phòng bếp đi đến. Trên đường gió mát nhẹ nhẹ, thỉnh thoảng còn có sương mù nhàn nhạt từ bên người thổi qua, cỏ cây phía trên ngưng kết bóng ánh sáng long lanh dò sương, nhìn qua một cỗ sinh mệnh khí tức đập vào mặt. Lý Hạo Nhiên trong lòng yên tĩnh, cảm thấy toàn bộ thế giới đều tươi đẹp. Nhìn xem phía trước đi lại nhẹ nhàng, Lục Tích Vũ hơi trầm ngâm đi lên cười nói, "Sư tỷ, chúng ta người tu đạo cũng muốn ăn cơm không? Có hay không tiên đan cái gì a?" Lục Tích Vũ nghe vậy chăm chú nghi nghi hồi đáp, "Ta nhớ được sư phụ trước kia nói qua, muốn đến quy ngã cảnh giới mới có thể không ăn không uống sống sót." Nói xong đôi lông mày nhíu lại nói tiếp, "Chúng ta người tu đạo muốn tâm trí kiên định, con đường tu hành giảng cứu tiến hành theo chất lượng, không thể vọng tưởng tiên đan linh dược đến một bước lên trời, không phải cho dù là cảnh giới tăng lên nhanh, nhưng là đạo tâm không kiên, cảm ngộ không đủ về sau tại vấn tâm cảnh giới rất khó vượt qua tâm ma cửa này." Lý Hạo Nhiên vốn chỉ là tìm câu chuyện tốt cùng Lục Tích Vũ trò chuyện, không nghĩ tới Lục Tích Vũ thật tình như thế chỉ ra chỗ sai mình, vội vàng đứng thẳng người, tức nói: "Đa Tạ sư tỷ dạy bảo, ta nhớ kỹ." Lục Tích Vũ hài lòng cười một tiếng sau đó khuôn mặt nhỏ đỏ lên, năm nuốt giây thắt lưng nói: "Đây đều là sư phụ cho ta nói nha." Lý Hạo Nhiên khẽ giật mình, không nghĩ tới Lục Tích Vũ như thế thảng thán, khẽ mỉm cười nói: "Đó cũng là sư tỷ chỉ nhỏ tốt." Lục Tích Vũ đắc ý dương lên đầu nói: "Kia là đương nhiên." Nên nói xong đã cảm thấy có chút khó chịu, bất quá không đợi nàng nghĩ lại Lý Hạo Nhiên lại hỏi: "Sư tỷ Ngươi có thể trò sư đệ ta nói một chút cái này tu đạo cảnh giới sự tình a." Thích lên mặt dạy đời Lục Tích Vũ một chút liền đem sự tình vừa rồi ném đến so đầu nói, mặc dù từng cái môn phái công pháp đều có khác biệt, nhưng là phương pháp tu luyện trên cơ bản đều là giống nhau, cảnh giới bây giờ chia làm tối thể, thông huyền, thần dụ, minh đạo, phía sau về sau cho ngươi thèm nói đi. Sư phụ nói sợ mơ tưởng sai rồi, chờ ngươi tu luyện có thành tựu lại hiểu rõ đi. Lý Hạo Nhiên đối với sư phụ tu vận cách làm âm thầm gật đầu, lại hỏi, "Vậy sư tỷ ngươi bây giờ đến cảnh giới gì a?" "Ta vừa mới tiến vào thần dụ cảnh." Lục Tích Vũ hồi đáp, Lý Hạo Nhiên hồi tưởng một chút nói, vậy sư tỷ ngươi đây coi là nhanh, vẫn là chậm a? Lục Tích Vũ hơi có chút chán nản nói, cái này đương nhiên xem như chậm, Quan Tinh Phong có tên tiểu tử chỉ dùng thời gian 4 năm liền từ nhập môn đến thần du cảnh, sau đó đến bây giờ nhanh 6 năm, nghe nói đã nhanh đột phá đến minh đạo cảnh. Kỳ thật đây là Lục Tích Vũ khiêm tốn cùng không hiểu rõ lắm thế gian người tu đạo tình huống. Hiện nay thiên hạ người tu đạo nhiều như sao trời, nhưng cả một đời đều không thể tu luyện tới thần du cảnh giới đến không hết. Nhớ kỹ sư phụ nói qua sư tỷ đã tu luyện 6 năm, mà người này chỉ dùng 4 năm liền cùng sư tỷ đồng dạng cảnh giới, quả nhiên là lợi hại a. Quan Tinh Phong, đây không phải là Sở Tấn sư huynh chỗ Sơn Phong sao? Không nghĩ tới bọn hắn cái kia còn có lợi hại như vậy đệ tử. Lý Hạo Nhiên nghe vậy thầm nghĩ đến, nhìn xem Lục Tích Vũ vẻ mặt bộ dáng, anủi: "Sư tỷ ngươi không phải cũng là nói qua tu đạo một đường giảng, cứ tiến hành theo chất lượng sao? Ta tin tưởng ngươi về sau nhất định sẽ vượt qua hắn." Lục Tích Vũ nhuyễn miệng cười nói: "Kia là đương nhiên, bất quá sư đệ ngươi cũng phải nỗ lực a. Chúng ta Vân Hàn Phong chỉ chúng ta hai người đệ tử, cũng không nên bị người khác làm hạ thấp đi a." Lý Hạo Nhiên nghe vậy hiện lên trong đầu đi lên đủ loại, kiên định nói: "Sư tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng." Lục Tích Vũ gặp Lý Hạo Nhân nói đến thật tình như thế hì hì cười nói, vậy chúng ta nhanh đi nấu cơm đi. An Điểm Tâm sau sư phụ còn muốn cho ngươi cử hành nghi thức nhập môn. Nguyên lai hai người vừa đi vừa nói đã đến phòng bếp bên ngoài, Lý Hạo Nhân nghe được muốn cử hành nghi thức nhập môn vội vàng đi theo Lục Tích Vũ đi vào hỗ trợ nấu cơm. Chư người, bái sương. Ken, ken, ken. Một trận thư giãn du dương khánh âm thành từ Hàn Vân Điện bên trong truyền ra, trên vân hàn phong chậm rãi phiêu tán mở ra. Hàn Vân Điện bên trong, Tô Vận Thân mang một bộ áo bào tím đứng tại phía trên cung điện bản thờ dưới, áo bào tím nơi ống tay áo thêu lên ba đạo màu xanh thủy văn chính là Thương Lan môn nhất phong chi chủ phục sức. Mà Lục Tích Vũ cùng Lý Hạo Nhân đều thân mang nơi ống tay áo theo lên một đạo màu xanh thủy văn quần áo màu trắng. Lục Tích Vũ tại Tô Vân bên trái đứng trang nghiêm, mà Lý Hạo Nhân thì đứng tại phía dưới. Tô Vân buông xuống đánh khánh ngọc khí, tiếp nhận Lục Tích Vũ nhóm lựa Tam trụ thanh hương hướng phía bàn thờ phía trên phân mấy hàng đặt vào mấy chục cái linh vị không người bái ba bái, sau đó đem hương cắm vào lư hương bên trong quay người tới ngồi tại phía trước trên ghế nói, bắt đầu đi. Thủy khởi chi sự vạn vật sinh, thiên địa chính khí nhất Thương Lan. Lục Tích Vũ lần thứ nhất chủ trì loại sự tình này, tâm tình hơi có chút kích động. Côn Mật Nhỏ hững đỏ rón ran rồi nói tiếp: "Hiện có linh hoang cảnh người Lý Hạ Nhân, nam, 16 tuổi bái nhập Tha Thương Lan môn Vân Hàn Phong Tô vận tọa hạ, vì Tha Thương Lan môn đời 21 đệ tử, mời chư vị tổ sư chứng kiến." Nói xong tay phải vu khẽ, mấy giọt giọt nước trống rỗng mà hiện nhỏ xuống trên trán Lý Hạ Nhân. Lý Hạ Nhân nghiêm nghị quỳ gối trước mặt Bồ Đoàn bên trên hướng phía phía trên linh vị dập đầu lạy ba cái, sau đó lại hướng phía Tô vận dập đầu lạy ba cái. Lục Tích Vũ thì thầm: "Nhập chúng ta đệ tử cần tuân thủ môn bên trong điều cấm, không thể khi sư diệt tổ, không thể đồng môn tương tàn, không thể kết giao gian tà, không thể lấy mạnh hiếp yếu." Chúng ta đệ tử như trái với ở trên 5 đầu già kẻ nặng mị bỏ tu vi vĩnh cấm hối tội quốc, kẻ nhẹ trục xuất sư môn, mời các vị đệ tử cần phải ghi nhớ." Lý Hạo Nhiên nói, "Đệ tử ghi nhớ." Lục Tích Vũ nhẹ gật đầu, sau đó bưng tới một bát trà đưa cho Lý Hạo Nhiên nói, "Kính trà." Lý Hạo Nhiên tiếp nhận bát trà giơ cao khỏi đỉnh đầu đưa tới Tô Vân trước mà nói, "Sư phụ mời uống trà." Tô Vân gật đầu cười, tiếp nhận bát trà uống một ngụm sau đó đem bát trà phóng tới bên người trên bàn, Ôn Nu đối Lý Hạo Nhiên nói, "Tốt, đứng lên đi." Lý Hạo Nhiên nói, "Vâng, sư phụ." Sau đó đứng dậy đứng ở một bên. Tô Vân lại đối Lục Tích Vũ nói, Người trước đem pháp môn tu luyện truyền cho Hạo Nhân, buổi chiều ta lại vì hắn rất khí. Lục Tích Vũ Đáp, vâng, sư phụ." Tô vận gật đầu nói, "Đi đi trước đi." Hai người cùng một chỗ thi lễ xong liền tối lui ra khỏi đại điện. Đợi cho hai người rời đi, Tô vận mới từ trên ghế đứng lên, quay người nhìn xem khói xanh mờ mịt phía sau mấy chục cái linh vị. Mặc dù hôm qua tại sư huynh nơi đó mạnh miệng nói không quan tâm, nhưng là hiện tại đối mặt với lịch đại tổ sư linh vị, như vậy lại là không nói được. Vẫn Hàn Phong mấy ngàn năm truyền thừa cũng không thể cứ như vậy đoạn tuyệt tại trong tay mình a. Bất quá Lý Hạo Nhiên tại 8 năm sau thi đấu bên trong muốn đi vào 10 vị trí đầu thật rất khó, lần này cái khác phong trong hàng đệ tử đời thứ 2 đệ tử thiên tài thế nhưng là rất có mấy người a. Lục Tích Vũ mang theo Lý Hạo Nhiên một đường hướng phía nàng tiểu viện đi đến, trong miệng nói ra, bản môn tu luyện pháp quyết vẫn luôn là truyền miệng, không thể tái tại sách. Bất quá cái khác liên quan tới tu luyện một chút thường thức sách tán nơi đó có một ít. Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu hỏi, sư tỷ, sư phụ muốn ngươi truyền cho ta pháp môn tu luyện tên gọi là gì a? Lợi hại hay không a? Chúng ta Thương Lan môn đệ tử pháp môn tu luyện đều là Thương Lan quyết, sư phụ muốn ta truyền cho ngươi tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Còn lợi hại hay không ta cũng không biết, bất quá sư phụ thường nói tu đạo là giảng cứu tư chất cùng tâm tính, nếu như tư chất ngươi cùng tâm tính không đủ, cho dù cho ngươi thế gian đệ nhất pháp môn tu luyện cũng rất khó có thành tựu. Lý Hạo Nhiên lòng có cảm giác gật gật đầu liền không hỏi thêm nữa đi theo Lục Tích Vũ hướng phía nàng tiểu viện đi đến. Lục Tích Vũ tiểu viện cùng Lý Hạo Nhiên viện tử cách cục là giống nhau, bất quá nàng trong viện lại là muôn hoa đua sắc chồng chọt đầy các loại hoa tươi, chỉ có ở giữa trở lại một đầu đá xanh đường, nhìn hết sức cảnh đẹp ý vui. Thật sự là xinh đẹp. Lý Hạo Nhiên từ đáy lòng tán thán nói. Lục Tích Vũ có chút ngang đầu kiêu ngạo cười nói: Đương nhiên sinh ra, Thương Lan Sơn bên trong hoa ngoại trừ những cái kia quá lớn cùng hương vị không tốt trên cơ bản đều ở nơi này. Lý Hạo Nhiên có chút bội phục mà nói, nhiều như vậy hoa, chắc hẳn sư tỷ ngươi hao tốn rất nhiều tâm huyết mới thu thập được đi. Lục Tích Vũ khẽ mỉm cười nói, cũng không phải ta một người thu thập, môn bên trong một chút sư huynh, sư tỷ nhìn thấy có hiếm lạ đẹp mắt hoa cỏ đều sẽ mới đến đưa cho ta. Nếu như ta mỗi ngày đều đi thu thập hoa có không bị sư phụ nói chết mới lạ lạ. Nói rất là khả ái thệ lưỡi làm cái mặt quỷ. Lý Hạo Nhiên nghĩ đến Tô Vân bộ dáng ôn nhu, làm sao cũng nghĩ không ra lúc nàng tức giận là cái dạng gì. Cười cười đi theo Lục Tích Vũ dọc theo đá xanh đường đi đi vào nhà. Trong phòng bệnh cũng rất là đơn giản, chỉ là trên bệ cửa sổ đặt vào hai buồn mẫu trắng tiểu hoa trong gió có chút chập chờn, ngoài cửa sổ là một mảnh xanh ngắt rừng trúc, gió nhẹ thổi qua vang xào xạc, lộ ra rất là yên tĩnh con thai. Lục Tích Vũ an bài Lý Hạo Nhiên trong phòng bên cạnh bàn ngồi xuống, sau đó đem trên bàn sách một cái hộp nhỏ lấy ra đặt lên bàn người, sau đó liền ngồi vào Lý Hạo Nhiên bên cạnh nói, "Ta trước nói một chút bản môn lịch sử đi. Ta Thương Lan môn sáng lập ra môn phái tại 4.300 năm trước, sáng lập ra môn phái tổ sư Huyền Minh đạo nhân. Tổ sư Huyền Minh đạo nhân vốn là một giới tán tu, Du lịch đến Thương Lan Sa Lục, tại Thương Lan Phong xem biển cả sóng cả chập trùng lòng có cảm giác, khâu tọa 9 ngày cuối cùng ngộ được Vô Thượng Đại Đạo thành tựu thần thánh, sau đó nơi này núi sáng tạo Thương Lan Môn, núi này cũng chính thức được mệnh danh là Thương Lan Sơn. Ta Thương Lan Môn tự xê phái đến nay cũng coi như được là bậc bên, huyền minh tổ sư trời sinh tính cương trực, cho nên mà. Xê dù làm quen rất nhiều bằng hữu, nhưng cũng cùng rất nhiều môn phái có khúc mắc. Thêm thêm cái này Thương Lan Sơn linh khí rồi giàu bị rất nhiều người ngập né, cho nên bản môn sáng lập ra môn phái mới bắt đầu chính là cùng từng cái môn phái minh tranh ám đấu, cùng hải ngoại tu sĩ đại chiến bên trong được qua. Tháng đến về sau môn bên trong cao thủ xuất hiện lớp lớp, càng thêm vào tại cuối cùng một trận đại chiến bên trong Khuynh Nguyệt Kiếm phái Minh Nguyệt tổ sư cầm Khuynh Nguyệt kiếm chém giết đông đạo địch nhân mới khiến cho bản môn tại Lâm Hải cảnh đứng nghiêm căn cơ, chậm rãi phát triển cùng chính nhất tông, lang tiêu các đạt song song Lâm Hải cảnh ba đại môn phái. Nghe Lục Tích Vũ kể xong thương Lan môn lập phái lịch trình, Lý Hạo Nhân trong lòng cảm thán không nghĩ tới cho dù là người tu đạo ở giữa cũng là tranh đấu không nghỉ. Đồng thời cũng đối với mình có thể bái nhập Thương Lan môn cảm thấy cao hứng, nhất cảnh chi địa lớn biết bao, phàm nhân cố gắng cả đời khả năng đều không thể đi ra nhất cảnh mà Thương Lan môn có thể đứng hàng ba đại môn phái một trong hắn thực lực có thể tượng tượng được. Lục Tích Vũ rồi nói tiếp, bản môn mặc dù tại Lâm Hải cảnh đứng hàng ba đại môn phái một trong, bất quá tại toàn bộ nhân nguyên giới bên trong chỉ có thể coi là trung đẳng môn phái. Thiên hạ 13 vực tổng cộng có hơn trăm cảnh, môn phái tu đạo thế ra nhiều như sao trời. Chỉ là Lâm Hải cảnh sở thuộc Bắc Tiêu vực bên trong thập đại môn trong phái lập phái ít nhất đều có vạn năm ở trên lịch sử, nội tình thâm hậu là chúng ta không thể bằng. Lý Hạo Nhiên nghe được Thiên hạ lại có hơn trăm cảnh hơi có chút lưu lơi, hắn có chút không cách nào tưởng tượng đây là không khỏi tán thán nói, thế gian vậy mà như thế rộng lớn không biết có bao nhiêu bao la hùng vĩ tú lệ cảnh sắc ca. Lục tích vũ sướng sở, lại là không nghĩ tới Lý Hạo Nhiên suy nghĩ chính là phương diện này sự tình. Bất quá cái này đang cùng tính nết của nàng, có chút hưng phần nói, môn bên trong có thư ghi lại thế gian một chút bao la hùng vĩ tú lệ cùng kỳ hiểm tuyệt địa, như cái gì Vân Sơn, Biển Tây, không thấy đỉnh, U Minh Nguyên cái gì, sư đệ về sau có rảnh có thể đi nhìn xem. Chúng ta lâm hải cảnh cũng có một chỗ kỳ quan, chính là hải ngoại 300 dặm chỗ trời cao một màu. Cách mỗi 12 năm chỗ kia hải vực trong vòng phương viên trăm dặm sóng linh khí liền sẽ dị thường mãnh liệt, mây trên trời sẽ buông xuống mà xuống, mà nước biển thì sẽ nghịch thiên mà lên, hình thành nước biển cùng tầng mây dây dưa vòng xoáy khổng lồ. Phu cận nhìn lại đích thật là rung động lòng người. Đáng tiếc, ta đều không có cơ hội ra ngoài nhìn qua. Nói xong một mặt không cao hứng. Nghe Lục Tích Vũ miêu tả lý hảo nhiên thầm nghĩ tượng lấy cảnh tượng như vậy, trên trời là màu xám đậm vô tận nặng nề tầng mây cuồn cuộn mà xuống, trong biển là màu xanh đen vô tận ngưng trọng nước biển cuộn tất cả lên. Vân thủy tương dung, thiên địa tương hợp, uy thế to lớn, rung động lòng người. Lý Hạo Nhân trong lòng cảm thán thiên địa chi lớn, tạo hóa chi kỳ, sau đó lại nghĩ tới tu đạo không biết tu luyện tới loại cảnh giới nào mới có thể có thủ đoạn như thế. Lý Hạo Nhân từ trong dung động lấy lại tinh thần, lục tích Vũ cũng đem đột nhiên dâng lên không cao hứng không hề để tâm nhìn xem trước mặt sư để nói, "Tốt, ta còn là nói một chút bản môn tình huống đi." Bản môn sáng lập ra môn phái mới bắt đầu chỉ ở Thương Lan, Quan Tinh, Phi Tiên 3 phòng bên trên tu đạo thủ đô, về sau theo môn phái lớn mạnh cùng đệ tử càng ngày càng nhiều lại tăng lên văn hẳn, thải hạ, Quy Lai 3 phòng đến thu đô truyền đạo. Cho nên hiện tại chúng ta Thương Lan môn đệ tử đều ở vào này 6 phòng phía dưới. Mạc Khắc Môn bên trong sắp đặt ngũ huyền cốc, thông huyền cốc, thần du lâm cung cấp môn bên trong từng cái cảnh giới đệ tử tu luyện, ngươi về sau cũng sẽ chậm rãi quán thuộc. Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu đem Lục Tích Vũ nói từng cái ghi tạc trong lòng. Lục Tích Vũ đột nhiên vỗ trán một cái, thở nhẹ một tiếng nói, ai nha, nói nhiều như vậy suýt nữa quên mất chuyện chính. Hôm nay trước nói đến đây đi, ta trước đem tổng cương cùng tối thể cảnh giới pháp môn tu luyện chuyển cho ngươi, miễn cho đến xuống buổi trưa sư phụ khảo giáo lúc ngươi còn không có nhớ kỹ, ta liền thằng rồi. Kia làm viền sư tỷ. Lý Hạo Nhiên nói cảm tạ. Thích lên mặt dạy đời Lục Tích Vũ lần này, nhưng không có lộ ra nửa điểm hứng phấn cùng cao hứng bộ dáng, mà là rất nghiêm túc nói: "Tiếp xuống ta muốn truyền cho ngươi pháp môn chính là ta thương lan môn lịch đại tổ sư Thiên Truy Bạch luyện pháp môn tu luyện, ngươi ghi lại sau cẩn xiên năng tu luyện, về sau vị thiên hạ chính đạo ra một phần lực. Còn có một điểm ngươi cần phải nhớ kỹ, phương pháp này truyền cho ngươi về sau, như không có sư môn cho phép, tại bất luận cái gì tình huống dưới ngươi cũng không được hưởng người khác tiết lộ nửa câu." Lý Hạo Nhân không dám khinh thường, vội vàng nói: "Ta nhớ kỹ." Lục Tích Vũ gật đầu nói, buông lòng một điểm, không cần thần trương căn cứ môn trùng quy củ nếu như truyền pháp người nói 3 lần, bị truyền pháp người vẫn không có thể nhớ kỹ pháp môn đã nói lên bị truyền pháp người tư chất quá thấp mà không còn được truyền cho pháp môn. Lý Hạo Nhiên nghe đến đó, nếu như mới vừa rồi còn có thể buông lòng lời nói, như vậy hiện tại thế nhưng là không tự chủ được hận trướng lên, mình trải qua thiên tân vạn khổ mắt thấy là phải đi đến tu đạo một đường, nếu như lại tại nơi này dừng bước như vậy thật là làm cho hắn khó mà tiếp nhận. Nhìn xem Lý Hạo Nhiên khẩn trương bộ dáng, Lục Tích Vũ cười cười nói, "Tốt, không đùa ngươi." Muôn bên trong mặc dù là có quy củ như vậy, bất quá sư phụ đã thu ngươi làm đệ tử, mà lại là ta tại truyền pháp, cho dù là ngươi nghe ba lần còn không có nhớ kỹ, ta cũng sẽ lại nói cho ngươi nghe. Lý Hạo Nhiên nghe xong ngầm bưng lòng một hơi nói, "Đạt tạ sư tỷ." Lục Tích vũ hì hì cười nói, "Đừng đợi ta, nếu như ngươi thật như vậy đần, làm sư tỷ ta thế, nhưng là phải hảo hảo giáo huấn ngươi một chút ta." Nói xong dùng tay phải để lộ trên bàn năm tấm trà, tay trái hướng phía trong bầu mực chỉ, chỉ gặp một đoàn to bằng nửa cái nắm đấm thủy cầu bay lên lơ lửng tại ấm trà phía trên. Tê, tê. Từng đoàn sương mù màu trắng từ thủy cầu bên trên bốc lên thủy cầu chậm rãi ngưng tụ thành nhất cái băng cầu. Lục Tích Vũ đưa tay đem băng cầu cầm trong tay nói, nếu như ta nói 3 lần ngươi cũng không có nhớ lời nói, liền đem cái này băng cầu bỏ vào y phục của ngươi bên trong nha. Lý Hạo Nhiên đối Lục Tích Vũ thủ đoạn này mười phần cực kỳ hâm mộ cùng tò mò, không kịp chờ đợi muốn học được, vội vàng nói, "Được rồi, sư tỷ nhanh bắt đầu đi." Lục Tích Vũ gặp Lý Hạo Nhiên đối với mình uy hiếp thế mà không thèm để ý chút nào, không khỏi cảm thấy không thú vị, nhưng lại chính sự quan trọng liền đem băng cầu để ở trên bàn trong chân trà. Đoán chính một chút thân thể liền đem Thương Lan Quyết hướng Lý Hạo Nhiên chậm rãi tụng xuất đạo, Thương Lan Quyết, lấy thủy hướng đạo Bao dung vạn vật, vật, tính như vô thanh, động tác thiên địa hành minh. Thương Lan quyết tổng cương cùng tối thể cảnh giới pháp môn tổng cộng hơn 1500 chữ, 500 chữ là tổng cương giảng tố tu luyện phương hướng, đằng sau hơn 1000 chữ mới là phương pháp tu luyện. Lý Hạo Nhiên ngưng thần yên lặng nghe, mặc dù ý tứ cũng không lớn hiểu, nhưng nghe Lục Tích Vũ trong miệng thổ lộ ra thanh tuy câu chữ vẫn là có loại đến giòng đại đê. O huyền chi lại huyền cảm giác, mà lại phía sau một ít chữ câu cùng mình trên cốt thư cùng Bạch Vân Kinh Thiên quyết bên trong đều có xuất hiện, bất quá hắn không dám suy nghĩ nhiều truyền tâm đem từng chữ dần dần đi lại. Một lần pháp quyết tụ xong, Lục Tích Vũ gặp Lý Hạo Nhiên hai mắt khép hở ngay tại ký ức cũng không cái giây, tiện tay lật ra trên bàn nhất cái chén trà, rót một chén thanh thủy uống xong thám dưỡng biết hầu. Mặc dù chỉ có hơn 1500 chữ, bất quá bên trong đều là chút Lý Hạo Nhiên không thể nào hiểu được câu chữ, cho nên hắn chỉ có thể từng chữ từng chữ học bằng cách nhớ. Đợi cho Lục Tích Vũ đem nước uống xong lại đi bên cửa sổ nhìn một chút kia hai đóa hoa Lý Hạo Nhiên mới từ đầu đến đuôi qua một lần, nhìn thấy Lý Hạo Nhiên mở to mắt Lục Tích Vũ liền ngồi vào bên cạnh bàn nhìn xem hắn. "Sư tỷ lặp lại lần nữa đi." Lý Hạo Nhiên nhìn vẻ mặt chờ đợi Lục Tích Vũ nói, Lục Tích Vũ lập tức trên mặt nhất khổ nói: "Ta." Tota. Sau đó lại đem thương lan quyết tụ một lần. Kỳ thật Lý Hạo Nhân lần thứ nhất liền đã nhớ kỹ, bất quá hắn không dám khinh thường liền muốn cầu nghe lần thứ hai lại nghiệm chứng một chút. Lần thứ hai nói xong Lục Tích Vũ nói: "Lần này nhớ kỹ đi." Lý Hạo Nhân có chút ngượng ngùng nói: "Sư tỷ ngươi lặp lại lần nữa đi." Lục Tích Vũ nghe vậy tay phải nâng chán hơi sǎn rộng: "Sư đệ ngươi thật đúng là ngây ngốc a." Sau đó cầm lấy đã bắt đầu hóa tan băng cầu tại Lý Hạo Nhân trước mặt quơ quơ nói: "Đây chính là lần thứ 3 a, không muốn bị phạt lời nói liền chăm chú nghe." Lý Hạo Nhân ngoan ngoãn gật gật đầu. Lần thứ 3 Lục Tích Vũ nói rất chậm: Từng chữ đều thổ lộ rất là rõ ràng. Đợi cho lần thứ ba nói xong, Lục Tích Vũ cầm lấy băng cầu nói, "Muốn hay không sư tỷ ta lại nói thứ tư là ta." Lý Hạo Nhiên nghe vậy giật mình, nói đùa, mặc dù thời tiết không phải rất lạnh, đem băng cầu bỏ vào quần áo cũng không có cái gì, bất quá dẫn tới sư tỷ nổi giận vậy liền rất là không xong. Lý Hạo Nhiên vội vàng lắc đầu nói, "Không cần, không cần, ta đã nhớ kỹ." Lục Tích Vũ đáng yêu núi ngọc tinh xảo nhử một cái một bộ tính ngươi thức thời biểu lộ, đem băng cầu thả lại chén trà nói, "Ngươi đọc lại cho ta nghe nghe." Lý Hạo Nhiên lên tiếng liền đem vừa mới ghi lại thương lan quyết đọc ra. "Từng, cũng không tệ lắm." Có sư tỷ năm đó ta một nửa trình độ. Lục Tích Vũ nghe Lý Hạo Nhân một chữ không kém đem thương làn quyết đọc ra đến mỉm cười, dùng phương thức của mình khích lệ nói. Lý Hạo Nhân khiêm tốn nói, đều là sư tỷ dạy thật tốt. Lục Tích Vũ ngang một cái nói, ngươi đây coi là nói năng ngọt sớt sao? Lý Hạo Nhân lập tức không phản bác được. Nhìn xem Lý Hạo Nhân bộ dáng Lục Tích Vũ sợ lên bên tai tóc xanh nói, nói một chút mà thôi, tốt ta cho ngươi giảng giải cái này pháp quyết phương pháp tu luyện đi. Nói mở ra trên bản hộp nhỏ từ bên trong xuất ra một bản màu vàng nhạt trang bìa sẽ đến, đang muốn mở ra sách đột nhiên ngẩng đầu hỏi, "Đứng, rồi, ngươi biết chữ sao?" Đối mặt vấn đề này, Lý Hạo Nhiên ngược lại là chăm chú suy nghĩ một chút nói, linh hoang cảnh văn tự ta đều biết, không biết chúng ta Thương Lan môn nơi này văn tự một không đồng dạng. Lục Tích Vũ thở phào nhẹ nhõm nói, sư phụ nói qua từ khi mấy ngàn năm trước kia thiên hạ văn tự đều là giống nhau, cho nên ngươi không cần quá lo lắng. Chương 11, rất khí. Nói xong Lục Tích Vũ mở ra sách vợ, sau đó gọi Lý Hạo Nhiên đọc tụng Thương Lan quyết, Lý Hạo Nhiên một đọc tụng một câu Lục Tích Vũ liền giải thích một câu, gặp được một chút tu đạo bên trong chỉ dùng câu chữ Lục Tích Vũ liền tại trong sách vợ tìm tới để Lý Hạo Nhiên nhìn phía trên chú giải. Lý Hạo Nhiên nghe Lục Tích Vũ giải thích cùng trong sách vợ chú thích, chỉ cảm thấy nhất cái thế giới hoàn toàn mới đại môn hướng phía mình mở ra, mà mình chỉ chờ sư phụ dẫn đạo mình có thể hấp thu thiên địa linh khí, mình liền có thể tiến vào trong thế giới này. Chính là như vậy một người đọc tụng, một người giải thích. Đợi cho cái này thương lan quyết hơn 1000 chữ đọc xong nhưng cũng gần buổi trưa. Lục Tích Vũ giải thích xong một câu cuối cùng liền đem kia sách cất vào trong hộp sau đó đẩy lên Lý Hạo Nhiên trước mặt nói, "Tốt, hôm nay cứ như vậy đi, sách này ngươi cầm đi từ từ xem, có không hiểu hỏi lại ta. Sách này đằng sau còn viết một chút môn phái bên trong sự tình ngươi có rảnh có thể nhìn một chút." Chúng ta đi trước nấu cơm, buổi chiều còn muốn cho ngươi dẫn khí. Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, cầm qua hộp trung thẩm ý, đà tạ sư tỷ. Lục Tích Vũ cười hì hì gật đầu nói, "Nhanh. Đợi cho hai người làm tốt cơm đi gọi Tô Vân lúc ăn cơm, Tô Vân lại đổi về một thân màu trắng váy áo." Sau bữa ăn Tô Vân đợi cho hai người hết thảy thu thập thỏa đáng sau nhân tiện nói, "Đi thôi, chúng ta đến Hậu Sơn, nơi đó linh khí nồng đậm càng thích hợp dẫn khí." Nói xong liền dẫn hai người từ đại điện cái khác đường nhỏ hướng Hậu Sơn đi đến. Thẳng đường đi tới đều là đá xanh trải đường, bất quá có lẽ là bởi vì Vân Hàn Phong đương đại uất người nguyên nhân, bàn đá xanh ở giữa mọc đầy xanh tươi rậm rạp cỏ nhỏ. Một đường hướng phía trước, con đường càng ngày càng hẹp, đến đằng sau dốc đứng địa phương cũng không có bàn đá xanh. Như thế đi nửa canh giờ, đường núi càng thêm dốc đứng, gió núi gào thét, mây mù khoét động, nhiệt độ chung quanh đều giảm xuống rất nhiều. Mặc dù chung quanh nhiệt độ tương đối thấp, nhưng là tại dạng này dốc đứng núi không có chút nào nghỉ ngơi đi đến nửa canh giờ, vẫn là để lý Hạo Nhân mồ hôi đầm địa. Lại nhìn còn lại hai người, Tô Vận thì là như bắt đầu, mỗi một bước đều là giống nhau khoảng cách, bình tĩnh hướng phía trước đi đến. Còn bên cạnh Lục Tích Vũ vẫn là đi lại nhẹ nhàng, không thấy mỏi mệt. Nhìn thấy Lý Hạo Nhiên mỏi mệt bộ dáng Lục Tích Vũ có chút thương tiếng nói, nếu không nghỉ ngơi nghỉ một chút. Lý Hạo Nhiên cắn răng lắc đầu, hắn cho rằng đây là đối với mình nhất khảo nghiệm. Nếu như cái này cũng không thể kiên trì, mình còn nói gì bảo thủ. Mà lại trong lòng của hắn sớm đã âm thầm thệ, sẽ không còn lộ ra mềm yếu một mặt, về sau vô luận gặp được cái gì, cho dù là đầu rơi máu chảy cũng muốn kiên trì đi đối mặt. Phía trước không có đường, chúng ta bay qua đi. Trước mặt Tô vận đột nhiên quay đầu nói. Lý Hạo Nhiên nhìn về phía trước kéo dài tiến trong mây mù đường núi không biết có phải hay không là thật đã đoạn tuyệt. Lại nhìn một chút Tô Vận vánh nhượn bóng loáng gương mặt bên trên kia nhàn nhạt Tô Như, Lý Hạo Nhiên trong lòng một chút minh ngộ, không trải qua đại gặp chắc trở, gì đến vô thừa pháp. Hiện tại xem ra sư phụ đối với mình biểu hiện vẫn là hài lòng. "Đi." Tô Vận thấp giọng nhắc nhở một chút, sau đó liền mang theo Lý Hạo Nhiên lơ lửng mà lên hướng phía phía trước bay đi, Lục Tích Vũ ở phía sau vội vàng bay lên theo sau. Lần này Tô Vận bay rất thấp, cũng không có bay đến không trung đi. Lý Hạo Nhiên phóng tầm mắt nhìn tới bốn phía đều là không ngừng lăn lộn trắng xóa mây mù, chốc lát sau liền nghe đến trước mặt Tô Vận nói khẽ, "Đến Lý Hạo Nhân nhìn xuống dưới đi chỉ gặp mây mù bốc lên, một mảnh trắng xóa cái gì đều không nhìn thấy, Chí Nghi hoặc thời điểm chỉ thấy Tô Vận cong ngón đũa ra một đạo thanh quang từ ngón tay bay vụt nhập xuống phương trong mây mù. Thanh quang lướ qua vân khai vũ tán, một đầu từ mây mù hình thành thông đạo xuất hiện tại ba người trước mặt. Lý Hạo Nhân chỉ cảm thấy không trung phảng phất có thủy văn huyết tán, một đạo vách núi chậm rãi xuất hiện ở trước mắt. Tô Vận mang theo Lý Hạo Nhân đi trên vách núi rơi đi, lục tích Vũ theo sát phía sau. Lý Hạo Nhân quay đầu nhìn lại chỉ gặp mây mù chậm rãi khép lại, trước mặt lại là một mảnh trắng xóa. Trước mặt nhất cái chùi lùi vách núi, ước chừng có 3 trượng phương viên. Lại sau này mặt là mấy cấp cầu thang kéo dài đến trong mây mù, về phần thông hướng nơi nào lại là thấy không rõ lắm. Ba người rơi vào trên vách núi, Lý Hạo Nhiên lập tức liền cảm thấy từng đợt gió rét thổi tới, thân thể một chút liền hàn lạnh đến có chút run rẩy. Lúc này một con mềm nhắn ôn nhu tay đem tay phải của mình giữ chặt, chỉ cảm thấy một dòng nước ấm từ cái tay kia bên trên truyền đến, thông qua tay phải tại bên trong thân thể của mình lưu chuyển, để cho mình không còn cảm thấy hàn lạnh. Quay đầu nhìn lại, lại là Tô Vận đứng bình tĩnh tại bên cạnh mình, Lý Hạo Nhiên trong lòng cảm động nói, "Tạ ơn sư phụ." Tô Vận buông ra Lý Hạo như tay, vi vi cười một tiếng mang hai người đi về phía trước. Tôi vận đi đến trong vách núi bộ nói, nơi đây là ta Vân Hàn phong linh khí nhất là dư thừa địa phương, bất quá nhiệt độ không khí khác quan địa phương khác cũng càng thêm hàn lạnh một chút, cho nên muốn tối thể hoàn thành mới có thể tới đây tu luyện. Gặp Lý Hạo Nhiên gật đầu biểu thị biết sau tôi vận tiếp tục nói, cái này phía sau thềm đá nối thẳng đỉnh núi, ven đường có tiền bối tiên hiền khác xuống cảnh độ. Bất quá vì để tránh cho về sau người xem mơ tưởng xa vời, thềm đá bị chia làm 25 tầng, chỉ có đem một tầng ngộ ra mới có thể lên tới bên trên một tầng đi. Tốt, chúng ta bắt đầu đi. Hạo Nhiên ngươi đến nơi đây ngồi xuống. Tôi vận giới thiệu xong chỉ chỉ đối trong vách núi ở giữa một chỗ trên đất bằng nói. Lý Hạo Nhân đi qua theo lời quanh chân ngồi xuống. Tô vận nhẹ gật đầu, sau đó đối Lục Tích Vũ nói: "Tích Vũ, ngươi ở bên cạnh hộ pháp." Lúc đầu tại cái này Vân Hàn Phong bên trên là phi thường an toàn, bất quá dẫn khí sự tình không thể coi thường, Thương Lan môn đã sớm lập xuống qua tổ huấn, dẫn khí thời điểm nhất định phải có người hộ pháp để phòng bị quấy rầy. Lục Tích Vũ dẫn khí thời điểm lại là huyên hồng đến bảo vệ pháp. Lục Tích Vũ ứng tiếng phải sau đó đi đến trước vách núi phương đứng vững, đi ngang qua Lý Hạo Nhân lúc quay đầu hướng hắn nháy nháy mắt nói khẽ: "Cố lên." Vốn có chút khẩn trương Lý Hạo Nhân một chút bình tĩnh có ít, mỉm cười gật đầu. Gặp Lục Tích Vũ đứng vững, Tu vận mới đứng sau lưng Lý Hạo Nhân nghiêm túc nói: "Tiếp xuống ta liền vì ngươi dẫn linh khí nhập thể, về sau ngươi liền có thể dựa theo tích vũ dạy ngươi pháp môn tu luyện. Bất quá ngươi cần nhớ kỹ tu đạo một đường, nặng nhất thiên đạo cảm ngộ, mà đạo pháp tu hành chỉ là phụ trợ thủ đoạn, không cần thiết lẫn lộn đầu đuôi." Lý Hạo Nhân trong lòng nghiêm nghị nói: "Đệ tử nhớ kỹ." Tu vận gật đầu nói: "Tốt, ngươi bây giờ buông lỏng thể xác tinh thần, bảo trì tâm thần không minh. Đợi ta dẫn linh khí nhập thể thời điểm ngươi sẽ chậm chậm cảm thụ linh khí tại thể nội vận chuyển." Lý Hạo Nhân nghe vậy lập tức khép hờ hai mắt, điều chỉnh hô hấp của mình, trong đầu không muốn bất cứ chuyện gì, để cho mình tiến vào không minh trạng thái. Tôi vận cảm nhận được Lý Hạo Nhiên tản ra yên tĩnh, âm thầm lật đầu. Sau đó hai tay boss mấy cái pháp quyết hướng phía bốn phía đánh ra, cuối cùng tay phải nắm lưỡi kiếm chỉ điểm tại Lý Hạo Nhiên trên lưng. Trong lòng không minh Lý Hạo Nhiên chỉ cảm thấy quanh thân lỗ chân lông mở rộng, giống như có vô số khí lưu tử lỗ chân lông tiến vào thân thể của mình sau đó hội tụ đến Tô Vận kiếm chỉ chỗ điểm địa phương. Lý Hạo Nhiên cảm thấy toàn thân sảng khoái vô cùng, để hắn không nhịn được muốn rên rỉ lên. Lúc này Tô Vận nói, "Cẩn thủ tâm thần, tiếp xuống ta muốn dẫn đạo cốt này linh khí tại trong cơ thể ngươi vận chuyển ngươi một chu thiên." Lý Hạo Nhiên không dám thất lễ Lập tức trầm xuống tâm đi tinh tế cảm thụ linh khí tại thể nội quý tích vận hành. Lý Hạo Nhiên cảm thấy thể nội có một cỗ khí lưu từ Tô vận chỗ điểm trôi hướng phía đỉnh đầu chảy tới, sau đó tứ chi ngực bụng, cuối cùng hợp ở nơi bụng. Cỗ khí lưu này lúc nhanh lúc chậm, mỗi khi đi qua một chỗ Lý Hạo Nhiên cũng cảm giác một phần thoải mái, phản phất trong cơ thể bị dọn dẹp một lần đồng dạng. Đợi cho một chu thiên vận hành xong cỗ này, linh khí cũng chỉ còn lại có một tia cuối cùng quy về Lý Hạo Nhiên vùng đan điền liền bất động. Lý Hạo Nhiên nhịn không được phun ra một ngụm trọc khí tới. Hô khí lặng băng thẳng đến mà xuống, thổi lên một trô phong tuyết. Tốt. Tô vận thu tay lại chỉ đạo Lý Hạo Nhân nghe vậy mở hai mắt ra đứng lên, lập tức cảm thấy mình thân thể nhẹ nhàng không biết, trước mắt sự vật cũng càng thêm rõ ràng, trong lòng rất cảm giác ngạc nhiên, phương pháp tu đạo quả nhiên thần kỳ. Quay người đối Tô Vận không người thi lên nói, "Đa tạ sư phụ." Tô Vận gật đầu nói, "Ta đây cũng chỉ là dẫn ngươi nhập môn, sau này như thế nào vẫn là phải nhìn chính ngươi." Về sau ngươi liền dựa theo tích vũ dậy ngươi pháp quyết tụ tập linh khí, sau đó chiếu vào vừa rồi phương thức tại thể nội vận hành chính là. "Vâng." Lý Hạo Nhân lên tiếng sau hỏi, "Sư phụ, ta về sau có thể hay không đến nơi đây tu luyện ạ?" Tôi vừa nói, có thể, bất quá ngươi bây giờ còn không có cách nào chống cự nơi này hà khí, tốt nhất là đến Thông Huyền cảnh lại đến, khi đó ngươi cũng có thể quan sát trên vách đá đám tiền bối lưu lại cảm ngộ. Còn có con đường tu hành tuyệt đối không thể quá mức vội vàng sao động. Lý Hạo Nhiên từng cái nhớ kỹ, không người xác nhận, trong lòng mặc niệm nói, Lục Vương gia, hy vọng ngươi có thể hảo hảo còn sống chờ ta trở về. Lục Tích Vũ nhìn thấy hai người ra lập tức chào đón hỏi, "Thế nào? Thế nào?" Lý Hạo Nhiên nói, "Thành, đa tạ sư tỷ thủ hộ." Lục Tích Vũ hì hì cười một tiếng vô lý Hạo Nhiên đầu vai nói, "Không tệ, không tệ. Hảo hảo tu luyện." Trưởng Ngươi thông huyền sư tỷ dẫn ngươi đi Tê Giác Đạo đi lên chơi. Không đợi Lý Hạo Nhiên hỏi Tê Giác Đạo là cái nào liền nghe đến Tô Vận quát khẽ nói: "Tích Vũ, không thể nói bừa." Lục Tích Vũ có chút thẻ lưỡi, đối Lý Hạo Nhiên trừng mắt nhìn liền không nói thêm lời. "Tốt, đi thôi." Tô Vận ống tay áo vung lên liền dẫn Lý Hạo Nhiên bay vào trong mây hướng phía chỗ ở bay đi. Đêm đó, chăng sáng sáng sủa, gió mát nhẹ nhẹ. Ánh trăng như nước chuốt xuống chiếu vào nhẹ nhàng soi chào mây mù phía trên, như ngọc như ngảo, để cho người ta như lâm tiên cảnh. Bất quá như vậy cảnh sắc lại không người thưởng thức. Tô Vận, Lục Tích Vũ hai người đã không cảm thấy kinh ngạc. Đương nhiên sẽ không chuyên môn tại cái này, ban đêm tại Vân Hàn Phong bên trên ngồi ngồi, làm ra một chút ở chỗ cao không khỏi z vì lạnh tăng khái. Mà mới tới nơi đây Lý Hạo Nhân tại sau bữa cơm chiều liền về tới trong phòng trưa hè đi ra, tự nhiên cũng là cô phụ như thế ngày tốt cảnh đẹp. Lý Hạo Nhân khoanh chân ngồi trên giường trước đem Bạch Vân Tử dạy cho mình tu luyện pháp quyết cùng Bạch Vân Kinh Thiên Quyết đọc một lần, sau đó liền dựa theo lục tích vũ xé chiều hôm nay chuyển tụ cho thương lan quyết lặng quảng không chế hô hấp của mình đi cảm ứng linh khí bốn phía, sau đó dẫn dắt đến cố khí tức này dựa theo Tô vận giáo sư phương thức tại thể nội vận hành nhưng lạ lần này tại thể nội chỉ vận hành 2 phần 3 cái chu thiên cổ này, linh khí liền tại thể nội tiêu tán không thấy. Linh khí tiêu tán tự nhiên không cách nào tiếp tục tu luyện, Lý Hạo Nhân mở to mắt, gãi đầu một cái, không rõ tại sao có thể như vậy. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, hôm nay được sự giúp đỡ của Tô vận một cố linh khí tại thể nội vận hành một chu thiên sau còn lại một tia tồn tại ở vùng đan điền, làm sao bây giờ tại trên nửa đường liền biến mất đâu? Chẳng lẽ là mình vận hành phương thức không đúng? Trong môi vẫn không có cách giải. Bất quá bây giờ cũng không có khả năng đến hỏi sư phụ cùng sư tỷ các nàng, bất quá cứ như vậy muốn hắn tiếp đi lại là không ngủ được. Đã lâu chờ đợi và hôm nay đạt được thực hiện, nội tâm vui vẻ cùng hưng phấn. Em ở làm sao cũng ép không đi xuống, đã nghị không ra nguyên nhân như vậy liền tiếp theo đi, có vấn đề gì ngày mai hỏi lại chính là. Nghĩ như vậy Lý Hạo Nhân liền lại khoanh chân ngồi xuống tiếp tục tu luyện. Dạng này lại qua một canh giờ, Lý Hạo Nhân đem Thương Lan quyết vận hành năm lần, phát hiện linh khí tại thể nội tiến lên lộ tuyến so 2/3 cái chu thiên có chỗ tăng trưởng mới tiêu tán. Lý Hạo Nhân trong lòng cảm thấy vui mừng, đã ta thiên phú không được, ta liền dựa vào chăm chỉ để đền bù đi. Nghĩ như vậy liền tiếp theo tu luyện. Mặt trời đỏ sơ hiện diện, quang mang tung xuống, chiếu rọi vạn vật. Lý Hạo Nhiên gặp đã trời đã sáng liền đình chỉ tu luyện từ trên giường xuống tới. Tu luyện một buổi tối, mặc dù không thể duy nhất một lần để hút vào thể nội linh khí vận hành một chu thiên, nhưng so vừa mới bắt đầu đã có rất lớn tiến bộ. Mà lại một buổi tối không có ngủ Lý Hạo Nhiên nhưng không có chút nào giã rời, để hắn không thể không cảm thán tu luyện kỳ diệu. Đẩy cửa phòng ra đi đến trong viện liền sơn tuyển tắm một cái mặt, sau đó liền sẽ lấy trước học võ công chiêu số đánh một lần. Đánh xong tu công, Lý Hạo Nhiên phát hiện thân thể của mình nhẹ nhàng không ít, những ngày võ công chiêu thức bây giờ bắt đầu luyện càng thêm man cúp, dĩ vãng khó mà thi triển chiêu thức hiện tại cũng có thể rất dễ dàng thi triển ra. Lý Hạo Nhiên trong lòng âm thầm sợ hai tháng phụ, khó trách cái này tu đạo cũng gọi tu tiên, ta mới tu luyện một đêm liền cảm thấy thân thể có rõ ràng cải thiện, những cái kia tu luyện tới có thành tựu cao nhân đắc đạo đích thật là được xưng tụng là thần tiên đi. Dẫn khí là người dẫn đạo lấy đại pháp lực cải biến một khối nhỏ khu vực bên trong nồng độ linh khí, sau đó mở ra dẫn khí giả quanh thân lỗ chân lông cưỡng ép đem linh khí rót vào thể nội, sau đó căn cứ tu luyện pháp quyết con đường dẫn đạo, cuối cùng tại dẫn khí giả vùng đan điền gieo xuống nguyên khí. Chỉ có thể nội có nguyên khí mới có thể lấy nguyên khí làm dẫn hấp thu linh khí trong thiên địa nhập thể rèn luyện người tu đạo thể phách. Bình thường người dẫn đạo sẽ để cho đạo tứ nhất linh khí tại dẫn khí giả thể nội vận hành một chu thiên đến quen thuộc tu luyện đường đi cùng mở rộng kinh mạch khiếu huyệt. Còn về sau tu luyện sẽ căn cứ người tu luyện căn cốt khác biệt mà có chỗ khác biệt, bất quá tu đạo một đường căn cốt, nội tính, tâm tính, khí, vẫn đều là thiếu một thứ cũng không được. Cho nên vừa mới bắt đầu tu luyện các không thể nóng nội cùng cam chịu. Điểm tâm sau Tô Vân đem Lý Hạo Nhân gọi vào trong phòng hỏi hắn nhưng có nghi vấn gì? Lý Hạo Nhân liền đem ban đêm lúc tu luyện linh khí không có vận hành một chu thiên liền biến mất tình huống cho Tô Vân nói. Tô Vân nghe Lý Hạo Nhân nghi vấn trả lời như vậy nói Lý Hạo Nhân trong lòng nói âm thanh thì ra là thế sau đó đối Tô Vân nói, "Đa Tạ sư phụ giải hoặc." Tô Vân gật đầu nói, "Tu luyện pháp quyết chắc hẳn ngươi đã nhớ kỹ, ngươi chuyên năng tu luyện chính là, có cái gì chỗ không rõ hỏi Tích Vũ chính là." Lý Hạo Nhân ứng tiếng phải, gặp bên cạnh Lục Tích Vũ hướng mình trừng mắt nhìn không khỏi mỉm cười. Tô Vân gặp cũng không thèm để ý tiếp tục nói, "Phía dưới ta nói một chút người tu đạo cảnh giới cùng ngươi bây giờ ngoại trừ luyện khí bên ngoài cần làm sự tình." Đây là Lý Hạo Nhân chuyện quan tâm nhất, nghe sư phụ muốn giảng việc này vội vàng ngồi xuống, chuyên tâm lắng nghe. Chương 12, Ngũ Hạnh Cốc. Tu đạo một đường kỳ thật chính là thoát phàm thai, luyện đạo thể Nộ Thiên đạo, hỏi Bản Tâm, tìm tiên đồ, từ cảnh giới đi lên nói chính là tối thể, thông huyền, thần dụ, minh đạo, đằng sau khoảng cách các ngươi quá xa rồi, chờ các ngươi đến minh đạo cảnh giới lại cho các ngươi nói đi. Tô Vận nói đến đây gặp Lục Tích Vũ tại kia bĩu môi liền mỉm cười đối lý Hạo Nhân nói, "Sư tỷ của ngươi chính là nhất cái lười nhắc thêm mơ tưởng xa vời tính tình, Hạo Nhân ngươi cũng đừng học nàng a." Lục Tích Vũ nghe vậy gương mặt xinh đẹp đỏ đỏ, tối đầu thở nhẹ âm thanh sư phụ. Muốn tại sư đệ lý Hạo Nhân trước mặt dựng nên hoàn mỹ sư tỷ Lục Tích Vũ nghe được Tô Vận nói như vậy có chút thẹn thùng, không khỏi hẩn dỗi một tiếng. Lý Hạo Nhiên khẽ mỉm cười nói, "Đó là bởi vì sư tỷ thông minh, ta cũng chỉ có thể cần năng bộ vụng mới có thể gặp phải nàng." Lý Hạo Nhiên câu nói này không chỉ có đáp lại Tô Vận, cũng coi là giữ gìn một chút Lục Tích Vũ. Tô Vận có chút nhẹ gật đầu, Lục Tích Vũ lại là cười nhìn xem hắn, một bộ vẫn là ngươi hiểu nét mặt của ta. Tô Vận tiếp lời nói ra, "Hạo Nhiên ngươi mới nhập môn, ta hôm nay liền nói một chút thối thể cảnh giới này. Chúng ta người mặc dù là thiên địa linh trưởng, nhưng cũng chỉ là nhục thể phàm thai, khó tránh khỏi sẽ kinh lịch sinh lão bệnh tử, cho nên chúng ta tu đạo bước đầu tiên chính là tu thể. Thân thể gánh chịu hồn phách chỉ có thể phách cường đại mới có thể tại tu đạo một đường bên trên đi được lại càng dễ cùng càng xa. Thối thể một đạo lấy khí nuôi bản, lấy lực dẫn thể. Thể mạnh mà khí đủ, khí đủ mà thoát phàm thông huyền. Thế gian luyện khí pháp quyết mặc dù không giống nhau, nhưng là đều là đi dẫn linh khí nhập thể sau đó đi kinh mạch, chú khiếu huyết con đường. IT, Thương Lan quyết gở tờ, luyện khí trung trải qua toàn thân 12 đầu kinh mạch, có thể lũyệ. N hóa khiếu huyết 393 cái. Trong đó chủ khiếu 11 cái, thứ khiếu 290 cái, phụ khiếu 92 cái. Nói đến đây Tô Vận ngừng một chút, bưng lên chén trà trên bàn nhấp một miếng nước trà chờ lý Hạo Nhiên tiếp nhận một chút những tin tức này. Một lát sau Tô Vận đặt chén trà xuống rồi nói tiếp, 11 chủ khiếu vị thiên, địa, nhân tam khiếu, hai tay, hai chân tứ khiếu, mắt khiếu, hai khiếu, tị khiếu cùng khẩu khiếu, còn lại khiếu huyết phân bố tại luyện khí vận hành kinh mạch phía trên. Thiên địa nhân tam khiếu theo thứ tự là mi tâm nau khiếu, ngực tâm khiếu, phần bụng đan điền. Tu luyện đều là từ nhân khiếu bắt đầu luyện hóa linh khí, sau đó là ngoại trừ thiên khiếu còn lại chủ khiếu, sau đó là thứ khiếu, phụ khiếu, cuối cùng mới là thiệt khiếu. Nghe đến đó, Lý Hạo Nhân hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, vì cái gì đều là chủ khiếu, thiên khiếu lại muốn cuối cùng mới luyện hóa linh khí a? Tô Vân khẽ gật đầu nói, bởi vì thiên khiếu linh khí một khi bị luyện hóa viên mãn liền sẽ tiến vào tu đạo cảnh giới tiếp theo, Thông Huyền. Gặp Lý Hạo Nhân nghi ngờ trên mặt càng nặng, Tô Vân liền biết hắn suy nghĩ khẽ mỉm cười nói, ngươi có phải hay không muốn nói vì cái gì không trực tiếp tu luyện thiên khiếu thật nhanh chút tiến vào Thông Huyền. Lý Hạo Nhân trong lòng đang là nghĩ như vậy, gặp sư phụ cố ý chỉ điểm liền gật đầu nói, người sư phụ giải hoặc. Tô Vân giải thích nói, cái này lại muốn từ trước đây thật lâu nhân loại còn không có tu đạo thời điểm nói lên. Lúc ấy thế gian này không có người tu đạo, mọi người sống không quá trăm năm, sinh bất quá một phương. Không ngày mai điệu tri tạng hóa, nan giải vũ trụ chi huyền diệu. Về sau có ít người hoặc nắm thiên địa khí vận mà sinh, vừa ra đời liền có thể hấp thu thiên địa linh khí rèn luyện tự thân, hoặc sử dụng một chút thiên tài địa bảo cải thiện tự thân thể chất đến hấp thụ linh khí. Bất quá những người này ban sơ cũng chỉ là biểu hiện được khí lực lớn một chút, tuổi thọ lâu hơn một chút mà thôi. Như thế qua hơn 1000 năm thẳng đến một cái gọi lạnh sơ người đem toàn thân khiếu huyết dùng linh khí rèn luyện viên mãn, sau đó đem thiên khiếu luyện hóa viên mãn, nhất cử đột phá vào thông huyền cảnh giới. Lãnh Sơ mặc dù chỉ tu hành đến Thông Huyền cảnh, bất quá hắn đem hắn kinh nghiệm tu luyện truyền thụ xuống, hậu nhân chậm rãi chỉnh lý, tìm tòi. Thời gian dần qua hình thành tối thể, Thông Huyền, thần du dạng này tu đạo hệ thống lưu truyền đến nay. Tô vận dừng lại một chút gặp hai người đệ tử đều tại lắng nghe, mỉm cười rồi nói tiếp, mà tối thể cảnh giới cần như vậy tu luyện cũng là từ một mực như vậy truyền thừa xuống. Kỳ thật cũng có chút tiền bối tiên hiền tham dò có thể hay không trực tiếp luyện hóa thiên khiếu tiến vào Thông Huyền cảnh giới, nhưng lại đều không có rất tốt biện pháp. Đương nhiên đây là nguyên nhân chủ yếu nhất, mà khác chính là tu luyện mở đầu dùng linh khí rèn luyện thân thể là vô cùng trọng yếu. Đương trong thân thể linh khí tràn đầy thời điểm tự nhiên có thể bách tạp bất xâm, kéo dài tuổi thọ. Mà tại tối thối thể cảnh giới luyện hóa khiếu huyệt càng nhiều, về sau pháp lực liền sẽ càng hùng hậu hơn, tu tập pháp thuật cũng sẽ lại càng dễ một chút. Lý Hạo Nhiên nghe liên tục gật đầu, sau đó hỏi: "Sư phụ, như vậy tối thối thể cảnh giới cần tu luyện bao lâu a?" Tô Vật nghĩ nghĩ hồi đáp: "Nếu như căn cốt tốt cần 3 4 năm đi." Lý Hạo Nhiên nghe vậy trong lòng giật mình vội vàng hỏi: "Chỉ là tu luyện tối thối thể cảnh liền muốn thời gian 3 4 năm?" Sư tỷ không phải nói Quan Tinh Phong có vị sư huynh chỉ có 3 năm liền tu luyện tới thần du cảnh sao? Tô Vật nghe vậy nhìn thoáng qua lục tịch Vũ. Lục Tích Vũ thì có chút thẹn lưỡi, Tô Vận khẽ gật đầu nói, Lâm Tịch Đích thật là ngút trời kỳ tài, căn cốt, tư chất đều là thượng giai. Hắn năm đó ở thối thể cảnh dùng thời gian 1 năm liền đem ngoại trừ Thiên khiếu chủ khiếu huyết cùng thứ khiếu huyết trung 300 cái khiếu huyết toàn bộ luyện hóa hoàn thành, sau đó lại hao tốn 1 tháng thời gian luyện hóa 3 cái phụ khiếu, về sau liền trực tiếp luyện hóa Thiên khiếu tiến vào thông huyền cảnh giới. Hắn cái này tốc độ tu luyện hoàn toàn chính xác coi là tài năng ngút trời. Bất quá trên con đường tu đạo cực khổ trùng điệp, Thiên Phú mặc dù rất trọng yếu, bất quá muốn tại tu đạo trên con đường này đi được càng xa, tự thân cố gắng cùng tâm tính lại là càng trọng yếu hơn. N. Lý Hạo Nhiên báo thủ sốt ruột cho nên nghe được chỉ là thối thể liền muốn mấy năm khó tránh khỏi thất thố, bây giờ nghe sư phụ giải thích cũng đành phải bình phục tâm tình đáp, đệ tử tự nhiên xiêng năng tu luyện, không phụ sư phụ, sư tỷ dạy bảo. Tô Vân gật đầu nói, ta thương lan môn bên trong cho dù đối với thối thể luyện hóa khiếu huyết chỉ yêu cầu đem chủ khiếu cùng thứ khiếu luyện hóa xong liền có thể tấn thăng thông huyền cảnh giới, nhưng trong môn phái trưởng bối vẫn là hi vọng đệ tử có thể tận lực nhiều luyện hóa một chút phụ khiếu, dù sao tại tu đạo giai đoạn trước chỉ có thối thể cảnh giới mới có thể rèn luyện thân thể, tầy kinh pháp tùy. Lúc trước Lâm Tịch đem chủ khiếu cùng thứ khiếu luyện hóa hoàn tất sau chỉ luyện hóa ba cái phụ khiếu liền tấn thăng Thông Huyền cảnh thế, nhưng lại để môn bên trong rất nhiều trưởng lão phong chủ tức hận, nhất là sư phụ của hắn bị tức đến không nhẹ. Cho nên vi sư vẫn là hy vọng ngươi không muốn nắm lợi, có thể luyện hóa đủ nhiều khiếu huyết tấn thăng. Nữa đến Thông Huyền cảnh, cái này đối ngươi về sau tu hành cùng tu luyện đạo thuật pháp quyết đều sẽ có trợ giúp rất lớn. Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu đáp, đệ tử tuân mệnh. Đã tu vận như thế yêu cầu Lý Hạo Nhiên tự nhiên là tuân theo, chỉ là trong lòng quyết định phải chăm chỉ tu luyện, có thể sớm ngày báo thủ. Tu vận gặp Lý Hạo Nhiên đáp ứng thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sau đó đối Lục Tích Vũ nói, "Tích Vũ ngươi trở một lúc mang Hạo Nhân đi ngủ hành cốc, từ hôm nay trở đi đến tối thể kết thúc hắn ngay tại Ngũ Hành Cốc bên trong tu luyện." Lục Tích Vũ ngây ra một lúc sau đó nhẹ gật đầu. Tô vận lại đem trong chốc lát liền gọi hai người lui xuống, trước khi đi đem nhất khối ngọc bài giao cho Lục Tích Vũ nói, "Ngươi đem ngọc bài này giao cho Giang sư huynh, gọi Hạo Nhân tiên tiến thủy huyền cảnh tu luyện, cái khác Giang sư huynh tự nhiên sẽ an bài tốt hết thảy." Lục Tích Vũ đem kia phù điêu có nhất cái giáp chữ ngọc bài tiếp nhận cùng Lý Hạo Nhân cùng một chỗ thi lễ chuẩn bị rời đi. "Hạo Nhân." Tô vận nhẹ nhàng kêu một tiếng. Lý Hạo Nhân nghe vậy xoay người hỏi, Sư phụ còn có cái gì phân phó? Tô Vân nhìn xem trước mặt lờ mờ vẫn là cái văn nhược hài tử bộ dáng Lý Hạo Nhân trong lòng khẽ khẽ thở dài, khoát tay đạo nói, "Không sao, ngươi đi đi." Lý Hạo Nhân có chút không đi ra, bất quá vẫn là thi cái lên nói, vậy đệ tử cáo lui. Sau đó liền đi theo Lục Tích Vũ thối lui ra khỏi Tô Vân gian phòng. Nhìn xem hai người đệ tử đi ra phòng đi, tại mờ mờ dưới ánh mặt trời vừa nói vừa cười rời đi, Tô Vân ấy ấy lẩm bẩm, "Làm gì đem tất cả hy vọng cùng áp lực đều áp đặt tại một đứa bé trên thân đâu? Cuối cùng vẫn là ta tu vi không đủ a, nếu như ta có thể chứng được thần thánh, như vậy liền không có nhiều chuyện như vậy." Mùi sợi khói xanh tử trên bàn lưu hương bên trong lượn lờ dâng lên, sau đó theo ngoài cửa sổ một tia từng cơn gió nhẹ thổi qua lặng yên mà qua. Sương mù sẽ tan theo gió, nhưng trong lòng ưu phiền lại là dây dưa không dứt, khó mà tiêu tan. Từ Tô vận nơi đó rời đi, sau Lý Hạo Nhân liền bị Lục Tích Vũ dẫn tới phòng bếp, từ trong phòng bếp trong phòng nhỏ xuất ra nhất cái nhỏ đàn cười đối Lý Hạo Nhân nói, "Đây là ta thu thập các loại cánh hoa cất rượu, gọi là bạch hoa tửu, sư đệ ngươi có muốn hay không uống chút?" Lý Hạo Nhân đoán được khả năng này là sư tỷ cầm đi đưa cho vừa rồi sư phụ trong miệng nói tới Giang sư huynh lễ vật, mà lại hắn cũng ít có uống rượu, liền lắc đầu nói, ta không hẳn sẽ uống rượu. Lục Tích Vũ cười giả dối nói, sẽ không uống cũng phải uống. Rượu này ngoại trừ ta thu thập cánh hoa, còn có sư phụ tăng thêm một chút linh lực, huống có tầm bổ kinh mạch khiếu huyết tác dụng. Uống cái này sẽ đệ cho ngươi tại thối thể cảnh tu luyện càng nhanh một chút. Lý Hạo Nhân nghe được cái này, Bạch Hoa tiểu tử còn có tăng thêm tốc độ tu luyện tác dụng cũng không nhịn được gần ẩn có chút mong đợi. Muôn bên trong thối thể cảnh giới đệ tử cũng sẽ ở ngũ hành cốc bên trong tu luyện, thẳng đến thối thể hoàn thành tiến vào thông huyền cảnh giới. Ngũ Hành Cốc ở vào Thương Lan Phong, Quan Tinh Phong cùng Phi Tiên Phong ở giữa. Trong cốc ngoại trừ ở vào trung ương khu cư trú, bốn phía bị chia làm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ năm cái khu vực. Cái này năm cái khu vực căn cứ tự thân danh tự được sáng tạo ra đặc biệt hoàn cảnh, mà những này đặc biệt hoàn cảnh không chỉ có muốn rèn luyện người tu đạo thể phách, mở rộng kinh mạch, còn có thể để tối thể cảnh giới người tu đạo tốt hơn cảm thụ linh khí bên trong ngũ hành chi lực, vì về sau tu luyện đạo thuật pháp quyết đánh xuống cơ sở. Lục Tích vụ một bên mang theo Lý Hạo Nhân phi hành tại Thương Lan Sơn màu xanh biết giật giảo trong núi hướng phía Ngũ Hành Cốc bay đi, một bên giới thiệu Ngũ Hành Cốc một chút tình huống. Hai người dưới chân là trắng lóa như tuyết có thể cho 4-5 người đứng thẳng to lớn vì lá. Trên phiến lá tản mát ra điểm điểm quang hoa che chắn ra chạm mặt tới cương phong. Cái này phiến lá chính là Tô vận giao cho Lục Tích Vũ pháp bảo, Tuyết Long thần thụ phiến lá. Tuyết Long thần thụ bản thân liền to lớn vô cùng, cho dù là trùng sinh mọc ra một mảnh lá non cũng là so bình thường lá cây lớn hơn cái gấp trăm lần. Tô vận đem cái này phiến lá giao cho Lục Tích Vũ lúc bởi vì là từng tế luyện, cho nên mới cùng phổ thông lá cây lớn nhỏ. Mà bây giờ trải qua Lục Tích Vũ pháp lực thôi động cái này, Tuyết Long thần thụ phiến lá cũng khôi phục bình thường lớn nhỏ, chờ hai người hướng phía ngũ hành cốc đi đi. Đến, chuyển qua một chỗ sân vòng, Lục Tích Vũ chỉ về đằng trước nói, Lý Hạo Nhiên chỉ cảm thấy Liên Miên Sơn Phong đột nhiên biến mất, trước mắt rộng mở trong sáng. Đây là nhất cái cự đại sơn cốc, trong cốc cổ cây thành rừng, một chút phong ốc tại mây nhàn nhạt trong sương ngủ như ẩn như hiện. Lục Tích Vũ mang theo Lý Hạo Nhiên trực tiếp hướng phía phía trước tụ tập một mảng lớn phòng xá địa phương bay đi. To lớn màu trắng phiến lá chở hai người trực tiếp vượt qua phòng ốc trước rộng lớn đá xanh quảng trường cùng cao lớn địa đường, cuối cùng rơi vào một chỗ hữu tính trong tiểu viện. Trước tiểu viện mới là một gian gạch xanh lông mày ngồi phòng, sau đó ngoại trừ bên tường mọc ra một lùm thanh trúc liền không có vật gì. Dưới đất là bản đá xanh trải thành, một ít cỏ dại xen vào nhau tại phiến đá ở giữa giữa khe hở. Lục Tích Vũ mang theo Lý Hạo Nhân đi đến phòng trước nhẹ nhàng gõ gõ khe che lấy cửa phòng. Độc độc. Ngón tay đập vào cửa gỗ bên trên thanh âm tại trong tiểu viện nhẹ nhàng vang lên, phảng phất tiểu viện càng thêm yên tĩnh. "Là Vũ nha đầu a, ngươi thế nhưng là rất lâu không có tới nhìn lão đầu tử a." Một tiếng nói giàn mua từ trong phòng truyền ra, trong giọng nói mang theo từ ái. Lục Tích Vũ nghe vậy hì hì cười một tiếng, hướng Lý Hạo Nhân vẫy tay liền đẩy cửa ra đi vào trong nhà cười nói, "Răng sư bá, ta thế nhưng là không làm gì liền đến nhìn ngươi a nhìn." Ta mang cho ngươi cái gì tới?" Lý Hạo Nhiên theo Lục Tích Vũ đi vào nhà bên trong, nhìn thấy nhất cái râu tóc bạc hết lão giả nằm tại ngoài cửa sổ lục thúc Liêu luyến bên cửa sổ trên ghế nằm. Người này chính là Lục Tích Vũ trong miệng Giang sư bá. Giang sư bá tên là Giang Vãn Lâm, là thương lan môn bên trong trưởng lão, mà lại bởi vì trưởng quản ngũ hành cốc, địa vị gần thứ dư môn bên trong một trưởng môn, bốn phương chủ. Lúc đầu nằm tại trên ghế nằm Giang Vãn Lâm nhìn thấy Lục Tích Vũ, nói chính xác là nhìn thấy Lục Tích Vũ trong tay nhỏ đàn một chút từ trên ghế nhảy dựng lên, bật tốt lên, Bạch Hoa Cửu Nói xong Tử Lục Tích Vũ trong tay tiếp nhận vỏ rượu, không kịp chờ đợi giật ra rượu phong, một cỗ mang theo mùi thơm ngát mùi rượu trong phòng tràn ngập ra. Lý Hạo Nhiên mặc dù không thích rượu, nhưng là bởi vì phụ thân nguyên nhân được chứng kiến rất nhiều rượu ngon, nhưng là giống như vậy khiến người ta say mê mùi rượu còn là lần đầu tiên nghe được. Ngay cả không thích rượu hắn cũng không khỏi có dấu mũi nhiều hút mấy lần. Mà Giang Vãn Lâm cho là khoa trương đem cái mùi phong tới vỏ rượu liền thật sâu hút một chút, mặt mũi tràn đầy say mê. Bất quá cuối cùng Giang Vãn Lâm nhưng không có uống xong một ngụm, mà làm một mặt thỏa mãn mà đem rượu phong tốt đặt ở bên cạnh trên bàn sách cười nói, "Vũ nha đầu hôm nay hảo phong như vậy à?" Trước kia cái này Bạch Hoa tiểu ngươi tối đa 1 tháng mới đưa nhất bình nhỏ cho ta a nói đi, có chuyện gì muốn ta hỗ trợ?" Giang Vãn Lâm nói xong đem ánh mắt dò xét phóng tới bên cạnh Lý Hạo Nhiên trên thân. Lý Hạo Nhiên liền vội vàng không người hành lên nói, Lý Hạo Nhiên gặp qua Giang sư bá. Lục Tích Vũ đứng ở Lý Hạo Nhiên bên cạnh nói, "Đây là sư phụ đệ tử mới thu, sư đệ của ta Lý Hạo Nhiên." Ừm. Giang Vãn Lâm hơi có chút kinh ngạc, hắn nhưng lạ biết mình cái này Tô sư muội cho tới nay đều chỉ thu Lục Tích Vũ nhất người đệ tử. Trong môn phái bởi vì Vân Hàn Phong nhân khẩu đơn bạc mà chiếm dụng nhất phong tài nguyên mà truyền ra một chút chỉ trích mà trưởng môn sư huynh mấy người cũng khuyên qua Tô Vân qua Tô sư muội thu nhiều mấy người đệ tử, thế nhưng là Tô Vân lại là thờ ơ, vẫn như cũ chỉ cùng Lục Tích Vũ hai người ở trên Vân Hà Phong. Mà bây giờ đột nhiên biết được trước mặt thiếu niên này là Tô Vân đệ tử mới thu, Giang Vãn Lâm trong lòng cũng là có chút kinh ngạc, không khỏi quan sát tỉ mỉ lên trước mặt thiếu niên, nhìn hắn có gì chỗ đặc thù có thể để cho Tô Vân thu làm đệ tử. Bất quá Giang Vãn Lâm không có học qua thuật xem tướng, dùng thần thức dò xét Lý Hạo Nhân cũng không có cái gì linh lực ba động. Chương 13: Thoát phàm địa. Lý Hạo Nhân bị Giang Vãn Lâm chăm chú nhìn có chút không được tự nhiên, có chút nghiêng đầu hướng Lục Tích Vũ làm nổi nghi hoặc biểu lộ. Lục Tích Vũ đoán được Giang Vãn Lâm đang suy nghĩ gì, bất quá nàng đối với sư phụ vì cái gì đột nhiên thu Lý Hạo Nhiên làm đồ đệ không phải rất quan tâm. Nàng trong nhận thức biết đã Lý Hạo Nhiên trở thành sư phụ đệ tử, kia Lý Hạo Nhiên chính là sư đệ của mình, cái khắc không quan hệ sự tình nàng cũng không có tâm tư suy nghĩ. Lục Tích Vũ ý nghĩ như vậy tự nhiên không cách nào cho Giang Vãn Lâm giải thích cái gì, lúc này gặp Lý Hạo Nhiên bị nhìn chằm chằm vào mặc dù cảm thấy bực người, nhưng vẫn là thanh khục một tiếng nói, "Giang sư bá, sư phụ để cho ta đem cái này cho ngươi, nói trước hết để cho sư đệ tiến vào thủy huyền cảnh tu luyện." Nói đem tu vận cho nàng khối kia ngọc bài hai tay hiện lên cho Giang Vãn Lâm. Giang Vãn Lâm cũng phát giác mình có chút thất thố, thanh khúc một tiếng tiếp nhận Lục Tích Vũ trong tay ngọc bài. Ánh mắt đảo qua trên ngọc bài giáp chữ, trong lòng không thể không cảm thán, nhiều năm như vậy Vân Hàn Phong bởi vì vẫn luôn chỉ có Vũ Nha đầu nhất người đệ tử, mà lại bị một số người cố ý chen ép tài nguyên tu luyện bị giảm bớt rất nhiều. Cái này giáp tự ngọc bài chỉ sợ cũng là Tô sư muội góp nhặt thật lâu mới lưu lại a, xem ra nàng đối cái này đệ tử rất là coi trọng a. Đột nhiên Giang Vãn Lâm trong đầu phảng phất một đạo tiềm điện sẽ qua, ngẩng đầu nhìn Lục Tích Vũ thốt ra hỏi, ngươi tu luyện tới thần du cảnh giới? Lý Hạo Nhiên cùng Lục Tích Vũ hai người đều bị giật ngại mình. Lục Tích Vũ kịp phản ứng cười nói: "Đúng vậy à, trước mấy ngày mới vừa vận đột phá." Giang Vãn Lâm ha to miệng, cuối cùng tở dài nói: "Tôi sư muội thu cái hảo đồ đấy à, ta những cái kia bất thành khí đệ tử nếu là Vũ Nha đầu ngỡ như thế không chịu thua kém liền tốt." Lý Hạo Nhiên gặp Giang Vãn Lâm lớn như thế phản ứng, hơi cảm thấy lo âu thầm nghĩ, tối thể, thông huyền sau đó chính là thần du cảnh, sư tỷ dùng thời gian 5 năm tu luyện tới tu đạo cái thứ 3 cảnh rỡi để Giang Vãn Lâm khiếp sợ như vậy, ta nhưng lại không biết lúc nào có thể tu luyện tới đủ cường đại vì cha mẹ cùng Bạch Vân Tử sư phụ bảo thủ. Lục Tích Vũ cũng không có bởi vì Giang Vãn Lâm khích lệ mà mừng rỡ, quên lờ Giang sư bá học trò của ngươi đệ tử đều là là đi ổn chát ổn đà đường đi, Vương sư huynh cùng Thương sư huynh hai vị sư huynh lúc trước cũng là bởi vì tại thối thể cảnh luyện hóa 350 dư khiếu, môn bên trong mới khiến cho hai vị sư huynh tại cái này ngũ hành cấp trung chỉ đạo thối thể đệ tử a. Giang Vãn Lâm nghe vậy Vân Vê Tuyết trắng sợi râu gật đầu cười, tự nhiên là đối với chuyện này rất là tự đắc. Lục Tích Vũ lại quẹt một nói, lại nói ta tu luyện tới lại cao hơn cảnh giới thì sao, sư phụ còn không phải không cho ta xuống núi a. Ngươi cũng đến thần du cảnh, Tô sư muội không cho ngươi du lịch thiên hạ tăng trưởng kiến thức vì minh đạo cảnh giới làm chuẩn bị sao? Giang Vãn Lâm vừa hỏi ra lời lại kịp phản ứng đây là vân hạn phong chuyện của nhà mình, mình không dễ chịu nhiều can thiệp, ho nhẹ một chút nói, chắc hẳn Tô sư muội đã cho pháp bảo cho ngươi đi. Lục Tích Vũ nhẹ gật đầu, một đạo bạch quang từ trong tay áo bay ra, hóa thành trắng lóa như tuyết sắc phiến lá ở trước mặt nàng chìm chìm nổi nổi, mơ hồ trong đó có băng tuyết lưu chuyển. Giang Vãn Lâm hai mắt nhắm lại nói, đây là Tuyết Long thần thụ phiến lá đi, năm đó ta nghe nói Tô sư muội từ vô cực băng nguyên mang về qua bảo vật này, không nghĩ tới bây giờ chuyển cho ngươi. Lại nói, cái này phiến lá thuộc tính cùng ngươi cực kỳ xứng đôi, mà lại khó được chưa tế luyện hoàn thành. Ngươi mới vừa ở vào thần du cảnh lấy thần hồn tế luyện pháp bảo này, đối ngươi tu luyện mười phần hữu ích. Lục Tích Vũ đối với cái này không phải rất để ý, lôi kéo Lý Hạo Nhân nói, ta hôm nay là mang sư đệ đến ngũ hành cốc tu luyện, sư bá ngươi nhanh an bài một chút đi. Giang Vãn Lâm sững sờ, sau đó khẽ lắc đầu cười nói, ngươi nhà người vẫn là như cũ, nói chuyện đến tu luyện sự tình liền một bộ không kiên nhẫn bộ dáng. Nếu để cho những cái kia cả một đời đều tại thông huyền cảnh giới người biết hoàn không bị ngươi cho tức chết à. Lý Hạo Nhân nghe được Giang Vãn Lâm nói có người cả một đời đều không thể đột phá thông huyền cảnh giới trong lòng âm thầm lo lắng. Bất quá nghĩ lại ở giữa lại quyết định phải cố gắng tu luyện làm được mạnh nhất. Giang Vãn Lâm còn muốn nói cái gì? Bất quá gặp Lục Tích Vũ bĩu môi không cao hứng dáng vẻ liền cười nói, "Tốt, ta cái này liền bảo ngươi thương sư huynh tới." Nói hơi ngưng thần, bờ môi nhẹ nhàng giật giật không có phát ra âm thanh. Lục Tích Vũ gặp Giang Vãn Lâm đã mật ngữ truyền âm liền đem Tuyết Long thần thụ phiến lá thu hồi, đối lý Hạo Nhiên nói, "Chờ một chút." Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu. Chỉ chốc lát sau, nhất cái ước chừng ba mươi mấy tuổi thanh y nam tử đi tới cửa nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Giang Vãn Lâm nói, "Vào đi." Đợi nam tử kia tiến đến hướng Giang Vãn Lâm sau khi hành lễ, Lý Hạo Nhiên theo Lục Tích Vũ cùng một chỗ hướng nam tự hành lên nói: "Thương sư huynh tốt." Thương sư huynh tên là Thương Tỉnh Nhiên, là Giang Vãn Lâm đại đệ tử, thần thú hậu kỳ cảnh giới. Mày dâm mắt to, hình thể cường tráng, nhìn một chút liền cho người ta thành thật có thể tin cảm giác. Thương Tỉnh Nhiên chắp tay trước ngực hướng Lục Tích Vũ cùng Lý Hạo Nhiên đáp lễ sau liền hướng Giang Vãn Lâm hỏi: "Sư phụ gọi đệ tử đến chuyện gì?" Giang Vãn Lâm chỉ vào Lý Hạo Nhiên nói: "Đây là ngươi Lý Hạo Nhiên sư đệ, là Vân Hàn Phong Tô sư muội đệ tử mới thu. Hôm nay đến ngũ hành cấp tu luyện, về sau liền do ngươi mang theo hắn, trước từ thủy huyền cảnh bắt đầu tu luyện." Nói đem lục tích vũ vừa rồi cho hắn Ngọc Bài giao cho Thương Tỉnh Nhiên nói, đây là Lý sư điệt tài nguyên ngọc bài. Thương Tỉnh Nhiên nhìn xem trên ngọc bài giáp chữ hơi có chút dần mình, bất quá vẫn là ứng tiếng phải không người lệnh mệnh, sau đó nhìn về phía Lý Hạo Nhiên, chắc hẳn cũng là đối có thể bái nhập Vân Hàn Phong Lý Hạo Nhiên cảm thấy yêu kỳ. Lý Hạo Nhiên nghe được thối thể cảnh giới muốn đi theo Thương Tỉnh Nhiên tu hành liên thi lên nói, về sau liền mời Thương sư huynh chỉ giáo nhiều hơn. Thương Tỉnh Nhiên cười nói, Lý sư đệ khách khí, có thể bái nhập Tô sư thúc môn hạ Lý sư đệ tất nhiên có bất phàm chỗ, tương lai thành tựu không thể đoán trước a. Lý Hạo Nhiên trong lòng nhảy một cái. Xem ra bởi vì trước kia sư phụ ngoại trừ sư tỷ bên ngoài đều không có tu độ, mà bây giờ đột nhiên đem mình tu làm môn hạ để tất cả mọi người cảm thấy ta là thiên tài. Nếu như mình tu hành chậm chạp sợ rằng sẽ liên lụy sư phụ đều bị người chỉ trích đi. Bất quá Lý Hạo Nhiên nghĩ lại mình vốn chính là phải cố gắng mạnh lên. Ngũ hành cốc bên trong ăn ngủ đều có, bất quá lục tích vũ lại chỉ làm cho Lý Hạo Nhiên tại cái này ăn cơm chưa chính là, khi đem đến lại đến đón hắn đến Vân Hàn Phong bên trên ở Lý Hạo Nhiên bản nói khó được sư tỷ phiền phức, nhưng nghe sư tỷ bản đêm còn muốn chỉ đạo mình trên tu hành sự tình cũng chỉ phải nói, như vậy thì lạm phiền sư tỷ. Lục Tích Vũ khoát tay hào hướng phía Giang Vãn Lâm cùng Thương Tỉnh Nhiên sau khi hành lễ liền ngự không vệ Vân Hàn Phong. Lục Tích Vũ sau khi đi hai người liền cũng hướng Giang Vãn Lâm cáo lui, đi ra tiểu viện Thương Tỉnh Nhiên vô lý Hạo Nhiên bả vai nói, "Đi, đi trước thoát phẩm bia đưa ngươi danh tự đi lại." Một đường hướng ra ngoài, vừa đi Thương Tỉnh Nhiên một bên cho Lý Hạo Nhiên chỉ điểm nơi nào là tiệc cơm, nơi nào là ở bỏ, nơi nào là nhà tắm, nơi nào là diễn võ đường vân vân. Xuyên qua chủng điệp cổng vòng hành lang, Lý Hạo Nhiên rốt cục đi theo Thương Tỉnh Nhiên đi ra phòng xá đi vào nhất cái đá xanh trên quảng trường. Quảng trường cực kỳ rộng lớn, xa xa nhìn lại hai bên lục sắc thanh nhố sẽ ngắt đứt. Phía trước cuối cùng có là nhất khối cao chừng 20 trượng địa đá, địa đá đằng sau chính là nguyên ngang núi xanh, núi xanh bên trong có một cái lối nhỏ uốn lượn mà ra, trong lúc mơ hồ có ánh sáng sáng lộ ra. Thương Tỉnh Nhân nhìn xem rộng rãi trống rỗng quảng trường nói, hiện tại những người khác đi từng cái huyền cảnh bên trong tu luyện đi, đợi lát nữa lúc ăn cơm liền có thể gặp được. Nói chỉ vào quảng trường cuối bia đá nói, nhìn, đó chính là thoát phàm địa, chúng ta đi qua đi. Lý Hạo Nhân đi theo Thương Tỉnh Nhân đi đến thoát phàm bia đi đến, đi đến trước mặt phát hiện tấm bia đá này mười phần to lớn, nửa đầu thế mà không thể gặp bằng cảnh, không khỏi lại lui về phía sau mấy bước. Bia đá chỉnh thể hiện lên hình ông, màu xanh đen. Bia đá bị chia làm hai bộ phận, một nửa là một bộ to lớn thân thể kinh mạch đồ, một nửa kia thì là list nhã list nhít danh tự, cao nhất bên trên mấy cái danh tự mơ hồ trong đó có kim sắc quang mang lưu chuyển. Thương Tỉnh nhiên hướng Lý Hạo Nhiên giảng giải, cái này thoát phàm địa chủ yếu khảo thí cùng ghi chép bản môn tối thể cảnh giới đệ tử khiếu huyết luyện hóa số lượng. Cái này bên trái bản vẽ này là Thương Lan quyết cần luyện hóa trung 393 cái khiếu huyết, bên phải thì là bây giờ tại cái này Ngũ Hành Quốc bên trong tu luyện đệ tử luyện hóa khiếu huyết số lượng. Từ trên xuống dưới, từ trái đến phải theo thứ tự giảm dần. Mỗi tháng môn bên trong đều sẽ căn cứ thoát phàm địa bên trên xếp hạng đối 10 vị trí đầu đệ tử tiến hành bán thưởng. Lý Hạo Nhân hai mắt nhắm lại nhìn về phía thoát phàm địa phát hiện quả nhiên như Thương sư huynh lời nói trên tấm bia đá hơn 100 cái danh tự đằng sau đều có một con số. Lý Hạo Nhân nhìn về phía cái cuối cùng danh tự, Khánh Vân, 105. 105 sao? Lý Hạo Nhân trong lòng âm thầm nhớ kỹ, sau đó ngửa đầu hướng phía bia đỉnh nhìn lại, lại chỉ nhìn đến thanh mấy cái kia ẩn ẩn có kim quang vờn quanh danh tự, bất quá những tên này đằng sau lại là không có số lượng. Lý Hạo Nhân nghi hoặc hướng Thương Tình Nhiên hỏi: Thương sư huynh, vì cái gì cao nhất hơn mấy cái danh tự đằng sau không có số lượng a? Thương Tỉnh Nhiên cười giải thích nói, ta mới vừa nói cái này thoát phàm bia chỉ biểu hiện bản môn tại cái này trên tấm bia khảo nghiệm qua tối thể cảnh giới đệ tử, bất luận là ai chỉ cần đem thiên khiếu luyện hóa viên mãn tiến vào thông huyền cảnh, tên của hắn liền sẽ từ cái này thoát phàm bia bên trên biến mất. Chỉ có một loại tình huống ngoại trừ, đó chính là đem Thương Lan quyết 393 cái khiếu hết toàn bộ luyện hóa xong, như vậy bia đá liền sẽ đem tên của người nọ vĩnh cửu giữ lại tại bia đá đỉnh. Mà bây giờ tấm địa đán này đỉnh tám cái danh tự chính là chúng ta Thương Lan môn lập phái đến nay đem 393 cái khiếu huyết luyện hóa xong tên của tiền bối. Lý Hạo Nhiên nhớ kỹ sư tỷ nói qua Thương Lan môn lập phái đã hơn 4.3005, như vậy thì nói là bình quân hơn 500 năm mới ra nhất cái đem thương lan quyết khiếu huyết luyện hóa đời người. Lý Hạo Nhiên có chút lửu lơ nói, tu đạo con đường thật khó khăn như thế sao? Thương Tỉnh Nhiên cười nói, không có ngươi nghĩ khoa trương như vậy, bất quá muốn tối thể cảnh tu luyện tới cực hạn đem khiếu huyết toàn bộ luyện hóa viên mãn, thiên phú, căn cốt, tâm tính, cơ duyên, khí vận đều là thiếu một thứ cũng không được. Lý Hạo Nhiên cái hiểu cái không gật gật đầu ngẩng đầu nhìn về phía bia đá đỉnh tám cái danh tự. Viên Minh Tử, Vân Tung Tử, Kinh Lịch, Bạch Vũ Thỉnh, Hứa Chính Càn, Trần Tính Tử, Vệ Hiểu Mai, Mục Phàm Dương. Bành quân hơn 500 năm mới ra nhất cái, không biết những này tiền bối là cỡ nào kinh tài tuyệt diệp a. "Tốt, đừng phát sùng sốt." Thương Tỉnh Nhiên vỗ Lý Hạo Nhiên bả vai, ngón tay kia lấy bia đá bên cạnh nhất cái bảy đá nói, "Nhanh đi kia trên bảy đá kiểm tra một chút." Vừa rồi lực chú ý đều bị to lớn thoát phàm bia hấp dẫn, lúc này trải qua Thương Tỉnh Nhiên nhắc nhở mới phát hiện bên cạnh nhất cái cao một thước bảy đá. Lý Hạo Nhiên đi vào trước thạch tai. Phát hiện trên bệ đá ngoại trừ nhất cái lõm đi vào trường ấn không có vật khác. Lý Hạo Nhân nghe Thương Sư huynh chỉ điểm đưa bàn tay khắc sâu vào trường ấn bên trong, vận khởi Thương Lan Quyết phương pháp tu hành. Theo Lý Hạo Nhân Thương Lan Quyết vận hành, thoát pháp bia bên trên bộ kia kinh mạch đồ bên trên đàn điển nhân khiếu chỗ chuẩn mấy lần, cuối cùng không có sáng lên. Sau đó khắc lấy tên người bên này cuối cùng hiện ra Lý Hạo Nhân ba chữ, sau đó liền một con số số 0. Mạnh. Thương Tỉnh Nhiên có chút ngạc nhiên sợ lên cái cảm, hắn ngược lại là không nghĩ tới Lý Hạo Nhân ngay cả nhân khiếu đều không có luyện hóa viên mãn liền bị đưa tới ngũ hành cốc, đành phải khích lệ nói, tu đạo một đường nặng tại tích lũy. Cổ Kim Tu đạo mới bắt đầu không cũng có tiếng tăng gì, đột nhiên một ngày đến Ngộ Thiên đạo, đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh, một tiếng hốt lên làm kinh người không thắng phần ng. Lý Hạo Nhân nhưng không có lĩnh hội tới thương tỉnh nhân cái này an uỷ ý tứ, chẳng qua là cảm thấy mình còn cần càng thêm cố gắng a. Keng, một tiếng thanh thúy tiếng chuông du dương từ phòng xá bên trong truyền ra, tại Ngũ Hành Quốc bên trong trầm dãi nộn nhạo lên. Tiếng chuông dần dần xa ngút hẳn dặm, cuối cùng biến mất không thể nghe thấy. Trong chốc lát toàn bộ Ngũ Hành Quốc phảng phất đều tĩnh lại. Sau đó Lý Hạo Nhân chấn động trong lòng, cảm giác được Ngũ Hành Quốc phảng phất đều chấn động, mà cái này chấn động chính hướng phía quảng trường này lan tràn mà tới. Lý Hạo Nhiên hơi nghi hoặc một chút hướng Thương Sư huynh nhìn lại. Thương Tỉnh Nhiên có chút lúng túng giật giật khóe miệng nói, "Không sao, nhanh đến năm chưa thời gian." Một chút kết thúc tu luyện tự huyền cảnh bên trong ra đệ tử hướng phía bên này chạy đến. Lý Hạo Nhiên ngạc nhiên gặp liền nghe đến một thiếu niên tiếng cười to từ thoát phàm bia đằng sau kia trong núi trong đường nhỏ truyền đến nói, "Ha ha, hôm nay ta là cái thứ nhất đến." Thanh âm càng ngày càng gần, đợi cho thanh âm rơi xuống Lý Hạo Nhiên chỉ gặp một đạo hắc ảnh lấy cực nhanh tốc độ vào tới, trong chốc lát đã đến dọc theo quảng trường, lúc này mới dừng lại thả chậm tốc độ hướng phía thoát phàm bia đi tới. Đây là nhất cái ước chừng 15-16 tuổi thiếu niên mặc áo đen, mặt mũi tràn đầy đắc ý cười hướng phía thoát phàm bia đi tới, bất quá chờ đến nhìn thấy thương tỉnh nhân bên cạnh Lý Hạo Nhiên sau khó có thể tin nổi, lại còn có người xò so ta tới trước. Sau đó nhìn mấy lần Lý Hạo Nhiên phát hiện không biết, trên mặt nhất khổ đi qua chiều bái lấy thương tỉnh nhân thi lễ, sau đó đi đến bệ đá biên tướng để tay đến trên bệ đá vận khởi thương lang quyết. Kinh mạch đồ bên trên khiếu huyết tử nhân khiếu chậm rãi sáng lên, cuối cùng tại phần cổ dừng lại. Sau đó danh tự bên này liền sáng lên triệu hi 189 mấy chữ. Thiếu niên triệu hi nhìn một chút có chút đắng buồn bực lẩm bẩm, vẫn là 189 a chớ để cho dư tiểu thi cho vượt qua, à, không phải có nàng đắc ý. Lý Hạo Nhiên phát hiện xung quanh rừng cây, trong núi, phòng xá, trong đường nhỏ lao ra người càng đến càng nhiều, bất quá những người này đều như Triệu Hi đồng dạng tại quảng trường bên cạnh dừng lại, sau đó hạ chậm tốc độ đi tới. Thương Tỉnh Nhiên nhìn ra Lý Hạo Nhiên nghi hoặc giải thích nói, trên quảng trường là cấm đi nhanh. Sau đó nhìn một chút xung quanh càng ngày càng nhiều người lại nói, đi thôi, chúng ta đi trước tiệm cơm ăn cơm. Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu đi theo Thương Tỉnh Nhiên đi vừa rồi tới phương hướng đi đến, vừa mới chuyển thân liền nghe được sau lưng nhất tiểu niên thanh âm cười to nói, ha ha, ta rốt cục không phải một tên sau cùng. Sau đó là một trận ôn nào. A, ta xem một chút, ta xem một chút. Lý Hạo Nhiên số không tầng, đây là mới tới đệ tử sao? Làm sao bây giờ còn có thể tới tu luyện a? Thật đúng là a, Khánh Vân làm 2 năm thứ nhất đến ngược rốt cục có người tiếp thụ a. Bây giờ còn chưa có đến khai sơn tu đồ thời điểm, người này thế mà có thể tại cái này tu luyện. Có đạo lý, tiểu tử này vận khí cũng không tệ a. Đang sau những lời này bởi vì quá ồn náo Lý Hạo Nhiên là nghe không được, Thương Tỉnh Nhiên nghe vào trong tai lại là mỉm cười không có dừng bước mang theo Lý Hạo Nhiên đi tới tiệm cơm. Tiệm cơm rộng lớn sạch sẽ, mấy chục tấm hình vuông bàn ăn bày ra trong lúc đó Thương Tỉnh Nhiên mang theo Lý Hạo Nhiên tại trên một cái bàn sau khi ngồi xuống liền có hai cái thanh y thiếu niên các bưng nhất cái bàn ăn tới. Hai vị tiên sư mời chấp dụng. Thiếu niên đem bàn ăn nhẹ nhàng đặt ở hai người trước mặt nói, sau đó liền quay người rời đi. Lý Hạo Nhiên nhẹ nói âm thanh tạ ơn. Đồ ăn rất phong phú có món mặn có món chay còn có mấy cái quả. Thương Tỉnh Nhiên nói, "Andy, thức ăn nơi này mặc dù so ra kém muôn bên trong đan dược và một chút thiên tài địa bảo, bất quá vẫn là có chậm rãi cải thiện thể chất tác dụng." Lý Hạo Nhiên mấy ngày nay một mực trên Vân Hàn Phong ăn cơm, mặc dù sư tỷ lục tích Vũ làm đồ ăn hương vị ngon miệng, bất quá vẫn luôn là thức ăn chay. Hiện tại nhìn thấy có thịt lập tức chạy nước rãễ, ăn như do quấn. Sau bữa ăn Lý Hạo Nhân đi theo Thương Tỉnh Nhân đi ra đã trở nên có chút ồn ào, tiệm cơm chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, đã không kiềm chờ đợi muốn đi tu luyện. Chương 14: Thủy Huyền Cảnh. Thương Tỉnh Nhân lại là không đợi, mang theo Lý Hạo Nhân trên đường chậm rãi đi tới, một bên giới thiệu Ngũ Hành Cốc từng cái huyền cảnh vị trí cùng nói một chút tại cái này, Ngũ Hành Cốc bên trong phát sinh chuyện lý thú. Lý Hạo Nhân nhìn xem Thương Sư huynh dáng điệu từ tốn cũng không tốt tư dục, đành phải đi theo Thương Sư huynh dạng sự tình. Cái này nghe xong Lý Hạo Nhân liền phát giác được một chút ảo diệu tới. Thương Sư Minh mặc dù chỉ là kể một ít cho nhỏ Chưa hề nói tu luyện sự tỉnh, bất quá Lý Hạo Nhiên vẫn là phát giác được Thương sư huynh muộn những chuyện này, đem một chút tại Ngũ Hành Cốc tu luyện cần thiết phải chú ý sự tỉnh nói cho mình nghe. Còn có tu luyện tới lúc nào gặp được bình cảnh nên như thế nào điều chỉnh tâm tính. Lý Hạo Nhiên trong lòng âm thầm cảm kích, chuyên tâm đi theo Thương tỉnh nhân nghe hắn chỉ điểm, mình thỉnh thoảng chen vào vài câu miễn cho Thương sư huynh một người nói lộ ra không thú vị. Như thế hai người liền chậm rãi đi ra ngoài, đi ra trung điểm phòng xá, sau đó dọc theo quảng trường một đường hướng ra phía ngoài, bước vào trên vách núi đá mở ra sơn động. Sơn động ước chừng có dài trăm thước, bất quá bởi vì hai bên trên vách núi đá đều khảm nạm lấy một chút tản ra bạch sắc quang mang hạt châu cho nên cũng không lộ ra u ám. Từ cái này ra ngoài liền đến ngũ hành cốc bên trong thủy huyền cảnh. Thương sư huynh chỉ về đằng trước tản ra ánh sáng nhạt cửa hàm nói, Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, cùng đi theo ra ngoài. Đi ra cửa động trước mắt rộng mở trong sáng. Lý Hạo Nhiên tuyệt đối không ngờ rằng cái này bên ngoài lại là biển cả, thủy triều hếm hái cỏ giữa bãi cát, mấy cái màu trắng chim biển trên mặt biển xoay quanh. Mênh mông vô bờ mặt biển làm cho lòng người ngự khang đạt. Cơn gió biển thổi ở trên mặt để cho người ta tinh thần chấn động, cũng làm cho Lý Hạo Nhiên hơi có chút lòng khẩn trương trầm tĩnh lại. Dù sao hắn cũng không biết tiên phủ tu luyện thế nào, trong lòng vẫn là hơi có chút thấp thỏm. Thương Tỉnh Nhiên nhưng lại không biết Lý Hạo Nhiên suy nghĩ trong lòng, mang theo Lý Hạo Nhiên đi vào trên bờ cắt nhất khối cao mười mấy mét, dài 7, 8 mét hình bầu dục cự thạch bên cạnh. Trên đá lớn ấn khắc cái này thủy huyền cảnh vài cái chữ to. Tiểu chữ hiện lên màu xanh nhạt, phiêu dật linh động, phản phất sóng nước lưu động. Nơi này chính là thủy huyền cảnh. Thoạt nhìn không có cái gì đặc biệt a, mà lại làm sao không có bất kỳ ai a? Lý Hạo Nhiên trong lòng thầm nghĩ. Thương Tỉnh Nhân không có nhiều lời, đi đến cự thạch bên cạnh xuất ra tô vận cho Lục Tích Vũ, sau đó từ Lục Tích Vũ cho Giang Vãn Thu, lại từ Giang Vãn Thu cho Thương Tỉnh Nhân khối kia khắc lấy giáp tự ngọc bài. Trên đá lớn có nhất cái lỗ khảm, Thương Tỉnh Nhân đem ngọc bài bỏ vào chặt chẽ hợp vùng, tựa như ngọc bài là từ trên đá lớn trụp ra đồng dạng. Thương Tỉnh Nhân tay phải bóp cái kiếm quyết nhẹ nhàng tại trên ngọc bài một điểm, chỉ gặp một đạo quang hoa từ trên ngọc bài quyết tán ra đến tại cự thạch phía trên lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó phía trên tầng đá liền xuất hiện một đạo phản phật sóng nước lưu chuyển và đố nước. Thương Tỉnh Nhiên đem ngọc bài lấy ra đưa cho Lý Hạo Nhiên nói, "Đây là xuất nhập cái này thủy huyền cảnh tài nguyên ngọc bài, về sau ngươi chỉ cần đem ngọc bài đặt ở cái này trên đá lớn liền có thể từ cánh cửa này tiến vào. Muốn ra cũng là từ bên trong trên một tấm bia đá mà ra." Lý Hạo Nhiên tiếp nhận ngọc bài nhìn xem trên đá lớn môn hộ cảm thấy thần kỳ. Thương Tỉnh Nhiên nhìn xem Lý Hạo Nhiên bộ dáng hồi tưởng lại mình vừa tới nơi này giống như cũng là như vậy, khẽ mỉm cười nói, "Tốt, đi vào đi." Chợt vạng tối lúc lại có tiếng chuông vang lên, huyền cảnh bên trong cũng có thể nghe được, "Đến lúc đó ta ở chỗ này chờ ngươi." Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, trong lòng cảm kích nói, "Đa tạ Thương sư huynh." Sau đó liền đi vào trên tảng đá lớn trong môn. Lý Hạo Nhiên cảm thấy Phàm Phật xuyên qua một đạo màn nước, sau đó trước mặt cảnh tượng nhất chuyển đã xuất hiện ở nhất cái thế giới màu trắng bên trong. Quay người hướng sau lưng nhìn lại, mình tiến đến cánh cửa kia quang ảnh biến mất biến thành nhất khối to lớn bia đá. Trên tấm bia đá cũng có nhất cái lỗ khảm, chắc hẳn chính là Thản Ngọc bài địa phương. Bia đá đằng sau lại là có một màn ánh sáng kết nối thiên địa, Phàm Phật là đem nơi đây chia cắt ra tới. Xác định rõ từ cái này thủy huyền cảnh đi ra địa phương sau Lý Hạo Nhiên lúc này mới quay người quan sát cái này thủy huyền cảnh tới. Đây là nhất cái trên cơ bản là thế giới màu trắng. Dưới chân không còn là mình quen thuộc thổ địa, mà là xuyên thấu qua đế giày truyền đến từng cơnớn lạnh màu trắng băng cứng. Nơi xa là mấy đầu chậm rãi chảy xuôi dòng sông, dọc theo dòng sông ngược dòng tìm hiểu nhìn lại cuối cùng là nhất tòa màu trắng băng sơn. Băng sơn bị mây mù vần quanh, không thấy đỉnh. Trên bầu trời đều là bị đậm nhạt không đồng nhất đám mây bao phủ, bất quá sắc thực cũng không lộ ra dám. Không trung có nhỏ xíu hạt mưa xen lẫn một chút tuyết nhào nhào mà xuống, Lý Hạo Nhiên vươn tay muốn đi tiếp lại phát hiện thân thể của mình bị một đạo nhàn nhạt màn sáng bao vây lấy, hạt mưa cùng bông tuyết vừa rơi xuống đến màn sáng bên trên liền trượt ra bỗng bĩnh lung lay rơi vào dưới chân trên mặt băng. Lý Hạo Nhân khẽ giật mình, nghi nghi xuất ra ngọc bài đến xem xét quả nhiên là phía trên phát ra quang mang mang đem mình bao bấy lấy. Lý Hạo Nhân không hiểu nó ý cũng không tại nhiều nghĩ, đem ngọc bài thu lại nghĩ đến mình nên đến đâu tu luyện. Lý Hạo Nhân nhìn chung quanh một mảnh trống trải, sẽ không ngay tại cái này ngồi xuống tu luyện a. Ngẩng đầu hướng xa xa băng sơn nhìn lại, nghĩ thầm bên kia hẳn là có tu luyện nơi tôi đi, bất quá xa như vậy, ta còn không có đi đến khả năng lần này buổi trưa liền đã đi qua đi. Nếu là vừa tiến đến chính là chỗ đó liền tốt. Lý Hạo Nhân trong lòng đang nghĩ đến đột nhiên cảm giác thân thể siết chặt, thấy hoa mắt. Sau đó cảnh tượng trước mắt liền đổi bộ dáng. Phía trước mười mấy mét trốn là một mặt ức trừng trăm mét cao to lớn từ băng, một dòng nước từ tường băng ở giữa chút xuống rót vào lý Hạo Nhân trước mặt nhất cái sâu không thấy đáy trong đầm nước. Đầm nước thanh tĩnh lạnh lẽo, tản ra từng tia từng tia màu trắng hàn khí, trong đầm nước dựng lên mấy mười mấy cây băng trụ, có mấy cây phía trên lấy ngồi xếp bằng mấy người đang tu luyện. Lý Hạo Nhân trong lòng chấn kinh, ngẩng đầu nhìn trên tường băng mơ hồ có thể thấy được băng sơn, lại phía sau nhìn phía sau xác định mình đã trong chốc lát đến băng sơn dưới chân. Trong lòng cảm thán hoàn tất Lý Hạo Nhân nhìn xem trong đầm nước băng trụ ngồi lấy trong lòng người nghĩ đến mình muốn hay không đến kia bên trên đi tu luyện, bất quá nhìn một chút lại bị ai phát hiện mình không thể đi lên, trừ phi từ cái này lạnh lẽo trong đầm nước đi qua. Lý Hạo Nhân trong lòng còn muốn giống vừa rồi đồng dạng thầm nghĩ lấy liền bị truyền tống đi qua, bất quá lần này lại là không có phản ứng. Cười khổ một cái, nhìn một chút tường băng bên cạnh một chút băng động, bên trong có băng chắc ghế giữa cùng xe trượt tuyết, nghĩ đến cũng là cho người ta chỗ tu luyện. Lý Hạo Nhân đi vào băng động nhìn một chút, không có gì đặc biệt phương tiện ngã ngồi đến xe trượt tuyết bên trên, hít sâu một hơi ổn định lại tâm thần, trước đem thương lan quyết mặc độc một lần. Sau đó liền vận chuyển lên Thương Lan Quyết bắt đầu tu luyện. Mới ngay từ đầu Lý Hạo Nhiên cũng cảm giác được cùng trên Vân Hàn Phong tu luyện địa phương khác nhau. Nếu như nói Vân Hàn Phong bên trên linh khí là dư thừa lời nói, như vậy cái này Thủy Huyền Cảnh bên trong linh khí chính là thuần túy, mà lại linh khí này mang theo nhẹ nhẹ ý lạnh. Trên Vân Hàn Phong tu luyện mặc dù có thể cảm giác được rất nhiều linh khí tiến vào thể nội, nhưng không có như tại Thủy Huyền Cảnh bên trong như vậy linh khí vừa tiến vào thể nội chỉ cần mình nhất dẫn đạo những linh khí này liền dọc theo kinh mạch nhanh chóng lưu chuyển, rèn luyện thân thể của mình. Trong chốc lát đã đem Thương Lan Quyết vận hành một chu thiên, còn lại một tia linh khí cũng cuối cùng rót vào nhân khiếu trong đan điền. Lý Hạo Nhiên mừng thầm trong lòng sau liền vút bỏ tạp niệm chuyên tâm tu luyện. Cảm thụ được mình ngay tại chậm rãi đề cao, Lý Hạo Nhiên liền không chút nào cảm thấy tu luyện buồn tẻ, thời gian liền chậm như vậy chật đất trôi qua. Ước chừng qua 2 canh giờ, lại một chu thiên vận hành hoàn tất một kia linh khí rót vào trong đan điền, Lý Hạo Nhiên cảm thấy vùng đan điền nóng lên, sau đó từ vùng đan điền xông ra một đạo linh khí trực tiếp hướng chảy đuổi phải chỗ chủ khiếu huyết bên trong. Lý Hạo Nhiên biết mình đã đem nhân khiếu luyện hóa viên mãn, nhưng lại còn chưa kịp cao hứng cũng cảm giác được suy nghĩ của mình giống như thoát ly thân thể của mình đang không ngừng lên cao. Bốn phía đều là hắc ám, phảng phất một mảnh hư vô. Lý Hạo Nhiên phát hiện mình phản phật cũng hóa thân hư vô, không thể động, không thể nhìn, không thể nghe, không thể nói. Phản phật là một sát na, lại giống là qua hồi lâu, Lý Hạo Nhiên trong lòng có chút hoảng hốt, trong lúc mơ hồ giống minh bạch thứ gì. Rốt cục dừng lại không còn tăng lên, Lý Hạo Nhiên cảm giác mình xếp bằng ở hư không bên trong, bốn phía vẫn là một vùng tăm tối. Nhưng hắn trong ý thức ngẩng đầu đi xem lúc nơi xa có một ngôi sao phát ra ánh sáng màu trắng, chiếu sáng chung quanh hư vô không gian. Từ sao trời bên trên dọc theo người ra ngoài nối tới phương xa một viên ảm đạm sao trời bên trên. Đây là ta tu luyện luyện hóa khiếu hỏa sao? Tu đạo một đường thật sự là kỳ diệu a. Ta vừa mới bắt đầu tu luyện liền xuất hiện cảnh tượng như vậy." Lý Hạo Nhiên thầm nghĩ đến. Kỳ thật cái này cũng không trách Lý Hạo Nhiên nghĩ như vậy, dù sao hắn cũng mới bắt đầu tu luyện, đối với tu đạo sự tình không phải hiểu rất rõ. Nếu để cho tu vận hay là nhất cái tu đạo có thành tựu người biết hắn tình huống hiện tại nhất định sẽ giật nảy cả mình. Tối thể cảnh tên như ý nghĩa chính là vận dụng tu luyện pháp quyết hấp thụ linh khí trong tiên địa đến tối thể người tu đạo thân thể, làm người tu đạo thân thể tràn ngập linh khí, cuối cùng luyện hóa tiên khiếu câu thông tiên địa tiến vào cảnh giới càng cao hơn. Mà bây giờ Lý Hạo Nhiên cái này vừa mới đem nhân khiếu luyện hóa viên mãn tu đạo người mới thế mà liền xuất hiện giống thần hồn xuất khiếu trạng thái, cái này nói ra chỉ sợ không có người tin tưởng đi. Thần hồn xuất khiếu kia là thần du cảnh mới có thể làm đến sự tình a. Lục Tích Vũ Từ nhỏ đã tại cái này thương lan môn bên trong lớn lên, mưa dầm thấm đất tu đạo 6 năm mới tiến vào thần du cảnh giới. Mà Lý Hạo Nhiên mặc dù bị nguyên hùng chân nhân tư chất, căn cốt không tệ, nhưng cũng tuyệt đối không thể nào vừa đem nhân khiếu luyện hóa xong liền tiến vào thần du cảnh. Nguyên do trong này lại là muốn nói lúc trước Bạch Vân Sơn bên trên, Lý Hạo Nhiên bị người trong Tà Đạo một cái kình phong đánh trúng ngực, toàn bộ nhờ Bạch Vân Tử giao cho hắn cốt thư giúp hắn ngăn cản một chút bạo toàn tính mệnh. Bất quá cốt thư cũng bị vậy hóa thành bụi, theo gió mà qua. Nhưng là lúc trước theo Lý Hạo Nhiên máu tươi nhỏ xuống ở phía trên, có một sợi xương mủ bị Lý Hạo Nhiên hút vào thể nội. Dưới cơ duyên xảo hợp Lý Hạo Nhiên thế mà kích phát cái này cốt thư chân chính phương pháp sử dụng. Nguyên lai like cái này cốt thư là hơn vạn năm trước linh hoang cảnh một kiếm tu đại phái ngự hư kiếm phái dùng tiên tinh vị nguyên liệu, sau đó từ nhiều vị đạo pháp cao thâm môn bên trong trưởng lão luyện chế vài chục năm mới hoàn thành bảo vật. Vật này là dùng để phụ trợ tu luyện, sử dụng thời điểm đem máu tươi nhỏ ở mặt trên liền có thể làm vật này dung nhập hồn phách bên trong, tại tu hành bên trong sinh ra rất nhiều tác dụng. Vật này vốn là ngự hư kiếm phái đợi cho bên trong tìm được tuyệt thế thiên tài đệ tử lúc sử dụng, nhưng không nghĩ tới luyện chế ra đến không bao lâu liền gặp gỡ tu chân giới đại chiến. Chân ta đại chiến, tiên ma đại chiến, hải ngoại tu sĩ xâm lấn, mà lúc đó chiến trường chính chính là linh hoang cảnh. Ngay lúc đó linh hoang cảnh hoàn không gọi là linh hoang cảnh, nhưng là bởi vì trận chiến này đánh cho này cảnh linh khí hoang vu mới đổi tên. Lúc ấy linh hoang cảnh bên trên môn phái cũng đa số hủy diệt, trong đó liền bao quát ngự hư kiếm phái. Bảo vật này tự nhiên cũng là chưa dùng tới mà lưu lạc ra, Mai Một tại Ngự Hư kiếm phái trong một vùng phế tích. Về sau vạn năm ở giữa chằn chọc thế gian không biết bị người nào đạt được khắc lên tu luyện pháp quyết, cuối cùng rơi vào Bạch Vân Sơn bên trong bị Bạch Vân tử đã được, cuối cùng chuyển cho Lý Hạo Nhân. Dưới cơ duyên xảo hợp để Lý Hạo Nhân cái này Mai Một vạn năm bảo vật phát huy ra nó tác dụng vốn có. Bất quá bây giờ Lý Hạo Nhân nhưng lại không biết nguyên do trong đó, chỉ nói là tu đạo mở đầu chính là như thế. Lý Hạo Nhân không nghĩ nhiều nữa, bình tĩnh lại. Mặc nghiệm lấy thương lan quyết, điều chỉnh cái này hô hấp tiếp tục tu luyện. Theo linh khí nhập thể luyện hóa như khiếu hệt bên trong, Lý Hạo Nhiên cảm thấy trong đầu mơ hồ trong đó phảng phất có tinh quang lưu chuyển, bất quá hắn không có nghĩ lại chuyên tâm tu luyện. Có đôi khi không đi để ý một vài thứ, như vậy bọn chúng liền rất nhanh giữa bất tri bất giác biến mất, tỉ như thời gian. Keng, keng, keng. Một trận thanh thúy tiếng chuông tại Lý Hạo Nhiên trong đầu vang lên đem hắn từ trong tu luyện tỉnh lại. Đã qua đến chưa a, ta cái thứ hai khiếu hệt lại chỉ luyện hóa đến một nửa linh khí. Vẫn là đi ra ngoài trước đi, thương sư Minh khả năng chờ ở bên ngoài lấy. Nghĩ như vậy Lý Hạo Nhiên chậm rãi hít thở mấy lần đình chỉ tu luyện mở mắt ra gặp động huyết vẫn là cùng mình tiến đến không có những người khác liền đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến. "Yiye, ngươi lại có giáp tự ngập bài, ngươi là mới tới đệ tử sao? Ta trước kia tại sao không có gặp qua ngươi a?" Lý Hạo Nhiên vừa đi ra cửa hàng, bên cạnh liền thanh âm của một nữ tử truyền đến. Lý Hạo Nhiên theo tiếng nhìn lại lại là nhất cái ước chừng 20 tuổi nữ tử, khuôn mặt mỹ lệ thân mang màu xanh nhạt môn phái phục sức đứng ở bên cạnh trên mặt nghi hoặc mà nhìn mình. Lý Hạo Nhiên chắp tay thi lễ nói, "Gặp qua sư tỷ, ta gọi Lý Hạo Nhiên, là hôm nay mới đến Ngũ Hành Cốc tu luyện." Nữ tử lúc đầu muốn thụ cái này thi lễ sau đó đáp lễ. Nhưng nhìn đến Lý Hạo Nhiên tay giơ lên ống tay áo bên trên thủy văn tiêu ký sau có chút kinh ngạc một chút, sau đó nghiêng người lẽ ra cởi khổ liên tục quát tay nói, "Ta làm sao được tính là cái gì sư tỉ a, ta gọi Ngư Hỏa ta vẫn chỉ là ngoại môn đệ tử. Mà ngươi đã bái nhập sáu phong môn hạ. Tương lai nếu như ta may mắn tiến vào Thương Lan môn khả năng còn phải bảo ngươi một tiếng sư huynh." Ngư Hỏa nói xong lại nghĩ tới một chuyện, trên mặt càng khổ nói, "Mà lại môn bên trong có thể muốn mở ra đệ tử đời thứ 3, nếu như ta không thể mau chóng bái nhập Thương Lan môn bên trong, khả năng về sau phải gọi ngươi sư thúc." A. Lý Hạo Nhiên rung động trong lòng không hiểu nhưng lại không biết muốn bái nhập Thương Lan môn lại có nhiều như vậy khúc chiết. Mà mình có thể bái tại sư phụ tọa hạ là cỡ nào may mắn a, nhìn xem Ngư Họa vẻ mặt đau khổ hơi có chút ngượng ngùng gái đầu một cái nói, "Ta vừa mới nhập môn, còn không biết đạo những sự tình này a." Ngư Họa nhìn xem Lý Hạo Nhiên bộ dáng nhịn không được cười lên một tiếng, kỳ thật nàng hiện tại luyện hóa khiếu huyết đã có 200 trở lên, bằng không thì cũng không thể không bằng vào ngoại vật tại cái này thủy huyền cảnh giáp khu tu luyện. Cho nên nàng đối với gia nhập Thương Lan môn là tràn đầy tự tin, vừa rồi làm ra mặt khổ qua cũng chỉ là nàng nói đùa mà thôi. Bây giờ nhìn lấy Lý Hạo Nhiên một mặt không có ý tứ, không có chút nào bởi vì trước bái nhập Thương Lan môn mà kiêu căng bộ dáng, lập tức cảm thấy Lý Hạo Nhiên làm người không tệ. Gặp Lý Hạo Nhiên một mặt mờ mịt bộ dáng liền nâng tay phải lên ống tay áo giải thích nói, "Chúng ta Thương Lan môn sẽ ở môn phái phục sức bên trên thêu lên thủy văn đến phân chia trong môn địa vị. Giống chúng ta loại này không có cái gì thêu liền chỉ là ngoại môn đệ tử, chỉ truyền thụ Thương Lan quyết phương pháp tôi luyện thân thể tại cái này ngũ hành cốc bên trong tu luyện, chờ đến tiến vào thông huyền cảnh giới mới có cơ hội bái nhập tất cả đỉnh núi môn hạ chính thức trở thành Thương Lan môn đệ tử. Trở thành đệ tử chính thức sau phục sức nơi ống tay áo liền sẽ thêu lên một đạo thủy văn, lại hướng lên là môn bên trong trưởng lão." Nơi ống tay áo có thiếu hai đạo thủy văn, sau đó liền tất cả đỉnh núi phong trụ ba đạo thủy văn, cuối cùng là trưởng môn bốn đạo. Thủy văn. Lý Hạo Nhiên tay giơ lên nhìn một chút nơi ống tay áo một đạo thủy văn, nhớ tới mình bái sư thời điểm sư phụ xuyên món kia trên quần áo liền có ba đạo thủy văn, lúc ấy mình không để ý, không nghĩ tới còn có quy củ nhiều như vậy ở bên trong. Nưa Hòa gặp Lý Hạo Nhiên một bộ thụ giáo, quả nhiên là không biết những chuyện này bộ dáng, nhịn không được hỏi, "Những chuyện này sư huynh của ngươi, sư tỷ không có nói với ngươi sao? Cho dù là bọn hắn không nói cũng nên có giới thiệu môn bên trong tình huống sách cho ngươi a." Lý Hạo Nhân nghĩ đến mấy ngày nay cùng sư tỷ Lục Tích vô cùng một chỗ đích thật là không có thời gian đem chuyện này. Sư tỷ ngược lại là đem sách cho mình, bất quá mình sau này trở về liền nghĩ tu luyện, thật đúng là không có tinh tế đọc qua qua. Nhìn xem Lý Hạo Nhân bộ dáng ngư hòa nhịn không được hỏi, "Ngươi là bái tại cái nào nhất phong môn hạ?" "Vân Hàn Phong a." Lý Hạo Nhân hồi đáp. A Ngư Hòa hơi có chút kinh ngạc, nàng đối thương Lan Môn bên trong tất cả đỉnh núi tình huống hết sức rõ ràng, cho nên đối với trước mặt cái này so với mình còn nhỏ, tu vi so với mình hoàn thấp Nam Hải có thể bái nhập Vân Hàn Phong không để cho nàng cho phép từ đầu đến chân đem Lý Hạo Nhân nhìn một lần. Lý Hạo Nhân bị Ngư Hỏa thấy có chút không được tự nhiên hỏi: "Thế nào?" Ngư Hỏa không nhìn ra địa phương gì đặc biệt, đành phải cảm thán thế gian nhân quả tạo hóa, đột nhiên có chút mất hứng, khoát tay nào nói: "Những chuyện này ngươi trở về lần xem Thương Lan ghi chép bên trong đều có giới thiệu. Chúng ta bây giờ đi ra ngoài trước đi." Lý Hạo Nhân không nghĩ tới Ngư Hỏa chủ đề chuyển đổi đến nhanh như vậy, bất quá lập tức nghĩ tới Thương sư huynh khả năng còn ở bên ngoài chờ đợi mình liền nói ra: "Đúng, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Về sau lại hướng ngươi thỉnh giáo." Ngư Hỏa đột nhiên hai gọ má ửng đỏ nói: "Ngươi có giáp tự ngọc bài có thể hay không mang ta ra ngoài a?" "Làm sao mang a?" Lý Hạo Nhân cũng không hỏi nguyên nhân, chỉ là hắn không biết nên làm sao vận dụng kia mà bài. Ngư Hòa vuốt vuốt bên thái tóc nói khẽ, "Chờ một chút ta lôi kéo ống tay áo của ngươi, ngươi nhớ đến ngươi tiến đến địa phương là được rồi." "Nha?" Lý Hạo Nhân không nghĩ tới đơn giản như vậy, tỏ ra hiểu rõ sau lại nói, "Vậy ngươi kéo xong?" "Ừm." Ngư Hòa nhẹ nhàng lên tiếng. Lý Hạo Nhân cảm giác tay phải ống tay áo bị nhẹ nhàng giật lấy, không khỏi quay đầu nhìn về Ngư Hòa nhìn lại, lại phát hiện nàng nhìn về phía trước không có nhìn phía bên mình. Bất quá có thể thấy được nàng ngửng đỏ bên mặt cùng mái tóc ở giữa hồng nhợt nóng ánh vầng thai, xinh đẹp không gì sánh được. Lý Hạo Nhân trong lòng hơi đãng. Bất Quá trong chốc lát an tĩnh lại nhìn xem lúc đến phương hướng, trong lòng như lai lúc nghĩ đến đến bên kia đi. Một hồi, Lý Hạo Nhiên chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật chuyển đổi, xem xét đã đi tới cửa vào bia đá chỗ. Quay đầu nhìn lại Ngư Hòa cũng ở bên cạnh, Bất Quá đã buông hắn ra ống tay áo, quay đầu nhìn một chút nơi xa thở dài, đây cũng là cao nhân tu đạo kỳ pháp kỳ hảo sao? Thật sự là thần diệu a không biết chúng ta có thể hay không tu luyện tới tình trạng này. Lý Hạo Nhiên trong lòng im lặng, hắn nhưng không biết cái này phải chờ tới loại cảnh giới nào mới có thể làm đến việc này. Ngư Hòa cũng không đợi Lý Hạo Nhiên trả lời, nói, "Tốt, chúng ta ra ngoài đi." Ngu Hòa đưa tay phóng tới trên tấm bia đá vận chuyển pháp quyết, trên tấm bia đá có ánh sáng nhạt rập rờn, chậm rãi xuất hiện một đạo màn nước. Ngu Hòa đối lý Hạo Nhiên mỉm cười, sau đó tiến vào màn nước bên trong, Lý Hạo Nhiên cũng vội vàng đuổi theo. Chương 15, Thi thí. Trước mắt lóe lên, đã về tới bãi cát tự thạch bên cạnh, trời chiều tây thủy, chiếu rọi trên mặt biển phát ra đạo đạo kim quang. Ngu Hòa đang đứng tại phía trước, mà bên cạnh nàng cũng đứng đấy một người, chính là Thương Tỉnh Nhiên sư huynh. Lý Hạo Nhiên trong lòng cảm kích, vội vàng đi tới thi lễ nói, để Thương sư huynh đợi lâu. Thương Tỉnh Nhiên cười nói, không có việc gì, ta cũng mới vừa đến. Ngu Hòa cũng quá khứ thi lễ. Xem ra nàng cùng Thương Tỉnh Nhiên có chút quen thuộc, ở bên cạnh hỏi, "Nguyên Lai Thương sư huynh ngươi đợi người là hắn a?" Thương Tỉnh Nhiên nhẹ gật đầu, nghi ngờ nói, "Làm sao? Các ngươi nhận biết a?" Lý Hạo nhiên đáp, tại cái này thủy huyền cảnh bên trong nhất biết, còn muốn đa tạ nàng cho ta giảng giải một chút môn bên trong sự tình. Không đủ nói cảm ơn, đã Thương sư huynh đang chờ người, vậy ta còn có việc liền đi trước một bước. Ngư Hỏa nói hướng hai người thi lễ sau liền quay người rời đi. Chỉ gặp Ngư Hỏa mũi chân điểm nhẹ, toàn bộ người ly khai mặt đất, thân như phi sỏi tô, trên không trung chần chọp xế dịch, hướng phía sơn quốc bên kia rơi đi. Cái này cùng lúc này cái khác một chút từ thủy huyền cảnh bên trong ra chân phát phi nước đại thật to không giống, không chỉ có động tác uy mỹ, hơn nữa nhìn như chậm chậm, nhưng so với những người khác phải nhanh một chút. Thương Tỉnh Nhiên nhìn xem Lý Hạo Nhiên sợ hãi than bộ dáng giải thích nói, Ngư Hòa trong nhà là Võ Lâm thế gia, tại tu tập thương làn quyết trước đó một thân võ nghệ cũng mười phần cao minh, tại luyện khí tối thể sau càng phát ra lợi hại. Lý Hạo Nhiên nhìn xem Ngư Hòa biến mất trong sơn động thân ảnh, trong lòng lẫn lẫn có chút chờ mong. "Tốt, ta trước đưa ngươi về Vân Hàn Phong đi thôi, chuẩn bị người lục sư mọi bọn lỡ sẽ không tốt." Thương Tỉnh Nhiên vỗ vỗ Lý Hạo Nhiên bả vai nói. Như vậy cảm ơn thương sư huynh." Lý Hạo Nhiên nói. "Tốt, đi." Thương Tỉnh Nhiên nhẹ gật đầu, tay phải vung lên, một đạo quang hoa sáng lên, mang theo Lý Hạo Nhiên hướng phía Vân Hàn Phong phương hướng bay đi. Chở hai người chính là nhất cái hồ lô màu xanh, trên đường đi Thương Tỉnh Nhiên cho Lý Hạo Nhiên kể hắn năm đó như thế nào từ cản thanh cảnh một chỗ trong sơn cốc hái được cái này thanh mục hồ lô tế luyện trở thành pháp bảo. Mây mù lưu chuyển, sơn thủy xem qua. Đợi đến Thương Tỉnh Nhiên kể xong nhưng cũng là vừa mới rơi trên Vân Hàn Phong. Đưa mắt nhìn Thương Tỉnh Nhân sau khi rời đi Lý Hạo Nhân liền hướng phía phòng xá đi đến, hắn trước tiên cần phải đi sư tỷ kêu báo cái đến, miễn cho Lục Tích Vũ không biết lại đi ngủ hành quốc chạy tới. Thẳng đường đi tới, đi ngang qua phòng bếp, ánh mắt vượt qua thanh trúc dựng thành hàng rào khi thấy sư tỷ Lục Tích Vũ ngồi tại cửa phòng bếp. Lục Tích Vũ ngồi tại một chiếc tiểu trúc trên ghế, trước mặt là nhất cái lò lửa nhỏ, lò lửa nhỏ lần trước lúc chính đặt vào nhất cái bình gốm, từng sợi khói xanh từ bình gốm bên trên lượn lờ dâng lên. Lục Tích Vũ tay trái chống đỡ trên chân nâng cầm lên, tay phải thả trên chân thỉnh thoảng cong ngón búng ra một đám lửa liền rời khỏi tay bay vào lò lửa nhỏ bên trong. Lục Tích Vũ hai mắt khép hờ, dài nhỏ lông mi có chút rung động, phảng phất đã thức đi, lại phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ mở hai mắt ra. Có gió nổi lên, nhẹ nhàng phất qua cỏ cây, nhẹ nhàng thổi động nàng màu trắng váy áo, nhẹ nhàng phất động rối tung ở sau Hotter tỉnh. Mấy sợi nhẹ tiêu múa, cuối cùng rơi vào nàng hơi tròn, chân bóng gương mặt. Lý Hạo Nhiên nhẹ nhàng thôi động cửa sân, hướng phía bên trong đi đến. Ầm. Lục Tích Vũ có chút mở hai mắt ra, có chút nghiêng đầu hướng phía Lý Hạo Nhiên nhìn bên này tới. Sư đệ trở về a, ta còn nói đợi lát nữa đi đón ngươi a. Lục Tích Vũ thanh âm mang chút lười biếng nói, là thương sư huynh đưa ta về. Nhìn xem Lục Tích Vũ bộ dáng trong lòng hơi cảm thấy ấm áp Lý Hạo Nhiên nói: "Thương sư huynh vẫn là nhiệt tâm như vậy à, ta trước kia tại Ngũ Hành Cốc lúc tu luyện hắn đối ta cũng là có nhiều triều cố." Lục Tích Vũ vặn eo bẻ cổ nói, sau đó từ phòng bếp cổng lấy ra một tờ tiểu chúc băng ghế đưa tới Lý Hạo Nhiên trước mặt tiếp lấy nói ra: "Có cơ hội nhưng phải hảo hảo ta ân hắn. Đến, ngồi." Lý Hạo Nhiên tiếp nhận thanh chúc băng ghế, sát bên Lục Tích Vũ ngồi xuống, nhìn xem trước mặt lò lựa nhỏ hỏi: "Sư tỷ đây là đang làm cái gì a?" Lục Tích Vũ lại đi trong lò lựa bắn vào nhất cái hỏa cầu nói: Cho người nấu canh a trong này gia nhập rất nhiều dược liệu cùng sơn thú, có thể cường kiện gân cốt, tháp kinh phạn mạch, phi thường thích hợp tối thể cảnh giới uống. Bởi vì sư phụ nói dùng vô căn hỏa nấu đi ra hiệu quả tốt một chút, cho nên ta liền dùng hỏa cầu thuật tại cái này trịu. Lý Hạo Nhiên nói, kia thật là phiền phức sư tỷ, có cái gì có thể giúp một tay a? Lục Tích Vũ suy nghĩ một chút nói, còn có một hồi mới nấu tốt, ngươi tại cái này theo giúp ta trò chuyện đi. Lý Hạo Nhiên tự nhiên là sẽ không phản đối, liền nói lên tu luyện gặp phải sự tình, hỏi một ít chuyện, Lục Tích Vũ cũng nhất nhất trả lời. Lý Hạo Nhiên cũng mới hiểu được rất nhiều chuyện. Nguyên Lai like, Ngũ Hành Cốc bên trong chỗ tu luyện chia làm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm cái huyền cảnh, mà mỗi cái huyền cảnh chia làm giáp, ất, bính ba cái khu vực, còn có tất cả huyền cảnh thông hướng ngũ hành động. Khu tu luyện vực từ bính, ất, giáp đến ngũ hành trong động nồng độ linh khí là theo thứ tự tăng lên, mà linh khí nồng độ càng cao, tu luyện tự nhiên là làm ít công to. Mỗi cái huyền cảnh sẽ căn cứ tu luyện trình độ đem người mang đến khác biệt khu tu luyện vực. Vừa mới bắt đầu tu luyện đều là tiến vào bính khu, luyện hóa xong 100 cái khiếu huyết sau liền tiến vào ất khu, sau đó là 200 cái khiếu huyết tiến vào giáp khu, cuối cùng chính là 300 khiếu huyết tiến vào ngũ hành trong động tu luyện mà tài nguyên ngọc bài thì là chia làm giáp, hết hai loại, có thể đem sử dụng người truyền vào đối ứng khu vực, để người tu luyện từ vừa mới bắt đầu liền so những người khác cách bậc cao hơn. Bất quá cái này tài nguyên ngọc bài cần các loại tài nguyên đổi lấy, cho nên vừa bái nhập Thương Lan môn đệ tử ngược lại là rất ít sử dụng, dù sao Thương Lan môn cần tài nguyên không phải phổ thông đồ vật, mà là cần đối tu luyện hữu dụng thiên tài địa bảo. Tiếp lấy Lý Hạo Nhiên lại nói tại ngũ hành cốc quen biết ngư hòa sự tình, lục tích vũ đối với Lý Hạo Nhiên nhanh như vậy liền quen biết bằng hữu mới rất là cao hứng. Hỏi trải qua sau lại cùng nói đến môn chúng truyền độ sự tình. Thương Lan môn môn phái thu độ là 50 năm một lần. Lúc trước đến muốn bái nhập Thương Lan môn, người bên trong tuyển ra tư chất thượng thừa đưa vào ngũ hành cốc bên trong tu luyện. Sau đó đợi đến những người này tu luyện phương pháp tôi luyện thân thể sau thành công đột phá đến thông huyền cảnh giới, Thương Lan môn sáu phong hoặc là một vị trưởng lão sẽ từ đó lựa chọn hài lòng người tu làm môn hạ. Gió núi nhẹ phẩy, mây mù lở lở. Cái này non xanh nước biếc ở giữa trong tiểu viện, thời gian liền tại từng tiếng thì thầm, nhàn nhạt, nhạt thuốc thang ôn hương bên trong lặng yên trôi qua. Cái này canh hẳn là tốt. Lục Tích vũ cái mũi khẽ nhúc nhích, người người trước mặt bình cốm bên trong tản ra mùi say mê nói: "A, nhanh như vậy liền tọa" Lý Hạo Nhân hơi có chút đáng tiếc nói. Vừa rồi ngồi trong tiểu viện này, nghe sư tỷ Lục Tích Vũ từng tiếng thì thầm, thổi mang theo mùi thơm mát gió núi, chỉ cảm thấy tâm cảnh không minh, toàn thân nhẹ nhõm. Giống như quên hết mọi thứ phiền não vế vật, suy nghĩ đều trở nên trì hoãn, chỉ là theo thanh phong mây trắng, từng tiếng thì thầm nhẹ nhàng tùy ý phiêu dãng, không lưu vết tích. Lục Tích Vũ cầm lấy chúp muôi nhẹ nhàng để lộ bình gốm cái nắp, đợi đến một cố khói xanh, mùi hương đậm đặc theo gió núi phiêu tán, sau liền tựa ra nhất muôi màu ngà sữa canh đến đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi thôi. Dùng một cái tay khác sắp tán rơi xuống khuôn mặt mấy sợi tơ tình vuốt đến sau thai liền đem canh uống trong cửa vào. Dễ "Uống." Lục Tích Vũ một mặt dư vị tán thán nói. Nhìn xem Lục Tích Vũ một mặt hạnh phúc bộ dáng, Lý Hạo Nhiên cảm giác cho tới nay thần kinh căng thẳng phản phất đều buông lỏng xuống. Trong lòng cảm giác vô cùng thoải mái, phản phất có một ít độ vật thêm tại mình trên vai, lại có một chút gông xiển từ trên người chính mình tỏa ra. Chính là bởi vì quá khứ khó mà quên, cho nên dưới mắt càng muốn chấn quý. Lục Tích Vũ đem Lý Hạo Nhiên đưa đến nhà ăn, sau đó lấy ra một bình bạch hoa tiểu bỏ lên trên bàn nói, "Cái này canh phối thêm bạch hoa tiểu hương vị tốt hơn nha, ngươi uống trước, ta đi chuẩn bị cơm tối." Lý Hạo Nhiên nói, đà tạ sư tỉ Lục Tích Vũ cười nhẹ nhàng gõ một cái Lý Hạo Nhân đầu nói, "Cùng sư tỷ khách khí như vậy làm gì a? Lần sau còn như vậy ta cần phải hảo hảo thu thập ngươi nha." Lý Hạo Nhân sợ lên đầu, trong lòng hơi ấm cười cười. Lục Tích Vũ nhìn hắn cười ngây ngô bộ dáng khoát tay áo liền đi phòng bếp. Lý Hạo Nhân trước đem ly rượu trước mặt đổ đầy, sau đó mới cầm lấy chén canh bên trong tiệt thị lên nhất muôi màu ngà sữa nước canh đưa vào trong miệng. Cửa vào ôn hương, một cỗ lửa nóng từ trong miệng thẳng vào đan điền, sau đó từ trong kinh mạch phát ra đến toàn thân. Kinh mạch bên trong phảng phất có kim châm truyền đến một tia đau đớn. Lý Hạo Nhân hơi nhíu nhíu mày sau đó bưng chén rượu lên. Một ngụm đem tròng chén bạch hoa tửu uống cạn. Cái này bạch hoa tửu nghe mùi rượu nồng đậm, cửa vào lại là hơi có vẻ thanh đạm, chỉ có một cỗ mát lạnh khí tức tại trong miệng lan tràn, sau đó trong đầu hơi lạnh, người phảng phất thanh minh rất nhiều. Mà theo rượu nuốt xuống về phía sau thể nội cảm giác đau đớn cũng giảm bớt một chút. Lý Hạo Nhiên hơi cảm thấy thần kỳ, cứ như vậy chậm rãi uống vào. Đợi đến Lý Hạo Nhiên đem canh uống rượu uống xong lục Tích Vũ cũng vừa tốt đem cơm tối làm tốt, sau đó liền gọi tới Tô Vận cùng một chỗ dùng cơm. Thanh phong chợt chợt, chút ảnh nhẹ lay động. Lư hương bên trong từng sợi khói xanh chúng gió bên trong dần dần tiêu tán, chỉ ở trong phòng còn lại nhàn nhạt mùi thơm ngát. Bên cạnh bao phủ tại chụp đèn bên trong đến tản ra thanh lệnh ánh sáng sáng, đem hơi có chút ảm đạm gian phòng chiếu sáng. Vân Hàn Phong lâu dài mây mù vẩn vít, cho nên sắc trời cũng so cái khác phong muốn ngẩm đến sớm một chút. Vân Hàn Phong bên trên ba người ăn cơm về sau, Tô Vật liền dẫn hai người đệ tử đi vào trong phòng mình đốt sáng lên đến. Ba người sau khi ngồi xuống Tô Vật liền trực tiếp hỏi, "Hạo Nhân, ngươi hôm nay đi ngủ hành cấp tu luyện nhưng có cái gì nghi hoặc?" Lý Hạo Nhân suy nghĩ một chút nói, "Ta đã đem nhân phiếu luyện hóa xong, sau đó suy nghĩ của ta giống như đến nhất cái hư không bên trong, trước mặt trong hư không phản xuất có mình luyện hóa khiếu hệt như ngôi sao sáng lên." "A." Có chuyện như vậy sao? Ta lúc đầu lúc tu luyện tại sao không có phát sinh loại sự tình này a? Lục Tích Vũ kinh ngạc nhìn xem Tô Vân nói, "Sư phụ, sư đệ đây là có chuyện gì a?" Tô Vân ngón tay thon dài chậm rãi chụp lấy mặt bản suy nghĩ một chút nói, "Xuất hiện loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng. Một loại là thiên phú dị bẩm, thể chất phi phàm, ngay từ đầu tu luyện liền thể hiện ra chỗ khác biệt, tu luyện làm ít cũng to. Một loại khác chính là sử dụng một loại nào đó phụ trợ tu luyện bảo vật, có thể cho người tu luyện một chút dẫn đạo cùng cảm ngộ. Bất quá thể chất của ngươi trưởng môn sư huynh cùng ta đều nhìn qua, lẽ ra sẽ không xuất hiện loại tình huống này." như vậy hẳn là thuộc về đằng sau một loại. Chiếu sự miêu tả của ngươi đây có thể tại tối thể cảnh giới cũng có chỗ trợ giúp, bất quá lại là ảnh hưởng tới thân hồn, như vậy đến thông huyền hoặc là thần du mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất đi. Lý Hạo Nhiên nghe vậy hơi nghi hoặc một chút, hắn coi là đây là hiện tượng bình thường, bây giờ nói ra đến chỉ coi là bình thường báo cáo mà tôi, không nghĩ tới sẽ có được trả lời như vậy. Suy nghĩ một chút nói, ta không nhớ rõ ta sử dụng qua bạo vật gì a. Đó chính là ngươi khí vận cho đi, không bắt buộc mà bảo từ trên trời hạ xuống." Tô vận cười nói, "Thiếu Dung nhu hòa, như có gió xuân." Lục Tích Vũ nâng cầm lên, Có chút chua mọ nói, ta làm sao lại không có đạt được bảo vật như vậy đâu. Biết Lục Tích Vũ tính tình Tô Vân nói, ngươi kia lời biếng tính tình, có phải hay không đến bảo vật đều như thế? Ta khẳng định cũng có thể cố gắng tu luyện. Lục Tích Vũ lớn tiếng biện giải cho mình đạo, bất quá ngẩng đầu nhìn Tô Vân cùng Lý Hạo Nhiên hai người ánh mắt sau có chút tối đầu, thanh âm nhỏ dần nói, cái kia, có lẽ, hẳn là đại khái có thể đi. Nhìn xem Lục Tích Vũ dáng vẻ quấn bách hai người cởi độ. Tô Vân nghiêm mặt đối Lý Hạo Nhiên nói, Tích Vũ nàng tiên tính như thế, tu đạo một đường bức bách nàng quá chặt ngược lại sẽ lên phản tác dụng. Bất quá tu đạo một đường, thiên phú, kỳ ngộ, chăm chỉ đều là thiếu một thứ cũng không được. Mặc dù ngươi bây giờ đạt được bảo vật tương trợ, nhưng là nếu như muốn tại tu đạo trên con đường này đi được càng xa vẫn là không thể lơ đễng. Lý Hạo Nhân trong lòng có chính hắn mục tiêu, tự nhiên là sẽ không lơ đễng, ngồi thẳng thân thể hồi đáp, đệ tử biết. Tô Vận nhìn xem Lý Hạo Nhân bộ dáng nghiêm túc có chút cao hứng, trong lòng lại có chút mơ mịt, nhưng vẫn là cười nói, "Được rồi, trên việc tu luyện có cái gì nghi hoặc đến hỏi ta chính là. Hôm nay cứ như vậy đi." Đệ tử cáo lui. Lục Tích Vũ cùng Lý Hạo Nhân hai người hướng Tô Vận thi lễ liền tối lui ra khỏi gian phòng. Đi ra tiểu viện, Lý Hạo Nhân hướng Lục Tích Vũ nói, Sư đệ, ta đưa ngươi trở về đi. Lục Tích Vũ nhìn xung quanh, chỉ có nơi xa thải Hà Phong bên trên có mờ mờ đèn đuốc trong bóng đêm phát hiện, mà thông hướng mình tiểu viện con đường lại là tại mây mù bao phủ bên trong một mảnh lờ mờ. Lục Tích Vũ cuối cùng vẫn là cảm giác có chút đáng sợ, chỉ đành phải nói, "Như vậy cảm ơn sư đệ." Lý Hạo Nhiên cười nói, "Sư tỉ nói quá lời, đi thôi." Nói liền làm trước hướng phía Lục Tích Vũ tiểu viện đi đến. Lục Tích Vũ vội vàng đuổi theo, đưa tay bắn ra hai đoàn hỏa phiêu phù ở Lý Hạo Nhiên bên cạnh, chiếu sáng con đường phía trước. Lý Hạo Nhiên nhìn xem bên cạnh chìm chìm nổi nổi, tản ra hỏa hồng sáng ngời hỏa cầu cực kỳ hâm mộ nói: Sư tỷ thật sự là lợi hại, thế mà có thể đem hỏa cầu này khống chế được tốt như vậy. Lục Tích Vũ cẩn thận theo sát Lý Hạo Nhiên sau lưng, suy nghĩ một chút nói, "Chờ sư đệ ngươi thối thể kết thúc tiến vào thông huyền cảnh liền có thể tu luyện đạo thuật, khi đó cái này hỏa cầu thuật tự nhiên rất nhanh liền hoàn xong." Lý Hạo Nhiên kinh ngạc nói, "Ta nhưng lại không biết phải bao lâu mới có thể tu luyện tới thông huyền cảnh rồi a." Lục Tích Vũ an ủi, "Sư đệ ngươi cố gắng như vậy, hẳn là rất nhanh." Lý Hạo Nhiên hồi đáp, "Hy vọng đi." Nói là đến Lục Tích Vũ bên ngoài sân nhỏ. Trong gió đêm làn đọng đọng hương hoa, Lý Hạo Nhiên quay đầu đối Lục Tích Vũ nói, "Sư tỷ, đã đến gia cũng đi về trước. Lục Tích Vũ đi vào trong tiểu viện, sắc mặt cũng dễ dàng một chút, nói ra, "Đợi chút nữa ta lấy cho ngươi cái đèn lông đi." Lý Hạo Nhân khoát tay nào nói, "Cũng không phải rất xa, không cần." Nói hướng Lục Tích Vũ thi cái lễ sau đó đi tiểu viện của mình đi đến. Lục Tích Vũ nhìn xem dần dần ẩn vào trong bóng đêm Lý Hạo Nhân đánh phải phất phất tay, sau đó trở lại trong phòng. Trong bóng đêm đi chậm rãi, bên hai là nơi xa trong núi gió yếu ớt tiếng rít hòa phong phất qua cỏ cây thanh âm, phía trước mơ hồ trong đó có màu xám cho mây mù bốc lên. Hoàn cảnh có chút kiềm chế, Lý Hạo Nhân bước chân cũng rất là vui sướng. Phía trước trong bóng tối có yếu ớt ánh sáng truyền đến, la sư tỉ loại tinh vân thảo quan mang. Lý Hạo Nhân mỉm cười, tăng tốc bước chân đi vào trong viện. Đi vào trong viện, Lý Hạo Nhân nhìn xem trong viện nước suối chảy xuôi, hoa cỏ ở giữa ánh sáng nhạt lưu chuyển, phòng nhỏ trong bóng đêm lặng lặng mà đứng. Hết thảy phảng phất lục tích vũ lần thứ nhất mang theo mình lúc đến bộ dáng. Bất quá Lý Hạo Nhân tâm tình lại hoàn toàn cũng không đồng dạng. Lý Hạo Nhân ngẩng đầu nhìn mờ tối bầu trời nói khẽ, "Cha, mẹ, các ngươi yên tâm, ta sống rất tốt, sư phụ cùng sư tỉ đối ta đều rất tốt. Ta hôm nay rốt cục bắt đầu tu luyện, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng." Ta chẳng mấy chốc sẽ trở về." Thanh âm êm dịu kiên định, theo gió đêm tiêu tán ở trong thiên địa. Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi, dụi dụi con mắt, "Đi vào nhà đi." Chương 16: Tô Khuynh Thanh. Thanh Huyền Cảnh, Khuynh Nguyên Sơn. Khuynh Nguyên Sơn chỗ Thanh Huyền Cảnh khu vực trung lương, chiếm diện tích và rộng. Trong núi linh khí dồi dào, hoa muội phồn thịnh, cảnh sắc kỳ tú. Lại có các loại phi cầm tẩu thú ở ở giữa, sinh ý rào rào. Trong núi núi non thay nhau nổi lên, sơn phong mây trắng, bất quá bị mệnh danh chỉ có 72 tòa. Khuynh Nguyên Sơn trung lương linh khí nhất là Trần Đợi, ở giữa lâu dài hào quang lưu chuyển lại có kiếm khí tung hành, để cho người ta khó dòm chân dung. Nơi đây chính là Khuynh Nguyệt kiếm phái căn cơ sở tại. Khuynh Nguyệt kiếm phái vì Khuynh Nguyệt tổ sư sáng tạo, sáng lập ra môn phái về sau bằng vào đạo hạnh thông thiên, đả pháp tinh diệu, chỉ dùng 300 năm thời gian liền lạm Khuynh Nguyệt kiếm phái trở thành thanh huyền cảnh tứ đại môn phái một trong. Phía sau nương tựa theo linh khí tràn đầy Khuynh Nguyệt sơn cái này động thiên phúc địa môn bên trong cao thủ tầng tầng lớp lớp, truyền thừa đến nay đã có một vạn 2000 năm hơn, hạ phụ thuộc môn phái tu đạo mấy chục cái, che chở hơn 100 nước. Vững vàng đứng ở thanh huyền cảnh môn phái thứ nhất vị trí. Khuynh Nguyệt kiếm phái truyền thừa đến nay môn hạ đệ tử mấy ngàn chưa làm đời thứ 3, ngoại trừ ở các quốc gia hộ đạo đệ tử bên ngoài đều ở Khuynh Nguyệt Bát Phong phía trên. Khuynh Nguyệt Bát Phong ở vào Khuynh Nguyệt Sơn khu vực trung tâm nhất, trong đó cao nhất chính là Khuynh Nguyệt Phong, còn lại 7 phong hiện lên thất tinh cùng nguyệt trạng vẩn quanh bốn phía. Bảy tòa sơn phong danh tự phân biệt gọi là Thí Nguyệt, Vân Nguyệt, Vọng Nguyệt, Tân Nguyệt, Phù Nguyệt, Trúy Nguyệt, Mộ Nguyệt, nghe nói đây là năm đó Khuynh Nguyệt Tổ sư quyết định danh tự, một mực dùng cho tới nay. Khuynh Nguyệt Phong vị lịch đại trưởng môn ở chỗ. Bởi vì Khuynh Nguyệt kiếm phái môn bên trong đều là nữ đệ tử, cho nên Khuynh Nguyệt Phong bên trên ngoại trừ trang nghiêm túc mục đại điện, đều nhịp phòng xá bên ngoài. Còn bị trong môn đệ tử bố trí được 10 phần ưu mỹ. Lưu Tinh ánh nguyệt đắm ở vào khuynh nguyệt phong phía sau núi, là khuynh nguyệt phong bên trên một chỗ nổi danh phong cảnh. Nay đầm trình viên hình, bề rộng chừng 30 trượng. Từ bên trên đi trong đầm nhìn lại, chỉ gặp dưới nước có màu xanh trắng quang mang lưu chuyển, không thấy mọn muồn. Trung tâm đầm vị trí có một đoàn bạch sắc quang mang, như trên trời trong sáng. Trong nước có cá, thân trắng bệ ánh sáng, tựa như sao trời, động như lưu tinh. Bờ đầm hoa cỏ tươi tốt, xen vào nhau tinh tế, lại bên ngoài một điểm có mười mấy quả mười người ôm hết đại thụ, trên đó cành lá rậm rạp, xanh um tươi tốt. Có mấy gốc cây bên trên xây dựng nhà gỗ tinh xảo tiểu xảo, tinh xảo đặc sắc. Mối thân cây còn có dây thường rủ xuống, phía dưới treo mấy cái đu dây. Lúc này đu dây phía trên ngồi một cái màu xanh nhạt váy áo thiếu nữ, bất quá nàng nhưng không có nhảy dây, chỉ là lẳng lặng mà ngồi tại đu dây bên trên. Thiếu nữ không có nhìn bốn phía thú vị cảnh sắc, hai mắt lại là nhìn xem trong tay một chiếc nghiên mực cùng nhất khối ngọc bội. Trong mắt có nhàn nhạt yêu thương cùng thật sâu tưởng niệm. Thiếu nữ chính là cùng Lý Hạo Nhân phân biệt Tô Khuynh Thành, nàng bị mang về Khuynh Nguyệt kiếm phái sau liền rất thuận lợi bái nhập Khuynh Nguyệt phong bên trong. Mặc dù sư phụ đối nàng rất tốt, nhưng nàng vẫn là không nhịn được nhớ tới phụ mẫu, huynh trưởng cùng Lý Hạo Nhân đến. Cho nên nàng liền một thân một mình tới chỗ này, nhìn vật những người, trở về chỗ quá khứ từng ly từng tí. "Yiye, khối ngọc bội này vẫn rất thú vị, đưa cho ta xem một chút." Thanh âm của một nữ tử truyền đến, đánh vỡ hoàn toàn yên tĩnh cùng tưởng niệm. Tô Khuynh Thanh ngẩng đầu nhìn lại, trước mặt là nhất cái ước chừng 20 tuổi nữ tử áo tím, khuôn mặt mỹ lệ, sắc mặt có chút kiêu căng mà nhìn mình. Nữ tử sau lưng hoàn đi theo hai cái 17, 18 tuổi cô bé áo đỏ, lúc này gặp Tô Khuynh Thanh nhìn xem các nàng nửa ngày không đáp lời, trong đó nhất nữ hài quát, "Ngươi phát cái gì đốc?" "Thiện hi sư tỷ là lăng tương quốc công chúa, khó đến sẽ còn lấy không ngươi ngọc bội sao?" Còn không mau một chút lấy tới. Khuynh Nguyệt kiếm phái sẽ ở che chở quốc gia bên trong mà tuyển chọn tư chất thượng thừa nữ hài thu làm đệ tử. Ma Thiện Hi không chỉ có là cao quý lăng tương quốc công chúa, mà lại lăng tương quốc quốc lực cũng tại Khuynh Nguyệt kiếm phái che chở hơn 100 quốc gia trung vị xếp thứ 3. Cho nên tại Thiện Hi gia nhập Khuynh Nguyệt kiếm phái sau tại dựa vào lăng tương quốc toàn lực ủng hộ hạ rất nhanh liền tại đệ tử đợi 3 bên trong chỗ hết tài năng, đông đảo cùng lăng tương quốc thân cận quốc gia đệ tử tụ tập tại bên người nàng cùng quốc gia khác đệ tử địa vị ngang nhau. Hôm nay tại cái này, Lưu Tinh Ánh Nguyệt vợ đầm cùng Lục Tích Vũ cũng không phải xảo ngộ. Nhất cái mới bái nhập khuynh nguyệt phong người tự nhiên gây nên mọi người chú ý, bất quá tra xét mấy ngày không có biết rõ ràng Tô Khuynh Thanh là thuộc về cái nào phương người về sau, Thiện Hi vẫn là quyết định hôm nay đến cùng Tô Khuynh Thanh nói chuyện, nhìn có cơ hội hay không lôi kéo đến phía bên mình. Thiện Hi vừa mới nói muốn bắt Ngọc Bội cũng bất quá là mượn cơ hội đáp lời mà thôi, bất quá không nghĩ tới Tô Khuynh Thanh thế mà vậy mà không có trả lời chính mình. Sau đó Thanh Ngưng nàng mặc dù cảm thấy có hơi quá nhưng không có ngăn cản, dù sao nhất cái là vừa bái nhập môn phái người mới, nhất cái là rất có thực lực cùng đi theo mình thật lâu người, nàng đương nhiên sẽ không bội vậy đi trách cứ Thanh Ngưng. Tô Khuynh Thanh đương nhiên sẽ không đem lý Hạo Nhiên Ngọc bội giao cho ngươi nhất cái vừa gặp mặt người, cho nên nàng chỉ là cắn môi, đem Ngọc bội cùng nghiên mực chăm chú nắm trong tay. Tô Khuynh Thanh trầm mặc không nói, để Thanh Ngưng cảm giác bị người không nhìn, trong lòng mười phần nổi giận nói, ngươi cho rằng không nói lời nào liền không sao sao? Ngươi đã không chịu giao ra, như vậy ta tự mình tới cầm chắc. Nói Thanh Ngưng liền hướng phía Tô Khuynh Thanh đi đến, đưa tay liền muốn đến cướp đoạt Tô Khuynh Thanh Ngọc bội trong tay. Hô, một trận gió thổi tới, đem Thanh Ngưng một chút thổi đến bay ngược mà quay về, Thiển Hi cùng một cô gái khác cũng bị thổi đến lui về phía sau mấy bước. Thiện Hy trong nháy mắt đứng vững bước, bước chân, ánh mắt ngưng tụ, một đạo bạch quang từ trong tay áo bay ra trôi nổi tại Thiện Hy trước mặt, nguyên lai là một thanh ba tấc tiểu kiếm, tiểu kiếm quang mang đại thịnh, trong chốc lát liền trưởng thành dài ba thước kiếm tại Thiện Hy trước mặt tản ra nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu trắng. Đến thần du cảnh liền muốn cùng ta động thủ sao? Một thanh âm nhàn nhạt truyền đến, sau đó Thiện Hy trước mắt lóe lên, một vị nữ tử áo trắng đã đứng ở Tô Khuynh Thanh trước người. Thiện Hy thấy rõ ràng người trước mặt, trong lòng giật mình liền tranh thủ phi kiếm thu lại hành lên nói: "Đệ tử không dám, bái kiến chỉ Vân sư thúc." Phía sau nàng hai cái cô bé áo đỏ cũng liền đội vàng đi theo hành lễ. Cô gái mặc áo trắng này chính là Đàm Tô Khuynh Thanh đợi cho Khuynh Nguyệt kiếm phái Chỉ Vân. Chỉ Vân nhìn xem trước mặt hành lễ ba người hơi nhíu nhíu mày lông mày không để ý đến, sau đó quay người nhìn xem Tô Khuynh Thanh bộ dáng yêu thương sợ lên đầu của nàng nói, "Khuynh Thanh, ngươi không sao chứ?" Tô Khuynh Thanh nhìn xem Chỉ Vân mỉm cười, khẽ lắc đầu biểu thị mình không có việc gì. Chỉ Vân biết Tô Khuynh Thanh nhìn như yếu đuối kỳ thật quả cường, liền không hỏi thêm nữa, vỗ vỗ tóc của nàng xoay người sang chỗ khác. "Các ngươi tại cái này làm gì?" Chỉ Vân nhìn xem Thiện Hi ba người hỏi. Thiện Hi cân nhắc một chút hồi đáp, "Chúng ta gặp vị sư muội này lạ mặt, muốn nhận thức một chút." Sư muội Nhận thức một chút. Chỉ Vân hừ lạnh một tiếng nói, Khuynh Thanh là Linh An sư bá đệ tử, ngươi lại dám tự làm sư muội. A. Vốn đang tính trấn định tiện hi ba người nghe vậy trong lòng giật mình, nếu như Tô Khuynh Thanh là đệ tử của đại ba, như vậy đây cũng là các nàng sư tỷ muội ở giữa sự tình, mà lại các nàng cũng không có làm ra quá quá kích cử động. Cho dù là Chỉ Vân cùng Tô Khuynh Thanh thân dạy tối đa cũng chỉ là đưa các nàng ba người dàn dãy một phen, bất quá bây giờ nghe được Tô Khuynh Thanh lại là sư thúc của các nàng, tình huống như vậy liền không đồng dạng. Môn phái tu đạo nhiều lấy quan hệ thầy trò gắn bó truyền thừa, ít nhất giảng cứu tôn sư trọng đạo. Mà vừa rồi ba người hành vi có chút phản thượng, nếu như coi là thật truy cứu tới cái kia trách phạt thế nhưng là không nhẹ. Nghĩ như vậy dù là ba người là người tu đạo vẫn là không nhịn được mồ hôi lạnh ứa ra. Ba người hữu tâm cầu xin tha thứ, bất quá thiện hi cho tới nay kiêu ngạo khiến nàng không mở miệng được, chỉ là duy trì xoay người hành lễ động tác, nàng không biểu lộ thái độ thành ngưng hai người tự nhiên cũng không nói chuyện, đi theo hành lễ. Chỉ Vân nhìn xem ba người như thế quay người hướng Tô Khuynh Thanh hỏi, "Khuynh Thanh, ngươi nói làm sao bây giờ?" Tô Khuynh Thanh nói khẽ, cấp nàng vốn cũng không biết đến, không có chuyện gì. Chỉ Vân há hốc mồm, cuối cùng không nói gì thêm quay người đối diện hi ba người nói, "Khun Thanh mặc dù không muốn truy cứu, nhưng các ngươi làm ra việc này không thể không phạt, tự mình tới Linh Thu trưởng lão kia quan năm ngày tầm đoản đi." Nói xong chỉ Vân lại quay đầu hỏi Tô Khuynh Thanh nói, "Khun Thanh như thế được chứ?" Tô Khuynh Thanh đáp, "Mặc cho chỉ Vân sư tỷ làm chủ. Vậy các ngươi đi thôi." Nghe được Tô Khuynh Thanh đồng ý, chỉ Vân hướng ba người phất phắt tay nói, "Đa tạ hai vị sư thúc." Ba người như được đại xá vội vàng nói, sau đó nhanh chóng rời đi. Nhìn xem ba người rời đi về sau, chỉ Vân ngồi vào Tô Khuynh Thanh bên cạnh du giây bên trên hỏi, "Khun Thanh tại cái này Khuynh Nguyệt Phong bên trên ở đến vừa vặn rất tốt quách cuộc." Tô Khuynh Thanh gật đầu nói, "Rất tốt, sư phụ đối với ta rất tốt, trưởng môn sư tỷ cũng rất tốt, Chỉ Vân cùng chỉ tỉnh sư tỷ tỉ đối ta cũng rất tốt." Chỉ Vân nhìn xem Tô Khuynh Thanh nhu nhược bộ dáng, nghe nàng nói mấy cái rất tốt, đột nhiên sinh lòng trì mến. Nha đầu này luôn luôn đọc lấy người khá tốt. Ánh mắt rơi xuống Tô Khuynh Thanh trong tay, Chỉ Vân trong lòng khẽ khẽ thở dài nói, "Chúng ta liên lạc Đông Đảo đồng đạo chèn ép Tà đạo cùng tìm kiếm Tô Chỉ, nhưng là gần nhất những này Tà đạo đều tiêu thanh di tích, để chúng ta không có chỗ xuống tay. Bất quá từ chúng ta bắt được người trong Tà đạo trong miệng biết bị trộm tới người hai đồng đều bị yêu cầu không được có nửa điểm tổn thương." Cho nên tôi chỉ sẽ không có sự tình, chúng ta một ngày nào đó sẽ tìm được hắn." Tô Khuynh Thanh chăm chú nắm lấy trong tay Nghiên Mực cùng Ngọc Bộ nói khẽ, "Đa Tạ Chỉ Vân sư tỷ." Chỉ Vân nghe Tô Khuynh Thanh phát run thanh âm có chút bất đắc dĩ, có một số việc cho dù đoán được kết quả không tốt, nhưng cuối cùng vẫn là mơ biết. Chỉ Vân lại nói, "Chúng ta cùng Thương Lan môn một mực giao hảo, mà lại Hạo Nhiên người cũng thông minh, tin tưởng hắn cũng thuận lợi bái nhập Thương Lan môn đi." Nghe Chỉ Vân nói lên lý Hạo Nhiên, Tô Khuynh Thanh trong lòng suy nghĩ nản vạn. Tại trong nhà đá gặp nhau, từ trong nhà đá phấn khởi phản kháng cùng một chỗ chạy trốn, Kakka bị bắt đi sau một mực hầu ở bên cạnh mỉm cười nói chuyện với mình. Tô Khuynh Thanh đuắt vẻ tay này bên trong Ngọc Bộ nói, hy vọng hắn cũng sống rất tốt. Lại nghĩ tới cùng Lý Hạo Nhiên nước định, Tô Khuynh Thanh nói với mình không thể dạng này, lãng phí thời gian tại cái này hối hận, đứng dậy đối Chỉ Vân nói, "Đa tại Chỉ Vân sư tỷ, ta đi về trước." Chỉ Vân cũng đứng lên nói, "Ta đưa ngươi trở về đi." Tô Khuynh Thanh lắc đầu nói, "Không có chuyện gì, chúng ta trở về chính là." Chỉ Vân nhìn xem bộ dáng yếu đuối, trong mắt lại không một chút mê mang, Tô Khuynh Thanh gật đầu nói, "Kia tốt." Tô Khuynh Thanh hướng phía Chỉ Vân thi lễ một cái sau đó quay người rời đi. Tô Khuynh Thanh là cùng sư phụ Linh An ở cùng một chỗ. Malingan Tân là môn bên trong trưởng lão ở tại Khuynh Nguyệt Phong phía sau núi Trô phân ra tới trưởng lão khu một chỗ điện đường bên trong. Bởi vì phía sau núi là trưởng lão khu, cho nên cực ít có đệ tử ở đây lui tới. Tô Khuynh Thanh nhất cái chậm rãi tại có chút gió núi bên trong, tấm rữa lấy xuyên thấu qua to lớn cây cối cảnh lá ở giữa mờ mờ ánh nắng, dọc theo phồn hoa như gấm đá xanh đường núi hướng phía nơi xa tại cây cối ở giữa mơ hồ có thể thấy được một mảnh cung điện đi đến. Chương 17, Đạp Tâm. Thiền Hi ba người rời đi lưu tính ánh nguyệt đẩm sau đi tới trước núi Thanh Ngọc quảng trường núi ngừng lại, Thiền Hi suy nghĩ một chút nói, về trước ta cho ở một chuyến Thanh ngưng hai người tự nhiên đáp ứng đi theo trở lại đệ tử đợi ba nơi ở. Thiện Hy vừa đi vào viện tự liền có một cái tuổi trẻ nữ tử đó nói, công chúa hôm nay sớm như vậy liền trở lại, không có đi thiên nguyệt huyền cảnh tu luyện sao? Thiện Hy lắc đầu, từ trong tay áo xuất ra một viên hoa đào ấn giám giao cho cô gái kia nói, không nói trước, ngươi lập tức về nước gọi phụ hoàng chuẩn bị một phần trọng lễ đưa cho Linh An trưởng lão đệ tử, nhớ kỹ là đưa cho Linh An trưởng lão đệ tử. Nữ tử này tên là Vệ Tử Nhượng, cũng là nhất cái người tu đạo, bất quá không phải tu luyện Khuynh Nguyệt kiếm phái Khuynh Nguyệt kiên quyết, nhưng cũng là thông huyền cảnh giới, là từ nhỏ bồi dưỡng đến Thiện Hy bên người chiếu cố người. Vệ tử nhược nghe được muốn tặng cho người tu đạo trọng lễ trong lòng vẫn là lấy làm kinh hãi, bất quá gặp công chúa đem hoa đào ân giám đều lấy ra cũng không hỏi thêm nữa, tiếp nhận ân giám nói: "Ta đã biết." Nói xong cũng không nhiều lời liền hướng phía bên ngoài đi đến, đi lăng tương quốc tiến đến. Thiện hi làm như vậy một là sợ Tô Khuynh Thanh sau đó truy cứu, xem như bồi tội lỗi, hai là mặc dù nàng chưa nghe nói qua Linh An trưởng lão, bất quá bất kể như thế nào Tô Khuynh Thanh vừa vào cửa liền trở thành đệ tử đời 2 tất nhiên có bất phần chỗ, mình bây giờ đưa một chút có thể trợ giúp nàng độ vận, kết xuống một phần thiện duyên, tương lai nói không chừng có thể có chỗ hồi báo. Sự tình xong xuôi, Thiển Hi liền dẫn hai người đi quản lý hình phạt đại điện đi đến. Đến ta thư phòng tới. Tô Khuynh Thanh vừa đi vào đại điện bên thay liền vang lên nhất cái hơi có vẻ thanh nham trầm thấp, chính là Tô Khuynh Thanh sư phụ Linh An. Thế là lúc đầu muốn về gian phòng của mình, Tô Khuynh Thanh liền đi Linh An thư phòng đi đến. Linh An thư phòng tại đại điện sau một cái sân, Tô Khuynh Thanh chậm rãi đi đến, trên đường gặp được mấy cái chấp dịch đệ tử tương hỗ hành lễ rồi đi. Tô Khuynh Thanh đi đến Linh An chỗ ở biệt lạc, sau đó đi đến bên ngoài thư phòng. Cửa không khóa, Tô Khuynh Thanh bất quá vẫn là nhẹ nhàng gõ cửa nói: "Sư phụ, ta tới." Mở vào. Không phải từng nói với ngươi đến ta cái này không cần gõ cửa sao?" Linh An trong phòng nói. Tô Khuynh Thanh không có trả lời đi vào nhà đi. Trong phòng ở trong trên tường là một bộ câu đối, đang lâu thủ trích Thanh Thi Nguyệt, triển quyển mục du thái cổ thiên. Đi phía trái đi đến, phía trước là mở ra cửa sổ, ngoài cửa sổ là xanh um tươi tốt hoa mục, mơ hồ có thể trông thấy nơi xa xanh ngắt núi xanh cùng trong núi mây mù. Còn lại hai bên đều là giá sách, phía trên bày biện các loại sách vở, thẻ tre cùng bút thư. Bên trái trước kệ sách có nhất màu tím nhạt hình vuông bản đọc sách, trên bàn ngoại trừ văn phòng tứ bảo cùng một chút sách bên ngoài hoàn đặt vào hai chén trà. Bàn đọc sách ngồi phía sau một vị nhìn xem ước chừng 30 mấy tuổi nữ tử áo xanh, nữ tử mái tóc dài đen óng áo trắng, khuôn mặt mỹ lệ, hai mắt thâm thúy, nhìn có chút lạnh lùng. Đây chính là Tô Khuynh Thanh sư phụ Linh An. Linh An trở thành Khuynh Nguyệt kiếm phái trưởng lão đã đem gần 300 năm, đến bây giờ lại cũng chỉ thu Tô Khuynh Thanh cái này nhất người đệ tử. Cũng không phải bởi vì nàng tu vi không đủ hoặc tính tình cao ngạo, chỉ là bởi vì nàng sở trường không phải Khuynh Nguyệt kiêu quyết, mà là tại nghiên cứu Khuynh Nguyệt kiếm phái truyền thừa đến nay đã hiếm ai biết mặt khác một môn tu luyện pháp quyết, ngộng tiên Linh du. Ngộng Tiên Du cùng Khuynh Nguyệt Kiếm quyết sát phạt lăng lệ khác biệt, giảng cứu chính là siêu nhiên vật ngoại, tâm cùng đạt hợp. Theo Khuynh Nguyệt Kiếm phái tổ sư phỏng đoán Ngộng Tiên Du tu luyện tới cảnh giới tối cao có khả năng thôi diễn ra con đường thành tiên. Bất quá muốn tu luyện Ngộng Tiên Du có nhất cái điều kiện hà khắc, đó chính là người tu luyện nhất định phải là tiên tiên linh thể. Bởi vì Ngộng Tiên Du khúc dạo đầu câu đầu tiên chính là nhấc khí trùng phá thiên địa quan, mới biết càn khôn không phải bình thường. Câu nói này thiên địa quan dĩ nhiên chính là chỉ hiện tại thiên thiếu. Cả câu nói ý tứ chính là linh khí một chút đem thiên khiếu sông mở, thần hồn cùng thiên địa giao cảm, lúc này mới xem thấu thiên địa biểu tượng bắt đầu tiếp xúc đến một điểm thiên địa bản nguyên độ vận. Ngộng Tiên Du sau đó liền dạng như thế nào điều động toàn thân linh khí xông phá thiên khiếu tiến vào thông huyền cảnh giới. Cái này cùng hiện tại nhất cái khiếu huyết nhất cái khiếu huyết đi luyện hóa, sau đó lại trầm dãi luyện hóa thiên khiếu viên mãn sau lại làm đột phá hoàn toàn khác biệt, mà lại cái này Ngộng Tiên Du còn nói phải là nhất định phải toàn thân tràn ngập linh khí mới có thể thành công. Mà bây giờ thế gian đại bộ phận tu luyện pháp quyết đều chỉ có thể đem linh khí chứa đựng tại khiếu huyết bên trong. Như thế nào mới có thể không tối thể tu luyện mà trong thân thể tràn ngập linh khí? Như thế nào mới có thể toàn thân tràn ngập linh khí? Vậy chỉ có thể là tiên tiên linh hệ. Nhưng tiên tiên linh thể là so ngũ hành bản thể, thiên huyền chân thể càng thêm hi hữu thể chất, có thể nói là vạn vạn người bên trong khó được nhất cái. Chính vì vậy cái này Ngộng Tiên Du tại Khuynh Nguyệt Kiếm phái bên trong truyền thừa cũng là đứa quáng. Cho nên chỉ Vân cùng Chỉ Tình hai người đem Tô Khuynh Thanh mang về Khuynh Nguyệt Kiếm phái so đệ trưởng môn cùng trưởng lão 10 phần trân kính, cho hai người rất nhiều thiên tài địa bảo làm ban thưởng. Trải qua Khuynh Nguyệt Kiếm phái đông đạo trưởng lão sau khi thương nghị đem Tô Khuynh Thanh giao cho một mực nghiên cứu Ngộng Tiên Du linh an trưởng lão giải bảo. Đây cũng là vì cái gì Tô Khuynh Thanh bái nhập Khuynh Nguyệt Kiếm phái chính là đệ tử đời 20 nhân. Linh An nhìn thấy Tô Khuynh Thanh tiến đến, đợi trên bàn sách chén trà nói, "Ngồi đi, nếm thử ta vừa ngâm nguyệt hoa đạm." Tô Khuynh Thanh một giọng nói, "Đa tạ sư phụ." Sau đó liền ngồi vào trước bàn đọc sách trên lễ, bưng lên trên bàn sách hơi có vẻ trong suốt màu xanh trắng trên trà. Trong chén nước hiện lên màu xanh nhạt, bốc lên nhiều lần như khí, trong lúc mơ hồ có quang hoa lưu chuyển. Tô Khuynh Thanh đặt vào bên miệng nhẹ nhàng uống một ngụm, cửa vào hơi nóng, tiếp theo chuyển lạnh, tận có ngọt, lại phản phất vô vị, đợi cho vào cổ họng đã quên làm mùi vị gì, chỉ có một tia đau buồn rơi đến trong tim. Tô Khuynh Thanh đem chén trà thả lại bàn đọc sách. "Hương vị thế nào?" Linh An có chút hăng hái mà hỏi thăm. Tô Khuynh Thanh nghiêm túc nghĩ nghĩ, có chút chần chờ mà nói, "Không tốt uống." Ừm. Linh An sửng sốt một chút, sau đó nhuyễn miệng cười nói, "Tốt một cái không tốt uống, nếu là nếm hương vị, vậy dĩ nhiên cũng chỉ có dễ uống không tốt uống khác biệt." Tô Khuynh Thanh không biết sư phụ cái này có ý tứ gì, đành phải chỉ giữ trơ mặc. Linh An Thu liễm lụi cười nói, "Sự tình vừa rồi chính ta biết, qua năm ngày cấm đoán làm sao đủ. Ta sẽ để cho Linh Tu sư muội nghiêm trị các nàng, ngươi không muốn cảm thấy tức giận." Tô Khuynh Thanh không nghĩ tới sư phụ nói lên việc này, còn muốn giúp nàng xuất khí, nói khẽ, "Không cần, sư phụ." Linh An hơi hờn nói, "Vì cái gì không cần a?" không nói các nàng phàm thượng, chính là như thế khi dễ người, ta cũng không thể tùy tiện buông tha các nàng. Tô Khuynh Thanh nói khẽ, không có chuyện gì, ta chỉ muốn chuyên tâm tu luyện liên tục. Linh An hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem trước mặt cái này nhu nhược đệ tử, làm sao vấn đề này nói đến trên việc tu luyện đi, đợi anh phải hỏi, vì cái gì đây? Tô Khuynh Thanh trầm mặc một hồi nói, ta không muốn hoa quá nhiều tâm tư tại những sự tình này bên trên, ta hiện tại chỉ muốn chuyên tâm tu luyện. Từ khi bắt đầu tu luyện đến nay, ta liền thích tu luyện cảm giác. Hơn nữa nhìn môn bên trong một chút lợi bạc, Ta càng thêm hướng tới trong truyền thuyết tiên nhân rồi, ta về sau nhất định phải tận lực nhìn nhiều nhìn cái này rộng lớn thế gian, ta muốn biết tiên nhân có hay không đem người phục sinh thủ đoạn. Mà lại sư phụ ngươi cũng đã nói ta tu luyện nhanh hơn người khác rất nhiều, chỉ sợ ta cùng các nàng khoảng cách sẽ càng lúc càng lớn, về sau khả năng không có cái gì gặp nhau, cho nên ta không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này lưu lại quá nhiều nhân quả. Nghe Tô Khuynh Thanh nói xong, Linh An hơi có chút kinh ngạc, một là từ cùng Tô Khuynh Thanh gặp mặt đến nay, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Khuynh Thanh một hơi nói nhiều lời như vậy, hay là không nghĩ tới Tô Khuynh Thanh ý nghĩ là như thế siêu phàm. Linh An nghĩ đến Tô Khuynh Thanh đột nhiên chấn động trong lòng, suy nghĩ một chút nói, ngươi mặc dù thể chất phi phàm, nhưng là từ xưa đến nay Dị Bẩm Thiên Phú người tu đạo đến không hết, nhưng cái gọi là đắc đạo thành tiên cũng chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết mà thôi. Mà lại tu đạo một đường cũng không hoàn toàn là tu đạo, đạo thuật pháp quyết, linh thạch pháp bảo, các bậc tiền bối cảm ngộ đây đều là không thể thiếu. Tô Khuynh Thanh có chút túi đầu, nói khẽ, ta không nghĩ nhiều như vậy, mà lại ta cũng không muốn tu luyện đạo thuật pháp quyết, cũng không cần linh thạch pháp bảo cái gì, chỉ cầu sư phụ có thể chỉ điểm ta tu luyện. Linh An nghe Tô Khuynh Thanh nói xong lại là nhượng bộ người, nói, "Tốt, tốt, tốt." Ngươi quả nhiên không phụ thể chất của ngươi, ngươi đi theo ta." Nói xong Linh An liền dẫn Tô Khuynh Thanh đi ra thư phòng, hướng phía Khuynh Uyển Sơn phía trước núi đi đến. Tô Khuynh Thanh không rõ ràng cho lắm, đành phải một đường đi theo Linh An. Trên đường đi hoa phồn lá ngụ, cự mục thành ẩm, ánh nắng mờ mờ, huệ phong hòa sướng, nơi xa khe núi thỉnh phảng có phi kiếm hành không, bạch hạc bay múa, lại có thác nước rủ xuống, chiếu ngày sinh huy. Đến phía trước núi, đập vào mắt là khói nhẹ hương mù bên trong từng tòa cung điện hùng vĩ, một đường hướng phía trước, dưới chân đá xanh cuối đường đầu chính là một quảng trường khổng lồ. Mây mù nhộn nhạo trong sân rộng ở giữa nghiêng cắm một thanh to lớn màu xanh trắng cự kiếm, cự kiếm cắm vào mặt đất góc chừng 1/4 thân kiếm, cự kiếm cùng mặt đất đụng vào nhau chỗ có đạo đạo phù lục sắp xếp, hình thành nhất cái ba trượng phương viên hình tròn trận pháp. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng mơ hồ trong đó có quang hoa lưu chuyển ở giữa. Tô Khuynh Thanh theo Linh An đi đến quảng trường, đạp ở trên quảng trường, dưới chân màu xanh nhạt mặt đất phản phất mặt nước, tạo nên có chút gợn sóng. Tô Khuynh Thanh vừa tới Khuynh Nguyệt Phong lúc đã đi qua quảng trường này, cho nên hiện tại cũng không có lần thứ nhất đi ở phía trên như vậy ngạc nhiên, một đường đi theo sư phụ Linh An hướng phía quảng trường cuối cùng kia Hùng Vĩ Khuynh Nguyệt Điện đi đến. Nếu như Ngự Kiếm từ chỗ cao nhìn xem mộng xanh nhạt quần trường, liền sẽ phát hiện đây là một bộ sơ tinh lãng nguy đồ. Màu xanh nhạt trên bầu trời treo chết một vòng này chang tròn, một chút sao trời tản mát ở giữa. Mà ở giữa trường kiếm hoành không, phản phất đâm vào một cái khác thế gian, nổi lên vô số thiên đạo pháp tắc. Sen lẫn mây mù tràn ngập, người đi trên đó, gì giống như ở nhân gian. Đi qua quần trường, đi qua 100 cấp bậc thang liền đến Khuynh Nguyệt trước điện. Hô, có gió thổi lên, dây thắt lưng phiêu nhiên. Tô Khuynh thanh ruốt ruột Thái Dương, quay đầu nhìn lại. Ban ngày treo cao, mây mù lưu động, Mắt cùng nơi xa san sát sơn phòng tại trong mây mù như ẩn như hiện, tốt một cái trời cao đất rộng. Tô Khuynh Thanh chỉ cảm thấy trong lòng thư sướng, hai mắt khép hở, hít sâu một hơi. Quay đầu lại vừa vặn thấy sư phụ mỉm cười nhìn mình, Tô Khuynh Thanh hai gò má ửng đỏ nói khẽ, "Để sư phụ đợi lâu." Linh An cười lắc đầu quay người hướng phía đại điện đi đến. Đại điện trang nghiêm to lớn, có một cỗ sắc bén chi khí phát ra. Đại điện to lớn cửa gỗ màu đỏ mở rộng ra, bất quá môn mặc dù mở rộng ra, nhưng là từ bên ngoài nhìn lại muôn bên trong lại là một đoàn hỗn độn thanh sắc quang mang lưu chuyển, thấy không rõ trong đó sự vật. Trước cửa hai bên trái phải phân biệt đứng đấy nhất cái phụ giả trưởng kiếm thiếu nữ áo trắng. Hai thiếu nữ nhìn xem Linh An cùng Tô Khuynh Thanh tới, đều dựng thẳng trưởng hành lễ. Linh An nhẹ gật đầu, Tô Khuynh Thanh thì là cũng dựng thẳng trưởng đáp lễ. Đi tới gần Linh An hỏi, trưởng môn nhưng tại điện bên trong. Phía bên phải thiếu nữ đáp, hồ sơ thúc tổ, trưởng môn ngay tại điện bên trong tê kiếm. Linh An nói, như vậy làm phiền thông báo một chút, ta có việc cùng trưởng môn thương nghị. Thiếu nữ gật đầu nói, như vậy mời sư thúc tổ chờ một lát. Nói xong thiếu nữ bóp cái kiếm quyết, trên lưng trưởng kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo thanh quang bắn vào đại điện môn bên trong. Không bao lâu Muôn bên trong thanh quang tiêu tán, lộ ra điện bên trong cảnh tượng. Thiếu nữ đưa tay nói, "Sư thúc tụm mời." Linh An nhẹ gật đầu, mang theo Tô Khuynh Thanh hướng phía điện bên trong đi đến. Điện bên trong sáng tỏ trống trải, người đi ở giữa, có rất nhỏ bước chân tiếng vang vang lên. Trước mắt phảng phất có quang hoa lưu chuyển, Tô Khuynh Thanh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp đỉnh đầu là một mảnh tinh không. Bầu trời đêm thăm thú, đầu chuyển tinh di, phảng phất có vô cùng ảo diệu, để cho người ta không tự giác đem tâm thần đắm chìm trong đó. Còn tốt Tô Khuynh Thanh nhớ tới mình người ở chỗ nào lấy lại tinh thần, vội vàng chạy chậm mấy bước đi theo sư phụ sau lưng. Phía trước vách tường cung điện bên trên treo một bức họa Vẽ lên quang hoa lưu truyền, hiển nhiên không phải là phàm vật. Vẽ màu lốt thuần trắng, chỉ vẽ lên một nữ tử. Nữ tử thân mang màu lam nhạt váy dài, trong tay giận theo một thanh trường kiếm. Nữ tử nhìn qua chừng 30 tuổi, dung mạo xuất trần thoát tục, thần sắc trang nghiêm, mắt nhìn phía trước, hai mắt có thần, bao hàm tăng thương. Vẽ phía dưới là một chương bản thờ, phía trên ngoại trừ một thanh đặt ở màu đen kiếm trên kệ không vỏ trường kiếm màu trắng ngoài ra không có hán văn. Trường kiếm giản dị tự nhiên, tràn đầy nét cổ xưa, chỉ có hay không thời gian có quang hoa lưu truyền trên đó chứng minh hắn bất phàm. Dưới bàn thờ bồ đoàn bên trên ngồi một nữ tử, nữ tử thân mang điểmuyết lấy thưa thứ sao trời cùng khinh bạc mây trôi màu xanh nhạt quần áo, mái tóc dài màu đen rủ xuống trên mặt đất. Xuống chút nữa chính là mười mấy cấp bậc thang kéo dài đến linh an cùng Tô Khuynh Thanh cho đứng chỗ. Linh An dừng bước lại thi lễ nói, "Tham kiến trưởng môn." Tô Khuynh Thanh cũng đi theo hành lễ nói, "Tham kiến trưởng môn." Mây Linh An sứ thúc, Khuynh Thanh sư muội chờ một lát một lát. Nhất cái reo rắt thanh âm từ tiền phương truyền đến. Nữ tử thanh âm chưa dứt, Tô Khuynh Thanh chỉ cảm thấy chung quanh một chút đình chỉ, gió ngừng rồi, ánh sáng ngừng, thanh âm cũng ngừng. Giống như thời gian hoặc không gian bị giam cầm. Hoa một chút lại phản phất sóng lại, đỉnh đầu tinh không bên trong mấy đạo tinh quang rơi vào phía trước bàn thờ bên trên trưởng kiếm bên trong biến mất không thấy gì nữa. Hô. Phía trước nữ tử phản phất thở dài một hơi, đứng dậy, quay lại. Nữ tử khuôn mặt như vẽ, ánh mắt ôn hòa, liếc nhìn liền có làm cho lòng người sinh tín nhiệm. Đây chính là Khuynh Nguyệt kiếm phái đương đại trưởng môn, Minh Nguyệt. Minh Nguyệt chỉ vào Linh An hai người trước mặt bồ đoàn nói, "Sư thúc, sư muội mời ngồi." Linh An cùng Tô Khuynh Thanh nói một tiếng đa tạ trưởng môn sau liền ngồi tại trên bồ đoàn. Minh Nguyệt đợi cho hai người sau khi ngồi xuống mình cũng ngồi trở lại bồ đoàn hỏi, "Không biết Linh An sư thúc tìm ta chuyện gì?" Liên Ngân nói, "Ta muốn mở ra Dịch Kiếm lâu, vì Khuynh Thanh Độc kiếm ý." Dịch Kiếm lâu ở vào Khuynh Nguyệt Phong đỉnh núi, lầu cao trăm trượng, chia làm 12 tầng. Trong đó Tôn Phong Khuynh Nguyệt kiếm phái lập phái một vạn 2000 năm hơn thu thập, còn sót lại phi kiếm cùng kiếm ý. Dịch Kiếm lâu tầng thứ 12 lâu là nhất cái tụ linh pháp trận, lúc trước tu kiếm lâu này chủ yếu tác dụng là tụ tập linh khí bảo trì trong lầu phi kiếm cùng lịch đại kiếm tu tiền bối lưu lại kiếm ý linh khí dư giả, không đến mức bởi vì linh khí tiêu tán rơi vì phàm vật. Không lỗi thời quang lưu truyện, một mực vì trong lầu phi kiếm cung cấp linh khí tụ linh pháp trận chẳng biết tại sao sản sinh biến hóa. Tại pháp trận trong tu luyện lại có thể tăng tốc huynh nguyệt kiếm phái đệ tử kiếm ý thành hình. Huynh nguyệt kiếm phái bên trong đạo thuật pháp quyết có kiếm ý cùng không có kiếm ý thi triển ra uy lực thế nhưng là thật to khác biệt, cho nên lúc đó phát hiện này làm cho cả huynh nguyệt kiếm phái đều mười phần chấn động. Trải qua mấy đời trưởng môn cùng trưởng lão không ngừng nghiên cứu, hoàn thiện trận pháp, thời gian dần qua để cái này dịch kiếm lâu bên trên tụ linh trận có thể trợ giúp không có kiếm ý người đúc thành kiếm ý, bất quá cái này không chỉ có phải hao phí vô số linh thạch, còn cần một đạo vô chủ kiếm ý mới có hy vọng thành công. Cho nên nếu như không phải tinh tài tuyệt diễm đệ tử cũng không có khả năng mở ra dịch kiếm lâu vì đó đúc kiếm ý, dù sao kiếm ý rất khó hình thành, cho dù là Khuynh Nguyệt kiếm phái loại này kiếm tu đại phái truyền thừa vạn năm đến bây giờ lưu lại kiếm ý cũng chỉ bất mãn 500 số lượng. Minh Nguyệt biết Tô Khuynh Thanh là tiên tiên linh thể, lúc ấy Tô Khuynh Thanh bị đưa vào Khuynh Nguyệt kiếm phái lúc đệ nàng rất là chấn động, nếu quả như thật có thể đem động tiên du tu luyện tới cảnh giới tối cao thôi diễn ra thành tiên chi đạo, kia thật khả năng đem tu đạo giới cách cục cải biến. Mặc dù biết Tô Khuynh Thanh phi thường trọng yếu, bất quá tu đạo cùng tu kiếm ý không có cái gì quan hệ, cho nên Minh Nguyệt hay là hỏi, vì sao Linh An biết đây là Minh Nguyệt Thân là trưởng môn thông lệ tra hỏi, thế là liền đem vừa rồi phát sinh sự tình cùng Tô Khuynh Thanh cùng nàng vấn đáp nói ra, cuối cùng nói bổ sung, ta cảm thấy Khuynh Thanh đã hơi có đạo tâm, mà lại nàng nói nàng không muốn tu luyện đạo thuật pháp quyết, cho nên ta bây giờ nghĩ vì nàng đốc giáo ý, về sau nàng cũng có sức tự vệ. Tu đạo giới có một câu nói như vậy gọi tiên đạo khả minh, đạo tâm có thành. Lai ý nói cho dù là có thể tu luyện tới minh đạo cảnh giới, cũng không nhất định có thể có đạo tâm. Minh đạo cảnh giới thế nhưng là để vô số người tu đạo ngưỡng vọng, theo đuổi cảnh giới, mà có đạo tâm giả bởi vì nhất tâm hướng đạo, càng thêm tiên đạo thân cận nội đạo tu luyện càng là làm ít cũng to. Cho nên nghe được Tô Khuynh Thanh cho dù là hơi có đạo tâm vẫn là để Minh Nguyệt có chút dần mình, ánh mắt không khỏi rơi trên người Tô Khuynh Thanh, chăm chú nhìn xem cái này nhập môn không bao lâu sư muội. Ngồi sau lưng Linh An Tô Khuynh Thanh an tĩnh nghe sư phụ cùng trưởng môn nói chuyện, không muốn Minh Nguyệt đột nhiên nhìn về phía nàng, để trong nội tâm nàng có chút khẩn trương. Tại cái này Khuynh Nguyệt kiếm phái bên trong Tô Khuynh Thanh chỉ có Linh An một người quen biết, mà lại Linh An làm sư phụ của nàng, để nàng đã là thân cận lại là tôn kính, cho nên để sư phụ đều cùng kính đối đại Minh Nguyệt trưởng môn để nàng hơi cảm thấy khi bí. Minh Nguyệt nhìn xem thân thể yếu đuối, ngồi ngay ngắn tối đầu Tô Khuynh Thanh tự có một phần bình nhiên điểm tinh ý cảnh, trong lòng không khỏi tán thán nói, quả nhiên là thụ thiên đạo yêu quý thiếu nữ a. Minh Nguyệt gật đầu nói, "Tốt, sư thúc cùng sư muội trước chuẩn bị một chút, ngày mai giờ thiền tại dịch kiếm lâu, vì Tô sư muội đốc kiếm ý." Linh An gặp Minh Nguyệt đồng ý nhân tiện nói, "Đa tạ trưởng môn, vậy ta trước mang Khuynh Thanh trở về chuẩn bị." Đợi Minh Nguyệt sau khi gật đầu liền đứng dậy mang theo Tô Khuynh Thanh thi cái lễ đi ra điện đi. Đưa mắt nhìn Linh An sư đồ hai người đi ra đại điện, thẳng đến thân ảnh biến mất, Minh Nguyệt mới thu hồi ánh mắt, đứng dậy nhìn một hồi bản thờ bên trên trưởng kiếm màu trắng. Sau đó đem ánh mắt chuyển tới trên tường nữ tử trên bức họa nói khẽ, "Ta Khuynh Nguyệt kiếm phái có thể thừa này tiến thêm một bước sao?" Họa tử không nói gì, chỉ có quang hoa lưu chuyển. Chương 18, Kiếm ý. Hôm sau, sắc trời không rõ, gió núi hơi lạnh. Linh An mang theo Tô Khuynh Thanh đi vào Khuynh Nguyệt đỉnh núi. Minh Nguyệt đã chờ đợi ở đây, chào hỏi qua đi ba người liền hướng phía Dịch Kiếm lâu đi đến. Dịch Kiếm lâu vì một thạch kiến tạo, đại ngói tường đỏ, cao linh mái cong. Cả lâu khí thế rộng rãi, chiếm diện tích cực lớn, người đứng dưới, ngẩng đầu không thấy đỉnh. Trước lâu cổng ngồi một đôi mắt khép hờ tóc trắng lao hổ, hai tay đỡ đầu gối tựa như ngủ thiết đi. Tô Khuynh Thanh đi theo Minh Nguyệt cùng Linh An đi qua, nhìn thấy Minh Nguyệt cùng Linh An hành lễ cũng tranh thủ thời gian đi theo hành lễ. Minh Nguyệt từ trong tay áo xuất ra một thanh dài ba tấc tự sắc tiểu kiếm đối bà lão kia nói: "Sư thúc tổ, ta muốn dẫn Tô Khuynh Thanh đi vào Độc kiếm ý." Độc kiếm ý ba chữ vừa mới vang lên, lão ẩu một chút mở hai mắt ra, trong mắt quang mang lấp lánh, trước nhìn một chút Minh Nguyệt trong tay tự sắc tiểu kiếm, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tô Khuynh Thanh. Tô Khuynh Thanh gặp lão ẩu nhìn mình cằm chằm trong lòng giận mình, bất quá vẫn là có chút đối lão ẩu nhẹ gật đầu. Lão ẩu nhìn một hồi cũng không nói chuyện, thu hồi ánh mắt, trong mắt trầm dài ảm đạm. Sau đó nâng tay phải lên bấm một cái pháp quyết đánh vào cửa phía sau bên trong, Dịch Kiếm lâu đại môn từ từ mở ra. Ba người hướng phía Lao Hầu Thi lễ một cái sau đó đi vào môn bên trong. Tô Khuynh Thanh cùng đi theo nhập trong lầu, phát hiện đây là nhất cái trống trải đại sảnh, trong đại sảnh có một cái hình tròn bệ đá. Chính giữa bệ đá có một chuồn bạch quang nối thẳng mái nhà trong lỗ thủng, không thấy đầu mượn. Quang mang về sau, chính giữa đại sảnh trên vách tường khắc lấy nhất cái hiện ra nhàn nhạt kim sắc quang mang kiếm chữ, này chữ bố họa ở giữa linh động phiêu dật, tự nhiên mà thành, không có nửa điểm Khuynh Nguyệt kiếm quyết lăng lệ cảm giác. Cái này Dịch Kiếm lâu không phải cất giữ phi kiếm cùng kiếm ý địa phương sao? Làm sao chống giông a? Chẳng lẽ lầu 1 không có, đều là đặt ở trên lầu. Tô Khuynh Thanh trong lòng nghi hoặc, nhưng không có hỏi ra, đi theo Minh Nguyệt cùng Linh An đi vào đại sảnh. Minh Nguyệt cũng không có giải thích, mang theo hai người đi đến trên vách tường kiếm chữ trước mở ra bàn tay, trong tay tử sát tiểu kiếm từ trong tay nàng bay ra từ từ lớn lên, cuối cùng trở nên cùng kia kiếm chữ cuối cùng một bút đại lục rơi vào phía trên. Đinh. Một tiếng vang nhỏ, giữa đại sảnh chùm sáng đột nhiên khuyết tán ra đến, trong chớp mắt ánh sáng nhu hòa đem toàn bộ đại sảnh tràn ngập. Một lát sau quang mang tan đi, đại sảnh lại khôi phục vừa rồi bộ dáng, bất quá Tô Khuynh Thanh ba người đã không thấy bóng dáng. Tô Khuynh Thanh chỉ cảm thấy hoa mắt, mình bốn phía đã thay đổi bộ dáng. Mình cùng trưởng môn cùng sư phụ hiện tại đứng tại nhất cái trên bệ đá, xung quanh đều là nhu hòa ánh quang. Phía trước có mấy chục cấp bậc thang thông hướng nhất cái cự đại đá trắng bình đài, trong bình đài bên cạnh là cao một thước màu trắng bệ đá, trên bệ đá bày ra, nội lơ lửng các loại nhan sắc, các loại quang mang lớn nhỏ không đều nhiều loại kiếm cùng quan đoàn, làm cho người ta hoa mắt. Những này kiếm tự nhiên chính là Khuynh Nguyệt kiếm phái cho tới nay thu thập phi kiếm, quan đoàn chính là cao nhân tiền bối lưu lại ký ức. Mà cái này chính giữa bệ đá lại là mấy chục cấp bậc thang thông hướng một cái khác giống nhau bộ dáng bệ đá. Phía trên cũng là có phi kiếm cùng kiếm ý. Như thế như vậy thèm đá kéo dài đến tại chỗ rất xa nhất cái bạch sắc quang mang lưu truyền chống trải trên bề đá. Trăn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt cảnh tượng, Tô Khuynh Thanh vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới dịch kiếm lâu bên trong lại là loại này con cảnh. Minh Nguyệt đối Linh An nói, "Để Tô sư muội chọn một kiếm ý đi." Linh An nhẹ gật đầu đối Tô Khuynh Thanh nói, "Những cái kia nổi lơ lửng trùm sáng chính là kiếm ý, đợi lát nữa ngươi đi theo ta, lựa chọn một đạo thích hợp của ngươi kiếm ý, sau đó lại dung nhập trong cơ thể của ngươi." Bởi vì Linh An đã từng nói với Tô Khuynh Thanh nếu như lúc kiếm ý thành công, như vậy nàng liền có thể càng chuyên tâm tu đạo. Cho nên đối với cái này vẫn là rất dụng tâm. Nghĩ nghĩ hỏi, sư phụ, nhiều như vậy làm sao tuyển a? Ta cũng không biết cái nào thích hợp ta ạ." Linh An giải thích nói, "Ngươi chờ chút liền dùng tay đi chạm đến kiếm ý chùm sáng chính là, nếu như kia quang đoàn không bài xích bay khỏi, mà trong lòng ngươi cũng cảm thấy thân cận vậy liền có thể." Tô Khuynh Thanh gật đầu nói, "A, ta đã biết." Ba người đi đến cái thứ nhất bệ đá, Minh Nguyệt đứng ở một đoàn màu xanh kiếm ý trước nói, "Liên bắt đầu từ nơi này đi." Đem Linh An đối với mình nhẹ gật đầu, Tô Khuynh Thanh liền đi tới kiếm ý kia vươn về trước xuất thủ nhẹ nhàng đặt ở quang đoàn phía trên. Để tay đến quang đoàn bên trên có một chút cảm giác mát rượi, trong lòng có một loại bình yên cảm giác điềm tĩnh, nhìn xem mầu xanh quang đoàn vây quanh mình tay đạo quanh Tô Khuynh Thanh không khỏi mỉm cười. Linh An hỏi: "Thế nào?" Tô Khuynh Thanh gật đầu nói: "Cảm giác có thể." Nghe Tô Khuynh Thanh nói có thể, Linh An hơi cảm thấy kinh ngạc. Kiếm ý là mỗi cái người tu đạo đối đạo cảm ngộ, đối kiếm nhận biết sinh ra. Mỗi người tính cách khác biệt như vậy đối đạo cảm ngộ cùng đối kiếm nhận biết tự nhiên là khác biệt, như vậy sinh ra kiếm ý tự nhiên cũng là sai lệch quá nhiều. Cho nên gặp Tô Khuynh Thanh tại cái này, mấy trăm đạo trong kiếm ý một lần liền gặp được thích hợp bản thân kiếm ý không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Linh An quay đầu nhìn về phía Minh Nguyệt hỏi, "Cái này có thể chứ?" Minh Nguyệt cũng có một chút kinh ngạc, nghi nghi chỉ vào bên cạnh một đạo khác màu đỏ nhạt kiếm ý nói, "Tôi sư muội, thử một lần cái này." Tô Khuynh Thanh lại đưa tay phóng tới màu đỏ quang đoàn bên trên, có chút cảm giác cấm áp, cái này quang đoàn cũng là vòng quanh tay của nàng du tộc, mà trong nội tâm nàng cũng cảm thấy thoải mái dễ chịu. Tô Khuynh Thanh xoay đầu lại nói, "Cảm giác cũng có thể." Cái này hai đạo kiếm ý rõ ràng có rất lớn khác biệt, Tô Khuynh Thanh thế mà đều có thể cảm thấy phù hợp, Linh An trong lòng không hiểu quay đầu nhìn về phía Minh Nguyệt. Minh Nguyệt suy nghĩ một chút nói, "Hẳn là bởi vì Tô sư muội là tiên tiên linh thể." Cho nên những cái kiếm ý đều đối nàng cảm thấy thân cận, mà nàng sơ có đạo tâm, tâm tư tinh khiết, đối với mấy cái này kiếm ý cảm thấy bài xích. Cho nên mỗi loại kiếm ý đều thích hợp với nàng. Nghe Minh Nguyệt giải thích linh an nhiên lòng hỏi, cái kiếp như thế nhiều kiếm ý, nên tuyển cái nào đạo a? Có đôi khi lựa chọn quá nhiều cũng làm cho người buồn rầu, bởi vì tuyển định về sau không biết có phải hay không là tốt nhất. Minh Nguyệt nghĩ nghĩ, hạ quyết định quyết thẩm nghĩ, đi theo ta. Ba người một đường đi lên trên, cuối cùng đi vào cuối cùng tản ra bạch sắc quang mang bệ đá. Bệ đá 10 trượng phương viên, phía trên bạch sắc quang mang vây quanh nhất cái phức tạp hình tròn trận đồ lưu chuyển. Trận đồ chính giữa có một đoàn bạch sắc quang mang, tại trận đồ bên trên quang mang lưu chuyển ở giữa chìm chìm nổi nổi. Minh Ngật chỉ vào trận đồ trung ương bạch quang nói, "Đã mỗi loại kiếm ý đều thích hợp Tô sư muội, như vậy ta liền cho nàng mỗi người đều thích hợp kiếm ý. Mỗi cái tu đạo đều có ý chí của mình, ý nghĩ cùng người khác có khác biệt địa phương. Như vậy làm sao có thể sinh ra thích hợp tất cả mọi người kiếm ý đâu? Thiên đạo vô tình, thiên địa dục dục vạn vật, khiến cho sinh cũng khiến cho chết, không phân cái gọi là chính tà thiện ác, giàu nghèo quý tiện. Thiên đạo một mực chỉ là dựa theo quy tắc của mình vận chuyển, về phần kết quả như thế nào liền nhìn vạn vật lựa chọn của mình." Trận pháp này ở bên trong kiếp ý chính là cái này, tụ linh trận bên trong linh khí cùng dịch kiếm lâu bên trong vô số phi kiếm cùng kiếm ý trải qua hơn 300 năm dưỡng dục ra tới. Linh An nhìn xem quang mang lưu chuyển trong trận pháp chìm chìm nổi nổi đạo kiếm ý kia, có chút không dám tin tưởng. Nàng biết đạo kiếm ý này rất là chân quý mà lại môn bên trong mặc dù không có quy định, nhưng là ngầm thừa nhận đạo kiếm ý này là cho muốn trở thành trưởng môn người sử dụng. Mà biết rõ Tô Khuynh Thanh tính cách Linh An chỉ sợ không đủ để gánh thứ trọng mặc cho, cho nên cho dù là rất hi vọng Tô Khuynh Thanh đạt được đạo kiếm ý này, nhưng vẫn là mở miệng cự tuyệt nói, cái này cho Khuynh Thanh dùng chỉ sợ không quá phù hợp. Minh Nguyệt đoán được Linh An cự tuyệt nguyên nhân, khẽ lắc đầu nói, "Tô sư muội dùng đạo kiếm ý này mới không lãng phí tư chất của nàng, mà lại trước trưởng môn cũng không phải dựa vào những vật này quyết định. Tất cả đỉnh núi trưởng lão chỗ đó ta tự sẽ nói rõ." Tô Khuynh Thanh tính tình không màng danh lợi, không thích đi tranh cái gì. Lúc này nghe được sư phụ cùng trưởng môn nói chuyện đoán được đạo kiếm ý này rất là chân quý, vô ý tức cự tuyệt nói, "Ta tùy tiện chọn một liền tốt, không cần đến cái này." Minh Nguyệt nghe vậy quay đầu đối Tô Khuynh Thanh nhẹ gật đầu mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Linh An. Minh Nguyệt cái nhìn này một chút đệ Linh An có chút giật mình cảm giác, trong lòng một chút suy nghĩ rất nhiều. Tô Khuynh Thanh nhất tâm hướng đạo, không muốn tu luyện đạo thuật pháp quyết, nếu như không có thực lực cường đại, khó tránh khỏi sẽ bị người khi nhục. Nhìn xem trước mặt dịu dàng nhu nhược Tô Khuynh Thanh, Linh An chỉ là nghĩ đến nàng bị người khi dễ liền trong lòng không đành lòng. Linh An hướng phía Minh Nguyệt thi lễ chỉnh trọng nói, "Ta chắc chắn hảo hảo dạy bảo Khuynh Thanh, tất nhiên không phụ trưởng môn kỳ vọng cao." Tô Khuynh Thanh gặp sư phụ đã hạ quyết tâm cũng không cần phải nhiều lời nữa, đi theo thi lễ giọn ta nói, đa tạ trưởng môn sư tỷ. Minh Nguyệt hai tay hư đỡ nói, "Đã pháp tự nhiên. Tốt, bắt đầu đi." Khuynh Thanh sư mọi người ngồi vào pháp trận trong ở giữa đi. Tô Khuynh Thanh nhẹ gật đầu, ứng tiếng phải Sau đó đi đến pháp trận trung ương. Đợi đến Tô Khuynh Thanh tại pháp trận trung ở giữa đứng vững, đạo kiếm ý kia phản phất bị Tô Khuynh Thanh hấp dẫn, vây quanh Tô Khuynh Thanh chậm rãi đảo quanh. Ngồi xếp bằng, kết định ấn, đem kiếm ý dẫn tới trong tay. Minh Nguyệt đứng tại pháp trận bên ngoài nói: "Tô Khuynh Thanh nghe vậy dùng nhẹ tay sở kiếm ý đem nó dẫn đạo trong tay, sau đó kết ấn mà ngồi. Gặp Tô Khuynh Thanh vào chỗ, linh an tay phải vung lên, mấy chục đạo quang hoa từ trong tay bay ra rơi vào pháp trận trung quanh. Lại là rất nhiều linh thạch, mấy khối linh ngọc, còn có nửa khối tiên thạch. Gặp Minh Nguyệt nhìn qua, linh an cười nói: "Khuynh Thanh là đệ tử của ta, trưởng môn đều hào phóng như vậy." Ta làm sư phụ cũng không thể quá keo kiệt. Mặc dù nàng là tiên thiên linh thể, nhưng là nhiều một ít bảo hộ cũng là tốt. Nhìn xem trong trận pháp Tô Khuynh Thanh linh an thầm nghĩ, đã ngươi chỉ muốn an tâm tu luyện, như vậy cái khắc linh thành pháp bảo, đạo thuật pháp quyết liền để ta cái này đường sư phụ tới giải quyết đi. Minh Nguyệt gật đầu cười, sau đó tiếp tục đối Tô Khuynh Thanh nói, tu luyện Khuynh Nguyệt kiếm quyết tối thể tiên. Tô Khuynh Thanh mặc dù chủ tu chính là mộng tiên du, nhưng là nàng thân là Khuynh Nguyệt kiếm phái truyền nhân Khuynh Nguyệt kiếm quyết cũng là sẽ, lập tức thu nhiếp tinh thần tu luyện. Gặp Tô Khuynh Thanh bắt đầu tu luyện, linh an cùng Minh Nguyệt lẫn nhau nhẹ gật đầu, sau đó đi đến bậc thang chỗ. Một thanh phi kiếm màu xanh lam trong tay áo bay ra vờn quanh bên cạnh bắt đầu hộ pháp. Minh Nguyệt thanh lệ khuôn mặt trở nên nghiêm túc lên, ngồi xếp bằng náo ngồi. Tử sát tiểu kiếm bay ra rơi vào pháp trận phía trên, rủ xuống đạo đạo quang hoa rơi vào trong trận. Trong trận nguyên bản chậm rãi lưu chuyển quang mang đột nhiên tăng tốc, pháp trận trùng quanh linh thạch, linh ngọc cùng tiên thạch cũng đột nhiên sáng lên, sau đó nhan sắc nhanh chóng trở thành nhạn, cuối cùng hóa thành bột phấn tiêu tán không thấy. Pháp trận trong một đạo chùm sáng màu trắng phóng lên tận trời, kết ra trắng xóa sương mù lộ ra một phương màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây mà trời, trên đó lãnh nguyệt treo cao, sao trời vần quanh, phản phật có vô cùng huyền ảo. Mà lúc này pháp trận trong linh khí dư dạ đảo á sương ngủ, Minh Nguyệt Y Nguyên đem trận pháp phong bế, linh khí không được mà ra, đành phải hướng phía ngay tại vận chuyển Khuynh Nguyệt kiếm quyết Tô Khuynh Thanh thể nội dũng mãnh lao tới. Tô Khuynh Thanh thân là tiên tiên linh thể, thể nội linh khí đã đủ. Bình thường tu luyện Khuynh Nguyệt kiếm quyết tối thể thiên là không cách nào đem lại linh khí dẫn vào thể nội, bất quá bây giờ nàng chỗ pháp trận bên trong linh khí so với nàng thể nội càng nhiều, càng thuần túy. Cho nên những linh khí này hiện tại tranh nhau chen lấn thuận Tô Khuynh Thanh dẫn đạo tiến vào trong cơ thể của nàng. Tô Khuynh Thanh trong tay kiếm ý cảm giác được Tô Khuynh Thanh thể nội linh khí trở nên càng ngày càng dư dạ, thuần túy cũng đi theo linh khí lưu động tiến vào Tô Khuynh Thanh Thể Nội, cuối cùng rơi vào vùng đan điền chậm rãi chuyển động hấp thu linh khí. Dịch Kiếm lâu bên trong không thấy Nhật Nguyệt luân chuyển, ngày đêm giao thế, nhưng thời gian vẫn là chậm rãi trôi qua, đã đi qua 12 canh giờ. Pháp trận trong linh khí đã trở thành nhạt cùng Tô Khuynh Thanh Thể Nội đạt thành cân bằng, không tại triều lấy Tô Khuynh Thanh Thể Nội lưu động. Minh Nguyệt thấy rõ ràng, tố thủ một chiêu, tử sát tiểu kiếm rơi vào trong tay nàng biến mất không thấy gì nữa. Tô Khuynh Thanh một mực ở vào tu luyện không linh trạng thái, không có phát giác được thời gian trôi qua, đợi cho linh khí dần dần nhạt, tu luyện đình chỉ lúc này mới hồi tỉnh lại. Vừa mới mở mắt Tô Khuynh Thanh liền cảm giác có chút khác biệt, đạo hạnh của nàng không có gia tăng, chỉ là nhìn xem bốn phía có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, phảng phất cái này dịch kiếm lâu bên trong có cái gì đang lưu động. Cảm giác thế nào? Linh An gặp một lần kết thúc, đi tới hỏi. Tô Khuynh Thanh nghe được sư phụ tra hỏi liền vội vàng đứng lên, lần này tới mục đích chủ yếu là độc kiếm ý hiện tại kiếm ý đã bị Tô Khuynh Thanh hấp thụ, về phần về sau độc thành cái gì bộ dáng liền nhìn chính nàng. Tô Khuynh Thanh ý chìm đan điền, cảm giác được đạo kiếm ý kia tại vùng đan điền trầm dài xoay tròn, phun ra nuốt vào linh khí. Tô Khuynh Thanh có thể cảm giác được mình cùng Tiêu Ý có từng tia từng tia liên hệ, nhưng là hiện tại còn không thể khống chế. Tô Khuynh Thanh tu hồi tâm thần nói, có thể cảm giác được, nhưng không thể khống chế. Minh Nguyệt lúc này cũng đi tới, cương chiều vuốt vuốt Tô Khuynh Thanh tóc nói, ngươi nha đầu này mới hấp thu liền muốn khống chế, ta lúc đầu chỉ là hấp thu liền dùng 3 ngày thời gian, bỏ ra 1 tháng thời gian mới có thể đơn giản khống chế, ngươi lợi hại hơn nhiều so với ta. Tô Khuynh Thanh không biết như thế nào trả lời, xoa góc áo, hai gò má ửng đỏ. Minh Nguyệt cùng Linh An nhìn nhau mỉm cười, mang theo Tô Khuynh Thanh đi xuống dưới đi. Đi đến phía dưới cùng nhất trên bệ đá vẫn là Minh Nguyệt dùng tử sắc tiểu kiếm rơi vào trên bệ đá, ba người một chút lại về tới dịch kiếm lâu trong đại sảnh. Đi ra đại môn, đi vào ngoài cửa, bà Lao Kiêu Y nguyên xếp bằng ở trước cửa cách đó không xa. Minh Nguyệt cùng Linh An quá khứ thi lễ, mà Tô Khuynh Thanh vừa đi ra dịch kiếm lâu đại môn, liền chấn động trong lòng, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời. Minh Nguyệt cùng Linh An phát giác được Tô Khuynh Thanh không có theo tới, xoay đầu lại khi thấy Tô Khuynh Thanh nhìn lên bầu trời một người. Linh An không biết bình thường dịu dàng hữu lễ Tô Khuynh Thanh làm sao lại không có theo tới cùng môn bên trong tiễn bối hành lễ, vừa muốn nói chuyện chỉ thấy Tô Khuynh Thanh nâng tay phải lên, một đạo quang hoa từ trong tay nàng chậm rãi dâng lên, sau đó vòng quanh nàng nhu nhược thân thể xoay chậm chậm. Có gió thổi lên vạt áo của nàng, có thần hy chiếu sáng khuôn mặt của nàng. Hà tự tại nhân gian. Cách đó không xa là Minh Nguyệt cùng Linh An, còn có chẳng biết lúc nào đã đứng lên lao hổ chính mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem cái này tại trong rõ sớm nhu nhược tiểu nữ. Chương 19, Phi tinh đảm. Sáng sớm núi rừng bên trong khí tức luôn luôn đệ cho người ta mê say vô cùng, nhất là như lờ mờ mây mù phiêu đãng vân hành phong trên không khí bên trong mang theo nhàn nhạt khí ẩm hòa thanh mới hương vị, nhường giúp Lục Tích Vũ quản lý xong vườn rau lý Hạo Nhiên rất là tham lam hít thở sâu mấy lần, nhìn xem vườn rau bên trong xanh tươi rực rỡ, vẫn mang theo lộ nhỏ mà rau quả, Lý Hạo Nhiên cảm thán nói: "Sư tỷ, ngươi thật sự là lợi hại a. Mỗi ngày muốn tu luyện, muốn làm cơm, không nghĩ tới hoàn đem thức ăn này chăm sóc tốt như vậy a." Lục Tích Vũ rút một gốc rau xanh run rơi phía trên bùn đất để vào giỏ chúc nửa đường, cái này cũng không có gì a. Ta lúc nhỏ sư phụ không chỉ có muốn làm những này còn muốn chiếu cố ta. Thứ ăn này cũng là sư phụ khai cần ra, mà lại nơi này linh khí nồng đậm cũng không cần rất dụng tâm những này đồ ăn cũng có thể dáng dấp rất tốt. Lý Hạo Nhân nghĩ tới sư phụ Tô Vân Ôn nhu độ dáng, trong lòng ấm áp cười cười. Lúc này một con mầu tím chim nhỏ từ mầu trắng trong mây mù bay tới, vòng quanh Lục Tích Vũ bay mấy vòng, sau đó huých cánh rơi vào Lục Tích Vũ trên vai. Lục Tích Vũ cười ha ha kéo xuống mảnh nhỏ rau xanh lá cây đưa tới chim nhỏ bên miệng, kia chim nhỏ cũng không sợ đem tia tia rau quả ngậm lên môi sau liền lại đi lấy trong mây mù bay đi. Lý Hạo Nhân hơi kinh ngạc. Đến Vân Hàn Phong bên trên đã hơn 1 tháng, tự hỏi là chưa từng gặp qua cái này chim nhỏ, hẳn không phải là sư Tỷn Oai. Chẳng lẽ tu đạo có thành tựu sau thật sự có thể nhường vạn vật thân cận? Vẫn là cái này giống như tiên tử tiểu nữ hài tại như thế tuổi còn nhỏ liền có phát động vật thân cận năng lực. Lý Hạo Nhiên sững sốt một hồi hỏi, sư tỷ, cái này chim nhỏ làm sao cùng ngươi như thế thân cận a? Lục Tích Vũ cười cười, cười nói, tiểu tử là thải hạ Phong Vân Nguyên sư Tỷn Oai. Có lẽ là nhìn ra Lý Hạo Nhiên nghi vấn lại nói, bất quá chúng ta người tu đạo chỉ cần cảm ngộ đến tiên nhân hợp nhất, tự thân tản mát ra thân mật khí tức tự nhiên cũng có thể để cho khác sinh linh thân cận. Lý Hạo Nhân nghe Lục Tích Vũ trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong, dù sao khắc vẫn chỉ là cái mười mấy tuổi nam hài tử, mặc dù là Chi Châu chi tử, nhưng ở trong học đường cùng đồng môn hảo hữu cùng một chỗ bắt chim ngỏ cá những sự tình này cũng không có bất làm. "Tốt, chúng ta trở về đi." Lục Tích Vũ trong tay cầm mấy khỏa dao xanh nói, vừa rồi tiểu tử mang đến tin tức thế triều hôm nay cái khắc phong sư huynh, sư tỷ muốn tại phi tinh bộ tụ hội. Hôm nay cũng không cần đi ngũ hành cốc, cái này hơn 1 tháng qua ngươi chuyên chú tu luyện, mỗi ngày đều chỉ là tại Vân Hàn Phong cùng ngũ hành cốc ở giữa lui tới, ít có cơ hội nhận biết cái khắc phong người. Hôm nay ta dẫn ngươi đi cùng bọn hắn quen biết một chút, liên quan tới trong vấn đề tu luyện cũng có thể trao đổi lẫn nhau." Lý Hạo Nhiên gật đầu nói, "Được rồi." Lại nghĩ tới dẫn hắn tới Mộc Lăng Nhiên cùng Sở Tấn, từ khi tại Thương Lan Phong phân biệt sau liền rốt cuộc chưa từng thấy qua. Mình có thể có cơ hội bái nhập Thương Lan Phong còn muốn đa tạ bọn hắn, mà lại từ Bạch Vân Sơn một đường quy lai cũng nhiều thua thiệt hai người chăm sóc, Sở Tấn sư huynh hẳn còn chưa biết mình bái nhập Vân Hàn Phong môn hạ đi. Có cơ hội hẳn là cho hắn nói một câu, bất quá hắn cũng sẽ không cũng bởi vì cái này liền muốn lục tích vũ dẫn hắn đi quan tinh phòng, bất quá vẫn là hỏi Thương Lan Phong, Mục Lăng Nhân sư huynh cùng Quan Tình Phong Sở tấn sư huynh cũng đi sao?" Lục Tích Vũ tại một mảnh xanh biếc bên trong hòn đá nhỏ trên đường vừa đi vừa nói ra, "Hai người bọn họ niên kỷ quá lớn, rất ít tới." Nói xong đột nhiên cảm thấy nói như vậy chơi rất vui quay đầu đối Lý Hạo Nhiên cười cười. Lý Hạo Nhiên nhớ tới hai người khuôn mặt, không rõ Lục Tích Vũ nói tới niên kỷ quá cực kỳ có ý tứ gì. Lục Tích Vũ nhìn ra Lý Hạo Nhiên nghi hoặc, túm mịn giữa lông mày ý cười càng đậm, giải thích nói, "Ngươi đừng nhìn hai vị sư huynh bộ dáng tuổi trẻ, Sở tấn sư huynh càng là tùy tiện, thế nhưng là hai người bọn họ cộng lại đều đã là hơn 100 tuổi người." Mà lại hai người bọn họ hiện tại là thần du cảnh đỉnh phong, một mực tại vì xung kích minh đạo cảnh bế quan hoặc là lịch luyện, đương nhiên sẽ không thường xuyên tham gia đến chúng ta những này minh đạo cảnh trở xuống tiểu sư đệ, tiểu sư muội tụ hội bên trong. Xem ra chỉ có trở về sau mình có thể ngự không phi hành lại đi quan tinh phong bên trên thăm hỏi Sở Tấn sư huynh. Lý Hạo Nhiên trầm nghĩ, sau đó cùng Lục Tích Vũ về tới phòng bếp giúp đỡ đem đồ ăn hái được, Lục Tích Vũ liền phất phất tay gọi hắn đi về nghỉ, buổi trưa lại để khác. Lý Hạo Nhiên nói một tiếng vất vả sau đó liền về tới mình phòng nhỏ nắm chặt thời gian ngồi xuống tu luyện. Vì tinh mục ở vào Thương Lan Sơn trong lòng núi, Nước rơi hơn 30 trượng, thác nước mặt rộng hơn 10 trượng. Bởi vì nước rơi hạ thời điểm tại vách núi nô ra vô số mảnh tiểu nham trên đá kích thích vô số bọt nước vây ra, xa xa nhìn lại khắp nơi ồ bánh, như sao hành không mà gọi tên. 3 trượng vị 10m. Dưới thác nước là nhất cái cự đại đầm nước, trong đầm nước ngoại trừ thác nước rơi xuống chỗ dòng nước xoáy động bên ngoài, địa phương khác đều rất bình tĩnh. Mà những này bình tĩnh địa phương thì phân tán mấy chục khối lộ ra mặt nước cự thạch. Lúc này vừa qua khỏi giữa chưa có 2 khối trên đá lớn đã phân biệt có một người. Hai người đều thân mang thương lan môn đời thứ 2 màu trắng phù sắc. Một người trong đó là tiên nữ tự chính quanh chân ngồi tại trên tảng đá lớn, một con toàn thân tự sắc chim nhỏ chính an tĩnh đứng tại đầu vai của nàng nhìn xung quanh, rất là nhu thuận. Nữ tử này chính là tiểu tử chủ nhân, thải hà phong Vân Nghiên. Vân Nghiên 18-19 tuổi bộ dáng, nhìn qua hết sức tú mỹ động lòng người, nhất là bây giờ có chút mang theo ý cười, nhẹ nhàng bốc lên lông mày hỏa thành triệt hai con ngươi nhìn qua là lộ ra linh khí mười phần. Chỉ gặp nàng mang theo ý cười nhìn cách đó không xa tại trên tảng đá lớn đứng nghiêm, gánh vác trưởng kiếm thiếu niên áo trắng nói, Lâm Sư Minh, ngươi mỗi lần tụ hội đều tới như thế sao a? Nghe nói ngươi nhanh đến tiến vào minh đạo cảnh, Về sau hẳn là rất ít tới tham gia chúng ta cái này tụ hội đi." Thiếu niên áo trắng nghe được Vân Nghiên tra hỏi, Thu Hoài nhìn về phía xa xa ánh mắt xoay người lại khẽ mỉm cười nói, "Vân sư muội nói đùa, từ xưa đến nay vô số người tu đạo đều bị ngăn cản thần du cảnh, minh đạo cảnh há lại dễ dàng như vậy tiến vào. Mà lại cho dù là ta tiến vào minh đạo cảnh, các ngươi tụ hội ta có rảnh cũng là sẽ đến tham gia, đến lúc đó Vân sư muội cũng đừng quên nhường tiểu tử cho ta biết mới là. Cái này lâm sư huynh tên là Lâm Tịch, chính là quan tinh phong đệ tử, chỉ gặp hắn xong mi như kiếm, mắt như sao trời nhìn qua chỉ cảm thấy một cỗ chính khí đập vào mặt, mặc dù vẫn là thiếu niên nhưng đã có thể nhìn ra lớn lên về sau nhất định là phong thần như ngọc mỹ nam tử. Lúc này Khác Lời nói mặc dù biểu thị ra khiêm tốn, nhưng cũng để lộ ra ta chắc chắn tiến vào minh đạo cảnh lòng tin tới. Vân Nghiên nghe cũng không thấy đến phản cảm, bởi vì nàng biết cái này Lâm Sư Minh Tư chất là như thế nào kinh diễm. 4 năm thần du, lại 2 năm thần du viên mãn cách chẳng lẽ vô số người tu đạo minh đạo cảnh cũng chỉ có cách xa một bước, mà chính Vân Nghiên dùng 7 năm cũng mới thông huyền cảnh hậu kỳ mà thôi, cái này không bội phục không được a. Nghe Lâm Tịch, Vân Nghiên vẫn không trả lời, nàng trên vai tiểu tử lại phảng phất là nghe được có người đang nói nó, nhẹ dựng lên huỷ cánh kêu vài tiếng. Vân Nghiên cười ha ha, rũa ra trắng đoán ngọc thủ đem tiểu tử tiếp nơi tay trên lòng bàn tay cười nói, tiểu tử nói nhất định sẽ thông trì ngươi. Lâm Tịch cười nhìn xem tiểu tử nói, vậy cảm ơn tiểu tử. Vân Nghiên nghe Lâm Tịch đối tiểu tử nói lời cảm tạ phán phất so với mình nói lời cảm tạ cao hứng, khẽ mỉm cười nói, nói đùa, nếu như không có các ngươi những này đạo pháp cao thâm sư mình, sư thị đến chỉ đạo chúng ta, cái này tụ hội cũng liền mất đi ý nghĩa. Lâm Tịch khiêm tốn nói, chỉ là trao đổi lẫn nhau mà thôi, chưa nói tới cái gì chỉ đạo. Lúc này trên bầu trời một tràng tiếng sẽ gió truyền đến, hai người vội vàng nhìn lại chỉ gặp một nhìn qua hai mươi mấy tuổi thanh niên mặc áo đen hướng phía nơi này rơi xuống. La Quy Lai Phong Ngũ Văn Tu sư huynh. Văn Nghiên nói khẽ. Lâm Tịch sắc mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu. Ngũ Văn Tu mặt trắng không râu, tướng mạo thường thường, nhưng lạ dáng người mười phần cao lớn. Chỉ gặp hắn rơi vào cách hai người cách đó không xa trên một tảng đá lớn không đợi hai người mở miệng liền cười ha ha một tiếng nói, ha ha, mỗi lần đều là các ngươi hai cái tới nhất xưa a. Lâm sư đệ, nghe nói ngươi cũng nhanh đến minh đạo cảnh, làm sao Triệu sư bá không để cho ngươi trên quan tinh phong bế quan tu luyện, hoàn để ngươi chạy loạn khắp nơi a. Lời này liền hỏi được có chút xen vào việc của người khác. Bất quá Lâm Tịch cũng biết vị này Ngũ sư huynh tỉnh tỉnh, cũng lơ đễnh. Bất quá hắn tính tỉnh tỉnh kiêu ngạo cũng không có khả năng khuôn mặt tươi cười đón lấy trăm chú trả lời, chỉ gặp hắn mặt không thay đổi nói, nếu như chỉ là bế quan tu luyện liền có thể tu được vô thượng đại đạo, chỉ sợ có vô số người đều đắc đạo thành tiên. Ngũ Văn tu phảng phất không có nghe được Lâm Tịch trong lời nói nhàn nhạt châm chọc, gật đầu nói, "Ừm, Lâm sư đệ nói không sai." Sau đó liền không để ý đến hắn nữa, cười đối Vân Nghiên nói, "Vân sư muội, 2 tháng không thấy, ngươi lại đẹp lên a." Vân Nghiên lại không ăn khách một bộ này, khẽ mỉm cười nói, "Ngũ sư huynh ngươi lại ở chỗ này hầu luôn là ngủ?" Ta đợi chút nữa liền đến Quý Lai Phong đi bái phòng bái phòng Giang sư thúc. Một mực cười ha hả Ngũ Văn Tu biến sắc, cười khổ nói, ta không có hầu ngôn loạn ngữ a, Vân sư mọi người vốn là trở nên đẹp a. Nói nhìn thấy Vân Nghiên nhíu mày vội vàng nói, "Tuất, tuất, ta không nói chính là, sư phụ lão nhân gia ông ta rất tốt, không cần ngươi đi bái phòng." Nói xong liền tại trên tảng đá lớn tọa hạ không nói thêm gì nữa. Cái này Giang sư thúc là người thế nào, thế mà nhường tùy tiện Ngũ Văn Tu như thế sợ hãi. Giang sư thúc, Giang Gulan, Thương Lan môn Quý Lai Phong đương đại phong chủ là vậy. Cũng là Ngũ Hành Cốc Giang Vãn Thu muội muội. Danh tự mặc dù là như thế về nước, Nhưng là nếu như Tô vận tại Thương Lan môn bên trong cho người ấn tượng như một sợi gió nhẹ, kia Giang U Lan chính là một buổi mưa rào. Giang U Lan mặc dù thân là nữ tử, nhưng hết sức mạnh hơn. Nhưng nàng hiện tại đã là nhất phong chi chủ tự nhiên không thể lại đi đồng môn hiếu thắng đấu thắng, cho nên liền đem phần này ý chí chuyển dời đến Ngũ Văn Tu những đệ tử này trên thân, thường xuyên đốc thúc bọn hắn tu luyện cùng xuất thủ khảo nghiệm. Kết quả thường thường là đem Ngũ Văn Tu những đệ tử này dọn dẹp mặt mũi bầm dập. Nhất là đến mấy năm gần đây Quan Tinh Phong Lâm tịch tu vi đột nhiên tăng mạnh, càng làm cho Giang U Lan cảm thấy môn hạ đệ tử không đủ cố gắng, từ đó thường thường cầm Lâm tịch đến so sánh giáo huấn môn hạ đệ tử. Cho nên Ngũ Văn Tu nhìn thấy Lâm Tịch đương nhiên sẽ không nói cái gì cho phải bảo. Thế nhưng là nếu như Vân Nghiên thật đem Ngũ Văn Tu vừa rồi hơi có vẻ khi mê, sẽ lời nói nói cho Giang Gulan, như vậy khác sau khi trở về nhất định sẽ bị thu thập rất thảm. Lâm Tịch gặp Vân Nghiên chỉ một câu liền nhường Ngũ Văn Tu trung thực, có chút nhún vai đối Vân Nghiên cười khổ một cái. Vân Nghiên nghịch ngậm cười đôi mi thanh tú gẩy nhẹ, nháy nháy mắt. Ba người đều không nói gì, Vân Nghiên cùng Ngũ Văn Tu đều ngồi tại trên tảng đá lớn, mà Lâm Tịch ý nguyên đứng đứng nhìn qua nơi xa. Một lát sau, lại có ba người ngự không mà đến, phân biệt rơi vào ba khối trên tảng đá lớn. Hai nữ một nam áo trắng phiêu niên. Vân Nghiên cùng Ngô Văn Tu vội vàng đứng lên cùng Lâm Tịch cùng một chỗ chắp tay nói, "Chu sư huynh tốt, hai vị Ninh sư thì tốt." Chu Tử Ngọc mặc dù nhìn qua chỉ là hai mươi mấy tuổi bộ dáng, nhưng là đã nhập môn hơn 40 năm, đã là minh đạo cảnh tu vi. Làm người quan minh lỗi lạc, vui với chỉ điểm hậu bối, cho nên cho dù là kiêu ngạo Lâm Tịch, tính tình tản mạn Ngô Văn Tu, Cổ Linh Tinh Quái Vân Nghiên đều cùng một chỗ thi lễ ân cần thăm hỏi. Hai vị khắc Ninh sư tỷ nhìn đều là 20 tuổi bộ dáng, thì là một đôi tỷ muội. Tỷ tỷ tên là Ninh Khinh Tuyết, muội muội gọi Linh Khinh Vũ, đều là thông huyền cảnh tu vi. Ba người này đều là phi tiền phong đệ tử. Chu Tử Ngọc nhẹ gật đầu, cười giỡn nói, "Ta cùng Khinh Tuyết, Khinh Vũ ăn cơm lại tới, không nghĩ tới các ngươi vẫn là so với chúng ta tới trước, ga mấy người các ngươi trên ngọn núi cơm chưa ăn đến rất sớm a." Vân Nghiên hì hì cười nói, "Đó là bởi vì Khinh Tuyết sư tỷ làm cơm ăn quá ngon, người mỗi lần ăn cơm đều tỉ mỉ nhấm nháp, đợi chậm chậm ăn xong tự nhiên là tới chậm." Chu Tử Ngọc nghe vậy nhìn một chút bên cạnh trên đá lớn ôn nhu Ninh Khinh Tuyết, nghiêm túc gật đầu nói, "Điều này cũng đúng." Lời này tự nhiên dẫn tới Vân Nghiên ba người cười to, mà Ninh Khinh Tuyết lại là hai gò má ửng đỏ. Mặc dù cùng Chu Tử Ngọc Diên có tình nghĩa, bất quá bây giờ bị người mịt mờ điều ra, vẫn là để nàng thẹn thùng không thôi. Ở bên cạnh trên mặt hơi có chút hài nhi mập linh khinh vũ cười nói, cho dù là tỉ tỉ làm đồ ăn không thể ăn, Ngũ Sư Minh cũng có thể ăn đến say sưa ngon lành đi. Có phải hay không a, Ngũ Sư Minh? Chu Tử Ngọc tại Phi Tiên Phong đệ tử bên trong xếp hạng thứ 5, ta cũng không có phúc khí đó nhường khinh tuyết sư muội tự mình làm cơm cho ta ăn, ngươi hỏi ta làm cái gì a? Khinh Vũ sư muội, việc này ngươi hẳn là hỏi Chu sư mi a. Ngũ Văn Tu phảng phất không biết linh khinh vũ là tại cho Chu Tử Ngọc nói, tại cách đó không xa trên tảng đá lớn cười nói. Linh Kình Vũ làm cái mặt quỷ không để ý tới khác, Ngũ Văn Tu cũng không thèm để ý, ngược lại ở đâu nháy mắt ra hiệu rất là đặc ý. Chu Tử Ngọc sớm thành thói quen mấy người hồ náo tỉnh tỉnh, cười nói, "Ngũ sư đệ nếu như có rảnh rỗi đến chúng ta Phi Tiên Phong bên trên làm khách, đến lúc đó tự nhiên nhường Kình Tuyết làm mấy món ăn, để chúng ta tại Thanh Vũ Lâm bên trong nâng cốc ngôn hoan cũng là không cũng khoái chẳng a." Thanh Vũ Lâm là Phi Tiên Phong bên trên một lồn rừng trúc, bốn mùa thường thanh. Hay hơn chính là trong rừng trúc mờ có vô số màu lam nhạt tiểu hoa cùng không ngừng phất qua trong rừng trận trận thanh phong, lại thêm sương trắng vần vít, bạch hạt tiêu khẽ, nhường thân ở ở giữa người cảm thấy vô cùng yên tĩnh thanh u nếu như lại có mỹ thực, giệu ngon, ở trong đó cùng người đàm phán luận đạo, ngẫm lại đều để người khoan thai hương tới. Ngũ Văn Tu đang muốn đáp ứng, trong đầu đột nhiên hiện lên một bóng người, một cái giật mình, lập tức cười khan nói, "Già sư gần nhất đốc thúc cực kỳ, đợi chút nữa tụ hội xong ta liền phải trở về. Việc này sau này hãy nói, sau này hãy nói." Chu Tử Ngọc cũng biết vị kia Giang sư thức tỉnh tỉnh, cũng không nghi ngờ gì, cười gật đầu một cái nói: Vậy thì chờ ngũ sư đệ tin tức của ngươi." Ngũ Văn Tô Gượng cười đáp ứng. Lại làm một tràng tiếng xé gió truyền đến, đám người đồng loạt nhìn lại. Lý Hạo Nhiên an tĩnh đứng sau lưng Lục Tích Vũ nhìn xem bốn phía cảnh sắc không ngừng nhếch lên, không biết sư tỷ hôm nay là không phải có chút hưng phấn, phi hành có chút nhanh, nhưng Lý Hạo Nhiên cảm thấy có chút không phải rất bình ổn, lần thứ nhất cảm thấy ngự không phi hành không phải rất mỹ diệu. Lục Tích Vũ lại là cảm giác chơi rất vui, rất có cảm giác thành tựu, có chút quay đầu cười nói, "Sư đệ, cái này ngự không phi hành là chúng ta người tu đạo thường dùng chi pháp, tựa như người bình thường đi đường." Về sau ta mang nhiều người dạng này bay thật nhanh, ngươi quen thuộc về sau học tập lên ngữ không thuật cũng muốn mau một chút." Lý Hạo Nhiên gặp sư tỷ quay đầu lại nói chuyện này, cảm thủ được lung la lung lay dưới chân, sắc mặt trắng được nói, "Cái này, ta về sau đến Thông Huyền cảnh lại tu tập đi, ta hiện tại vẫn là chậm rãi tu luyện đem cơ sở đánh tốt." Lục Tích Vũ nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý nói, "Loại kia ngươi đến Thông Huyền cảnh rồi nói sau." Lý Hạo Nhiên âm thầm nhẹ nhàng thở ra. "Đến." Lục Tích Vũ nói một lần, liền dẫn Lý Hạo Nhiên đi phi tinh đàm rơi đi. Hai người rơi vào trên một tảng đá lớn, Lục Tích Vũ lôi kéo Lý Hạo Nhiên khẽ mỉm cười nói, "Các vị sư huynh Sư tỷ tốt." Cười nói yến yến, lãnh lợi động lòng người. Chu Tử Ngọc cùng Ninh Khinh Tuyết đều là gật đầu cười, không nói gì, Ninh Khinh Vũ cũng rất là cao hứng, nàng niên kỷ cùng Lục Tích Vũ tương tự, cùng Lục Tích Vũ rất là trời đến tối. Ngại đến Lục Tích Vũ bên cạnh trên tảng đá hỏi, "Tiểu sư muội, ngươi lần trước vì cái gì không có tới a?" "Xảy ra chuyện gì a? Ngươi lần này không đến, ta hoàn dự định đi Vân Hàn Phong bên trên tìm ngươi." Lục Tích Vũ hễ nãy cười nói, "Lần trước ta đang bế quan, trùng kích thần du cảnh." Lời vừa nói ra, mọi người đều tĩnh. Chu Tử Ngọc ngưng thần nhìn Lục Tích Vũ một hồi. Kinh ngạc nói: "Không nghĩ tới tiểu sư mọi người nhanh như vậy liền đến thần du cảnh, thật sự là tư chất ngút trời a." Bên cạnh Hàn Ninh khinh tuyết cũng rất là được ao, dù sao nàng thời gian tu luyện so lục tích vũ lâu một chút hiện tại cũng mới tại thông huyền cảnh mà thôi, bất quá vẫn là cười nói: "Tiểu sư mọi tiến cảnh nhanh như vậy quả nhiên là thật đáng mừng a." Lục Tích Vũ liền nói: "Nơi nào, nơi nào?" Bất quá nàng hai gò má ửng đỏ, không biết là thẹn thùng vẫn là hưng phấn, đứng lại trên tảng đá cười ha ha, vừa nhìn liền biết rất là đắc ý. Lúc này ngồi ở phía xa Ngũ Văn Tu lớn tiếng nói: "Ha ha, không nghĩ tới mấy tháng không thấy, tiểu sư mọi người không chỉ có người càng ngày càng đẹp, Cái này tu vi cũng là tiến triển cực nhanh a." Lục Tích Vũ nghe Ngũ Văn Tu trêu chọc cũng không để ý hé miệng cười nói, "Ngũ sư huynh nói đùa, ngươi cũng trưởng đại nhà, mà lại tại Giang sư thúc dạy bảo dưới, Ngũ sư huynh tu vi của ngươi nhất định là một ngày vẫn và... rậm." Nghe Lục Tích Vũ phản kích tất cả mọi người nở nụ cười, Ngũ Văn Tu nghe được Lục Tích Vũ nói khắc dung mạo xinh đẹp một chút liền ngây ngẩn cả người, đợi đến nàng nói tu vi của hắn không khỏi nghĩ đến 3 ngày trước mới bị sư khảo giáo bị giáo huấn đến mặt mũi bầm dập, đỏ mặt lên, cười khan nói, "Ngươi nha đầu này, ngươi đây không phải trò cưới ta a ta tu luyện 20 mấy năm, còn tại thần du cảnh, cái nào so sánh được ngươi a." Lục Tích Vũ cuốn ba tất lươi mà nói, "Ngũ sư huynh, ta đều là nói lung tung, ngươi cũng đừng sinh phi a." Ngũ Văn Tu khoát tay nào nói, "Không sao, không sao." Sau đó sờ sờ mặt cười nói, "Ta vốn là đệm nha." Đám người sử sở, đồng loạt cười to, ngay cả một mực một mặt ngạo nghễ Lâm Tịch cũng là buồn cười mỉm cười. Lý Hạo Nhiên cũng cảm thấy cái này Ngũ sư huynh rất dễ thân cận hiền lành người am hiểu ý, một câu liền hóa giải Lục Tích Vũ xấu hổ. "Tích Vũ, hắn là ai a?" Lâm Tịch nhìn xem Lý Hạo Nhiên đột nhiên hướng Lục Tích Vũ hỏi. "A." Lục Tích Vũ vỗ đầu một cái, lôi kéo Lý Hạo Nhiên hướng mọi người nói, "Đây là sư đệ của ta Lý Hạo Nhiên." Ta một tháng trước kia bái nhập sư phụ ta môn hạ, về sau khác chính là các ngươi tiểu sư đệ." Lâm Tịch khẽ giật mình, có chút chắp tay nói, "Lý sư đệ tốt, ta là Quản Tinh Phong Lâm Tịch." "Quản Tinh Phong, đây không phải là Sở Tấn Sở sư huynh chỗ Sơn Phong a?" "Lâm Tịch, đây không phải sư tỷ cùng sư phụ thường nhắc lên tu đạo thiên tài sao?" Bất quá bây giờ Lý Hạo Nhiên biết không phải là lúc nghĩ những thứ này, vội vàng hoàn lễ nói, "Gặp qua Lâm sư huynh." Lâm Tịch nhẹ gật đầu, sau đó tại trên tảng đá lớn ngồi xuống. Sau đó Lục Tích Vũ đem Phi Tinh Đàm bên trong trên tảng đá lớn đám người cho Lý Hạo Nhiên nhất nhất giới thiệu, Lý Hạo Nhiên từng cái hành lễ, Đám người cũng đều từng cái hoàn lễ. Đợi cho Lý Hạo Nhiên gặp xong lễ, lại có 6 người cùng nhau đến, Lục Tích Vũ lại nhất nhất giới thiệu, Lý Hạo Nhiên lại sư huynh, sư tỷ Têu hình lễ. Chúng nhân ngồi xuống lại đợi một hồi, thấy không có người đến, Chu Tử Ngọc mở miệng nói, lần này khả năng liền những người này. Chương 20: Thương tố. Lục Tích Vũ ngẩng đầu nhìn đang ngồi hơn 10 người cau mày nói, lần này làm sao ít như vậy người a? Mà lại Thương Lan Phong sư huynh, sư tỷ nhất cái đều không có tới a? Vân Miên nói, tiểu sư muội, người đây cũng không biết. 1 tháng trước tại Linh Hoang cảnh Quan trân cảnh, thanh huyền cảnh các vùng đều phát hiện người tu đạo xuất thủ thay hóa người bình thường, chúng ta phụ cận mấy cảnh chính đạo môn phái đều phái ra đệ tử tiến đến xem xét, để phòng một chút tà môn ma đạo có cái gì lớn âm mưu. Chúng ta thương lan môn thương lan phong đi lên sư minh, sư tỷ nhiều nhất, còn lại tất cả đỉnh núi cũng có điệu, còn có một số đến thương lan phong lên trừ tụ đi, cho nên đại đa số người đều không rảnh. Cái này có lẽ cùng Bạch Vân Sơn bên trên sự tình có quan hệ đi. Như vậy mục sư huynh cùng sở sư huynh hẳn là cũng cùng đi. Lý Hạo Nhiên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nha. Lục Tích Vũ Trán là nói, tại sao không gọi ta đi a? Đám người cũng đều biết Vân Hàn Phong tình huống, đành phải xem thường an ủi Lục Tích Vũ. Lâm Tịch Nghiêm mà nói: "Tích Vũ, ngươi đến thần du cảnh, ngươi chuẩn bị luyện chế pháp bảo gì a?" Lục Tích Vũ trên mặt nhất khổ nói: "Ta cũng muốn đi tuần hành thiên hạ mình tìm kiếm chế tác pháp bảo vật liệu, bất quá sư phụ nói ta tu vi quá thấp không cho ta xuống núi." Nói tay phải vung khẽ trắng lóa như tuyết lá cây lẳng lặng nằm ở lòng bàn tay. Lục Tích Vũ rồi nói tiếp: "Cho nên liền cho miếng lá cây này cho ta làm pháp bảo, ta cũng không biết vật này lợi hại hay không." Đám người đồng loạt hướng phía Lục Tích Vũ trong tay lá cây nhìn lại, Lý Hạo Nhiên đối với cái này càng là hiếu kỳ nhìn về phía Lục Tích Vũ trong lòng bàn tay chỉ gặp miếng lá cây này toàn thân màu xanh trắng, gần lá bên trên ẩn ẩn có bóng ánh sáng long lanh tiểu long đang du động, phát ra cái nảy nhàn nhạt, nhạt quang hoa, Lý Hạo Nhân mặc dù không biết đây là vật gì, nhưng vừa nhìn liền biết cái này định vật phi phàm. Tuyết Long Thần Thụ lá cây, hơn nữa còn là linh tính 10 phần dư thừa phi lá. Chu Tử Ngọc nhìn chằm chằm lục tích vũ trong tay lá cây nói: "A, ở đây biết Tuyết Long Thần Thụ lai lịch mấy người đều muội phần sợ hai tháng thuộc, mà không biết thì muội phần nghi hoặc nhìn qua Chu Tử Ngọc. Linh Khinh Vũ hỏi: "Ngũ sư huynh, ngươi biết cây này lá lai lịch sao?" Chu Tử Ngọc gật đầu nói: "Ta cũng là tại trong cổ thư nhìn thấy." Tương truyền cái này Tuyết Long thần thụ, vì thời kỳ thượng cổ băng tuyết thần long nghỉ lại chi địa, sinh trưởng tại vô cực băng nguyên, quán triệt thiên địa, thế gian chỉ có một gốc. Này cây toàn thân trắng như tuyết, hiếm nhánh vô diệp. Vậy ta đây phiến lá cây là chuyện gì xảy ra? Lục Tích Vũ nghi hoặc mà hỏi thăm. Chu Tử Ngọc suy nghĩ một chút nói, cái này ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá có truyền thuyết lưu lại nói lên thời kỳ cổ thiên địa đại loạn thời điểm này cây đổ sập, đỉnh chóp nhất ngọn ng cây cắt thành mấy chục đoạn bay về phía thiên địa các nơi muốn một lần nữa thai nghén mới thân cây, bất quá về sau thiên địa biến đổi lớn không thích hợp nữa này cây sinh trưởng liền không có thu hoạch được sớm lại. Bất quá về sau cũng có người phát hiện một ít cây nhỏ, phát hiện phía trên mọc ra một ít lá cây. Tiểu sư muội cái này cũng hẳn là dạng này lưu lại. Lý Hạo Nhiên lần đầu tiên nghe được dạng này huyền bí cố sự cảm thấy rất là mới lạ, nhìn kỹ một chút Lục Tích Vũ trong lòng bàn tay phi lá, không nghĩ tới cái này nhỏ nhỏ một mảnh lá cây có dạng này lớn lai lịch. Vân Nghiên kinh ngạc nói, nghe cứ như vậy lợi hại a. Tiểu sư muội nhanh thi triển cho chúng ta nhìn xem a. Tốt a, kỳ thật ta cũng không có luyện thế nào tập. Lục Tích Vũ nói. Nói xong đứng lên, mím môi nghĩ nghĩ, sau đó tay bó pháp quyết đem phiến lá tế đến đỉnh đầu, sau đó trong tay pháp quyết nhanh chóng biến ảo. Đỉnh đầu lá cây một chút quang hoa đại phóng, mấy chục đạo dài ba thước băng kiếm trên không trung xuất hiện. Đi. Lục Tích Vũ khẽ quát một tiếng, đỉnh đầu băng kiếm siêu một tiếng hóa thành một đạo lưu quang hướng phía phi tinh bộp vài bay đi. Phốc, phốc. Thanh âm không ngừng vang lên, băng kiếm nhanh chóng bắn vào thác nước sau đó biến mất không thấy gì nữa. Bất quá theo băng kiếm bắn vào thác nước thanh âm lại là chậm rãi thu nhỏ. Đợi cho mấy chục đạo băng kiếm bắn xong, cái này to lớn thác nước đại bộ phận thế mà đều bị đông lại, bất quá chốc lát sau két, két tiếng vang lên, khối lớn khối lớn khối băng bị dòng nước lao xuống trong đầm nước, thác nước lại khôi phục dáng dấp ban đầu. To lớn dòng nước đem vô số khối băng từ trên thác nước xung kích mà xuống. Hững, vô số khối băng rơi vào trong nước phát ra độ thật to âm thanh, đầy trời bọt nước hướng phía đám người bay vụt mà tới. Đợi cho bọt nước khó khăn lắm bay đến thời điểm Chu Tử Ngọc ống tay áo vung lên, Lý Hạo Nhiên chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ lướt qua, sau đó thuận nhìn lại đã thấy đầy trời bọt nước bị trận này gió một chút thổi đến bay ngược mà bay, chậm rãi rơi vào trong nước, kích thích từng cơn sóng gợn. Thác nước, đầm nước chậm rãi về bình tĩnh. Lý Hạo Nhiên nhưng trong lòng tỷ khó mà bình tĩnh, sư tỷ vừa rồi đạo thuật mặc dù chỉ là đem thác nước ngưng kết chỉ chốc lát, nhưng là cũng làm cho khắc nghẹn họ nhìn chớp mắt. Sau đó Chu sư Minh kia tùy ý phất một cái liền đem đầy trời bọt nước tràn về, có thể thấy được uy lực to lớn. Lý Hạo Nhiên kích động trong lòng không thôi, đây cũng là tiên gia pháp thuật chỗ kỳ diệu, quả nhiên đã không giống với phàm tục võ công, tu luyện tới về sau nhất định có thông thiên triệt địa chi năng. Ta nhất định phải hảo hảo cố gắng, chỉ cần thực lực bản thân kinh người, liền có thể đánh vỡ hết thảy bất công, diệt trừ thiên hạ bất bình. Lý Hạo Nhiên trong lòng âm thầm quyết định vì trong lòng đang đạo tu được vô thượng đạo tê. Hấp. Còn lại đám người cũng là kinh thán không thôi, Chu Tử Ngọc gật đầu nói, quả nhiên không tầm thường. Thông qua pháp bảo này đến thi triển cái này ngưng kiếm vận, uy lực đề cao gấp đôi. Mà lại cây này lá là thủy mộ song tính, nếu như ngươi có thể hiểu thông ở giữa ảo diệu, nhất định còn có càng thần diệu hơn tác dụng. Đã người một trận sợ hãi than phục, không nói cái khác thần diệu, chỉ là tương đạo thuật uy lực đề cao gấp đôi đều đã coi là pháp bảo bên trong tự phẩm. Vân Nghiên nói, "Tiểu sư muội, ngươi pháp bảo này về sau nhất định có thể rực rỡ hào quang, ngươi lấy tốt tên cứ gọi là gì không có a?" Linh Khinh Vũ cũng gật đầu nói, "Đúng a, đúng a, tiểu sư muội ngươi nhất định phải lấy cái tên dễ nghe, tương lai danh chấn thiên hạ." Lục Tích Vũ đưa tay đem lá cây nhận vào tay. Chăn đầy đồng cảm mà nói, "Điều này cũng đúng, bất quá tên cứ gọi là gì tốt đâu." Ngũ Văn Tu cười nói, "Cái này có cái gì tốt nghĩ đến, liền gọi Tuyết Long thần diệp." Thông tục dễ hiểu, trực chỉ bản chất không phải rất tốt sao? Vân Nghiên khẽ cau mày nói, "Không được, quá tục. Ngươi xem một chút tỷ như chúng ta thương lan muôn bảo vật trấn phái Thiên Hà Trạm, Khuynh Nguyệt kiếm phái Khuynh Nguyệt kiếm, chính nhất tông tiểu Long Tiêu Diêu phiến tất loại, cái nào là trực tiếp dùng bản thân chất liệu mệnh danh?" Ngũ Văn Tu xoa cằm, gật đầu nói, "Cũng có đạo lý, vậy ngươi nói tên cứ gọi là gì a?" Vân Nghiên không nghĩ tới Ngũ Văn Tu thông khoái như vậy từ bỏ Sau đó đem vấn đề ném cho mình, bất quá chính nàng cũng không nghĩ tới cái gì thích hợp danh tự một chút không biết làm sao mà miệng. Lúc này tất cả mọi người nhìn xem nàng, chờ nàng cho ra đáp án, mà Vân Nghiên trời sinh tính mạnh hơn không muốn chịu vừa, một câu không biết là làm sao cũng dạng không ra miệng, nhất thời có chút nổi giận. Thương Tố, một thanh âm nhẹ giọng vang lên. Đám người đồng loạt hướng thanh âm địa phương nhìn lại. Lý Hạo Nhiên thấy mọi người xem ra, khẽ mỉm cười nói, "Gọi Thương Tố đi, Thương giả thanh nhã, Tố giả bệnh dã, cùng cái này khiến lá rất là phù hợp." Vân Nghiên khẽ giật mình. Cảm kích hướng Lý Hạo Nhân cười cười cũng cảm thấy cái tên này không tệ đối Lục Tích Vũ nói: "Tiểu sư muội, cái tên này thế nào a?" Lục Tích Vũ nhìn một chút Lý Hạo Nhân nở nụ cười xinh đẹp nói: "Tốt, pháp bảo của ta về sau liền gọi Thương Tố." Sau đó khích lệ nói: "Sư đệ lấy danh tự này rất không tệ nha." Chu Tử Ngọc cũng gật đầu nói: "Thương Tố, tươi mát ngắn gọn. Thiên Điểu Thương Mang, Tố Tuyết vẫn tỉnh. Ý cảnh cung phi thường tốt. Danh tự này rất thích hợp tiểu sư muội ngươi pháp bảo này." Lâm Tịch cũng là nhẹ gật đầu, nhìn Lý Hạo Nhân một chút không nói gì. Ngũ Văn Tu sợ lên đầu nói: "Tiểu sư đệ nghị đến danh tự này thật là không tệ, so với ta tốt hơn nhiều." Những người còn lại cũng gật đầu biểu thị khen ngợi. Lý Hạo Nhiên cười cười, không nói gì, bất quá có thể được đến các vị sư huynh, sư tỷ tán đồng, trong lòng cũng vẫn là hết sức cao hứng. Lâm Tịch ngồi xếp bằng cự thạch phía trên, hai tay đỡ đầu gối nói, ta gần nhất mới học nhất cái pháp thuật, mọi mọi người chỉ điểm một chút. Mọi người tại nơi này tụ hội chủ yếu vẫn là giao lưu đạo pháp cảm ngộ, tu luyện tâm đắc, cho nên nghe hắn tiểu nói này đều yên lặng một chút. Chu Tử Ngọc nói, mời Lâm sư đệ thi pháp. Lâm Tịch nhẹ gật đầu, chờ ngâm một chút khẽ quát một tiếng ra, phía sau trường kiếm phóng lên tận trời trên không chúng xẹt qua một đạo lưu quang hướng phía phi tinh vực vãi bay đi chỉ gặp một đạo ngân quang trực tiếp ngập vào trong thác nước biến mất không thấy gì nữa, đang lúc đám người kỳ quái chỉ là, thác nước đột nhiên nổ tung, vô số bọt nước vẩy ra mà lên. Ngào, một đầu dài chừng 10 trượng thủy long, từ thác nước bên trong bay lên mà ra ngang đầu thế giải. Đầu này thủy long thủy quang lân tan, sinh động như thật, sợi râu, lớp giáp đều có thể thấy rõ ràng. Từ thác nước bay ra về sau xoay quanh một vòng, sau đó bay tới dừng ở đám người đỉnh đầu, che khuất bầu trời. Lý Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy đầu này thủy long uy thế mười phần, mặc dù từ nước tạm thành Nhưng lạ bây giờ tại đám người đỉnh đầu lại là ngưng tụ không tan, một giọt nước đều không có nhỏ xuống. Nhìn kỹ có một thanh màu xanh nhạt trường kiếm treo ở lông đầu bên trong, nếu như không phải có chuôi kiếm, chỉ sợ là khó mà phát hiện. Vân Nghiên ngẩng đầu nhìn tán thán nói, ta nghe sư phụ nói qua cái này thủy long ngâm tại ta thương lan môn bên trong đạo thuật bên trong ngoại trừ bí thuật bên ngoài là đứng đầu nhất mấy loại đạo thuật một trong, rất nhiều người đến Minh đạo cảnh giới đều phải tốn chút công phu mới có thể học được, không nghĩ tới Lâm sư huynh ngươi nhanh như vậy liền học được, mà lại thi triển đến như thế thành thạo, quả nhiên là lợi hại. Ngũ Văn Tu nhìn một chút, gãi đầu một cái, miệng bên trong nhẹ giọng lầu bầu vài câu. Chu Tử Ngọc cũng gật đầu nói, Lâm Sư đệ quả nhiên là ngút trời kỳ tài, cái này Thủy Long Ngâm chỉ sợ đã đến giai đoạn thứ 3 đi. Lâm Tịch sắc mặt đỏ lên cười cười, tay phải vung lên, Thủy Long bay múa xoay quanh mà xuống, hướng phía đỉnh đầu của hắn bay thẳng mà xuống. Hoa. Trường Long đảo nước, ngập vào Lâm Tịch sau lưng mà nước, không có kích thích một điểm bọt nước. Siêu một thanh trường kiếm từ trong nước bay ra, quy về Lâm Tịch phía sau vào kiếm. Lâm Tịch có chút thở hắt ra nói, ta đây cũng là tu luyện thật lâu, cho đến hôm nay mới cảm thấy đem ra được, mà lại trong đó còn muốn mượn nhờ Vân Thủy kiếm trợ giúp mới có thể thao túng. Vân Thủy kiếm thật sự là Lâm Tịch vắt trên lưng lấy trường kiếm. Chu Tử Ngọc cười khổ nói: "Ngươi cái này khiến sư huynh ta làm sao chịu nổi a, ta cũng là đến Minh đạo cảnh mới đưa cái này thủy long ngâm luận đến tinh thụ, ngươi bây giờ có thể có biểu hiện như vậy đã vô cùng ghê gớm." Lâm Tịch mắt lộ hướng tới nói khẽ: "Minh đạo, minh đạo, cái này nói nghe thì dễ a." Chu Tử Ngọc vội nói: "Lâm sư đệ không cần nóng độ, sư huynh ta tại ngươi tuổi tác mới vừa vận tiến vào thần du cảnh không lâu, cho nên ngươi chỉ cần đem tiến hành theo chất lượng, cơ duyên đến hết thảy đều nước chảy thành sông." Những đạo lý này Lâm Tịch sư phụ, sư huynh tự nhiên cũng từng nói với hắn không ít, khắc cũng biết, hiện tại cũng chỉ là thuận miệng cảm khái mà thôi. Dù sao các tu luyện đến nay từ thối thể đến tông huyền, lại đến thần du, sau đó thần du viên mãn vẫn luôn là đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ bị kẹt tại cái này cản trở vô số người minh đạo cảnh trước tự nhiên có chút lo nghĩ, bất quá cũng biết Chu Tử Ngọc nói đến đều là tình hình tự tế, gật đầu nói, ta đã biết. Sau đó cười cười nói, phải không Chu sư huynh ngươi cho chúng ta mọi người nói một chút cái này Thủy Long Ngâm tâm pháp đi. Lục Tích Vũ gật đầu nói, đúng a, ta vẫn luôn là học một chút tiểu đạo thuật, giống Thủy Long Ngâm dạng này đạo thuật còn không có đầu mối, Chu sư huynh ngươi liền nói cho chúng ta một chút đi. Những người còn lại cũng đều nhao nhao mở miệng. Chu Tử Ngọc cười nói, Ta, ta liền đến nói một chút đi, xem như phao trên dã ngọc, nếu như các ngươi có khác biệt kiến giải có thể nói ra cùng một chỗ thảo luận. Mọi người đều tĩnh, Chu Tử Ngọc ngồi ngay ngắn bản thân, hai tay đỡ đầu gối giảng đạo, Thủy Long Ngâm làm đạo thuật xem như thủy hệ bên trong tương đối đỉnh tiêm, đầu tiên người tu luyện nhất định phải là thần du cảnh giới. Bởi vì cái này cùng cái khác cơ bản đạo thuật khác biệt, không chỉ là đơn giản thả ra ngoài là được rồi. Thủy Long Ngâm phải dùng ngoại phóng thần thức khống chế mới có thể phát huy ra rồng linh động. Thủy Long Ngâm từ tu luyện bắt đầu chia vì 5 cái giai đoạn, theo thứ tự là hóa hình, du linh trời, ngự uy, chú linh, như thật. Hóa hình dĩ nhiên là chỉ người tu luyện ban sơ tại giang hà biển hồ chờ nguồn nước xung tốc chỗ dùng thần thức ở trong nước ngưng tụ rồng hình thái, đương nhiên người tu vi cao thâm là có thể chống dung triệu hoán, bất gu. A cái này cách chúng ta hoàn quả xa. Bước thứ 2 du lịch trời chính là đợi có thể khống chế thủy long không tiêu tan về sau, liền khiến cho xuất thủy bay lượn tại bầu trời bên trong, bước thứ 3 ngự uy là nhường thủy long không chỉ là đơn giản rượi vào thân thể khổng lồ công kích, còn muốn cho thủy long có thể mượn thiên địa chi thế hình thành uy áp, có thể để cho địch nhân chưa chiến trước e sợ. Lâm sư đệ hiện tại cũng làm được một bước này. Lý Hạo Nhiên nghe được lúc này mới chợt hiểu, khó trách vừa rồi kia Thủy Long gia mình đã cảm thấy có chút đáng sợ, nguyên lai là nguyên nhân này. Nghĩ đến lại nghe Chu Tử Ngọc tiếp tục nói, đương nhiên Lâm Sư Đệ đây cũng là mới vào giai đoạn thứ 3, nếu như khắc có thể đem giai đoạn thứ 3 viên mãn, làm Thủy Long ở xung quanh sinh ra trợ lực, chỉ cần không phải thủy hệ đạo thuật ở trong đó thì chiến đều sẽ thật to chết cấu. Đương nhiên đến lúc đó Lâm Sư Đệ cũng hẳn là tiến vào minh đạo cảnh. Lâm Tịch gật đầu nói, là như thế này không sai, bất quá ta hiện tại là một điểm đầu mối đều không có. Chu tử Ngọc nhìn xem Lâm Tịch vốn định thuyết phục khác còn trẻ không nên nói đùa, bất quá chuyển niệm lại nghĩ những lời này vừa rồi đã nói qua, phản phục nói khó tránh khỏi khiến người chán ghét phiền. Liên gật đầu tiếp lấy lời nói mới rồi nói, giai đoạn thứ tư chú linh kỳ thật tại ban sơ liền có thể tiến hành, đây là đem thần thức hóa ra một tia luyện vào thủy long trong thân thể, nhưng người tu luyện tốt hơn khống chế thủy long cùng nhường thủy long càng thêm linh động, uy thế lớn hơn. Bất quá cái này muốn thủy long không tán đi mà lại phải được thường tế luyện mới có thể, như vậy có thể chỉ có ở tại sông lớn cùng trên biển người tu đạo mới có thể như vậy đi. Còn giai đoạn thứ 5 như thật. Nói nơi đây Chu tử Ngọc than nhẹ một tiếng nói. Cái này chỉ sợ chẳng qua là ban đầu sáng tạo đạo này thuật tiền bối Mỹ Hạo nguyện vọng đi, nghe nói lúc ấy vị tiền bối này suy đoán giai đoạn thứ 4 viên mãn hẳn là nhường thủy long sinh ra đơn giản ý thức, mà nếu như người tu luyện có thể đem long hồn rót vào thủy long bên trong, cuối cùng là có thể nhường thủy long lộ sắc thành rồng thực sự. Bất luận sau cùng phỏng đoán có chính xác không, chỉ nói rồng liền chỉ là cổ tích bên trên sinh vật, hiện tại không hiện tại thế gian, chớ nói chi là có long hồn rót vào cái này thủy long bên trong. Chương 21, Trăn tỉnh. Lý Hạo Nhiên nghe hơi cảm thấy sợ hai tháng phụ. Không nghĩ tới nhất cái đạo thuật chỉ là đơn giản tu luyện giai đoạn liền có nhiều như vậy nói, tiếp lấy lại nghe Chu Tử Ngọc nói tu luyện đạo quyết, sau đó từng cái giải thích, cuối cùng lại nói từng cái giai đoạn một chút tu luyện quyết khiếu cùng chú ý chỗ. Lý Hạo Nhiên mặc dù nghe được cái hiểu cái không, nhưng vẫn là dụng tâm nghe, tận lực nhớ kỹ, dù sao khắc không muốn mình lần này chỉ là đi một chuyến uổng công. Đợi cho Chu Tử Ngọc nói xong, Lý Hạo Nhiên yên lặng sửa sang lại một chút, cũng không có cái gì lộn mối. Đám người lại cùng nhau thảo luận một hồi, sau đó Lục Tích Vũ lại mời Ngũ Văn Tu giảng giải một chút trong vấn đề tu luyện. Ngũ Văn Tu mặc dù chỉ là thần du cảnh tu vi, Nhưng là sư gia Ngô Lan về việc tu hành độc xúc đến rất là nghiêm khắc, cũng không dư dư lực chỉ điểm, cho nên tại tu luyện kiếm giải bên trên tại Thương Lan môn bên trong lại là quý lai phong đệ tử xuất sắc nhất. Ngũ Văn Tu cũng không núng nhường, nghiêm mặt nói, bây giờ thế gian muôn phái tu đạo săn sát, người tu đạo như cá giết sang sông, nhưng phương pháp tu luyện phần lớn là lấy âm dương ngũ hành làm gốc, cũng có cực ít một bộ phận trong tà đạo tu luyện chú hồn chi lực. Chúng ta Thương Lan môn từ tổ sư Huyền Minh tử bắt đầu đều là y theo Thương Lan quyết tu luyện, là lấy nước làm cơ sở. Nước nhưng vừa như băng, khả nhu như sương, nhưng to như biển, nhưng nhỏ tấu vải, nhanh như mưa rào, chậm như sương mai. Quả thực là biến nào khó lường. Cho nên tu tập Thương Lan Quyết không những quá mức cứng nhắc, chỉ là một vị lấy linh khí tối thể, còn cần dụng tâm là cảm thụ thế gian này thủy chi lực. Ngũ Văn Tu đối với con đường tu luyện kiếm giải quả nhiên không phải bình thường, cái này nhất dạng chính là nửa cái giờ. Không chỉ có rất nhanh đem Thương Lan Quyết tổng cương rạng giải một lần, mà lại càng nhiều là rạng giải một chút tối thể, thông huyền cùng thần du cảnh giới trong tu luyện một chút ký xảo, như thế nào có thể càng nhanh hấp thụ thiên địa linh khí, càng quan trọng hơn là điểm ra tuyệt đối không thể một vị vùi đầu tu luyện, trọng yếu nhất hơn là thiên đạo cảm ngộ. Đây mới là căn bản nhất, không phải mặc kệ ngươi tu luyện có bao nhanh cuối cùng cũng chỉ có thể bị kẹt tại thần du cảnh khó được tu tiến. Ngũ Văn tu dạng được dễ hiểu dễ hiểu, Lý Hạo Nhiên cho dù là chỉ tu luyện 1 tháng cũng nghe được 10 phần nhập thần. Đợi cho Ngũ Văn tu kể xong, đám người cũng bắt đầu hỏi thăm một chút không hiểu nhiều lắm địa phương. Bởi vì Lý Hạo Nhiên mới bắt đầu tu luyện, tu vận sợ dạng được quá nhiều ngược lại nhường Lý Hạo Nhiên mơ hồ, muốn cho khắc đánh tốt cơ sở lại đi dạy bảo. Bất quá Lý Hạo Nhiên ngoại trừ vừa mới bắt đầu mấy ngày vong ngã tu luyện về sau, mỗi ngày đều sẽ xuất ra một chút thời gian nhìn một chút lục tích vũ đưa cho khắc liên quan tới tu đạo một chút sách. Trên sách một chút không hiểu còn không có hỏi lục tích vũ địa phương cũng dần dần rõ ràng, mà lại Bạch Vân Tử cho hắn cốt thư bên trên một chút ở trong sách không tìm được giải thích. Hắc Câu chữ cũng đã nhận được giải đáp. Lý Hạo Nhiên có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, chỉ cảm thấy trong lòng mười phần vui vẻ. Đợi đến Ngũ Văn Tu kể xong, Lý Hạo Nhiên liền không kịp chờ đợi đem cốt thư bên trên một chút nghi vấn xét ra. Đám người nghe Lý Hạo Nhiên đặt câu hỏi hơi kinh ngạc, bởi vì Lý Hạo Nhiên vấn đề này không nên là mới tu luyện người có thể tiếp xúc đến, giống như là thông huyền cảnh giới nhân tài bắt đầu suy nghĩ vấn đề. Ngũ Văn Tu mặc dù trong lòng cũng là kinh ngạc bất quá vẫn là mỉm cười cho Lý Hạo Nhiên giảng giải cuối cùng khích lệ nói, tiểu sư đệ thật sự là chăm chỉ hiếu học a. Lý Hạo Nhiên ngượng ngùng gãi đầu một cái, bất quá vẫn là hướng Ngũ Văn Tu hỏi một cái vấn đề khác. Ngũ Văn Tu nhếch miệng cười một tiếng kiên nhẫn giải đáp, chưa từng nghĩ vừa chờ hắn nói xong Lý Hạo Nhiên lại đưa ra một vấn đề. Hai người một hỏi một đáp liên tục nói mấy vấn đề, Lý Hạo Nhiên chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, độc chưa phát giác chúng quanh các vị sư huynh, sư tỷ ánh mắt kinh ngạc. Lâm Tịch nhíu mày, thầm nghĩ lấy cái này Lý Hạo Nhiên là lai lịch gì, nghe hắn nói lên những vấn đề này làm sao đều không giống như là mới tu đạo người a. Vân Nghiên cùng Ninh Kính Tuyết, Ninh Khinh Vũ ba người thì là có chút chấn kinh. Bởi vì các nàng phát hiện có chút vấn đề các nàng thế mà cũng không phải rất rõ ràng. Lục Tích Vũ lại là hơi nghi hoặc một chút, mình cho Lý Hạo Nhân trên sách liên quan đến tu luyện có thâm ảo như vậy sao? Đợi đến Ngũ Văn Tu có một vấn đề đắc xong, Lý Hạo Nhân đứng dậy thi lễ nói, "Đa tạ Ngũ sư huynh giải đáp." Đây cũng không phải Lý Hạo Nhân đem cốt thư bên trên tất cả chỗ không rõ đều hỏi xong, chỉ là khắc muốn đem Ngũ sư huynh cho mình giảng giải lý giải thấu triệt lại nói. Mà lại khắc hiện tại đối với những vấn đề này mặc dù biết, nhưng vẫn là không cách nào thực tế đi làm, hiện tại trước trầm giải lý giải, về sau tu luyện đến tình trạng kia tự nhiên là nước chảy thành sông. Ngũ Văn Tu nghe vậy khoát tay nào nói, "Tiểu sư đệ khách khí, đồng môn sư huynh đệ ở giữa trợ giúp lẫn nhau là hẳn là nha." Chu Tử Ngọc gật đầu nói, "Ngũ sư đệ nói cứ phải, chúng ta cái này tụ hội vốn chính là trao đổi lẫn nhau, giúp đỡ cho nhau, cho nên có cái gì chỗ không rõ nói ra chính là, có thể sử dụng ngôn ngữ trả lời những vấn đề này cũng có thể nhường trả lời giải đối với mấy cái này sự tình lý giải đến càng sâu một chút." Lý Hạo Nhân chắp tay thụ giáo. Đám người lại nói đùa trong chốc lát, Chu Tử Ngọc cùng giữa sân mấy người đối mặt vài lần, gặp đều gật đầu nhân tiện nói, "Lần này liền đến nơi đây đi, chúng ta lần sau gặp lại." Lý Hạo Nhân lúc này mới phát hiện ngày đã ngã về tây, sắp trời đã tối. Tất cả mọi người đứng dậy lẫn nhau cáo biệt phân biệt ngự không rời đi. Chu Tử Ngọc hướng phía Lục Tích Vũ hai người nhẹ gật đầu liền dẫn Ninh Khinh Tuyết tỷ muội bay mất. Ngũ Văn Tu cười đối Lý Hạo Nhân nói: "Tiểu sư đệ rất không tệ, sư huynh ta đi trước, có rảnh tới tìm người chơi." Lý Hạo Nhân nói: "Kia xin đợi Ngũ sư huynh." Ngũ Văn Tu cười phất phất tay ngự không mà đi. Vân Nghiên thân hình lắc lư vừa đưa ra đến Lý Hạo Nhân hai người lập tảng đá lớn gần nhất nhất khối trên đá xem ra Lý Hạo Nhân một chút, sau đó đối Lục Tích Vũ nói: "Tiểu sư muội tạm biệt." Lục Tích Vũ nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng đưa mắt nhìn Vân Nghiên rồi đi. Cuối cùng chỉ còn lại Lâm Tịch tới đối Lục Tích Vũ nói, "Tích Vũ, vậy ta đi về trước." Lục Tích Vũ nói, "Lâm sư huynh đi thong thả." Lâm Tịch từ một tiếng liền ngự không rời đi. Lục Tích Vũ quay đầu hì hì cười nói, "Chúng ta cũng trở về đi thôi." Nói tay phải nhẹ phẩy, pháp bảo Thương Tố xuất hiện tại bên người của nàng. Lục Tích Vũ một giọng nói, "Đi." Chỉ thấy Thương Tố rơi đi xuống đi phát ra nhu hòa bạch quang chở hai người hướng phía không trung bay đi. Mây mù vẩn vít, Lý Hạo Nhiên cảm giác hiện tại Lục Tích Vũ trở khát phi hành muốn so tới thời điểm muốn ổn định rất nhiều, không còn như vậy lung la lung lay nhường khắp trong lòng run sợ. "Sư đệ, ngươi thật lợi hại a." Xem ra sau này ta phải tăng tốc chuyển tụ tốc độ." Lục Tích Vũ đột nhiên quay đầu khích lệ nói. Lý Hạo Nhiên nói, "Không cần, không cần, ta cũng chỉ là hôm nay nghe được ngũ sư Vinh dạng giải mới có những nghi vấn này. Ta hiện tại chậm rãi tu luyện mới là, ngươi cho ta giảng nhiều ngược lại để cho ta không biết nên trước làm cái gì." Lục Tích Vũ suy nghĩ một chút nói, "Điều này cũng đúng. A, ta đem sự tình hôm nay nói cho sư phụ, nàng nhất định sẽ rất cao hứng." Lý Hạo Nhiên vội vàng nói, "Không cần, không cần." Lục Tích Vũ nghi ngờ nói, "Vì cái gì a?" Lý Hạo Nhiên hồi đáp, "Ừm, Ta chốt bản lĩnh này tại sư phụ xem ra không tính là cái gì, chờ ta cố gắng tu hành, đến lúc đó cho sư phụ một cái hỉ. Lục Tích Vũ nghi nghi gật đầu nói, "Được a, ta liền giúp ngươi giữ bí mật đi." Lý Hạo Nhiên nói, "Đa tạ sư tỷ." Một đường không nói chuyện, đợi trở lại Vân Hàn Phong lúc sắp trời đã tối. Tô Vân đã làm xong đồ ăn chờ hắn hai người trở về. Lục Tích Vũ bởi vì đáp ứng Lý Hạo Nhiên giữ bí mật cho hắn tròn nên chưa hề nói tụ hội tình huống, ngược lại là Tô Vân hỏi Lý Hạo Nhiên trên Vân Hàn Phong trôi qua phải chăng quân cuộc. Lý Hạo Nhiên tự nhiên nói qua rất khá, sư tỷ đem mình chiếu cố rất chu đáo. Tô Vân nhẹ gật đầu ôn nhu nói, Có chuyện gì có thể nói với Tích Vũ, cũng có thể cho ta nói, không cần quá mức câu thúc. Ngươi đã nhập môn hạ của ta, ta tự nhiên coi ngươi là làm người nhà đối đãi. Bất quá chúng ta Vân Hàn Phong bệ vì một ít duyên cớ đệ tử thưa thớt, cho nên tại tu đạo tài nguyên bên trên cũng so với ít. Cho nên có nhiều thứ vẫn là phải dựa vào chính ngươi đi tranh thủ. Nói nơi đây Tô Vận Thanh em trầm xuống nói, chẳng qua nếu như có người khi dễ ngươi, ngươi cũng không cần quá nhù nhịn, bất luận chuyện gì phát sinh tự nhiên có sư phụ ta đến chống đỡ. Lý Hạo Nhiên trong lòng ấm áp, mình vốn đã cửa nát nhà tan, một người thân phụ huyết hải thâm cửu sống chui nhủi ở thế gian, đối thế gian này vốn là tràn đầy tuyệt vọng bất quá cùng nhau đi tới, đầu tiên là gặp Bạch Vô Tử, về sau lại là Tô Chỉ Huy Ngụy nhường khắc cảm thấy một chút ấm áp. Cuối cùng bái nhập Thương Lan môn, nguyện vọng của mình rốt cục thực hiện, có có thể báo thù hy vọng, trong lòng an định không ít. Mà tại cái này Thương Lan Sơn bên trong phảng phất đến một thế giới khác, núi xanh mênh mang, vân thủy vần quanh, tự nhiên để cho người ta quên mất không ít ưu sầu. Lại thêm lục tích vũ quan tâm, Tô vận mặc dù rất ít nói chuyện, nhưng có thể để cho Lý Hạo Nhiên cảm nhận được nàng thân thiết. Đây hết thảy hết thảy nhường Lý Hạo Nhiên phảng phất thân. Sinh, ở chỗ này mặc dù mới một tháng, nhưng nhường khắc cảm nhận được da ấm. Áp. Cho nên hiện tại Tô Vận nói như vậy, một chút đánh trúng vào nội tâm của hắn chỗ sâu, trong lòng sinh ra vô hạn vui vẻ cùng ý quyết, phảng phất có vô số lời nói muốn kể ra. Lý Hạo Nhiên chỉ cảm thấy trong lồng ngực chua xót, trong mắt lại chảy ra nước mắt đến, không người nói, đệ tử biết. Lục Tích Vũ gặp Lý Hạo Nhiên đột nhiên chảy ra nước mắt, lập tức có chút không biết làm sao hỏi, "Sư đệ, ngươi thế nào?" Tô Vận lại là trịnh mến sờ lên Lý Hạo Nhiên đầu nói, "Hải tử, ngươi chịu khổ." Lý Hạo Nhiên hít vào một hơi bình tĩnh một chút tâm tình nói, "Có thể gặp được sư phụ cùng sư tỷ, thượng tiên đã không tệ với ta." "Kỳ thật ta." Tô Vận có chút tịch mịch cười cười. Nát lời nói, "Tuốt, quá khứ đều đã đi qua, không muốn luôn luôn sống ở trong hồi ức." Lý Hạo Nhiên chấn động trong lòng, nói khẽ, "Đệ tử minh bạch." Mặc dù không hiểu các ngươi đang nói cái gì, chẳng qua nếu như có người khi dễ sư đệ ngươi, ngươi cần phải cho sư tỷ ta nói a, sư tỷ ta chắc chắn giúp sư đệ ngươi." Lục Tích Vũ vỗ vỗ Lý Hạo Nhiên bả vai, vung trắng non năm đấm nói, "Lý Hạo Nhiên dùng ống tay áo xoa xoa khóe mắt nói, "Kia trước đã tạ sư tỷ." Lục Tích Vũ nghiêm túc nhẹ gật đầu. Lý Hạo Nhiên trong lòng cảm động, âm thầm thề về sau cho dù là liều lên tính mạng của mình cũng muốn hộ đến sư phụ cùng sư tỷ bình an. Lý Hạo Nhiên khúc mắt đã giải, Toàn bộ người đều phảng phất dễ dàng không ít, trở lại trong phòng sau vẫn là thói quen ngã ngồi tại giường chuẩn bị tu luyện. Đột nhiên lại nhớ tới đáp ứng lục tích vũ buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi, mà lại hôm nay nghe trừ vị sư huynh cách nói cũng đã nói không thể một vị vùi đầu tu luyện. Liền bỏ đi tu luyện ý nghĩ, cởi quần áo nằm lên giường đi. Một tháng qua, ban đêm đều không có ngủ, mặc dù không có trên thân thể không có cảm thấy mỏi mệt nhưng trên tinh thần vẫn còn có chút khó chịu, mà lại hôm nay mở ra khúc mắt, trong lòng thoải mái vô cùng, cho nên cái này vừa nằm xuống liền rất nhanh ngủ thiếp đi. Hôm sau Lý Hạo Nhân tại Ngũ Hành Cốc kết thúc tu luyện sau cùng đến đây đón hắn lục tích vô cùng một chỗ về tới Vân Hàn Phong. Sau bữa ăn giúp đỡ cùng một chỗ thu thập xong, hai người ngồi nói chuyện phiếm trong chốc lát về sau, Lý Hạo Nhân nói: "Sư tỷ, chúng ta Vân Hàn Phong cũng có hay không thích hợp thối thể cảnh tu luyện đạo thuật." Đây cũng không phải Lý Hạo Nhân lâm thời khởi ý, trước đó tại Ngũ Hành Cốc nhìn thấy Ngư Hỏa thi triển võ công, khác liền rất là cực kỳ hâm mộ. Không nghĩ tới tại thối thể cảnh thi triển võ công lợi hại như vậy, chỉ bất quá lúc ấy say mê tu luyện liền đem việc này để ở một bên. Bất quá tại hôm qua nhìn các vị sư mình, sư tỷ thi triển đạo pháp hậu tâm bên trong vừa giận nóng lên, Lý Hạo Nhân cũng biết phải ngã thông huyền cảnh mới có thể học tập đạo thuật, mà tuối thể cảnh đến thông huyền cảnh muốn 4-5 năm tạp hữu, cái này không khỏi quá lâu. Mà lại đêm qua sư phụ Tô Vân nói cho hắn có nhiều thứ cần nhờ mình đi tranh thủ, Lý Hạo Nhân rất tán thành. Khát một tháng qua cũng nghe nói Vân Hàn Phong quấn bách tỉnh cảnh cùng kia giáp tự ngọc bài chân quý. Sư tỷ hồn nhiên mê tơ, tâm cảnh tinh khiết, đối với tu đạo một đường không phải phi thường nhu cầu danh lợi. Như vậy muốn trấn hưng Vân Hàn Phong gánh chỉ có mình chọn, dạng này mới không cô phụ sư phụ tại mình cơ hội cùng đường mặt lộ tình huống nhận lấy chính mình. Muốn tăng thêm tốc độ tu luyện ra còn muốn càng nhiều phụ trợ, linh thạch là lựa chọn tốt đã muốn làm liền từ giờ trở đi, thoát phàm bia thứ hạng là cái rất rõ rệt địa phương. Bất quá mình bây giờ mới tu luyện 1 tháng, tự nhiên không có cách nào đi cùng tu luyện 1 2 năm người so. Mà lại thoát phàm bia chỉ có 10 vị trí đầu mỗi tháng mới có linh thạch ban thưởng, hiện tại không có cách nào đi tranh phía trên xếp hạng. Như vậy chỉ có đi ngũ hành cốc một cái khác có thể thu hoạch được linh thạch địa phương, đó chính là diễn võ đường. Diễn võ đường là ngũ hành cốc bên trong đệ tử bình thường luận bàn địa phương, chẳng qua nếu như là chính thức cấp chiến thì sẽ ảnh hưởng diễn võ đường xếp hạng. Diễn võ đường xếp hạng 10 vị trí đầu cũng có linh thạch ban thưởng mà lại so thoát phẩm địa càng thêm phong phú một chút, cái này cũng nhìn ra sáng lập ra môn phái đến nay một đường khó khăn chắc trở thương lan môn càng thêm coi trọng được chiến. Một tháng qua, theo tu luyện luyện hóa khiếu huyết càng nhiều, Lý Hạo Nhiên càng là cảm thán tu đạo một đường thần kỳ. Mỗi nhiều luyện hóa nhất cái khiếu huyết liền có thể phát rắc thân thể trở nên càng mạnh. Chính là bởi vì như thế Lý Hạo Nhiên mới càng rõ ràng hơn những cái kia so với mình khiếu huyết luyện hóa càng nhiều người chỗ lợi hại, cho nên mới hỏi sư tỷ Lục Tích Vũ có hay không có thể nhượng tối thể cảnh giới tu luyện đạo thuật để cho mình có thể đang diễn võ đường đánh vào mười vị trí đầu, thu hoạch được càng nhiều linh thạch tăng tốc mình tu luyện bất quá lục tịch vũ trả lời không có thể làm cho Lý Hạo Nhiên thỏa nguyện. Chỉ gặp lục tịch vũ lắc đầu nói, đây là không thể nào, đạo thuật sở dĩ kêu lên thuật, là bởi vì cần người tu đạo có thể cảm thụ thiên địa vận hành chi đạo, sinh diệt chi đạo, chậm rãi cùng đạo thân cận, sau đó mới có thể thi triển đạo thuận pháp quyết mượn tới thiên địa chi lực cho mình dùng. Mà tối thể cảnh chỉ là dẫn linh khí nhập thể, luyện hóa khiếu huyết, cải biến thể phách. Thần hồn vẫn là tù tại bên trong thân thể không cách nào cảm thụ thiên địa đại đạo, chỉ có đột phá thiên khiếu tiến vào thông huyền cảnh giới thần hồn mới có thể cùng thiên địa tiếp xúc, sau đó tu luyện đạo thuật mượn thiên địa chi lực cho mình dùng. Sau đó lại là tiến vào minh đạo cảnh giới mới có thể tu luyện pháp quyết. Bởi vì thi triển pháp quyết không chỉ là mượn nhờ Hư Thiên Địa chi lực, mà càng nhiều hơn chính là mượn nhờ Thiên Đạo quy tắc. Chương 22, mục tiêu. Nghe Lục Tích Vũ trả lời Lý Hạo Nhiên có chút thất vọng, bất quá nghe được minh đạo cảnh giới mới có thể tu luyện pháp quyết. Không chỉ có nghĩ đến Bạch Vân Tử sư phụ truyền cho mình Bạch Vân Kinh Thiên Quyết, cần minh đạo cảnh giới mới có thể học được chắc là hết sức lợi hại a Lý Hạo Nhiên trong lòng ẩn ẩn chờ mong. Nhìn xem sư đệ mang theo biểu tình thất vọng, Lục Tích Vũ có chút không đành lòng, suy nghĩ một chút nói: Chúng ta Vân Hàn Phong trước kia có vị sư tổ thích tu thập bí tịch võ công, nghe nói tại tối thể cảnh giới tu luyện rất là lợi hại. Không biết sư đệ ngươi cảm giác không có hứng thú. Lý Hạo Nhân không nghĩ tới lại là Liêu Ám Hoa minh hữu nhất tôn, liên tục gật đầu, lôi kéo Lục Tích Vũ tay nói, "Tốt, tốt, tốt. Đa tạ sư tỷ, mau dẫn ta đi xem một chút." Lục Tích Vũ nhìn xem Lý Hạo Nhân một mặt hứng phấn, gấp không thể chờ dáng vẻ nịch nệm cười nói, "Tốt, lập tức dẫn ngươi đi, chính là a ta còn là lần thứ nhất gặp sư đệ ngươi gấp gáp như vậy à?" Nói trở tay lôi kéo Lý Hạo Nhân hướng phía Vân Hàn Điện đi đến. Lý Hạo Nhân hơi có chút ngượng ngùng, dùng còn lại một cái tay gãi đầu một cái vội vàng đuổi theo Lục Tích Vũ. Lục Tích Vũ đem Lý Hạo Nhân đưa đến Vân Hàn Điện, nhóm lửa một cái đèn lồng sau mang theo Lý Hạo Nhân đến phía sau thiên điện mở ra một cái phòng. Lý Hạo Nhân đi theo Lục Tích Vũ đi vào phòng, bị ánh sáng mờ nhạt mang chiếu sáng trong phòng bày đầy giá sách. Lục Tích Vũ mang theo Lý Hạo Nhân đi đến một cái góc chỉ vào một cái giá sách nói, cái này trên giá sách đều là vị sư tổ kia thu thập bí tịch võ công. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú thì lấy đi xem đi. Lý Hạo Nhân xem sách trên kệ thư quyển nói, vậy ta lấy trước một chút trở về nhìn xem. Nói liền từ trên giá sách cầm xuống 30 mấy bản ôm vào trong lượt thuận miệng nói, làm sao vị sư tổ này thu thập nhiều như vậy bí tịch võ công a? Khác cũng là tại thối thể cảnh giới tu luyện võ công sao? Lục Tích vũ ngược lại là đối với mấy cái này sự tình tương đối rõ ràng, đắc, đây cũng không phải, nghe nói vị sư tổ này là tu luyện tới thần du cảnh đỉnh phong, nhưng là nhiều năm không được tổn tiến, không cách nào tiến vào minh đạo cảnh. Liền đi tu luyện võ nghệ, hy vọng có chỗ đột phá. Bởi vì trong truyền thuyết có dùng võ nhập đạo khả năng như vậy, mà lại dùng võ nhập đạo chỉ cần thành công chính là minh đạo cảnh giới, mà lại chiến lược bất phàm bất quá cái này so tu đạo càng phải khó hơn gấp 10 thậm chí gấp trăm lần. Bởi vì dùng võ nhập đạo chung quy là lấy phàm thân cầu đại đạo, mà tu đạo thì là tiến hành theo chất lượng mượn thiên địa chi lực. Lấy một thí dụ nói võ đạo khinh công đi, đây là người tập võ rèn luyện thể phách, cô đọng nội lực tê. Từ đó làm tự thân có thể đánh phá thiên địa quy tắc đàng không mà lên, vượt nóc bằng tưởng, nhưng nhân lực cuối cùng cũng có tận, đến cùng không thể lâu dài. Mà người tu đạo thì là hấp linh khí thoát phàm thân, nội đạo thì tập huyền pháp, giảng viú chính là người cùng đạo hợp, mượn thiên địa đạo thì làm chính mình dùng, thật đến đạo pháp huyền thông thời điểm tự nhiên có thể pháp lực vô tận. Lý Hạo Nhiên nghe liên tục gật đầu, bất quá vẫn là tò mò hỏi, kia cuối cùng vị sư tổ kia thế nào ạ? Dùng võ nhập đạo thành công không? Lục Tích Vũ lắc đầu nói, dùng võ nhập đạo nào có dễ dàng như vậy, vị sư tổ kia cuối cùng vẫn là đành phải từ bỏ võ đạo tiếp tục nội đạo, lại dùng hơn 10 năm thời gian mới tiến vào minh đạo cảnh giới. Lý Hạo Nhiên có chút lưu luyến, những ngày này kiến thức ngưỡng khắc chân chính cảm nhận được tiến vào minh đạo cảnh giới gian nan. Lục Tích Vũ nhìn xem Lý Hạo Nhiên thất thần bộ dáng lại nói, cho nên sư đệ ngươi cũng không cần hoa quá nhiều tâm tư tại những này bí tịch võ công bên trên, tu luyện tương lan quyết mới là chính đạo. Lý Hạo Nhiên liền vội vàng gật đầu nói, Sư tỷ nói đúng lắm, ta chỉ là tu luyện sau khi nhìn xem, miễn cho quá bựcẻ. Tính tình tản mạn lục tịch Vũ tự nhiên đối với cái này tràn đầy đồng cảm luật cảm nói, cũng thế, ngươi tu luyện cũng không cần quá khắc khổ, làm nhiều điểm chính hắn cảm thấy hứng thú sự tình cũng là tốt. Lý Hạo Nhiên trong lòng hạ quyết tâm phải cố gắng tu luyện đem tu tập võ công thời gian bù lại, bất quá hắn biết rõ lục tịch Vũ tính tình cũng không phản bác. Ôm bí từng nói, hôm nay liền lấy nhiều như vậy, chúng ta đi về trước đi, sư tỷ. Lục tịch Vũ gật đầu nói, tốt ta, ngươi còn cần mình lại đến cầm chính là. Nói xong đi đầu dẫn theo đèn lồng hướng ngoài phòng đi đến. Lý Hạo Nhân cùng Lục Tích Vũ cáo biệt sau ôm bí tịch trở lại trong phòng, đem bí tịch đều mơ hồ nhìn một chút, phát hiện bên trong chủ yếu là một chút quy pháp, trưởng pháp. Xem đến phần sau Lý Hạo Nhân từ đó phát hiện một bản huyền chân tử làm gọi Tu Vũ Kỷ yếu sách, đây chính là kia thu thập những bí tịch này tổ sư tu tập võ đạo tâm đắc. Vị tổ sư này lúc ấy là thần du cảnh cảnh giới thu thập những bí tịch này, nghiên cứu sau đó làm tâm đắc hẳn là có chỗ đặc biệt đi, Lý Hạo Nhân thẩm nghĩ lấy lật ra Tu Vũ Kỷ yếu. Thiên đạo luân chuyển, bát kiếp không thay đổi, quyên cổ bất biến. Ta chi sinh là đạo, ta cái chết là đạo. Sinh tại đạo bên trong, mà không minh đạo. Nhân sinh kinh ngạc tụ độ vậy, ta huyền chân tử tu đạo 40 năm, 5 năm thông huyền, 10 năm thần dụ, sau 25 năm lại không minh đạo là vật gì. Muội nghĩ cùng ở đây, sinh lòng sợ hãi, dư cả đời này ngừng ở đây ư? Nay thu thập bí tịch võ đạo, nhìn có thể loại suy, minh đạo chi ở đâu? Nghiên cứu bí tịch lòng có đoạt được. Viết thành cuốn sách này lưu lại chờ kẻ đến sau. Tu võ võ người rèn thể phách, tập quy thuận, ngưng nội lực, lấy bản thân chi năng phát ngàn cân chi lực, phá trăm nhân chi trận. Con này mà thôi. Những đạo sinh và vật, vạn vật đều có thể nhập đạo. Tu võ khí thuần thục sau nếu có thể lớn ghê. Hàm thân mượn đường thế, Đây là nhị đạo. Cái này chương mở đầu mấy trăm chữ chủ yếu giảng chính là tu võ giả mấy cái giai đoạn, theo thứ tự là rèn luyện thể phách, tu tập võ công chiêu thức, tu luyện nội lực, những này bất quá đều là cơ bản. Nếu như có thể tại võ công bên trong đột chạm đến đạo, có thể mượn thiên địa chi thế, như vậy liền coi như là tiến vào đạo ngưỡng cửa. Lý Hạo Nhiên tiếp lấy về sau nhìn lại lại là Huyền Chân Tử nói khác nghiên tu võ đạo vài chục năm dù chưa gặp dùng võ minh đạo con đường, nhưng dùng võ dựa thế vẫn là rất có tâm đắc, sau đó đằng sau giảng chính là Huyền Chân Tử tự sáng tạo một bộ tên là Thiên Thủy Thế Quy Pháp. Nếu như có thể tu luyện tới cảnh giới nhất định liền có thể mượn thủy chi thế cho mình dùng, mặc dù không kịp thiên địa quy tắc như thế huyền diệu háo đảng, nhưng ở võ đạo bên trong cũng coi là một môn thượng thừa võ học. Lý Hạo Nhân nhìn xem trong lòng kinh hỉ, khát võ công cũng luyện qua một chút, nhưng nhìn cái này thiên thủy thế mới biết được mình trước kia luyện qua những cái kia thật quá thô thiển. Thiên thủy thế trên tổng thể có thể chia làm bốn bộ phận, một là tâm pháp, hai là chiêu thức, ba là nội lực, thứ tư chính là dạng như thế nào từ chiêu thức bên trong sinh ra thế tới. Tâm pháp là chỉ rõ tu luyện phương hướng, là công là thủ, là giết là cứu, là cương công vẫn là trọng đả. Một môn vô công bên trong tâm pháp, chiêu thức cùng nội lực đều là hỗ trợ lẫn nhau, chỉ có ba trường hợp mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Thiên thủy thế tâm pháp câu đầu tiên chính là tích nước xuyên thạch thiên nhà công, thế thành thời điểm sóng che không. Thứ câu nói này đó có thể thấy được, Thiên thủy thế là nặng phòng thủ luôn thế, đợi cho thế thành thời điểm cho đối thủ lôi đỉnh mà kích. Phía sau tâm pháp đối ứng chiêu thức, Lý Hạo Nhiên từng cái nhìn lại, không khỏi có chút khoa tay múa chân khoa tay. Bất quá hắn vẫn là nhịn xuống không có ra ngoài luyện tập. Xem hết tâm pháp cùng chiêu thức sau chính là nội công, phía trên này viết không phải tu luyện thế nào nội lực, mà là nội lực làm sao phối hợp chiêu thức. Khi nào dùng cương, khi nào dùng nhu, khi nào dùng sức mười phần, khi nào lưu công ba phần. Lý Hạo Nhiên mặc dù không có tu luyện qua nội lực, nhưng là khác lấy linh khí tối thể hơn 1 tháng qua, đã hoàn toàn quen thuộc linh khí ở trong kinh mạch lưu động, mà lại một hít một thở ở giữa khống chế lực đạo đã thuần thục. Tiếp tục về sau lật đi chính là giảng dùng võ đả lớn. Như thế nào thế? Thiên chi thế, chúng sinh phụ thuộc, không biết vũ nội bên trong cực, không thấy thời gian chi lên diệt, địa chi thế, vạn vật khô khốc, từ yếu mà mạnh, thịnh cực mà suy, chi bằng là thủy chi thế, động tĩnh vô thượng, nay mượn động thế lấy phá địch, mượn tĩnh thế lấy thủ thân. Lý Hạo Nhân nhìn xem câu nói này suy nghĩ một chút thầm nghĩ, câu nói này hẳn là nói trời thế đem chúng sinh khốn tại một chỗ, không biết thiên địa trung tâm cùng bên dưới, không biết thời gian mở đầu cùng kết thúc, chỉ là tại có hạn thời điểm tại có hạn địa phương sống hết một đời. Thế nhuần vạn vật từ yếu mà mạnh, sau đó nhất định là thịnh cực mà suy đi hướng tiêu vong. Nước thế bởi vì động tính biến hóa mà khác biệt, quyên pháp này dạng chính là mượn nước động tới khắc địch chế thắng, mượn nước tính tới phòng thủ, đứng ở thế bất bại. Tiếp lấy về sau nhìn lại là đem như thế nào mới có thể mượn thủy chi thế, cái này tương đối phức tạp, đầu tiên muốn trong lòng có thể tưởng tượng ra nước động cùng tính cảnh tượng chỉ có làm được mình tâm niệm vừa động mình liền phảng phất thân lâm kỳ cảnh, mới có thể thế tùy tâm sinh, từ quyền mà ra. Đem tiên thủy thế mơ hồ xem hết, Lý Hạo Nhiên trong lòng có đại khái phương hướng, đem sách khép lại nghĩ nghĩ lại từ đông đảo trong bí tịch tuyển ra một bản tên là bất như quy xứ khinh công thân pháp. Lý Hạo Nhiên ban đầu ở ngũ hành cốc nhìn thấy Ngư Hỏa thi triển khinh công trên không chằn chọc xe dịch liền rất là cực kỳ hâm mộ, mà lại cái này một tháng nhiều đến nay lui tới ngũ hành cốc đều là sư tỷ đưa đón. Mặc dù Lục Tích Vũ rất là vui lòng, Nhưng Lý Hạo Nhiên có chút bản quan, cho nên khác nghĩ sớm đi học được khinh công, về sau mình có thể tại dốc đứng trong núi vãng lai liền không cần lại đi phiền phức sư tỷ. Mặc dù trong lòng vội vàng bất quá nhìn sắc trời đã muộn Lý Hạo Nhiên vẫn là đem sách vô xuống, trở lại trên giường ngồi xuống tu luyện thương lan quyết mấy chu thiên sau liền nghỉ ngơi. Ngày thứ 2 tại sư tỷ đưa mình đi ngũ hành cốc trên đường Lý Hạo Nhiên liền cho Lục Tích Vũ nói mình muốn tu luyện thiên thủy thế cùng bất như quy thứ, sau đó đang diễn võ đường có chỗ biểu hiện cùng mình rượi vào khinh công đi tới đi lui ngũ hành cốc. Lục Tích Vũ nghe cũng không phản đối, chỉ là hỏi Lý Hạo Nhiên có cái gì cần trợ giúp cùng căn dặn Lý Hạo Nhiên không nên lười biếng tu luyện chính là Lý Hạo Nhân suy nghĩ một chút nói, khả năng vẫn là phải phiền phước sư tỷ mang ta đi nhìn xem các nơi thanh truyền dòng suối, giang hà thác nước, đương nhiên biển cả là ắt không thể thiếu. Lục Tích Vũ gật đầu đáp ứng, thầm nghĩ đến giang hà phải ngã thương Lan Sơn bên ngoài mới có thể nhìn thấy a ta như vậy, không phải có thể danh chính ngôn thuận cùng sư đệ đến Thương Lan Sơn bên ngoài đi sao? Nghĩ như vậy Lục Tích Vũ liền có chút kìm nén không được nói, chúng ta hôm nay liền đi sao? A. Lý Hạo Nhân không nghĩ tới sư tỷ so với mình còn gấp, bất quá vẫn là nói, ta bí tịch còn không có nghiên cứu tấu chuyện, chờ mấy ngày đi. Dạ này a, vậy được rồi. Lục Tích Vũ hơi có chút thất vọng nói. Lý Hạo Nhiên ngượng ngùng gãi đầu một cái. Trạm vạng tối thời điểm, sau bữa ăn Lý Hạo Nhiên hướng sư phụ Tô Vật bẩm báo kế hoạch của mình. Tô Vật nghe gật đầu nói, ngươi muốn tu luyện võ công từ Thiên Thủy Thế vào tay cũng là phù hợp, nếu như tu luyện tới chỗ sâu ngược lại là đối tu đạo có chỗ trợ rút. Bất quá ngươi cũng không cần bỏ gốc lấy ngọn, dù sao lấy võ minh đạo rất khó khăn, mà lại chúng ta Thương Lan môn cũng không có kinh nghiệm phương diện này chỉ rõ về sau con đường. Lý Hạo Nhiên chắp tay thụ giọng nói, đệ tử minh bạch. Tô Vật hừ một tiếng, nhìn xem bên cạnh làm bộ không thèm để ý nhìn xem một bên, lại bám lấy lỗ tai ngay bên này nói chuyện lục tích vút thê, tích vũ. Ầm. Sư phụ, người có chuyện gì? Xin phân phó. Lục Tích Vũ lập tức xoay người lại, hướng hở ra mặt hồi đáp. Tô Vân nhìn xem Lục Tích Vũ bộ dáng hơi cảm thấy bất đắc dĩ cũng không nói nhiều, nói thẳng, ngươi mang sư đệ ra ngoài không muốn ham chơi, cũng không muốn bỏ quá xa, nhớ kỹ mỗi ngày đều sớm đi trở về. Lục Tích Vũ một mặt nhu thuận, liên tục gật đầu nói, ta đã biết, ta còn muốn trở về nấu cơm, nhất định sẽ đúng giờ trở về. Tô Vân nhìn xem Lục Tích Vũ hơi lộ non nớt thỏa mãn gương mặt trong lòng có chút ấm mềm, đem nhất tấm lệnh bài giao cho Lục Tích Vũ nói, đây là xuất nhập trận pháp lệnh bài, pháp quyết ngươi cũng hẳn là sẽ đi. Ừm. Lục Tích Vũ nhìn xem lệnh bài trong tay đáp. Sự tính giao phó xong, Lý Hạo Nhiên hai người liền hướng Tô Vận Thi lễ cáo lui. Đi ra phòng đến Lục Tích Vũ bước chân nhẹ nhàng trong sân dạo qua một vòng, sau đó trở lại tiến đến Lý Hạo Nhiên bên người, trên bóng khắp khuôn mặt là vui vẻ nói, sư đệ ngươi mau mau nghiên cứu bí tịch, chúng ta sớm đi cùng đi ra nhìn xem. Lý Hạo Nhiên lúc đầu dự định là trước tiên ở Thương Lan Sơn trông được nhìn dòng suối thác nước cùng biển cả tìm xem cảm giác, bất quá nhìn xem sư tỷ cao hứng bừng bừng dáng vẻ cũng không muốn nhường nàng đợi quá lâu. Liên giật đầu nói, "Đợi ta đem trong sách tóm pháp, chiêu thức cùng nội công ở giữa liên hệ luyện tập, lý giải thuần thục sau liền phiền phước sư tỷ mang ta đi." Lục Tích Vũ cởi gật đầu một cái nói, "Vậy cũng không trước tiên có thể tiễn ta về nhà đi a." Lý Hạo Nhân nhìn sắc trời hơi ngẩng gật đầu nói, "Lẽ ra như thế." Nói hai người tại thanh lãnh trong gió đêm chậm rãi hướng phía Lục Tích Vũ nơi ở đi đến. Đem Lục Tích Vũ đưa về sau khi Lý Hạo Nhân trở lại chỗ mình ở, đem Thiên Thủy Thế xuất ra chiếu vào phía trên chiêu thức luyện tập. Như thế vừa nhìn vừa luyện bất tri bất giác đã qua 2 canh giờ. Nhìn một chút ngoài cửa sổ trên bầu trời đầy sao và điểm, một vòng tàn nguyệt chính huyền giữa trời. Lý Hạo Nhiên cất kỹ bí tịch ngồi xếp bằng đến trên giường bắt đầu tối thể tu luyện. Đợi cho kết thúc tu luyện trời đã không rõ, Lý Hạo Nhiên đứng dậy tắm rửa xong liền ở trong viện đem Thiên Thủy Thế bên trong chiêu thức đánh mấy lần sau liền đi phòng bếp giúp sư tỷ làm điểm tâm. Sau bữa ăn vẫn như cũ là Lục Tích Vũ đem Lý Hạo Nhiên đưa đi Ngũ Hành Cốc. Lý Hạo Nhiên nhìn xem dưới chân thế núi địa hình, trầm ngẫm lấy ở trong đó tìm ra một con đường, mình tập được khinh công thân pháp sau liền mình có thể tại Vân Hàn Phong cùng Ngũ Hành Cốc bên trong lui tới. Lục Tích Vũ đem Lý Hạo Nhiên đưa đến thoát phàm địa quảng trường bên cạnh liền rời đi. Xung quanh quảng trường tiếng người ồn ào, một chút là ăn cơm đi huyễn cảnh đi. Một chút là tu luyện một buổi tối đi thoát phẩm bia khảo thí thứ hạng của mình có hay không tán trưởng. Lý Hạo Nhiên một thân một mình hướng phía thủy huyền cảnh đi đến. Ven đường giống như ngày thường là cỏ cây xanh um, người đến người đi. Bất quá Lý Hạo Nhiên lại phát giác có chút không giống địa phương, chính là người xung quanh tại mình đi qua lúc đều đình chỉ nói chuyện, sau lưng phảng phất có ánh mắt nhìn mình chằm chằm, chờ mình quay đầu nhìn lại thời điểm mặt người một chút rời đi trô khác ánh mắt. Chương 23, chỉ điểm. Lý Hạo Nhiên không rõ ràng cho lắm, bất quá hắn cùng những người này chưa quen thuộc cũng sẽ không đi hỏi ra sao nguyên nhân, một người hướng phía thủy huyền cảnh đi đến. Đến thủy huyên cảnh sau hắn vẫn là đến lần đầu tiên tới bên trong hang núi kia tu luyện. Khuynh chân ngồi xuống, thuần thục vận chuyển lên Thương Lan quyết tối thể thiên, linh khí vừa mới nhập thể vận hành, Lý Hạo Nhân cũng cảm giác thân thể của mình lại tiến vào cái kia quen thuộc mà thế giới xa lạ bên trong. Sếp bằng ở Hác ám hư không bên trong, đỉnh đầu phía trước trong hư không chéo 38 quả phát ra bạch sắc quang mang sao trời, tương hỗ ở giữa bị một tia sáng kết nối, hình thành một cái hình người hình dáng. Lý Hạo Nhiên mặc dù từ sư phụ Tô vận nơi đó biết hiện tại loại tình huống này là mình thu được phụ trợ tự mình tu luyện bảo vật, bất quá hắn bây giờ ngồi tại hư không bên trong hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có thể kéo dài vận chuyển tu luyện đạo quyết dẫn đạo linh khí. Thang đến tiếng chuông vang lên đến cơm trưa thời gian mới kết thúc tu luyện từ sơn động đi ra. Mới đi ra liền thấy Ngư Hỏa từ bên cạnh trong đầm nước nhảy ra. Ngư Hỏa? Lý Hạo Nhiên đi qua chào hỏi. Một tháng này đến nay bởi vì Lý Hạo Nhiên mỗi lần tới Ngũ Hành Quốc đều chỉ vùi đầu tu luyện, ngoại trừ Ngư Hỏa bởi vì ở một bên lúc tu luyện thường nói một ít lời bên ngoài, cùng những người khác không có biết. Nư Hỏa cười nói, "Hôm nay còn muốn cùng ta cùng đi sao?" Từ khi Lý Hạo Nhân trước mấy ngày đem chủ khiếu toàn bộ luyện hóa hoàn tất sau liền vô dụng lệnh bài truyền tống, mà là chạy đến lối đi ra. Nư Hỏa có trên đường gặp được Lý Hạo Nhân sau liền thả chậm tốc độ cùng hắn cùng một chỗ. Lý Hạo Nhân gật đầu nói, "Được rồi, ta vừa vặn có chút việc muốn hỏi ngươi." Nư Hỏa gật đầu nói, "Được rồi, vậy chúng ta vừa đi vừa nói." Nói là đi, kỳ thật hai người là tại trên mặt băng chạy vội, một bước nhảy ra chính là mười mấy thước khoảng cách. Hai người cách xa nhau 1 mét khoảng cách, dùng đồng dạng tốc độ sóng vai hướng phía lối ra chạy như bay, bốn phía màu trắng cảnh sắc đang bay nhanh rút lui, có kinh bạc xương mù đánh vào trên mặt có nhẹ nhẹ hàn ý, bên tai có gió rất nhỏ tiếng rít. Lý Hạo Nhiên nhìn về phía trước hỏi, "Ta buổi sáng đến ngũ hành cốc thời điểm làm sao cảm giác có người đang lặng lẽ nghị luận ta ạ?" Thanh âm trong tiếng gió gào thét có chút không chân thiết, bất quá Ngư Hòa vẫn là nghe rõ ràng, chỉ gặp nàng hơi nhíu những mày, một lát sau nói, "Đơn giản là ghen ghét thôi." Ngũ Hành Cốc bên trong có mấy người biết ngươi không có trải qua Ngũ Hành Cốc sảng trộn mà trực tiếp bái nhập Vân Hàn Phong Hạ trong lòng rất là không cam lòng, bất quá bọn hắn không dám đem ngươi như thế nào, chỉ dám đem tin tức truyền tới khiến người khác đối ngươi bất mãn. Lý Hạo Nhiên không nghĩ tới là nguyên nhân này, đối với cái này hắn không cách nào giải thích, nghĩ nghĩ lại hỏi, vậy bọn hắn chủ yếu đều nghị luận thứ gì? Ngư Hỏa quay đầu nhìn Lý Hạo Nhiên một cái nói, cũng không phải cái gì tốt lời nói, không biết cũng tốt. Lý Hạo Nhiên cười nói, coi như nói chuyện phiếm nói nghe một chút đi, ta cũng muốn biết bọn hắn là thế nào nghị luận ta. Ngư Hỏa đối với cái này không quan trọng, nàng biết mà Lý Hạo Nhiên muốn biết như vậy nàng liền nói ra. Bọn hắn nói ngươi nhất định là Tô Phong chủ thân thích, này mới khiến ngươi trực tiếp bái nhập Thương Lan môn vân Hà phong. Hơn nữa còn nói Tô Phong chủ hoàn toàn là đang lãng phí Thương Lan môn tài nguyên, ngươi có giáp tự ngọc bài tu luyện hơn 1 tháng trên thoát phàm địa vẫn là số không tầng. Còn có chính là ngươi nhát gan, lâu như vậy cũng không dám đi diễn võ đường. Ngư Hỏa nói xong cũng cảm thấy những lời này nghe có hơi quá, lại nói, đương nhiên đây đều là bọn hắn bởi vì tâm tư đấu kỵ sinh ác ý mà lung tung hư cấu một chút hư ảo sự tình đi trên người ngươi rỗ nữa bẩn, làm như vậy chỉ là bọn hắn đang trốn tránh bọn hắn đang ghen tị sự thực như vậy mà thôi. Lý Hạo Nhiên một chút dừng bước lại, hai tay nắm chặt sắc mặt có chút âm trầm, không trải qua qua tuyệt vọng người, không cách nào cảm nhận được đối tại trong tuyệt vọng cho hy vọng người đang kích. Ngư Hòa gặp Lý Hạo Nhiên dừng bước lại, nàng cũng ngừng lại quay đầu nhìn hắn. Lý Hạo Nhiên trong lòng mặc dù 10 phần phẫn nộ, nhưng cũng biết mình bây giờ thực lực không đủ, nếu như bây giờ đi truy cứu cũng chỉ là tự rước lấy nổ thôi. Lý Hạo Nhiên buông ra nắm đấm, hỏi: "Ngươi biết những lời này là ai truyền tới sao?" Ngư Hòa lắc đầu nói: "Ta đây không được rõ lắm, bất quá cho dù là biết ta cũng không thể nói cho ngươi. Ngươi thời gian tu luyện quá ngắn, hoàn không phải là đối thủ của bọn họ. Mặc dù bọn hắn không dám chủ động ra tay với ngươi, Nhưng mà nếu như là ngươi động thủ trước lời nói, lấy Vân Hàn Phong tình cảnh hiện tại bọn hắn liền sẽ không như vậy cố kỵ. Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi nói, "Ta biết, cảm ơn ngươi." Ngư Hòa nhìn Lý Hạo Nhiên một hồi nói, "Tốt ta, đi ra ngoài trước đi." Nói thân ảnh nhoáng một cái hướng phía lối ra mà đi, tốc độ lại là so vừa rồi mau hơn một chút. Lý Hạo Nhiên cũng giơ chân dùng lực chạy như điên. Ngũ Hành Cốc tiệm cơm nơi hẻo lánh bên cạnh một cái bàn vòng một ngồi bốn tên nam tử, bốn người nhìn đều hai mươi mấy tuổi bộ dáng. Nhất cái có chút mập trắng nam tử cười hì hì nói, "Tin tức đã tại Ngũ Hành Cốc bên trong truyền ra, chắc hẳn tiểu tử kia đã biết." Bên cạnh nhất cái khuôn mặt tuấn mỹ nam tử kẹp lên một ngụm đồ ăn ăn nói, như vậy thì nhìn hắn phản ứng, nếu như hắn coi là thật nhịn được liền tiến hành bước thứ hai. Nếu như không nhịn được, hắc hắc. Một bên khác một tướng mạo phổ thông nam tử ánh mắt có chút lấp lóe, nói khẽ, chúng ta làm như vậy không tốt ta, dù sao hắn đã bái nhập Thường Lan môn bên trong, là Vân Hàn phong người. Nếu như phát hiện chúng ta tại truyền những này lời đồn, nhất định sẽ bị trách phạt. Ba. Còn lại một cái không có nói chuyện, nam tử sắc mặt âm trầm nghe lời này vỗ lên bàn một cái, chấn động đến đầy bàn chén bàn vừa bọn. Tiệm cơm bên trong người nghe được vang động đều quay đầu nhìn lại. Tên nam tử kia xoay đầu lại, ánh mắt ngưng tụ, chỗ nhìn chỗ mọi người nheo nhau, nhau thu hồi ánh mắt, quay đầu ăn cơm. Mơ hồ nghe được khe khẽ bàn luận, là diễn võ đường xếp hạng thứ 2 Tôn Ca. Không biết hắn lại tại phát cái gì hỏa, người nào lại muốn xui xẻo a. Không biết ta, bất quá đắc tội Tôn Cốc cũng không có gì kết cục tốt. Nghe nói có mấy lần có người không vâng lời hắn, hắn ngay tại diễn võ đường luận võ đương thời quan thủ, rõ ràng thắng còn không ngừng tay đem đối phương đánh cho tàn phế. Xuyệt, đừng nói nữa, bị nghe được sẽ không tốt. A, ăn cơm, ăn cơm. Tôn Cốc không có đi nghe những nghị luận kia ầm thành, xoay đầu lại trầm giọng nói, nghiêm chính sơ, Ta coi ngươi là huynh đệ mới bảo ngươi ăn cơm chung. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Cái gì gọi là lời đồn? Tiểu tử kia nếu như không có quan hệ có thể trực tiếp bái nhập Vân Hàn Phong. Nếu như không phải tư chất chiến lệnh, có thể hơn 1 tháng trên thoát phàm địa vẫn là số không tận. Ngươi cũng đừng kéo những này, nếu như tiểu tử kia thật nhịn liền theo dịch nguyên nghị kế hoạch xử lý, ngươi đi trước mặt hắn ở trước mặt chế giễu hắn. Nếu như hắn dám động thủ trước chúng ta vừa vận thu thập hắn, ngươi cũng không cần sợ, hắn mặc dù là thương lan trong môn đệ tử, bất quá Vân Hàn Phong đã xuống dốc, đến lúc đó tự nhiên sẽ có trưởng lão, phong chủ đứng ở chúng ta bên. Này Tốn Mạo Phổ thông nghiêm chính sơ nhìn thấy Tôn Cốc nội giận không khỏi rụt cổ một cái, có nghe được Tôn Cốc cam đoan đành phải cúi núng gật đầu nói, "Được rồi." Mập trắng nam tử gọi là Thẩm Tâm Viễn, lúc này cũng vô nghiêm chính sơ bả bà vai nói, "Chúng ta tân tân khổ khổ tu luyện lâu như vậy đều không thể bái nhập Thương Lan môn, tiểu tử kia kém như vậy tư chất vừa đến đã bái nhập Thương Lan môn, người làm sao có thể nhẫn? Đến lúc đó chúng ta hảo hảo đánh hắn một trận hạ giận, cho hắn biết có chút tiện nghi lại chiếm không được." Nghiêm chính sơ đành phải liên tục gật đầu. Thẩm Tâm Viễn cười nói, "Đúng không? Đây mới là hảo huynh đệ a." Nhìn, tới Quan mật Tuấn Nghị dịch nguyên nghĩ nhìn xem cùng Ngư Hòa cùng đi tiến tiệm cơm Lý Hạo Nhiên đạo. Còn lại ba người cũng đem ánh mắt xoay qua chỗ khác, nhìn xem Lý Hạo Nhiên một mặt bình tĩnh cùng Ngư Hòa ngồi tại trên một cái bàn ăn cơm. Tôn Cốc hơi giận nói, hắn làm sao vẫn là một mặt điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, mà lại hắn làm sao cùng Ngư Hòa cùng tiến tới rồi? Nghiêm Chính Sơn nói năng luôn cúi thấp giọng nói, khả năng những lời này còn không có truyền đến trong tai của hắn, phải không chúng ta đợi thêm mấy ngày. Chờ hắn nghe được tất cả mọi người đang nghị luận hắn mà tức giận thời điểm lại thu thập hắn, dạng này mới có ý tứ nha. Dịch Nguyên Nghị vứt cảm nói, ta hiện tại liền muốn đánh cho hắn một trận. Bất quá ngươi nói không sai, cứ như vậy đánh hắn một trận lợi cho hắn quá rồi, hoàn toàn chính xác muốn chờ hắn vẫn nộ thời điểm đánh hắn, mà hắn lại không cách nào phản kháng mới có ý tứ nhất. Thẩm Tâm Viễn nhìn xem cùng Lý Hạo Nhân cùng một bàn ngư hỏa, vội vàng gật đầu nói, "Đúng, đúng, đúng." "Chờ mấy ngày lại nói." Tôn Cốc hừ một tiếng nói, "Vậy liền tha cho hắn lại tiêu dao mấy ngày." Lý Hạo Nhân cơm nước xong xuôi liền lại đi thủy huyễn cảnh tu luyện đi, hoàn toàn không nghĩ tới có người cứ như vậy an bài cho hắn vận mệnh. Buổi chiều tu luyện kết thúc, Lý Hạo Nhân vẫn là bỏ đi đi thoát phàm địa bên trên ghi chép lại mình mới tiến độ tu luyện. Những người kia chỉ là đơn thuần gây chuyện mà thôi chỉ có dùng tuyệt đối thực lực mới có thể để cho bọn hắn ngậm miệng. Mà cái này vẫn như cũng là thứ nhất đếm ngược 38 khiếu huyết cũng vô pháp thay đổi gì. Sau đó mấy ngày Lý Hạo Nhân đều tại ngũ hành cốc bên trong tiếng nghị luận bên trong vượt qua, hắn chỉ là yên lặng tu luyện, ban đêm trở lại Vân Hàn Phong liền luyện tập Thiên Thủy Thế đến bình minh. Như thế qua 5 ngày Lý Hạo Nhân đem Thiên Thủy Thế luyện được thuần thục rồi, còn lại chính là như thế nào nhường một chiêu một thức ở giữa sinh ra thế tới. Phương diện này Thiên Thủy Thế phía trên cũng có nói rõ, chỉ cần trong lòng có thế mới có thể sinh tại chiêu thức ở giữa. Mà trong lòng như thế nào có thế liền phải đi quan sát nước các loại hình thái mình thể hội. Như thế Lý Hạo Nhân tìm tới sư tỷ trước dẫn hắn đi phi tinh vực, hy vọng có thể có rõ ràng cảm ngộ. Phi tinh vực bên trong nước vẫn như cũ không ngừng nghỉ chút nào chạy xiết mà đạt cực vào thủy đàm bên trong tóe lên vô số bọt nước. Độc thuộc lòng thiên thủy thế Lý Hạo Nhân lần nữa nhìn thấy phi tinh vực lại là có cảm thụ bất động, lần đầu tiên tới cái này thời điểm chỉ cảm thấy phi tinh vực rất hùng vĩ, rất xinh đẹp. Bây giờ nhìn lấy phi tinh vực vô lượng nước bí mật mang theo cảnh khô, đá vụn chạy xiết mà xuống, mang theo vạn quân chi lực rót vào trong đầm nước, không giữ lại chút nào, thẳng tiến không lùi, vừa đi không nghĩ trở lại. Lý Hạo Nhân nhìn xem phi tinh vực, cảm thụ được trong đó ẩn chứa uy thế chỉ cảm thấy phi tinh bột bên trong nước một chút hướng phía mình mà tới. Đây trôi dòng nước mang theo vạn quân chi lực hướng phía đỉnh đầu của mình rơi xuống, trong lòng sinh ra thiên địa chi đại không gây tránh được chỗ cảm giác. Lý Hạo Nhiên trong lòng giật mình, không tự chủ được hướng về sau tối lui, lại không nghĩ dưới chân không còn đã đến cự thạch bên dưới, thân thể không tự chủ được hướng phía đầm nước ngã xuống. Đứng ở bên cạnh lục tích vũ tay mắt lênh lẹ một chút đem Lý Hạo Nhiên giữ chặt, dịu hắn lo lắng mà hỏi thăm, "Sư đệ, thế nào?" Lý Hạo Nhiên nhìn xem vẫn tại xa xa phi tinh bột thầm nghĩ, đây cũng là nước thế đi sao? Đi dạ không thể lưu ư? Trong lòng mơ hồ có chút cảm xúc lý Hạo Nhiên quay đầu đối Lục Tích Vũ nói, không có việc gì, chỉ là thấy có chút nhập thần. Nghĩ nghĩ lại nói, sư tỷ ngươi đi về trước đi, ta lại tại cái này nhìn một lát, ngươi bởi chưa lại đến tiếp ta chính là. Lục Tích Vũ gặp Lý Hạo Nhiên đứng bững liền vung tay ra nói, trở về cũng không có việc gì, ta ngay tại chờ ngươi đi. Nói xong hai chân hơi ngừng lại, người đã nhẹ nhàng rơi vào bên cạnh trên một tảng đá lớn lại nói, ta ngay tại cái này đi, miễn cho qué giày đến ngươi. Lý Hạo Nhiên trong lòng rõ ràng Lục Tích Vũ thấy mình vừa rồi như thế là có chút lo lắng cho mình nhân tiện nói, vậy liền đa tạ sư tỷ. Nói xong Lý Hạo Nhân liền nhìn xem phi tinh bộ luyện lên thiên thủy thế chiêu thức đến, thầm nghĩ lấy dòng nước thẳng tiến không lùi chạy xuống cái chủng loại kia cứ thế. Lục Tích Vũ ở bên cạnh nhìn xem Lý Hạo Nhân chậm rãi đánh lấy chiêu thức cảm giác có chút nhàm chán liền đem pháp bảo thương tối xuất ra. Xanh thẳng ngón tay ngọc một điểm, thương tối sau lưng Lý Hạo Nhân không ngừng tại mặt nước điểm qua, mỗi một lần liền dẫn ra một đạo thủy kiếm. Như thế 50 lần sau 50 đạo thủy kiếm lơ lửng giữa trời tạo thành trận thế. Lục Tích Vũ mỉm cười, chỉ huy trên bầu trời thủy kiếm tạo thành các loại kiểu dáng chơi đến quên cả trời đất. Thời gian như nước chảy không ngừng trôi qua, không có chút nào ngừng. Đến chưa hai người trở lại Vân Hàn Phong. Lục Tích Vũ hỏi Lý Hạo Nhân thế nào lúc? Lý Hạo Nhân cũng chỉ có thể trả lời là có chút tâm đắc. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút một chút cảm giác, nhưng lại không thể hoàn toàn bắt lấy, mà đem thế từ chiêu thức phát ra lại là không biết từ đâu làm lên. Sau bữa ăn tối vận đem Lý Hạo Nhân gọi lại nói, "Ta đối võ công không phải hiểu rất rõ, bất quá ngươi là muốn mượn thủy chi thế, dạng này có lẽ đối ngươi có chỗ trợ giúp." Nói xong không đợi Lý Hạo Nhân trả lời, hắn cho điểm tại Lý Hạo Nhân trố mi tâm. Lý Hạo Nhân chỉ cảm thấy mình ý thức trì trệ, sau đó chung quanh cảnh tượng biến hóa, mình đã y nguyên ở vào nhất u ám hư không bên trong. Sau đó chân đại địa xuất hiện, đầu đội tiên không xuất hiện. Đột nhiên chóp mũi mát lạnh, Lý Hạo Nhiên ngẩng đầu đi trên trời nhìn lại vậy mà bắt đầu mưa. Mưa càng rơi xuống càng lớn, mờ hồ bầu trời, mờ hồ ánh mắt. Giữa thiên địa phảng phất đều bị mưa tuyến trố kết nối, hạt mưa lớn chừng hạt đậu đánh vào Lý Hạo Nhiên trên đầu, trên thân, nhường hô hấp đều trở nên khó khăn, nhìn xem bốn phía minh ông, lại nhường hắn sinh ra thiên địa chi đại khung gây tránh được chỗ cảm giác tuyệt vọng tới. Đột nhiên mưa rơi vừa thu lại, Lý Hạo Nhiên phất giấc mình lại đến trên mặt biển. Lý Hạo Nhiên chính kỳ quái thời điểm trong thai truyền đến nội dung trời, trước mắt tối sầm lại ngẩng đầu nhìn lại lại là che khuất bầu trời sóng lớn đối diện đánh tới. Tại như thế sóng lớn trước mặt Lý Hạo Nhiên mới cảm giác người nhỏ bé, cùng thiên địa chi lực không thể kháng cự. Tại sóng lớn đến trước người thời điểm Lý Hạo Nhiên cảnh tượng trước mắt lại là biến đổi, lại là đã về tới trong hiện thực, Lý Hạo Nhiên thân thể không khỏi mềm nhũn ngã ngồi tới đất bên trên. Một con sạch sẽ bàn tay đến Lý Hạo Nhiên trước mặt, Lý Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chính là sư phụ Tô Vận. Lý Hạo Nhiên lôi kéo sư phụ tay đứng lên, đối với vừa rồi mình bị thiên địa chi uy chấn nhiếp tâm thần ngồi sập xuống đất có chút xấu hổ nói, "Sư phụ, Tô vận khoát tay áo ngăn cản hắn nói tiếp, "Ta chỉ là cho rằng ngươi đã muốn đem thủy chi thế lấy chiêu thức thi triển đi ra khắp địch chế thắng, như vậy nếu như ngươi không thể tự mình trải nghiệm cái này, thủy chi thế cũng vô pháp nhanh chóng nắm giữ huyền diệu trong đó." Chương 24, luyện thế. Lý Hạo Nhân nghĩ nghĩ vừa rồi thân lâm kỳ cảnh cảm giác, xuất mồ hôi trán đồng thời cũng hoàn toàn chính xác liên tưởng đến thiên thủy thế bên trong một chút chiêu thức, trong lòng có chút ngứa, không kiềm chờ đợi muốn đi thí nghiệm một chút. Tô vận phảng phất nhìn ra Lý Hạo Nhân ý nghĩ, nhân tiện nói, "Vậy ngươi muốn đi đi, có vấn đề gì hỏi lại ta là được." Lý Hạo Nhân thi lễ nói, "Đa tạ sư phụ, vậy đệ tử cáo lui trước." Nói xong liền hướng phía viện tử của mình đi đến. Trở lại viện tử của mình, Lý Hạo Nhiên liền bắt đầu một bên suy nghĩ một bên luyện tập chiêu thức, thẳng đến Lục Tích Vũ tới Lý Hạo Nhiên mới dừng lại. Mặc dù hắn cảm thấy mình cứ như vậy luyện tiếp nhất định có thể thành công, nhưng là hắn hay là nghị Chiếu Thiên Thủy Thế phía trên nói tới đi thêm nhìn xem, mà lại hắn cũng biết sư tỷ chờ mong. Lý Hạo Nhiên nói, "Sư tỷ, chúng ta buổi chiều liền đi Thương Lan Sơn bên ngoài xem một chút đi." Lục Tích Vũ nghe vậy, vui mừng nhướng mày nói, "Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền đi đi thôi." Lý Hạo Nhiên nhìn xem Lục Tích Vũ cao hứng bộ dáng, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ, gật đầu cười. Lục Tích Vũ dùng pháp bảo Thương Tố thi triển ngự không thuật mang theo Lý Hạo Nhiên hướng phía Thương Lan Sơn bên ngoài bay đi. Dũng Thông Hành Ngọc bài thông qua pháp trận sau hai người cũng đã đi tới Thương Lan Sơn bên ngoài. Mặt trời chói chang, mây trắng chảy xuôi, thanh phong phật đến gợi lên áo bảo. Hai người đứng ở không trung, phóng tầm mắt nhìn tới, thiên địa to lớn, chỉ cảm thấy tâm thần khoái động, tất cả ưu sầu phiền não đều hoàn toàn biến mất. Lục Tích Vũ hít sâu một hơi, giang hai tay ra rũi người ra nói, "Thật đẹp a." Nhìn trước mắt cảnh tượng, Lý Hạo Nhân nghĩ đến cái này, thật lớn cảnh tượng cũng chỉ là cái này vô ngần giữa thiên địa một khối nhỏ mà thôi, mình cũng chỉ là trong thiên địa này ức vạn chúng sinh bên trong nhất cái mà thôi. Mà mình cả đời này chỗ đi qua thời gian chỉ sợ tại thời gian trường hà bên trong một điểm bọt nước cũng không tính đi, thật là khiến người ta sinh ra hết thảy như mây bay xuất trần cảm giác. Hai người rơi xuống đất, dưới chân là một đầu rộng lớn bản đá xanh đường, cuốn lượn lấy thông hướng phương xa. Dưới mắt phong cảnh mặc dù không bằng Thương Lan Sơn bên trong kỳ tú mỹ lệ, nhưng là thắng ở tầm mắt hoang đạt. Trời trong gió nhẹ hạ cỏ cây xanh ấm, các loại đóa hoa cùng một chút tọ dừng tại trong đó lúc gần lúc hiện. Đối hoa cỏ cây cuối cùng Tiêu Động Vật đều mười phần yêu thích lục tích Vũ tự nhiên cao hứng phi thường, trên đường đi lanh lợi cười nói, nghe nói con đường này là thông hướng Lạc Kiếm Hồ cái khắc nhất cái thôn xóm. Lý Hạo Nhiên nghe vậy trong lòng hơi động nói, Lạc Kiếm Hồ chính là năm đó Khuynh Nguyệt Kiếm phái Hạo Nguyệt tổ sư lấy đại thần thông bộ ra sao? Lục Tích Vũ có chút kinh ngạc nói, ngươi thế mà biết a. Lúc ấy Hạo Nguyệt tổ sư vì ngăn cản công kích chúng ta thương lan môn địch nhân, thôi động Khuynh Nguyệt kiếm đem lại địa bộ ra nhất cái cự đại khe hở, theo nước ngầm cùng nước mưa tụ tập liền tạo thành hiện tại hồ nước bộ dáng. Mấy đầu trong đó kiếm ý kéo dài không tiêu tan, có thật nhiều kiếm tu đến đây tu hành cảm ngộ, chậm rãi hình thành nhất cái phiên trợ, về sau biến thành hiện tại thôn xóm. Bất quá hiện trên Lạc Kiếm Hồ kiếm ý đã tiêu tán, trong thôn lạc cũng không có gì người tu đạo. Hai người cười nói dọc theo đá xanh đường đi thẳng xuống dưới. Như thế ước chừng qua nửa canh giờ, nhất cái cự đại hồ nước xuất hiện tại hai người trước mặt. Nước hồ thanh tĩnh, gió nhẹ thổi qua đẩy ra từng tia từng tia gợn sóng, ánh mặt trời chiếu sáng trên đó, nổi lên thất thải qua mang. Trong hồ phiêu đã mấy đầu thuyền nhỏ, có cái tại tung lưới bắt cá, có là người trên thuyền chơi đùa chơi lửa. Hồ bờ bên kia là tại một mạng lưới thủy trúc. Truy trúc bên trong rất nhiều phòng xá xen vào nhau trong đó, ở giữa người đến người đi, gà gáy chó sủa, nhất cái thế tục thôn xóm liền hiện ra ở hai người trước mặt. Lục Tích Vũ lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hết sức mới lạ cao hứng, xoay đầu lại gọi nói, "Sư đệ, nơi này thế nào?" Nhìn xem sư tỷ Như Hoa lúm đồng tiền, Lý Hạo Nhiên gật đầu nói, "Cực kỳ xinh đẹp." Lý Hạo Nhiên ở bên hồ tìm tới một tảng đá lớn, đứng ở phía trên nói, "Liên nơi này đi." Sau đó có đối Lục Tích Vũ nói, "Sư tỷ ngươi đi chúng quanh đi một chút đi, đợi lát nữa ta sẽ cùng nhau trở về." Lục Tích Vũ đang có ý này, gật đầu nói, "Vậy ta đi chơi một lát." Sư lệ ngươi có chuyện gì liền gọi a. Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu liền xếp bằng ở trên tảng đá lớn, nhìn xem mặt hồ, thẩm nghĩ lấy Thiên Thủy Thế trải nghiệm thủy chi thế. Lục Tích Vũ dọc theo bờ hồ đi tới, thỉnh thoảng nhảy đến trong bụi cỏ xích lại gần nhìn một chút chưa thấy qua đóa hoa. Lục Tích Vũ hào hứng giật giǎo đi lấy đột nhiên nhìn thấy bên bờ đứng đấy hai con đại bạch ngỗng. Hai con nga lông vũ tuyết trắng, ngẩng đầu mà đứng đứng tại dưới Thái Dương lại có loại náu nệ như thế. Lục Tích Vũ hai mắt sáng lên, cười hướng phía hai con đại bạch ngỗng chạy tới. Vốn đang náu nệ mà đứng hai con đại bạch ngỗng nghe được tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn thấy chạy như bay đến Lục Tích Vũ một chút giật lại mình. Mở ra hai cánh giật này, mình têu to hướng phía trong hồ chạy tới. Lục Tích Vũ đuổi tới bên bờ khi thấy hai con đại bạch ngông trong hồ têu to lấy bơi qua bơi lại, còn bên cạnh hoảnh nghe một đầu thuyền nhỏ. Trên thuyền nhỏ có hai cái 12, 13 tuổi tiểu nữ hải, tóc dài trải thành đôi đuôi ngựa, lim vậy sắp dây lùa. Hai người một người lấy têu lên màu hồng hoa sen áo xanh, một người lấy têu lên thú trúc áo trắng, nhìn qua phấn nộn đáng yêu. Lục Tích Vũ nhìn thấy hai tiểu cô nương xinh lòng yêu thích, cười nói, "Ta có thể hay không ngồi thuyền của các ngươi a?" Hai tiểu cô nương trên thuyền ngẩng đầu nhìn Lục Tích Vũ không khỏi mận ngơ. Lục Tích Vũ khuôn mặt như vẽ, băng cơ ngọc cốt, càng thêm tu đạo có thành tựu liền cho người ta một loại muốn thân cận nhưng lại mười phần xa xôi cảm giác, cho nên hai tiểu cô nương đột nhiên nhìn thấy Lục Tích Vũ khó tránh khỏi có loại như trong ngộm cảm giác, thế gian lại có như thế nữ tử. Vẫn là áo xanh tiểu nữ hài trước kịp phản ứng nói, "Đương nhiên có thể, chờ ta đem thuyền chèo thuyền qua đây." Nói liền muốn đứng dậy cầm cây gậy chúc đi thuyền. Lục Tích Vũ cười nói, "Không cần hoạch, ta cái này tới." Nói hơi nhún chân, nhẹ nhàng nhảy lên, thân như lá rụng nhẹ nhàng rơi vào đầu thuyền. Áo trắng nữ hài nhìn xem Lục Tích Vũ từ trên bờ nhảy xuống, rơi vào đầu thuyền, dây thắt lưng phiêu nhiên dáng vẻ cảm thán nói, "Thì tỷ ngươi thật lợi hại, cũng tốt xinh đẹp a." Lục Tích Vũ nghe vậy trong lòng vui vẻ nói, hai người các ngươi cũng rất xinh đẹp a. Sau đó lại chỉ vào trong hồ nga nói, cái này nga là các ngươi nuôi sao? Áo xanh nữ Hải đáp, đúng a, Đại Bạch cùng Tiểu Bạch là chúng ta từ nhỏ nuôi lớn. Lục Tích Vũ nhìn xem hai con gần như giống nhau nga nghi hoặc mà hỏi thăm, cái nào là Đại Bạch? Cái nào là Tiểu Bạch a? Áo trắng nữ Hải đưa tay chỉ trong hồ nga nói, đây là Đại Bạch, đây là Tiểu Bạch. Sau đó còn nói ra hai con nga nhỏ xíu khác biệt. Lục Tích Vũ nhìn lại quả thật như thế, gặp Na Du tẩu liền hỏi hai cái tiểu nữ Hải có thể hay không đem thuyền Bạch đến trong hồ đi chơi. Hai cái tiểu nữ hải đối lục tích vũ rất là thân cận tự nhiên không phản đối, cầm cây gậy trúc đem thuyền trầm rãi hướng trong hồ chống đỡ đi. Ba người trên thuyền nói nhàn thoại, hai cái tiểu nữ hải nói quá khứ chuyện lý thú, tiếng cười vui ở trên mặt hồ truyền ra. Lý Hạo Nhân ngồi tại trên tảng đá lớn nhìn xem bình tĩnh như gương mặt hồ, thầm nghĩ lấy trong hồ này nước thế lại là như thế nào. Thiên thủy thế bên trong mặc dù có chút nói rõ, nhưng hắn luôn luôn cảm giác có một lớp giấy đem mình nhận biết ngăn cản, để cho mình khó dò m trong đó chân tướng. Nghĩ một hồi vẫn là không bắt được trọng điểm, Lý Hạo Nhân dùng tay nâng lấy cái cẩm chống đỡ trên chân ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn lại. Khi thấy sư tỷ cùng hai cái tiểu nữ hài trên thuyền cười nói, nhìn xem sư tỷ vui vẻ bộ dáng, Lý Hạo Nhân cũng không nhịn được mỉm cười nghiến đến. Sư tỷ đối với tu luyện không phải phi thường nhu cầu danh lợi, mà sư phụ cũng đối với nàng bỏ mặc tự do, thế nhưng là sư tỷ lại bằng chừng ấy tuổi liền tu luyện đến thần du cảnh giới, chắc hẳn đây chính là cái gọi là đạo tâm thông minh đi. Nghĩ đến Tô Vân Lý Hạo Nhân trong lòng hiện ra sư phụ giữa chưa nói lời đến, muốn mình tự mình trải nghiệm mới có thể càng nhanh nắm giữ ở trong đó huyền diệu. Là như thế này a. Lý Hạo Nhân đứng dậy nhìn xem sóng gợn lăn tăn mặt hồ không có một chút do dự nhảy xuống nhảy xuống nước. Mắt hồ tóe lên một đóa thật to bật nước. Trên thuyền ba người nghe được động tĩnh quay đầu nhìn lại. Hai cái tiểu nữ hải đều lấy làm kinh hãi, áo xanh cô bé nói, có người rơi xuống nước, Song Chu mau đem thuyền sẹt qua đi cứu người a. Áo trắng nữ hải lên tiếng liền chống đỡ thuyền hướng Lý Hạo Nhiên nhảy vào địa phương mà đi. Lục Tích Vũ biết nhảy xuống nước chính là Lý Hạo Nhiên, nàng đương nhiên sẽ không cho là thân là người tu đạo sư đệ sẽ trượt chân rơi xuống nước. Lục Tích Vũ đoán được sư đệ có thể là tu luyện tiên thủy thế gặp được bình cảnh, muốn nhảy xuống nước đi thể hội thủy chi thế đi. Nghĩ như vậy Lục Tích Vũ nhân tiện nói, không cần phải lo lắng, kia là sư đệ ta, hắn không phải rơi xuống nước là mình nhảy đi xuống, mà lại hắn thủy tính rất tốt không cần phải lo lắng. Thân mang áo trắng Song Chu nghe vậy dừng lại trong tay động tác, xoay đầu lại nói, vậy là tốt rồi, bất quá hắn tại sao muốn nhảy đến trong nước đi a? Lục Tích Vũ mặc dù tâm tư tính khiết, nhưng cũng sẽ không cho hai cái tiểu nữ hải nói lý hảo nhiên là đến dưới nước tu luyện đi, không phải vậy cần phải giải thích rất lâu. Nghĩ nghĩ cười nói, hắn có thể là thấy được một con cá lớn, nhảy đi xuống chộp tới đi. Áo xanh nữ hải sợ hãi thán nói, trong nước làm sao bắt cá a? Hắn cầm xin cá sao? Lục Tích Vũ cười nói, không biết ta, hắn khả năng chỉ là nghĩ tiếp xem một chút đi. Chúng ta ngay tại trở hắn lên đây đi. Hai nữ hải tự nhiên không có dị nghị, đem phiền mừng tốt nói tiếp để tải mới vừa rồi. Lý Hạo Nhiên rơi vào trong nước, liền cảm giác được ở khắp mọi nơi nước hướng phía mình vọt tới. Bất quá tu luyện 1 tháng thương lan quyết hắn, không chút kinh hoàng, khống chế thân thể của mình quan sát dưới nước cảnh tượng. Nước hồ thanh tĩnh, đỉnh đầu ánh nắng xuyên tấu qua mặt hồ chiếu sạm mà xuống nhường trong hồ có loại thông thấu cảm giác. Trong nước có các loại con cá tại bơi qua bơi lại, dưới nước một điểm hoàn nổi lơ lửng một chút cây rong. Đáy hồ là nhất cái sơn dốc, hướng phía hồ trung tâm một mực kéo dài xuống dưới, càng hướng xuống kia sáng càng ngầm. Ở giữa càng là một vùng tăm tối sâu không thấy đáy. Lý Hạo Nhiên dồn khí đan điền rơi vào giợi mặt nước ba trượng một chỗ xoắn dọc bên trên đứng vững thân thể. Nhìn xem trong hồ cá bơi cùng cây rong nghĩ đến nước nhưng bao dung, nhưng cũng có thể hủy diệt, hai cái này ở giữa khác nhau ngay tại động tĩnh ở giữa. Lý Hạo Nhiên luyện tập thiên thủy thế bên trên chiêu thức, cảm thụ được mình cần sử xuất càng nhiều khí lực động tác, mà lại động tác cũng biến thành chậm chạp. Hồ nước này bình tĩnh không lay động, nhưng mỗi giờ mỗi khắc đều tại trở ngại lấy lực lượng ở trong đó thí chiến, cái này có lẽ gọi là nhu thế đi. Nhu giả, khắc cứng giả, lực không thể tận hi. Nghĩ như vậy Lý Hạo Nhiên trong lòng có một tia minh ngộ. Động tác càng trầm hơn, nhưng cảm giác người cùng thủy tri ở giữa có một loại cảm giác thân cận, chiêu thức ở giữa càng thêm ăn khớp mà lại lộ ra một loại vận vị. Lý Hạo Nhiên chỉ cảm thấy trong lòng thư sướng, ở trong nước đem thiên thủy thế bên trên chiêu thức huy sái mà ra, luyện tập một hồi trong đầu đột nhiên xuất hiện giữa chưa phi tinh bộ tiếp nước lưu thẳng tiến không lùi, chạy xiết mà xuống hình tượng. Lý Hạo Nhiên trong lòng hơi động, sử xuất toàn thân lực đạo hướng phía trước một quyền đánh ra. Đi giả, bất khả lưu giả. Oeng. Theo Lý Hạo Nhiên một quyền đánh ra, Lý Hạo Nhiên trước mặt nước hồ đột nhiên nổ tung. Lý Hạo Nhiên chỉ cảm thấy chung quanh nước hồ tôn ra Dưới chân rốt cuộc đứng thẳng không ở, thân thể bị nước hồ vòng quanh hướng mặt nước phủ đi. Trên thuyền nhỏ Lục Tích Vũ cùng hai nữ hải cười nói, cũng đồng thời chú ý trong nước. Nước hồ vừa mới bắt đầu biến hóa là nàng cũng đã cảm thấy, đợi cho mặt nước kịch liệt ba động lúc hai cái tiểu nữ hải cũng phát hiện dị thường, cùng một chỗ nhìn lại. Oen. Mặt hồ đột nhiên nổ tung, một cột nước phóng lên tận trời tóe lên vô số bọt nước. Lục Tích Vũ ánh mắt ngưng tụ, trong tay bộc mấy cái pháp quyết đánh ra, một trận gió lớn thổi tới đem bọt nước toàn bộ thổi về. Hai nữ hải ánh mắt đều bị đột nhiên dâng lên cột nước hấp dẫn, không có chú ý đến cái này đột nhiên xuất hiện gió lớn từ đâu mà đến, đến nơi nào đi. Đây trời bọn nước bên trong Lý Hạo Nhiên nổi lên mặt nước, nhìn xem trên thuyền nhỏ Lục Tích Vũ vui sướng cười nói, "Sư tỷ, ta bắt được một con cá lớn a." Nói xong đem trong hai tay ôm một đầu to lớn màu đỏ cá chép ôm ra mặt nước cho ba người nhìn. Ánh nắng chiều bên trong, cá chép vẫy đuôi vướt mặt nước, tóe lên bọt nước rơi vào Lý Hạo Nhiên khuôn mặt tươi cười bên trên, đúng là như thế sảng lạn. Hai cái tiểu nữ hải kinh hô một tiếng, đối với Lý Hạo Nhiên tay không tấc sắt ở trong nước bắt lấy như thế một đầu lớn cá biểu thị phi thường kinh ngạc cùng tò mò. Mà Lục Tích Vũ lại có chút mặt người, vừa rồi nàng chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới không biết chút nào sư đệ thế mà thật bắt một con cá đi lên. Đời trời dáng chiều bên trong trong thôn lạc khói bếp lượn lờ dâng lên. Lý Hạo Nhân hai người cùng hai cái tiểu nữ hài ở bên hồ lưu luẩn chia tay sau liền hướng phía Thương Lân Sơn đi đến. Sáng sớm hôm sau Lý Hạo Nhân liền đến Ngũ Hành Cốc bên trong, một đường hướng phía thủy huyền cảnh đi đến. Nhìn xem xung quanh chỉ trò đám người, Lý Hạo Nhân khẽ nhíu mày, không nghĩ tới những ngày lợi đồn càng chuyển vượt quá điểm. Hít một hơi thật sâu, bước nhanh hướng phía thủy huyền cảnh đi đến, những người này chung quy là sẽ nổi lên mặt nước. Chỉ cần mình có đầy đủ thực lực, tự nhiên có thể đánh vỡ hết thể lợi đồn đạn. Đến thủy huyền cảnh bên trong Lý Hạo Nhân vẫn đến bên trong hang núi kia, ngồi xếp bằng, theo hô hấp thời gian dần qua dứt bỏ tạp niệm, trong lòng không minh bắt đầu tu luyện. Ken, ken, ken. Trong cốc tiếng chuông vang lên, lại đến giữa trưa, Lý Hạo Nhân đình chỉ tu luyện. Cảm thụ cái này cho tới trưa thành quả tu luyện, trong lòng không khỏi cảm thán tại cái này thủy huyền cảnh bên trong tu luyện hoàn toàn chính xác so bên ngoài nhanh hơn nhiều, nếu như tăng thêm linh thạch tu luyện càng là nhanh chóng. Bất quá bây giờ mình một tháng chỉ có thể đạt được nhất khối linh thạch, đây là vạn vạn không đủ a. Hiện tại mình có thể thu được linh thạch đường tắt chỉ có 3 cái. Một là môn phái bên trong mỗi tháng phát ra hai khối Đương nhiên đây là không đủ dụng. Hai là trên thoát phàm bia tiến vào 10 vị trí đầu có thể thu hoạch được rất nhiều linh hạt, bất quá chính mình mới tu luyện hơn 1 tháng, hiện tại không cách nào tại một đám tu luyện 2, 3, 5 người bên trong tiến vào 10 vị trí đầu a ba chính là tại Ngũ Hành Cốc diễn võ đường. Lý Hạo Nhân từ ngư hỏa nơi đó giải qua, Ngũ Hành Cốc bên trong người tu luyện đại đa số đều là chuyên tâm thối thể tu luyện, đối với võ công tu luyện không phải rất để bụng. Tự mình tu luyện tiên thủy thế có lẽ vẫn còn có cơ hội đi. Chương 25, Quân tử. Nghĩ đi nghĩ lại Lý Hạo Nhân đột nhiên trong lòng không khỏi có chút cảm thán, trước kia vẫn cho là người tu đạo nhảy ra hòng trần, truy cầu tiên đạo Tâm vô tạp niệm chuyên tâm tu luyện là được, nhưng không nghĩ tới ở trong đó thế mà cũng như thế tục có tranh đấu, có phiền não. Thật muốn nhanh lên tu luyện có thành tựu ngao du tại thanh thiên phía trên, rời xa những phiền não này a. Bất quá Lý Hạo Nhiên cuối cùng vẫn là thở dài, lòng của mình bay lại cao hơn cũng nhất định phải đối mặt hiện thực a. Chỉ có đủ cường đại thực lực mới có thể chống đỡ lấy tự do của mình a. Nghĩ đến đây Lý Hạo Nhiên phi thân lên, ngay tại trong huyết động luyện tập lên tiên thủy thể đến, theo chiêu thức thi triển, Lý Hạo Nhiên cảm giác được xung quanh có vô hình áp lực hướng phía thân thể của mình đè ép mà đến, tựa như hôm qua đưa thân vào lạc kiếm hồ bên trong bị vô số nước vây quanh. Đợi đến đem Thiên Thủy Thế chiêu thức đánh xong 2 phần 3 lúc, Lý Hạo Nhiên không thể kiên trì được nữa một quyền hướng phía phía trước đánh ra. Một trận gió từ trong sơn động dâng lên, từ cửa hang nằm ngoài rít gạo mà ra, cuốn lên gió tuyết đầy trời. Lý Hạo Nhiên thu hồi nắm đấm khẽ lắc đầu lẩm bẩm, vẫn là không đạt được hôm qua trong hồ ủy thế a. Lý Hạo Nhiên đi ra sơn động không có gặp được Ngư Hòa liền một người hướng phía thủy huyền cảnh cửa ra vào chạy tới. Đây cũng không phải hắn giả mượn không cần ngọc bài truyền tống, chỉ là hắn biết mình tại cái này ngũ hành cốc bên trong chí ít còn muốn tu luyện 1 2 năm thời gian, mà như thế mỗi ngày đều muốn sư tỷ tới đón đưa nhường hắn cảm thấy ban quan. Khi nhìn đến Ngư Hỏa thi triển Khinh công tân pháp, sau Lý Hạo Nhân liền muốn tu luyện khinh công, về sau dựa vào bản thân năng lực tại Vân Hàn Phong cùng ngũ hành cốc ở giữa lui tới, cho nên hắn hiện tại liền cố ý rèn luyện mình. Gia Thụy Huyền cảnh Lý Hạo Nhân tận lực không để ý tới người chung quanh ánh mắt, trực tiếp hướng phía tiệm cơm đi đến. Bất quá có đôi khi cho dù là không để ý đến chuyện bên ngoài cũng là có phiền phức tìm tới cửa. Lý Hạo Nhân mới vừa đi tới tiệm cơm cộng liền bị một người ngăn lại đường đi. Vì cái gì Lý Hạo Nhân có thể xác định người này chính là cản mình đâu? Lý Hạo Nhân nhìn xem trước mặt cái này, mình nhường mấy lần đều không để cho qua thứ. Tay đều nhanh ngã vào trên ngực của mình, tướng mạo phổ thông nam tử cau mày nói: "Ngươi vì sao ngăn lại ta?" Nam tử này chính là mấy ngày trước tại tiệm cơm bên trong nhu đồ phải thật tốt thu thập lý Hạo Nhân trong bốn người nghiêm chính sơ. Bốn người kế hoạch là truyền bá lời đồn, sau đó trợ lý Hạo Nhân ở chung quanh nghị luận cùng chế giễu bên trong nỗi giận cùng người chung quanh tranh luận. Chỉ có lòng mang bất mãn người mới sẽ đi tận lực nghị luận cùng chế giễu, đương lý Hạo Nhân đi cùng bọn hắn tranh luận thời điểm những người này tự nhiên sẽ đem bất mãn trong lòng phát tiết ra ngoài, cuối cùng sẽ biến thành tranh chấp thậm chí chiến đấu. Đến lúc đó người còn lại người lại lấy quyên giải danh nghĩa xuất hiện bởi vì chẳng diện quá hỗn loạn đem Lý Hạo Nhiên thu thập dừng lại. Cho dù là cuối cùng truy cứu tới cũng là bởi vì pháp không trách chúng cùng bốn người vận dụng quan hệ mà không giải quyết được gì. Nhưng là nhường bốn người không có nghĩ tới là Lý Hạo Nhiên thế mà nhị xuống, mà lúc đầu nghĩ đợi thêm mấy ngày nếu như Lý Hạo Nhiên vẫn là bất vi sở động liền chủ động khiêu khích, lại liên tiếp mấy ngày đều không có tại ngũ hành cốc trông được đến Lý Hạo Nhiên. Nhường bốn người cũng hoài nghi có phải hay không tiết lộ phong thành. Trong bốn người nghiêm chính sơ nhận lớn nhất chất vấn, dù sao lúc trước thương nghị thời điểm hắn nhất là rõ dự. Nghiêm Chính Sơ nhiều lần giải thích vẫn không có pháp thu hoạch được tin cậy sau hôm nay, nhìn thấy Lý Hạo Nhân liền cái thứ nhất nhảy ra ngoài muốn cho thấy trong sạch của mình. Đứng nhìn Nghiêm Chính Sơ tại Tôn Cốc mấy người trước mặt cúi núm dáng vẻ, bây giờ quyết định đằng sau đối chỉ tu luyện hơn 1 tháng đệ tử chính thức Lý Hạo Nhân vẫn là khí thế 10 phần đáp, ta ngăn lại ngươi cũng là có ý tốt, nghe nói ngươi ngay từ đầu ngay tại giáp khu bên trong tu luyện, nhưng tư chất kỳ trinh lệnh, hơn 1 tháng vẫn là không thể trên thoát phàm bia lưu lại thành tích. Ta hôm nay ngăn lại ngươi chính là khuyên ngươi cần năng mộ vụng, không muốn bởi vì tư chất trinh lệnh mà lãng phí tốt như vậy điều kiện tu luyện, cho nên ngươi giữa trưa vẫn là không muốn ăn cơm trở về tu luyện đi. Lý Hạo Nhiên trong lòng rõ ràng người trước mắt này hẳn là tặn lời đồ người, nghe hắn nói xong nghĩ thầm nguyên lai là không cho ta đi ăn cơm à, dạng này liền muốn chọc giận ta sao? Lý Hạo Nhiên gật đầu nói, kia thật là đa tạ ngươi. Nói vòng qua Nghiêm Chính Sơ hướng tiệm cơm đi đến. Nghiêm Chính Sơ nghe Lý Hạo Nhiên cảm tạ hắn, coi là Lý Hạo Nhiên muốn rút đi, trong lòng khinh thường nghĩ đến loại người này thế mà cũng có thể được thu vào Thương Lan môn. Nhưng không có nghĩ đến Lý Hạo Nhiên vòng qua mình đi tiệm cơm đi đến đến mức ngăn cản không kịp. Lý Hạo Nhiên đi lên phía trước, lại là ba người chạm mặt tới ngăn lại đường đi của hắn, chính là Tôn Cốc đám ba người. Lý Hạo Nhiên tại ba người cách đó không xa đứng vững bước bước chân, những người này phí hết tâm tư muốn chọc giận mình cùng bọn hắn động thủ, sau đó lại bị vào vũ lực cậu đả mình bỏ ra trong lòng bất bình chi khí. Thế nhưng là mình đã biết bọn hắn ý nghĩ, chỉ cần mình không động thủ chẳng lẽ bọn hắn còn muốn như bát phụ trời ầm lên vẫn là chủ động động thủ. Tôn Cốc bên cạnh Thẩm Tâm Viễn gặp Lý Hạo Nhiên dừng lại nên tiện nói, chính sơ cũng là có ý tốt, ngươi làm sao lại không nghe đâu? Có phải hay không tự cho là mình là đệ tử chính thức liền xem thường chúng ta những người này a? Lúc này xung quanh đã tụ tập được rất nhiều người, nghe được Thẩm Tâm Viễn sau đều đối Lý Hạo Nhiên trợn mắt tương hướng. Bọn hắn tại Ngũ Hành Cốc bên trong khắc khổ tu luyện hơn 2 năm, mục tiêu cuối cùng nhất chính là trở thành Thương Lan môn đệ tử chính thức. Ma Lý Hạo Nhiên cái này không có bất kỳ cái gì tu luyện cơ sở người trực tiếp trở thành đệ tử chính thức, tự nhiên là bị tất cả mọi người ghen ghét ghen cùng khinh bỉ. Nhưng bây giờ nghe được bị mình ghen tị và khinh bỉ người thế mà xem thường mình tự nhiên mười phần phẫn nộ. Lý Hạo Nhiên nhìn xem Thẩm Tâm Viện đối với mình một câu đạt tới mục đích sau dương dương đắc ý bộ dáng đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười cùng thật đáng buồn. Tự mình biết mục đích của bọn hắn cùng cố kỵ sau liền cảm giác những người này sợ tác sợ vi phạm Phật là đang diễn trò làm ra vẻ, diễn kĩ là như thế hỏng bét. Nghiêm chính sự lúc này đã chạy đến cùng Tôn Cốc mấy người đứng chung một chỗ, Lý Hạo Nhiên nhìn xem trước mặt bốn người nói, là hảo ý vẫn là ác ý ta sẽ phân biệt, ta có hay không lãng phí sư môn tài nguyên tự có sư phụ ta cùng sư tỷ để ý tới dạy, còn chưa tới phiên các ngươi đến khoa tay múa chân. Còn ngươi nói ta xem thưởng tại Ngũ Hành Cốc bên trong tu luyện đệ tử. Nói đến chỗ này Lý Hạo Nhiên thanh âm tăng thêm nói, Ngũ Hành Cốc bản thân thương lan môn sáng lập ra môn phái mới bắt đầu liền tồn tại, môn bên trong chấp sự, trưởng lão, phong chủ, thậm chí trưởng môn đều phần lớn từ Ngũ Hành Cốc bắt đầu tu luyện lại trở thành đệ tử chính thức. Lý Hạo Nhiên ánh mắt tử trung quanh trên mặt người đảo qua nói, như thế thương lan môn nhân như thế nào sẽ xem thường? Các khổ thời gian tu luyện nhìn bái nhập thương lan môn bên trong các ngươi, mà cùng ở tại nơi đây tu luyện ta như thế nào dám xem thường các ngươi? Người chung quanh một chút dần mình, lúc đầu bọn hắn phần lớn đều là đi ngang qua tiệm cơm cộng nghe được nói có người xem thường bọn hắn lúc này mới có chút phẫn nộ, bây giờ nghe Lý Hạo Nhiên giải thích phần lớn đều bình thường trở lại. Dù sao có thể bị thương lan môn chọn chúng tại ngũ hành cốc bên trong tu luyện đều không phải là vụ về người, tự nhiên minh bạch là tôn cốc bọn người là muốn dùng ngôn ngữ đem mình những người này buộc chặt cùng một chỗ đối lý Hạo Nhiên tạo áp lực. Vì thông suốt điểm này, đại đa số người đều rời đi, hơn nữa cách mở chức đều nhìn một chút Tôn Cốc bọn người hơi có vẻ bất mãn. Đương nhiên còn thừa lại một số người, một phần là muốn nhìn náo nhiệt, một phần là y nguyên đối với Lý Hạo Nhân đi đầu bái nhập Thương Lan môn lòng có bất mãn. Tôn Cốc vội vàng nói, chúng ta khắc khổ tu luyện mới có thể thu được bái nhập Thương Lan môn tư cách, mà tư chất ngươi thường thường, còn không có tu luyện liền bái nhập Thương Lan môn, ngay từ đầu liền tại giáp khu bên trong tu luyện như thế liền vẫn là không có chút nào được. Ngươi nói ngươi còn có cái gì tư cách lưu tại Thương Lan môn, có tư cách gì nói có nhìn hay không nổi lời của chúng ta? Lý Hạo Nhân nhìn chằm chằm Tôn Cốc bốn người hừ lạnh một tiếng nói: "Các ngươi thân là người tu đạo, không chuyên tâm tu luyện ngược lại bởi vì một chút chuyện nhỏ mà sinh lòng bất mãn, muốn đối ta tiến hành lục nhã thậm chí ẩu đả, mới thật sự là để cho ta xem thường. Ngươi còn tưởng rằng tu đạo một đường là tiểu hài tử ở giữa trò chơi sao? Các ngươi về sau đạp vào tu đạo con đường sẽ gặp được càng nhiều chuyện không công bằng, càng nhiều không thể chiến thắng đối thủ, khi đó các ngươi lại đem làm thế nào đâu? Còn có thể như hôm nay nghĩ như vậy đi nhục nhã, ẩu đả sao? Từ các ngươi chế dẽ, nói xấu ta một khắc kia trở đi." Ta liền không có đem các ngươi để ở trong mắt, bởi vì ta biết chúng ta tương lai nhất định không phải cùng một cái thế giới ngư. Ý, Lý Hạo Nhân dịch địa hữu thanh rơi vào người trung quanh trong hai, rất nhiều người đều là ngẩn ngơ, có người đầy mặt đỏ bừng che mặt mà đi, có người như có điều suy nghĩ túi đầu rời đi. Lý Hạo Nhân trước mặt nghiêm chính sơ cùng Dịch Nguyên Tư cũng đều cúi đầu xuống không dám tiếp xúc Lý Hạo Nhân ánh mắt, chỉ có Thẩm Tâm Viện ánh mắt lén tránh tại Tôn Cốc cùng Lý Hạo Nhân giữa hai người giao động không ngừng. Mà Tôn Cốc thì là trầm mặt nhìn xem Lý Hạo Nhân ánh mắt lộ ra một đạo hưng quang. Lý Hạo Nhân nhìn ở trong mắt, bước chân hơi sai, thân thể đứng nghiêm nhìn xem Tôn Cốc nói, làm sao Muốn động thủ sao? Hôm nay ngươi cho rủ là đem ta đánh tàn bạo dừng lại ta còn là xem thường ngươi. Tôn Cốc xuất sinh thế gia đại tộc, cho tới nay đều xuôi gió xuôi nước liền dưỡng thành tâm cao khí ngạo tính tình. Bây giờ nhìn lấy Lý Hạo Nhiên râm ba câu liền đem nhóm người mình kế hoạch hóa giải hoàn mở miệng một tiếng xem thường, vẻ không có gì sợ không khỏi lên cơn giận dữ nắm chặt nắm đấm muôn suất thủ. Lý Hạo Nhiên thấy được rõ ràng, cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi để cho người ta đem các vị chấp sự sư huynh ngăn chặn liền có thể động thủ về sau dựa vào nhiều người đổi trắng thay đen. Tôn Cốc trong lòng giận mình, Lý Hạo Nhiên làm sao đem hắn kế hoạch hiểu rõ ràng như vậy? Hắn nói lời này là có ý gì? là phô trương thanh thế vẫn là có ám chỉ gì khác đâu. Ngay tại Tôn Cốc bọn người kinh nghi bất định thời điểm từ tầng tầng ốc xá chỗ sâu truyền tới một thanh âm, "Tôn Cốc, Thẩm Tư Viễn, Dịch Nguyên Tư, Nghiêm Chính Sơ khấu trừ tu hành tại nguyên 2 tháng." Thanh âm bình tĩnh lại nhẹ, nhưng truyền vào ngũ hành cốc bên trong trong thai mỗi người. Lý Hạo Nhiên nghe ra là Lâm Vãn Thu thanh âm, mỉm cười nhìn một chút trợn mắt hốc mồm Tôn Cốc bốn người lắc đầu vượt qua bốn người hướng phía tiệm cơm đi đến. Đi đến tiệm cơm cùng Lý Hạo Nhiên dừng lại xoay người lại nhìn xem Tôn Cốc bốn người nói, "Ngày mai ta muốn tới diễn võ đường đi, nếu như các ngươi thật muốn giáo huấn ta, thì đến đó đi thôi." Tôn Cốc sử sờ Sắc mặt tái nhợt, Lý Hạo Nhân quả nhiên như hắn nói tới như vậy, một mực không có đem mình để vào mắt. Ngũ Hành Cốc bên trong tiểu viện trong phòng Lâm Vạn Thu ngồi tại trên ghế nằm, hai mắt khép hờ, tay phải ngón tay chụp lấy hộ thủ, khẽ nén khóe môi lên lên nhẹ nói lấy: "Tô sư muội đệ tử này, ngược lại là sinh một chương khéo mồm khéo miệng a." Chương 26: Diễn võ đường. Từ khi Tôn Cốc bốn người xử phạt tin tức truyền ra sau Ngũ Hành Cốc bên trong đều nghị luận ầm ĩ, Lý Hạo Nhân không để ý đến những này, ăn cơm xong liền trở lại thủy huyền cảnh bên trong tu luyện. Như thế lại đến trạm vào tối, Lý Hạo Nhân từ tu luyện trong động đi ra khi thấy Ngư Hòa đứng ở bên ngoài liền đi qua lên tiếng chào hỏi. Ngư Hòa đáp lại sau nói, sự tình hôm nay ta nghe nói, không nghĩ tới bọn hắn vô sỉ như vậy, ngươi không nên quá để ý, chờ ngươi tu luyện có thành tựu tự nhiên sẽ để bọn hắn biết hôm nay chuyện làm là cỡ nào mà cười. Lý Hạo Nhiên khẽ mỉm cười nói, không có việc gì, đều đã đi qua. Ngư Hòa nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi trên người Lý Hạo Nhiên nhìn kỹ một chút. Lý Hạo Nhiên bị nàng thấy có chút không được tự nhiên gãi đầu một cái nói, thế nào? Ngư Hòa phất thử cười nói, ta chỉ là không nghĩ tới bình thường ngươi chỉ biết vùi đầu tu luyện. Trầm mặc ý nói, nhưng cùng người đấu lên miệng đến ngược lại là rất lợi hại a ta về sau nghe nói ngươi thế, nhưng là đem tôn cốc tức đến xanh mét cả mặt mày a, ngươi làm thật sự không sợ hắn động thủ sao? Lý Hạo Nhân không nghĩ tới Ngư Hỏa nói cái này, suy nghĩ một chút nói, ta chỉ là nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, mà lại ta cảm thấy đây không phải vấn đề sợ hay không, ta chỉ là không muốn lùi bước. Ta đang suy nghĩ nếu như ta lần này lùi bước, lần sau lùi bước, lùi bước thành quen thuộc, ta cái này tu đạo con đường chỉ sợ đi không xa đi. Ngư Hỏa như có điều suy nghĩ nói, này cũng không sai, bất quá nghe nói ngươi ngày mai muốn đi diễn võ đường là võ. Hoàn nhường tôn cốc bọn hắn biết rồi. Lý Hạo Nhân nói: "Đúng vậy, diễn võ đường bên trong có thể thu hoạch được linh thạch, ta về sau kiểu gì cũng sẽ thăm dò, không bằng sớm một chút đi tích lũy điểm kinh nghiệm." Ngư Hoa nói: "Lời tuy như thế, nhưng ngươi cũng không nên sớm như vậy nhường Tôn Cốc bọn hắn biết á, đừng nhìn hôm nay bọn hắn bị ngươi nói á khẩu không trả lời được, nhưng bọn hắn tu luyện lâu như vậy, thực lực là không thể nghi ngờ. Nhất là Tôn Cốc đã luyện hóa khiếu huyết 262 cái, lâu dài tại Kim Huyền Cảnh tu luyện, mặc dù không có tu tập võ công chiêu thức, nhưng thế đại lực trầm, công thủ gồm nhiều mặt, đã chiếm cứ diễn võ đường vị trí thứ hai rất lâu." Lý Hạo Nhân lại gãi đầu một cái nói: "Lúc ấy không muốn nhiều như vậy." nhất thời lanh muòm lanh miệng nói ngay, "Ngươi có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi, bọn hắn đều có những cái kia chỗ lợi hại, ta cũng tốt biết người biết ta không thua thảm như vậy a." Ngư Hòa bất đắc dĩ cười khổ nói, "Được rồi, Tôn Cốc đặc điểm chính là khí lực lớn, tốc độ nhanh, kháng đánh năng lực mạnh. Mặc dù không có tu tập qua võ công, nhưng tranh đấu kinh nghiệm phong phú, nếu như bị hắn nắm lấy cơ hội rất có thể bị hắn một kích giải quyết trận đấu." Lý Hạo Nhiên trên mặt nhất khổ nói, "Vậy ta không phải là không có cơ hội gì?" Ngư Hòa nhịn không được nâng chán nói, "Ngươi vừa mới đến diễn võ đừng đi, không muốn tổng đem Tôn Cốc lấy ra làm địch giả tựa a." Dù sao ngươi so với hắn thời gian tu luyện ít nhiều như vậy." Lý Hạo Nhiên cười hì hì nói, lo trước khỏi hòa nha, mặc dù ta xem thường cách làm người của hắn, nhưng vạn nhất ngày đó hắn nghĩ không đến đánh ta, ta chẳng phải là rất thảm. Ngư Hòa biết Lý Hạo Nhiên đang nói đùa, cười cười nói, "Tôn cốc nếu như nói chỗ thiếu sót chính là không cách nào trong chiến đấu phân phối xong thể lực của mình, mỗi lần xuất thủ đều đem hết toàn lực. Nếu như ngươi có thể tận khả năng kéo tới hắn kiệt lực thời điểm mới có thủ thắng khả năng." Nói xong lại lắc đầu nói, "Bất quá cái này quả khó khăn." Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu lại cùng Ngư Hòa tán gẫu đi lối ra chạy tới. Ngày thứ 2 tu luyện một buổi sáng về sau, An Cương chưa liền tới đến Diễn Võ Đường. Diễn Võ Đường ở vào ngũ hành cấp khu vực trung tâm, nói là Diễn Võ Đường nhưng thật ra là từ năm gian điện đường tạo thành, mỗi gian phòng điện đường thiết nhất lôi đài. Năm cái lôi đài từ vừa đến năm theo thứ tự sắp xếp, mỗi cái lôi đài 20 người thiết nhất đại chủ. Đại chủ từ mỗi cái lôi đài hạng nhất đảm nhiệm, chỉ có trở thành đại chủ mới có tư cách hướng lên nhất cái lôi đài người phát ra khiêu chiến. Trong vòng 1 tháng đảm nhiệm đại chủ thời gian dài nhất người có thể đạt được linh thạch ban thưởng, còn có chính là thứ nhất lôi đài 10 hạng đầu cũng có linh thạch ban thưởng. Vì để tránh cho đệ tử lười biếng hoàn quy định mỗi cái đệ tử trong 1 tháng nhất định phải chí ít luận võ 10 lần, nhất định phải tiếp nhận cùng Lôi Đài khiêu chiến chí ít 5 lần. Mà lại lên một cấp phía sau Lôi Đài 5 tên đệ tử có thể khiêu chiến một cấp Lôi Đài đại chủ, trở thành đại chủ sau lại nhất định phải tỉ thí 5 lần, phòng ngừa có chút đệ tử trở thành đại chủ sau liền không tới, tự nhiên là không người đem nó đánh bại. Lôi Đài tỉ võ quy tắc rất đơn giản, song phương không dùng binh khí, đem đối thủ đánh bại hoặc đội ra Lôi Đài khu vực liền có thể thủ thắng, bên thắng thì thu hoạch được trong 2 người cao xếp hạng. Đáng nhắc tới chính là Ngũ Hành Cốc bên trong tu luyện đệ tử không chỉ 100 người, cho nên tại thứ 5 trên lôi đài đấu người là nhiều nhất, dù sao cho dù là không chiếm được linh thạch, chỉ là đang diễn trong võ đường tu luyện được tương đối cao xếp hạng cũng là một kiện đáng giá hướng đồng bạn khoe khoang sự tình. Những quy tắc này đều là hồn qua lục tích vũ nói cho Lý Hạo Nhân, lúc ấy nghe xong Lý Hạo Nhân liền phát hiện những quy tắc này có một ít lỗ hổng. Nói cho sư tỷ nghe xong, Lục Tích Vũ cười một cái nói lúc ấy cái này diễn võ đường thành lập quy tắc lúc đi ra liền có người nói ra trong đó một chút không hoàn thiện chỗ. Bất quá muôn bên trong tiền bối không thèm để ý chút nào nói cho rủ là ngũ hành cốc đệ tử dám đi lợi dụng sơ hở, nhưng đại đạo hẳn sợ, như thế bệ Lũ Xun định đi tu luyện cho rủ là cho bọn hắn đầy đủ tài nguyên tu luyện lại có thể đi bao xa đâu. Diễn võ đường năm tòa điện đường từ Lý Hạo Nhân tới phương hướng số hiệu từ năm đến nhất theo thứ tự cả ra, thứ năm điện bên cạnh có một gian cái đình nhỏ. Lý Hạo Nhân đi vào trong đình, hướng phía một chương bàn vuông ngồi phía sau nhìn hai mươi mấy tuổi, dùng tay kéo lấy cái cẩm trống tại trên bàn có chút nhắm hai mắt thanh niên nam tử thi lễ đệ, "Sư huynh." Thanh niên nam tử mở to mắt, còn buồn ngủ mà nhìn xem Lý Hạo Nhân. Lý Hạo Nhân nói: Ta là lần đầu tiên đến diễn võ đường, còn xin sư huynh viết tấm bảng. Tên của ta là Lý Hạ Nhân. Lúc đầu vẻ mặt thanh niên nghe vậy trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, không khỏi ngồi đoan chính nhìn kỹ một chút Lý Hạ Nhân. Hắn đã nghe nói qua có cái gọi Lý Hạ Nhân người bái nhập Vân Hà Phong, nhưng là giống như là loại này đã bái nhập Thương Lan môn người tự nhiên là chuyên tâm tu luyện, sớm ngày đột phá đến thông tuyển cảnh rỡi rợi đi ngủ hanh cốc, không phải tại một đám lấy bái nhập Thương Lan môn mà khắc khổ người tu luyện ở giữa khó tránh khỏi bị chỉ trỏ. Cho nên bây giờ thấy Lý Hạ Nhân thế mà đến diễn võ đường, khó tránh khỏi hơi kinh ngạc. Bất quá kinh ngạc thì kinh ngạc, sự tình vẫn là phải làm. Thanh niên nam tử lấy lại tinh thần nhẹ gật đầu, từ trên bàn một đống ba ngón lớn nhỏ hình vuông, màu xanh biếc ngọc bài bên trong tùy ý xuất ra hai khối dính liền nhau, sau đó cầm lấy một chi thanh trúc bút tại nhất khối ngọc bài bên trên từ trên xuống dưới viết xuống Lý Hạo Nhiên 146 tên mấy chữ, chờ đến hắn viết xong, thần kỳ là một khối khác bên trên cũng hiện lên Lý Hạo Nhiên 146 tên, cùng thanh niên nam tử viết giống nhau như lúc. Viết xong sau thanh niên đem bên trong nhất khối cho Lý Hạo Nhiên, sau đó đứng dậy đem còn lại nhất khối treo ở sau lưng trên tường gỗ. Tường gỗ phía trên list nha list nhít treo rất nhiều ngọc bài, chia 6 cái khu vực Phía trước 6 cái khu vực mỗi cái khu vực có treo 20 khối ngọc bài, sau cùng cái thứ 6 khu vực thì có hơn 40 khối, mà Lý Hạo Nhiên ngọc bài thì tại cái này hơn 40 phía sau cùng. Lý Hạo Nhiên trực tiếp nhìn về phía khu vực thứ nhất, chỉ gặp đi đầu cái thứ nhất trên ngọc bài danh tự là Trần Thành, danh tự phía dưới có 10 cái mẫu lam nhạt giọt nước nhỏ hình dạng tiêu ký, sau đó phía dưới viết hạng nhất. Điều này nói rõ cái này Trần Thành tháng này đã tỉ thí xong 10 trận mà lại xếp tại hạng nhất. Trần Thành kế tiếp ngọc bài danh tự là Tôn Cốc, danh tự phía dưới cũng có 8 cái giọt nước nhỏ, Lý Hạo Nhiên hơi nhíu nh mày. Hắn nhớ kỹ Ngư Hỏa nói qua Tôn Cốc đã chiếm cứ tên thứ hai rất lâu, chắc hẳn hẳn là có chút thủ đoạn đi. Xuống dưới nữa nhìn thấy hạng ba lại là Ngư Hỏa, đến ngưỡng Lý Hạo Nhiên có loại ra ngoài ý định lại lẽ gian nên như vậy cảm giác. Tiếp lấy lại đem phía sau đại khái nhìn một chút sau liền đối với thanh niên thi cái lên nói, "Đả Tạ Sư Minh." Thanh niên nam tử nhẹ gật đầu, sau đó bám lấy cái cẩm ngủ gà ngủ gật. Lý Hạo Nhiên đi đến tòa thứ nhất cửa đại điện, cửa đại điện không biện không liền, chỉ có bên phải trên tường viết nhất cái ngũ chữ. Lý Hạo Nhiên đi vào đại điện, phóng nhãn nhìn lại chỉ gặp rộng lớn trong đại điện hiện lên hình vuông phân bố bốn cái đài cao. Dưới đài cao bên cạnh vị trí trung tâm bản con ngồi phía sau nhất cái Thương Lan môn đệ tử. Bên cạnh hắn có nhất cái giá gỗ, phía trên có 8 cái móc nối chia 4 tổ, đối ứng 4 cái lôi đài, muốn thị thí 2 người đem mình ngọc bài treo ở trên giá gỗ mới có thể thị thí. 4 cái đài cao trong đó nhất cái đài bên trên có 2 người chính quyền đến dạy đi thị thí, có hơn 10 người ngũ hành cốc đệ tử ở chung quanh nhìn xem. Lý Hạo Nhiên đi tới tại phía trước nhất nhất cái lôi đài Thương Lan môn đệ tử trước mặt dừng lại thi lễ nói, "Sư huynh tốt." Sau đó đem vừa rồi đạt được viết tên của mình ngọc bài đưa tới. Đây là người thanh niên nam tử, tiếp nhận Lý Hạo Nhiên ngọc bài nhìn thấy phía trên danh tự trong mắt cũng lộ ra vẻ khác lạ nhìn một chút Lý Hạo Nhân, sau đó nhẹ gật đầu đem Lý Hạo Nhân ngọc bài treo bên cạnh hắn trên giá gỗ, cái này biểu thị Lý Hạo Nhân tại tòa này lôi đại chủ động ứng chiến. Lúc này theo một chàng thoát lên bên kia lôi đại lấy một đệ tử ngã xuống đất mà phân ra đến thắng bại, dưới lôi đại bên cạnh hơn 10 người đệ tử hoặc là gieo họ hoặc là tiết hận không phải trường hợp cá biệt. Người thắng là một mười mấy tuổi thiếu niên, đi đến dưới lôi đại ngồi xếp bằng thương lan muôn đệ tử trước mặt tiếp nhận vừa mới bị thanh chúc bút tăng thêm một giọt màu lam nhạt giọt nước ký hiệu ngọc bài thi lễ nói ta. Mà bại giả là điểm một giọt màu đỏ nhạt giọt nước biểu thị thất bại một lần. Một trận tỉ thí xong tất cả mọi người thói quen nhìn một chút bốn cái giá gỗ, một chút liền thấy lôi đài số 1 bên trên Lý Hạo Nhân Ngọc bài đám người một chút liền vây quanh. "Lý Hạo Nhân, đây là ai a? Làm sao có chút quen thái a? Cái này không phải liền là đả bá nhập Vân Hàn Phong, hôm qua tại tiệm cơm cộng cùng Tôn Cốc bọn hắn cái lộn người sao? Không nghĩ tới hôm nay thật đến diễn võ đường. Hắn thật sự là không đem chúng ta để vào mắt a, mới tu luyện chút điểm thời gian này liền dám đến diễn võ đường." Người chung quanh nhìn xem Lý Hạo Nhân đều thấp giọng nghị luận lên, nhìn qua ánh mắt cũng hâm mộ, ghen ghét, khinh thường không giống nhau. Lý Hạo Nhân đứng tại bên cạnh lôi đài, giơ hai tay thủy Hai mắt nhìn thẳng, một mặt bình tĩnh, lưng eo thẳng tắp, như tùng như trúc, lù lù bất động. Trong đám người có hai người nhìn xem Lý Hạo Nhiên trong mắt lóe lên một tia tằm nhẫn, hai người bọn họ đã được Tôn Cốc truyền lời nếu như có thể đang diễn võ đường chèn ép Lý Hạo Nhiên liền có thể đạt được Tôn Cốc chỉ điểm cùng những chỗ tốt khác. Vương Trấn đến đây lĩnh giáo, một thân hình cường tráng thanh niên mặc áo đen đen mình ngọc bài treo Lý Hạo Nhiên ngọc bài bên cạnh, nhìn xem Lý Hạo Nhiên ôm quần nói: "Xin chỉ giáo." Dưới lôi đại thương lan môn đệ tử nhìn một chút trên ngọc bài Vương Trấn 207 tên gật đầu nói: "Lên lôi đại đi." Lý Hạo Nhiên cũng ôm quần thi lên nói: "Xin chỉ giáo." Sau đó đi lên lôi đài. Trên lôi đài Lý Hạo Nhân đứng vững nhìn đối phương, đây là hắn lần thứ nhất cùng người tu đạo động thủ, mặc dù chỉ là tối thể cảnh giới, mà lại đối thủ vẫn còn so sánh hắn thời gian tu luyện cần dài, nhưng là hắn hay là không muốn thua. Bắt đầu đi. Phía dưới lôi đài Thương Lan môn đệ tử thản nhiên nói. Lý Hạo Nhân điều chỉnh hô hấp, âm thầm đề phòng. Hắn không biết thực lực đối phương quyết định lấy tính chế động. Vương trấn lại là biết Lý Hạo Nhân tu luyện mới 1 tháng, nghĩ hắn lợi hại hơn nữa cũng có hạn. Bây giờ nhìn Lý Hạo Nhân đứng tại kia không động tâm bên trong cười lạnh một tiếng hơi nhún chân, thân thể một chút bắn ra. Hai bước liền tới đến trong võ đài ở giữa đạp chân xuống thân thể nhảy lên thật cao, một cái đá ngang hướng phía Lý Hạo Nhân đầu rút đi. Vương Chấn thầm nghĩ lấy mình đẹp như thế đem Lý Hạo Nhân đánh bại, chắc hẳn tôn cốc chắc chắn hết sức cao hướng đi, đến lúc đó nhường hắn chỉ điểm ta một chút, ta cũng có thể tu luyện được mau một chút. Vương Chấn cái này liên tiếp động tác hoạt dàng, uy thế mười phần, dẫn tới người trùng quanh một tràng tốt lên. Mà đối mặt Vương Chấn bén nhọn như vậy một kích Lý Hạo Nhân lại giống chưa kịp phản ứng đồng dạng không lúc đích. Lý Hạo Nhân đem Vương Chấn động tác thấy rất rõ ràng, hơi nhíu nhíu mày, cũng không phải bởi vì Vương Chấn một kích này uy lực lớn không lớn con hệ chỉ là hắn cảm thấy cái này Vương Chấn vừa lên đến liền một kích toàn lực không nói, hoàn vọt trên không trung, dạng này ở trong mắt Lý Hạo Nhiên đơn giản toàn thân đều là sơ hở. Cái này khiến Lý Hạo Nhiên hoài nghi có phải hay không có cái gì cảm bẫy hoặc là chuẩn bị ở sau, nhưng bây giờ cái này đá ngang đều đã muốn rút đến trên mặt, hắn cũng không còn do dự, dưới chân rẽ sai, thấp người tránh thoát Vương Chấn đá ngang, sử xuất năm phần lực đạo một quyền vung ra đánh vào Vương Chấn eo ở giữa. Vương Chấn kêu đau một tiếng, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Thân thể bay ngược mà quay về. Bất quá hắn trên không trung cũng kịp thời ổn định thân hình, hai chân sau khi hạ xuống trên mặt đất liền lùi lại mấy bước. Vương Chấn đuốt vướt bên hồng, trên mặt âm tình bất định. Nhìn thấy đối diện đứng tại chỗ không có truy kích Lý Hạo Nhiên trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Lý Hạo Nhiên thế mà nhẹ nhàng như vậy né tránh mình bén nhọn như vậy một kích. Bất quá thử vừa rồi một kích cũng có thể nhìn ra Lý Hạo Nhiên lực lượng không phải rất lớn, như vậy thì trực tiếp cứng đối cứng đem hắn đánh bại đi. Vương Chấn hạ quyết tâm liền cước đạp thực địa xuống tới. Lý Hạo Nhiên gặp một quyền đem Vương Chấn đánh lui, trong lòng cũng đưa khẩu thí, xem ra không có cái gì hậu chiêu. Lúc này lại gặp Vương Chấn công đi lên, Lý Hạo Nhiên cũng không đốn nỡ, nhưng thần tĩnh khý né tránh Vương Chấn thế công. Đây cũng không phải Lý Hạo Nhiên tốc độ có bao nhanh, chỉ là Vương Chấn công kích đi thẳng về thẳng không có biến hóa, hậu chiêu cùng đánh nghi binh. Cái này khiến Lý Hạo Nhiên dễ dàng nhìn ra Vương Chấn động tác kế tiếp là cái gì. Như thế qua mấy chục chiêu, mỗi một kích đều dùng hết toàn lực Vương Chấn nhìn xem không ngừng tránh né Lý Hạo Nhiên lựa giận trong lòng bên trong đốt nói, ngươi lên lôi đài đến tử thí, chẳng lẽ sẽ chỉ trốn đi trốn tới sao? Có bản lĩnh cùng ta chính chính đường đường đánh một trận. Ngoài lôi đài người cũng đối Lý Hạo Nhiên loại này cùng bọn hắn bình thường khác biệt đấu pháp rất là bất mãn, nhao nhao mở miệng yêu cầu Lý Hạo Nhiên chính diện tiếp chiêu. Còn tốt có Thương Lan môn đệ tử ngồi ở phía dưới mới không có nói ra cái gì lời khó nghe. Lý Hạo Nhiên thản nhiên nói, "Tốt a." Nói xong nhắm ngay Vương Chấn Vung tới một quyền đưa tay khoác lên cánh tay kia bên trên, đợi cho Vương Chấn một quyền này thế hết sức kiện thời điểm bỗng nhiên phát lực kéo một phát, Vương Chấn thân thể một chút mất đi cân bằng nghiêng về trước. Vương Chấn trong lòng giận mình, một cái khác hướng Lý Hạo Nhiên chụp tới, muốn mượn Lý Hạo Nhiên giữ vững thân thể, nhưng Lý Hạo Nhiên có thể nào nhường hắn phản nguyện, thân thể nhoáng một cái, dưới chân tại Vương Chấn mắt cá chân ra nhấc câu, người đã vây quanh Vương Chấn sau lưng, tay phải nhẹ nhàng tại Vương Chấn trên lưng đẩy. Vương Chấn rốt cuộc đứng không vững ngã nhào xuống đất. Vương Chấn sững sờ, trong lòng xấu hổ giận dữ không chịu nổi, không nghĩ tới mình cứ như vậy ngã xuống đất, một chút xoay người, tức giận dơ quả đẩm hướng phía Lý Hạo Nhiên công tới. Lý Hạo Nhiên một chút né ra, lắc đầu. Lý Hạo Nhiên thắng. Dưới đại thương lan môn đệ tử nói, Vương Chấn một chút ngốc tại chỗ, sắc mặt tái xanh, một lát sau chạy xuống lôi đài, ngay cả mình Ngọc Bảy cũng không có cầm liền chạy ra đại điện. Chương 27, Thiên Huyền Chân Thể. Dưới đài lập tức một mảnh xôn xao, cũng không nghĩ tới mới tu luyện hơn 1 tháng Lý Hạo Nhiên sẽ thắng, mà lại thắng được như thế hời hợt. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Ta còn không có thấy rõ ràng Vương Chấn làm sao lại thua đâu. Cái này Lý Hạo Nhiên hẳn là luyện qua võ công, nếu như không thể tại lực lượng cùng phương diện tốc độ có tính tuyệt đối ưu thế, rất khó đánh bại hắn. A, ta cho là chuyện gì xảy ra đâu. Nguyên lai like chỉ là luyện qua võ công, nghe nói hắn tử vừa mới bắt đầu liền dùng giáp cấp ngọc bài có thể tại hiện cảnh giáp khu tu luyện, tốt như vậy điều kiện không hảo hảo tu luyện, thế mà đi luyện võ, thật sự là lãng phí. Nói cũng phải, chớ nhìn hắn bây giờ tại diễn võ đường thắng, về sau trở vương trấn đột phá đến thông huyền cảnh tu luyện đạo thuật, hắn võ công lợi hại hơn nữa thì có ích lợi gì? Đúng a, mà lại nghe nói hắn tại giáp khu tu luyện hơn 1 tháng, trên thoát phàm bia ghi chép vẫn là số không tận. Lời ấy một chỗ càng là sôn sao, lúc đầu đối lý Hạo Nhiên đánh bại Vương trấn có chút sợ hãi than người cũng không thấy đến lý Hạo Nhiên có gì đặc biệt hơn người. Dưới lôi đài một chút tiếng nghị luận cũng truyền vào lý Hạo Nhiên trong tai, hắn cũng không thèm để ý, tự mình làm lấy tự mình lựa chọn sự tình, một chút vốn cũng không có cái gì gặp nhau người làm sao nhìn lại cùng mình hà quan. Đi xuống lôi đài, Từ Thương Lan môn đệ tử trong tay tiếp nhận đã xóa đi 146 tên đổi thành 107 tên, cũng vẽ lên một giọt màu lam nhạt giọt nước ngọc bài thi lên nói, "Đả Tạ sư minh." Thương Lan môn đệ tử nhẹ gật đầu. Sau đó cầm lấy vương trấn đã biến thành 146 tên ngọc bài nói, các ngươi người nào đến đem vương trấn bằng hiệu lấy về. Bên cạnh một thiếu niên tới đón qua nói hỗ trợ mang về. Lý Hạo Nhân nhìn một chút trong tay ngọc bài, sau đó lại treo ở bên cạnh trên giá gỗ, đây là còn muốn tiếp tục xin chiến ý từ a. Vừa rồi người chung quanh tuy nói trong miệng khinh thường, nhưng bây giờ nhìn thấy Lý Hạo Nhân còn muốn tiếp tục xin chiến đều không có muốn lên đại ý tứ, dù sao vừa rồi cũng nhìn ra Lý Hạo Nhân thân thủ bất phàm. Không có người muốn thua tại chỉ tu luyện hơn 1 tháng nhân thủ bên trên đã được Tôn Quốc hứa hẹn một người khác mới vừa rồi còn tại toán trách Vương chấn động tác nhanh cướp được mình đặng trước, lúc này lại là có chút may mắn đứng ở trong đám người không có chút nào nếu ứng nghiệm chiến ý nghĩ. Đợi một hồi vẫn không có người nào ứng chiến, cũng không có người đến cái khắc lôi đại thi thể, cũng không có người rời đi, người chung quanh đều đứng đấy nhìn chung quanh không biết đang chờ cái gì. Không có nắm chắc không dám ứng chiến, không đi mà khắc lôi đại thi thể cùng rời đi là sợ người khác nói sợ lý Hạo Nhân, xem thấu những người này ý nghĩ thương lan môn đệ tử liền đối với lý Hạo Nhân nói, sau bữa cơm chiều tới đi, khi đó nhiều người một chút. Lý Hạo Nhân tầm nghĩ, sau bữa cơm chiều ta nhưng tới không được bất quá không có nói ra, lấy mình ngọc bài đối thương lan môn đệ tử thi lên nói, sư huynh tạm biệt. Sau đó lại đối trung quanh những người khác ôn quyền liền rời đi đại điện. Nhìn thấy Lý Hạo Nhiên rời đi còn lại ngũ hành cốc đệ tử đều nhẹ nhàng thở ra, lại có mấy người tìm cái lôi đài bắt đầu tỉ thí. Đi ra đại điện nhìn một chút vắng ngắt năm tòa điện đường cổng, nghi thẩm buổi trưa thật là không có người nào, nhìn sắc trời một chút liền quyết định đi thủy huyền cảnh tiếp tục tu luyện. Đi ngang qua cái đình lúc nhìn thấy bên trong sư huynh lại nằm sấp trên mặt bàn đi ngủ không khỏi mỉm cười, thật sự là thanh thản sinh hoạt a. Vương trấn rời đi diễn võ đường tìm được Tôn Cốc, đem mới vừa rồi cùng Lý Hạo Nhiên tỉ thí sự tình nói ra. Nghe được Vương Chấn Thế mà bại bởi Lý Hạo Nhiên, Tôn Cốc cố nén không có đem phế vật hai chữ nói ra miệng, Vô Vô Vương Chấn bả vai nói, "Như thế ta sơ sót, không nghĩ tới tiểu tử này thế mà học qua võ công. Ngươi trở về cho ta nhìn chằm chằm hắn, nếu như hắn đánh vào 100 tên lại đến cho ta nói, ta sẽ tìm người thu thập hắn." Vương Chấn gật đầu nói, "Biết." Tôn Cốc nhìn hắn một cái, từ trong ngực xuất ra nhất khối linh thạch nói, "Cầm đi đi." Vương Chấn cười hì hì tiếp nhận linh thạch bảo đảm nói, "Ta nhất định hảo hảo nhìn chằm chằm." Nói xong liền quay người rời đi. Tôn Cốc nhìn xem Vương Chấn thân ảnh khẽ lắc đầu nói, "Một ngày liền tính toán lấy những này cực nhỏ lợi nhỏ." Khó trách ngay cả nhất cái mới tu luyện hơn 1 tháng người đều đánh không lại. Trạc vạng tối lúc Lý Hạo Nhiên đi theo Lục Tích Vũ trở lại Vân Hàn Phong. Cấp tối lúc không có nhìn thấy sư phụ Tô Trướng, Lục Tích Vũ giải thích sư phụ bế quan, Tô vận đã có thể tiếp cốc, Tô vận bế quan lúc không cần tới ăn cơm. Sau bữa ăn Lý Hạo Nhiên xuất ra diễn võ đường ngọc bài cho Lục Tích Vũ nói ra buổi trưa sự tình. Điều này cũng làm cho Lục Tích Vũ cảm thấy rất hứng thú, bởi vì lúc ấy nàng lúc tu luyện cũng không có đi diễn võ đường. Sau khi nói xong Lý Hạo Nhiên liền lại đưa ra mình muốn tu luyện khinh công tân pháp, về sau liền có thể mình lui tới Vân Hàn Phong cùng ngũ hành quốc giữa. Lục Tích Vũ nghĩ đến sư đệ mỗi ngày như thế khắc khổ tu luyện, lại muốn luyện võ còn muốn học khinh công, nhìn không được nói, lao lực như vậy làm gì a? Ta mỗi ngày đưa đón ngươi chính là a, dù sao lại không tốn phí bao nhiêu thời gian, ta cũng tốt ra ngoài đi một chút a. Lý Hạo Nhiên chú ý đã định, nghĩ nghĩ giải thích nói, bởi vì ta từ nhỏ mộng tưởng chính là học được khinh công a, hiện tại có cơ hội tốt như vậy, ta đương nhiên muốn học a mà còn chờ ta khinh công lại tốt, về sau tu luyện ngự không thuật cũng muốn đơn giản điểm nha. Lý Hạo Nhiên loại này thích liền đi làm luôn tự rất được Lục Tích Vũ tán thành, Lục Tích Vũ gật đầu nói, vậy ngươi đi luận đi, bất quá ngươi đoạn thời gian trước luyện võ. Hiện tại lại muốn luyện khinh công. Cái này nhưng làm trễ nải không ít thời gian a, hy vọng ngươi không muốn hoang phí tu luyện mới là, không phải sư phụ hỏi tới, sư tỷ ta cũng không tốt bản giao a. Lý Hạo Nhiên giật mình, cho tới nay sư phụ đều chưa từng có hỏi hắn tu luyện sự tình, cho nên hắn vẫn luôn là vì mình mục tiêu mà tu luyện. Nhưng bây giờ nghe được sư phụ sẽ muốn kiểm tra hắn tiến độ tu luyện có thể để hắn có chút khẩn trương. Mặc dù sư phụ Tô vẫn, vẫn luôn rất ôn hòa, nhưng ở Lý Hạo Nhiên trong lòng vẫn luôn đối sư phụ rất kính trọng, không dám có một tia ngỗ nghịch cùng nhường nhặn thất vọng. Nghĩ đến đoạn thời gian trước vì luyện tiên thủy thế đem tu luyện chậm chệch không ít Lý Hạo Nhiên cầm lấy diễn võ đường mà bài Đự khí có chút nhanh đối Lục Tích Vũ nói, "Sư tỷ ta đi trước trở về." Nói xong liền như một làn khói hướng phía viện tử của mình chạy tới. Lục Tích Vũ nhìn xem Lý Hạo Nhân vội vội vàng vàng thân ảnh, có chút buồn bực vuốt vuốt mái tóc dài của mình lẩm bẩm, "Sư phụ có đáng sợ như vậy sao?" Lý Hạo Nhân vừa về tới phòng của mình bên trong liền bắt đầu tu luyện, hắn đối với mình hiện tại tiến độ tu luyện không phải rất hài lòng. Nghĩ đến nếu như sư phụ xuất quan thật hỏi mình tu luyện, mà chính mình mới luyện hóa ba mươi mấy cái khiếu huyết khả năng sư phụ sẽ rất thất vọng đi. Mình có thể nào cô phụ tại mình cùng đường mặt lộ lúc nhận lấy sư phụ của mình a? Ngày thứ 2 lại đến Ngũ Hành Cốc lúc Lý Hạo Nhiên lại phát hiện người xung quanh đối với mình chỉ trỏ, đang nghị luận chính mình. Bất quá từ nghe được đôi câu vài lời đến xem là nghị luận hôn qua diễn võ đường sự tình. Không nghĩ tới chút chuyện nhỏ như vậy liền truyền mọi người đều biết, Lý Hạo Nhiên không có để ở trong lòng, vẫn như cũ đi thủy huyền cảnh bên trong tu luyện. Tu luyện kết thúc đi ra đến trong động liền bị Ngư Hòa gọi lại. Ngư Hòa cười nói, không nghĩ tới ngươi hôn qua thật đi diễn võ đường à, mà lại một trận chiến đánh ra uy danh, tại Ngũ Hành Cốc bên trong đều truyền ra. Lý Hạo Nhiên khoát tay nào nói, ta mới là không nghĩ tôi à, ngươi lại là nhất điện hạng ba, ta nhưng so sánh ngươi kém xa. Ngư Hỏa liếc hắn một cái nói, ngươi làm ta tại Ngũ Hành Cốc mấy năm này là uổng phí a. Ngư Hỏa lúc đầu dung mạo tú lệ, hiện tại cái này nhất tiểu nữ nhi tư thái càng lại chói lọi, nhường Lý Hạo Nhân có chút kính diễm. Ngư Hỏa một chút kịp phản ứng có người nam tử tại trước mặt, hai gõ má ửng đỏ tăng hắn một cái, quay đầu đi. Bầu không khí có chút số hổ, Lý Hạo Nhân tăng hắn một cái nói, kia Tôn Cốc hàng ngươi phía trước chẳng phải là lợi hại hơn, ngược lại là ta một tên kình địch á còn có hạng nhất Trần Thành, ta nhớ được ngươi đã nói Tôn Cốc chiếm cứ tên thứ hai rất lâu, chẳng lẽ liền không có khiêu chiến qua Trần Thành sao? Nghe Lý Hạo Nhân nói chính sự Ngư Hỏa cũng điều chỉnh tâm tình hồi đáp. Tôn Cốc đã luyện hóa hơn 200 kiếu huyết, tùy thời có thể lấy đột phá đến thông huyền cảnh giới, hơn nữa còn là thiên huyền chân thể, lực lượng cùng tốc độ đều so ngang nhau người tu đạo cao hơn rất nhiều. Nghe nói hắn đã bị Quan Tinh phong dự định là đệ tử. Lý Hạo Nhiên nhịn không được chen vào nói hỏi, cái gì là thiên huyền chân thể a? Ngư Hòa không có bợ vì Lý Hạo Nhiên đánh gậy nàng mà không cao hứng, yên nhẫn giải thích nói, đại đạo vô tình, thế gian này vô số người, có thích hợp tu đạo, có không thích hợp tu đạo. Mà thích hợp tu đạo người bên trong cũng có khác biệt, trong đó đứng đầu nhất chính là tiên thiên linh thể, sau đó là ngũ hành đạo thể, và lại chính là Tôn Cốc thiên huyền chân thể. Cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ nghe nói tiên tiên linh thể thủ đại đạo chiếu cố, tu luyện cùng nội đạo đều muốn nhanh hơn nhiều. Ngũ hành đạo thể năm loại thể chất cùng ngũ hành linh khí thân cận, tu luyện ngũ hành pháp thuật rất dễ dàng vào tay. Thiên huyền chân thể ngược lại là bởi vì thường xuyên nghe Tôn Cốc người thân cận nói khoát muốn hiểu rõ ràng một chút. Thiên huyền chân thể người TSR, ý sinh kinh mạch cùng khiếu huyết đều so những người khác rộng lớn, tại tối thể cảnh giới hấp thu linh khí càng nhanh, đối với thể chất cải thiện cũng lớn, cho nên lực lượng cùng tốc độ đều so cái khác tối thể cảnh giới cao hơn rất nhiều. Mà còn chờ đến tối thể kết thúc, tiến vào thông huyền cảnh lúc hình thành khí hải cũng lớn hơn thì chuyển đạo thuật uy lực cũng càng lợi hại. Lý Hạo Nhiên có chút giật mình, không ngờ tới cái này Tôn Cốc không là bình thường lợi hại, có chút khó giải quyết, ta nghĩ tới đây hắn lại có nghi vấn nói, vậy ta càng hiếu kỳ, kia Trần Thành có là dựa vào cái gì có được Thiên Huyền chân thể Tôn Cốc ngăn chặn. Ngư Hoa đáp, Trần Thành không có cái gì chỗ dựa thủ, chỉ là hắn tại Ngũ Hành Cốc bên trong tu luyện 6 năm. 3 năm trước đây liền có trưởng lão cố ý thu hắn làm đồ, bất quá hắn cự tuyệt, yêu cầu tiếp tục tại Ngũ Hành Cốc bên trong tu luyện, mục tiêu của hắn là đem Thương Lan quyết tối thể 393 cái khiếu huyết toàn bộ luyện hóa xong. Đem khiếu huyết toàn bộ luyện hóa xong, Lý Hạo Nhiên một chút nghĩ đến thoát phàm địa bên trên 8 cái danh tự, đây chính là bình quân 500 năm mới ra nhất cái, a không nghĩ tới cái này Trần Thành có như thế chí hướng. Lý Hạo Nhiên hỏi, vậy hắn hiện tại luyện hóa nhiều ít cái khiếu huyệt a? Ngư Hòa đáp, hiện tại thoát phàm địa thứ nhất chính là hắn, 330 cái. Phía trước chủ khiếu cùng thứ khiếu còn tốt, chủ yếu là phụ khiếu tối nghĩa, kinh mạch chật hẹp, linh khí vận chuyển gian nan, có đôi khi 1 tháng mới có thể luyện hóa nhất cái khiếu huyệt. Lý Hạo Nhiên nói, vậy chỉ cần chậm rãi tu luyện, tiểu gì cũng sẽ luyện hóa viên mãn a? Ngư Hòa khẽ thở dài một cái nói, nào có dễ dàng như vậy a, tu đạo một đường một bước chậm, từng bước chậm. Nhìn xem người chung quanh cả đám đều đột phá đến thông huyền cảnh, ngựa không bay tới bay lui, tu luyện huyền diệu đạo thuật lúc ngươi còn có thể chịu đựng mỗi ngày khô tỏa tối thế sao? Càng tu luyện tới đằng sau càng chậm, ngươi có thể ở lại chịu đựng 1 tháng luyện hóa nhất cái khiếu huyệt, như vậy 2 tháng, 3 tháng đâu? Thậm chí đến cuối cùng phát hiện cực hạn của mình đều không thể đem tất cả khiếu huyệt luyện hóa hoàn tất lúc, nhiều thời giờ như vậy đều uổng phí, mà những cái kia lúc đầu sau lưng ngươi đội theo ngươi người đã sớm đem ngươi vùng đến xa xa. Cho nên ta mặc dù đội phục Trần Thanh Dũ khí, nhưng tốn hao nhiều thời gian như vậy đi. Cô về sau khí hải lớn một chút, thể phách càng mạnh một chút cách làm ta còn là không đồng ý. Lý Hạo Nhân như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, có chút không hiểu hỏi, kia thoát phàm địa bên trên kia tám vị tiền bối tại sao muốn tối thể viên mãn a? Ngư Hòa nói, hẳn là bọn hắn tiên phú dị bẩm. A, Tôn Cốc hẳn là cũng sẽ xung kích tối thể viên mãn, hắn thân là thiên huyền chân thể hắn người ở phía trên cũng sẽ yêu cầu hắn đi đến thử tối thể viên mãn. Lý Hạo Nhân buồn rầu gãi đầu một cái nói, cái này Tôn Cốc có là thiên huyền chân thể, lại là dự định đệ tử, ưu tú như vậy vì cái gì còn tới tìm ta phiền phức a? Ngư Mã sững sờ, che miệng cười nói, chính là ưu tú như vậy mới tìm làm phiền ngươi a, ngươi không biết Tôn Cốc trước kia vẫn luôn lấy mình tiền tư thông minh đã trở thành dự định đệ tử mà Dương Dương tự đắc, dùng cái này tại ngũ hành cốc bên trong nói khoác. Mà ngươi đến một lần trực tiếp liền trở thành Thương Lan môn đệ tử, tự nhiên nhường hắn lấy trước kia chút khoác lác lời nói trở thành trò cười. Ngươi nói hắn làm sao không buồn ngươi a? Vừa nói vừa có chút lo hô nhắc nhở, Lôi đại tỷ thí mặc dù là chạm đến là tôi, nhưng nếu như đối thủ mạnh hơn ngươi rất nhiều mà lại cố ý hạ nặng tay, lấy ngươi bây giờ cường độ thân thể rất dễ dàng bị thương nặng. Mà lại vốn là Lôi đại tỷ thí, đến lúc đó đối phương rất dễ dàng liền từ trối rơi, sẽ cơ hở. Nó dễ nhận cái gì sự phạt? Lý Hạo Nhiên nhưng không có nghĩ đến là như vậy duyên cớ, bất quá hắn kinh lịch rất nhiều gian nguy mới bái nhập Thương Lan môn, đương nhiên sẽ không bị cái này hù sợ, nắm chặt lại nắm đấm kiên định nói, như thế hắn ra gọi ta tiếp lấy là được. Nư Hỏa hơi kinh ngạc nhìn Lý Hạo Nhiên một chút, không nghĩ tới hắn một điểm dao động ý dù bước đều không có. Lá cây chậm rãi biến vàng, nước chảy dọc theo lòng sông chậm rãi chảy tới, cỏ nhỏ phá đất mà lên đón ánh nắng sinh trưởng. Hết thảy đều đang biến hóa, hiện lộ rõ ràng thời gian trôi qua, hết thảy cũng sẽ không bởi vì ai sướng vui giận buồn mà dừng lại. Như vậy nếu như hết thảy đều đình chỉ biến hóa, hoặc hướng phía phương hướng ngược biến hóa, Thời gian cũng sẽ đình chỉ hoặc là quay lại đâu? Cái này chỉ sợ không có người nói đến rõ ràng đi, dù sao giả thuyết này thái hy vọng. Dù sao Lý Hạo Nhân hiện tại không có tâm tư suy nghĩ những chuyện này, hắn vì không cho sư phụ thất vọng chính vui đấu khổ tu. Ngay cả thiên thủy thế cũng không có luyện, chỉ là mỗi ngày sau bữa ăn đem khinh công bất như quy cứ nhìn xem, làm quen một chút vận khí pháp môn. Rất nhanh một tháng thời gian liền đi qua, cảm thụ được mỗi ngày chính mình cũng tại tiến bộ, Lý Hạo Nhân cũng không thấy đến buồn vẻ. Khổ tu 1 tháng thành quả chính là Lý Hạo Nhân đã luyện hóa 60 khiếu huyết cảm thụ được thân thể của mình theo tu luyện càng ngày càng cường đại, mình nối thân thể trưởng không càng ngày càng tự nhiên, thật là khiến người ta nghĩ càng không ngừng tu luyện nhìn xem mình đến tột cùng sẽ trở nên lợi hại bừng nào. Bất quá Lý Hạo Nhiên cũng minh bạch tu luyện không thể chỉ dựa vào vui đầu khổ tu, những công pháp khác pháp thuật, thiên tài địa bảo, pháp bảo kinh nghiệm đều là rất trọng yếu. Mà lại hắn từ sử dụng mỗi tháng môn phái cung cấp linh thạch lúc tu luyện càng thêm là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hắn dùng linh thạch lúc tu luyện, rõ ràng cảm thấy nhanh hơn nhiều. Đại khái đoán chừng một chút phải nhanh hơn 1 phần 3 dáng vẻ. Cái này rất đáng sợ, tỉ như nguyên lai like cần 10 ngày Dùng linh thạch tu luyện thì chỉ cần 6 ngày nhiều là đủ rồi. Bất quá nhất khối linh thạch Lý Hạo Nhiên tu luyện 2 ngày liền đem nó bên trong linh khí sử dụng hết. Nên đến linh thạch chỗ tốt Lý Hạo Nhiên tự nhiên muốn càng nhiều linh thạch, bất quá hắn hiện tại ngoại trừ môn phái cung cấp tối thể cảnh giới cố định 2 khối bên ngoài, chỉ có 2 cái đường tắt thu hoạch được linh thạch. Một là thoát phàm phía 10 vị trí đầu mỗi tháng đều có linh thạch bát thượng, bất quá cái này hắn bây giờ nghĩ đều không muốn, trên lệch nhiều lắm. Một cái khác chính là diễn võ đường, diễn võ đường nhất trước điện 10 tên ngôi tháng đều có 15 khối linh thạch, còn lại 5 điện hạng nhất có thể đạt được 10 khối linh thạch. Lý Hạo Nhiên hiện tại mục tiêu chính là thứ 5 điện hàm nhất, mỗi tháng 10 khối linh thạch vẫn là có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, mà lại đạt được thứ nhất sau hắn chỉ cần bảo trì 5 trận bất bại, đồng thời tổng số trận có 10 trận liền có thể không đến diễn võ đường. Không đến tử nhưng cũng không cần tỉ thí, cuối tháng liền có thể thu hoạch được linh thạch. Sau giờ ngọ diễn võ đường vẫn là vắng ngắt, Lý Hạo Nhiên đi vào thứ 5 điện ánh mắt nhìn lướt qua, y nguyên chỉ có mười mấy người. Trong võ đài ở giữa bàn con sau thương lan môn đệ tử không phải lên lần vị sư huynh kia, mà là một vị hạ y tiểu nữ. Tiểu nữ ước chừng 18-19 tuổi, bên mặt trắng non tinh sảo, Túi đầu nhìn xem bản con bên trên một quyển sách, không hề quan tâm quá nhiều trên lôi đài tử thí. Lý Hạo Nhân đi đến bản con vừa nói, "Sư tỷ tốt." Thiếu nữ đầu đều không có nhắc, nhẹ gật đầu tiếp tục xem sách. Lý Hạo Nhân nhìn về phía bên cạnh giá gỗ, lúc này phía trên có 3 tổ đều có treo 2 cái ngọc bài tự nhiên là ngay tại tử thí 3 cái lôi đài, mà còn lại có nhất khối ngọc bài treo ở phía trên chờ đợi người khiêu chiến. Lý Hạo Nhân nhìn một chút liền biết vì cái gì nơi này nhiều người như vậy nhưng không ai đến cùng người kia tử thí. Ngay tại tử thí 6 người đều là 100 tên về sau, mà người này là 92 tên. Những người khác không có nắm chắc thủ thắng đương nhiên sẽ không tùy tiện đi khiêu chiến. Lý Hạo Nhiên hiện tại mục tiêu là thứ 10 điện hạng nhất chính là 81 tên, đương nhiên sẽ không không dám lên đài. Lấy ra mình đã lại rơi xuống đến 146 tên ngọc bài treo ở tên này gọi Hàn Thanh Ngọc bài bên cạnh. Thương Lan môn sư tỉ nghe được thanh âm, ngẩng đầu nhìn Lý Hạo Nhiên ngọc bài một chút, có lẽ là nhìn thấy Lý Hạo Nhiên danh tự nghĩ đến một ít chuyện, hơi nhũ nhĩ mà nói, "Có thể tỉ thí, lên đi." Hàn Thanh nhìn thấy trên ngọc bài Lý Hạo Nhiên danh tự cũng nhớ tới đến tháng trước tại Ngũ Hành Quốc bên trong Lý Hạo Nhiên một chút nghe đồn. Bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng. Đối với một trăm tên về sau người hắn có thực lực mang tính áp đảo. Lý Hạo Nhiên đứng lên lôi đại ôn quyền thi lên nói, "Xin chỉ giáo." Hàn Thanh cùng ôn quyền đáp lễ. Hai người đang muốn tỉ thí thời điểm lại có năm người cùng đi tiến đến, một người trong đó chính là lần trước cùng Lý Hạo Nhiên tỉ thí Vương Chấn. Vương Chấn ánh mắt tại trong đại điện đảo qua, một chút liền thấy trên lôi đài Lý Hạo Nhiên. Thật ảnh này một tháng này đến nay thế nhưng là tại trong đầu hắn không ngừng hiện hiện, A Vương Chấn cùng người bên cạnh nói mấy câu sau liền chạy ra ngoài. Chương 28: Kỳ chiến. Gia diễn Vũ Đường Vương Chấn liền toàn lực chạy Một lát sau rốt cục tại Đi Kim Huyền cảnh trên đường thấy được vừa đi vừa vung đầu nắm đấm tôn cốc cùng đi theo cùng nhau dịch nguyên tư. Vương trấn gọi lại hai người nói, Lý Hạo Nhiên đi diễn vũ đường. Ừm. Một tháng qua Lý Hạo Nhiên quá vô dành, mỗi ngày đều là vùi đầu tu luyện. Nhũ Tôn Cốc lúc đầu muốn tìm lợi hại hơn người trên lôi đài giáo huấn Lý Hạo Nhiên cơ hội đều không có, cái này khiến Tôn Cốc một mực hoài nghi mình bên này là không phải xảy ra điều gì gian tế, không phải làm sao mỗi lần mình vừa có kế hoạch Lý Hạo Nhiên liền biến mất một đoạn thời gian đâu. Bất quá theo người bên cạnh liên tiếp đột phá Tôn Cốc cũng chuyên tâm vùi đầu vào trong tu luyện, dần dần tìm Lý Hạo Nhiên phiền phức tâm tư cũng liền phai nhạt. Cho nên hiện tại Vương trấn đột nhiên nói lên một chút chưa kịp phản ứng. Bất quá tu luyện người bởi vì một mực ngồi xuống tu luyện tâm tư thông thấu, ngược lại sẽ không xuất hiện quên đi tình huống. Tôn Cốc Kỳ thật hiện tại không quá muốn đi cùng Lý Hạo Nhiên dây dưa, lần trước Lý Hạo Nhiên tại tiệm cơm trước nói lời hắn trở về hảo hảo nghĩ nghĩ cũng cảm thấy có đạo lý, thực lực mới là căn bản. Chỉ cần mình thực lực đầy đủ, căn bản không cần đi tranh, một câu liền có thể đạt được vật mình muốn. Bất quá nhìn người bên cạnh, câu kia quên đi cuối cùng nói không nên lời. Lúc trước chuyện này từ mình mà lên, nếu như từ mình đưa ra người bên cạnh khó tránh khỏi cảm thấy mình ngỗ bộ. Có đôi khi người cuối cùng sẽ vì một vài thứ mà sống, tỉ như hư vinh." Tôn Cốc trầm ngâm một chút đối Vương Trấn nói, "Ngươi bằng vào ta danh nghĩa đi tìm các ngươi thứ 10 điện hạng nhất số thủ. Nghi nghĩ lại nói, ngươi cho hắn nói nếu như sự tình thành tất có thâm tạ." Vương Trấn vui mừng nhướng mày ứng tiếng phải, sau đó liền lại chạy đi tìm người. Nhìn xem Vương Trấn chạy xa, Tôn Cốc có chút thở hắt ra đối Dịch Nguyên Tư nói, "Đi thôi." Dịch Nguyên Tư không hề động, nói ra, "Như vậy được không?" Tôn Cốc nghi ngờ nói, "Làm sao?" Dịch Nguyên Tư khẽ thở dài, "Kỳ thật ngươi cũng minh bạch, Lý Hạo Nhân đã là thương lan đệ tử trong môn phái chúng ta dạng này là đấu không lại hắn." chỉ có lén lén lút lút thi triển một chút thủ đoạn nhỏ. Đối với hắn không tạo được bao lớn ảnh hưởng, mà đấu thắng cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngược lại trêu chọc nhất cái tiềm ẩn địch nhân. Tôn Cốc có chút chần chừ nói, thế nhưng là, Dịch Nguyên Tư khoát tay nào nói, ta biết ngươi ý tứ, lúc trước ta cũng cho là hắn mới đến, tuổi còn quá nhỏ, hơn nữa còn là Vân Hàn Phong đệ tử liền muốn cho hắn một chút giao huấn để ngươi về sau bái nhập quan tinh phong có thể được đến phong chủ thưởng thức. Bất quá không nghĩ tới hắn không chỉ có tài trí hơn người, thấy rõ chúng ta song phương riêng phần mình ưu điểm và khuyết điểm tại tiệm cơm trước đem chúng ta nói đến á khẩu không trả lời được. Tuấn nữa còn can đảm hơn người, mới tu luyện hơn 1 tháng liền dám đi diễn võ đường đồng thời chiến mà có thể thắng. Người này hiện tại không nên là đi a." Dịch Nguyên Tư nhìn xem Tôn Cốc do dự dáng vẻ tiếp tục nói, "Dạng này, nếu như lần này hắn có thể không thua ở Tiết Tử Thái thủ hạ, chúng ta tìm cái thời gian hẹn hắn nói một chút." Tôn Cốc gật đầu nói, "Tốt a." Vương trấn tại diễn võ đường vẫn luôn là 100 tên bên ngoài bồi hồi đối thứ năm điện hạng nhất vẫn luôn là chú ý, tại Ngũ Hành Cốc bên trong hỏi mấy người sau liền tại tiệm cơm bên trong tìm được hiện tại thứ năm điện hạng nhất Tiết Tử Thái. Tiết Tử Thái năm nay 17 tuổi. Khôn mặt còn có một số non nốt lớn, bất quá hắn xong mi thoăn dài, nhìn Tiết Tử Thái hào hùng bừng bừng. Tiết Tử Thái cũng tại Ngũ Hành Cốc bên trong tu luyện 3 năm, từ khi luyện hóa khiếu huyết 200 sau liền thượng tại Diễn Vũ Đường so. Theo luận võ kinh nghiệm cùng tu luyện gia tăng tại Diễn Vũ Đường bên trong xếp hạng cũng càng ngày càng cao. Trở cư tứ năm điển hạng nhất một đoạn thời gian rất dài. Vương Chấn mặc dù tuổi tác so Tiết Tử Thái lớn, nhưng không dám gọi Tiết Tử Thái làm sư đệ. Người đối đang dùng cơm Tiết Tử Thái nói, "Tiết sư huynh còn tại ăn cơm a?" Tiết Tử Thái nhìn Vương Chấn một chút, không có ấn tượng gì, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu lại tiếp tục ăn cơm. Lúc đầu muốn nói ra lý do Vương Chấn gặp Tiết Tử Thái lạnh nhạt như vậy không khỏi chê cười ngồi vào cái ghế bên cạnh bên trên. Đợi một hồi Tiết Tử Thái ăn xong gặp Vương Chấn còn tại liền hỏi: "Ngươi có chuyện gì a?" Vương Chấn cười hắc hắc nói: "Là như vậy, Tôn Quốc sư Minh mời ngươi hiện tại đi diễn võ đường trên lôi đài giáo huấn một người, sự tình thành chỉ cần tất có thâm tàng." Tiết Tử Thái nhíu mày, đứng lên nói: "Ta còn muốn vội vàng tu luyện, không có thời gian đi diễn võ đường." Nói liền hướng lối ra đi đến. Vương Chấn không nghĩ tới Tiết Tử Thái như thế dứt khoát cự tuyệt, chớp mắt đổi kịp Tiết Tử Thái nói: "Tiểu tử kia không có tu luyện bao lâu liền tại diễn võ đường bên trong tháng mấy trận." Tiết Tử Thái bất vi sở động, thản nhiên nói, "Cũng thắng ngươi đi." Vương Chấn Chê cười nói, "Người này thời gian tu luyện không dài, luyện hóa khiếu huyết không nhiều, lực lượng cùng tốc độ đều chẳng ra sao cả." Tiết Tử Thái lúc này mới có chút hứng thú nói, "À, chiếu ngươi nói như thế như vậy hắn dựa vào cái gì thắng nổi ngươi đây?" Vương Chấn đem Tiết Tử Thái biểu lộ để ở trong mắt, trong lòng đắc ý trên mặt lại lặng lẽ nói, "Người này luyện qua một chút võ nghệ, ta nhất thời không quan sát mới thua ở trong tay của hắn. Lúc đầu lôi đài luận võ thắng bại vô thưởng, ta thua cũng không có gì." Bất quá người này thắng mấy trận liền ngang ngược càn rỡ nói chúng ta luyện hóa nhiều như vậy khiếu hệt lại chỉ biết là sử dụng ma lực, tại võ công của hắn phía dưới không chịu nổi một kích. Tiết tử thái thon dài đôi lông mày nhíu lại, quay đầu nhìn chằm chằm Vương Trấn. Mặt không biểu tình lại có một cố ý xem, nhưng Vương Trấn trong lòng nhảy một cái, ánh mắt có chút trốn tránh chê cười muốn nói sớm vài câu đã thấy Tiết tử thái quay đầu đi về phía cửa ra nói, như thế vậy ta liền đi kiến thức một chút. Vương Trấn nghe vậy vui mừng, vội vàng đi theo. Tiết tử thái làm việc gọn gàng trực tiếp hướng phía diễn võ đường bước nhanh tới, Vương Trấn càng là nóng độ, sợ hai Lý Hạo Nhiên đã rời đi diễn võ đường. Cho nên hai người rất nhanh liền đến diễn vũ đường bên ngoài. Hai người đi đến cái đỉnh chỗ không khỏi thả chậm bước chân hướng đại điện đi đến. Hai người chính đi vào bên trong lấy chỉ thấy một ngũ hành cốc nam đệ tử sắc mặt âm trầm từ thứ 10 điện tử đi ra. Vương Chấn nhìn xem tên này sắc mặt âm trầm thiếu niên mơ hồ nghĩ đến một chút cái gì, bất quá cũng tức thời không có đi hỏi. Ngược lại là vị thiếu niên kia đi tới nhìn thấy Tiết Tử Thái lúc trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, bất quá vẫn là đối với hai người thi cái lễ sau so hướng phía bên ngoài đi đến. Tiết Tử Thái đáp lễ lại cũng không nói thêm gì đi năm điện bên trong đi đến. Đi vào đại điện đi tiếp tử thái một chút liền thấy được đứng tại trên lôi đài lý Hạo Nhân. Bởi vì, bởi vì bốn cái lôi đài chỉ một mình hắn đứng ở phía trên chờ đợi khiêu chiến. Dưới lôi đài có 10 cái ngũ hành cốc đệ tử đang nhỏ giọng bàn luận, kia Thương Lan môn sư tỷ vẫn túy đầu xem sách. Thập điện bên trong ngũ hành cốc đệ tử nhìn thấy hai người tiến đến đều là an tĩnh một chút, thập điện hạng nhất vẫn luôn là bọn hắn phấn đấu mục tiêu. Vương Chấn đem mọi người biểu lộ để ở trong mắt, trong lòng hơi có chút đắc ý, đi đến ngũ hành cốc đệ tử chỗ hướng một người hỏi, "Thế nào?" Người kia biết Vương Chấn là hỏi vừa rồi Lý Hạo Nhân tỷ thí tình huống, nhân tiện nói: Tiểu tử này coi là thật lợi hại, Liều mạng chịu một quyền đem Hàn Thành đánh bại. Sau đó nhất cái muốn kiếm tiện nghi tiểu tử đi lên mười mấy chiêu liền bị đánh xuống tới. Vương trấn liếc một chút trên lôi đài Lý Hạo Nhiên nói, bất quá tiết sư huynh tới, hắn cũng dừng ở đây rồi. Người kia giá thậm chí vi nhiên gật gật đầu. Diễn Vũ Đường hơn 100 người, chỉ có 19 người có thể thu được ban thưởng, cho nên mỗi một điện hạng nhất đều không đơn giản. Lý Hạo Nhiên thẳng tắp đứng tại trên lôi đài, mới vừa rồi bị Hàn Thành đánh một quyền vai trái hoàn ẩn ẩn làm đau. Mới vừa rồi còn là quá khinh thường, chỉ là lấy bình thường võ công cùng Hàn Thành thì thì nào có thể đoán được Hàn Thành tại tỉ thí chỗ liền lưu lại mấy phần lực đạo, ở lúc mấu chốt toàn lực tiến công, đánh mình nhất trở tay không kịp. Mình bị bách trịu một cái mới thủ thắng, bất quá một quyền này cũng không nhẹ a, nếu như không phải mình kịp thời nghiêng người tá lực, sợ rằng sẽ gãy xương. Mặc dù bị thương, nhưng Lý Hạo Nhân không có tính toán như vậy coi như thôi, hắn không có nhiều thời gian như vậy đến càng không ngừng tỉ thí. Phải nhanh một chút đánh xong 10 trận, sau đó lại khiêu chiến thứ 5 điện hấp nhất, sau đó hắn liền có thể lợi dụng sơ hở một tháng không đến diễn võ đường, chờ lấy linh linh thạch chính là. Tế tử thái vừa đi vào đại điện Lý Hạo Nhân đã nhìn thấy hắn nhìn xem Tiết Tử Thái chậm rãi đi đến bên lôi đài, Lý Hạo Nhân liền biết đó là cái kinh định. Bởi vì hắn ở trong mắt Tiết Tử Thái thấy được ý chí chiến đấu dày đặc, không có xem kỹ, không có khi miệt, không có thận trọng, không có thắng cùng bại, chỉ có một trận chiến hai. Tiết Tử Thái đi đến bên lôi đài lấy ra mình ngọc bài treo ở trên giá gỗ. Tiết Tử Thái, 81 tên. Thường Lan Môn thiếu nữ ngẩng đầu lên nhìn thấy trên giá gỗ Tiết Tử Thái ngọc bài hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới thứ năm điện hạng nhất biết cái này thời điểm hướng Lý Hạo Nhân khiêu chiến. Vừa rồi Lý Hạo Nhân hai trận tranh tài nàng đều nhìn ở trong mắt, mặc dù đối với hiện tại nàng tới nói không đáng giá nhất tới. Nhưng nàng rõ ràng Lý Hạo Nhiên chỉ tu luyện 2 tháng, như thế liền đem hai cái tu luyện 2, 3 năm người đánh bại, nhường lúc đầu tin vào nghe đồn đối Lý Hạo Nhiên ấn tượng xấu có chỗ đổi mới. Bây giờ thấy Tiết Tử Thái khiêu chiến Lý Hạo Nhiên không khỏi hướng Lý Hạo Nhiên nhìn lại, muốn nhìn một chút hắn lạnh như thế nào biểu độ. Lý Hạo Nhiên cũng nhìn thấy Tiết Tử Thái ngẩng bài, hơi kinh ngạc không nghĩ tới nhanh như vậy liền cùng thứ 5 điện hạng nhất gặp nhau. Thành bại chính là đánh một trận, xem ra cần phải sử xuất toàn lực, Lý Hạo Nhiên có chút ngưng trọng nhìn xem Tiết Tử Thái đi đến lối đại, hít sâu một chút, tiến lặng điều động thể nội linh khí vận khởi thiên thủy thế. Hoa Lý Hạo Nhiên chỉ cảm thấy xung quanh tất cả thanh âm đều biến mất, nhưng mình phảng phất có thể cảm nhận được xung quanh nhất cử nhất động. Tiết Tử Thái tại Lý Hạo Nhiên trước mặt trầm định: "Xin chỉ giáo." Hai người đồng thời thi lễ nói. Vừa dứt lời, Tiết Tử Thái chân phải một cái đá ngang tấn mãnh vô cùng hướng phía Lý Hạo Nhiên ngực rút đi. Lý Hạo Nhiên tại Tiết Tử Thái chân vừa động lúc cũng đã phát hiện ý đồ của hắn, bất quá Lý Hạo Nhiên biết rõ mình cùng Tiết Tử Thái về mặt sức mạnh chênh lệch phi thường lớn, cho nên không dám đón đỡ, vội vàng lui lại muốn tránh thoát một cái này. Bất quá vừa lui lại hai bước, Tiết Tử Thái chân phảng phất giải ra, như bóng với hình hướng lấy Lý Hạo Nhiên trước mặt quát tới. Nhìn xem cách mình càng ngày càng gần đá ngang Lý Hạo Nhân không thể không giơ lên hai tay đón đỡ ở một cái này. Vành, hai người vừa chạm liền tách ra, Lý Hạo Nhân vì tá lực liền lùi lại hai bước, chỉ cảm thấy hai tay hơi nh nh, trong thời gian ngắn không cách nào sử xuất mười phần lực đạo. Tiết Tử Thái đôi lông mày nhíu lại, hai bước bước ra tay phải nắm tay đánh phía Lý Hạo Nhân đầu, không ngừng bước, tùy thời trở lấy Lý Hạo Nhân lộ ra sơ hở phát ra lôi đỉnh một kích. Đối mặt tiết tử thái loại này đơn giản tấn mạnh thế công, Lý Hạo Nhiên phát hiện chiêu thức của mình thế mà không cách nào thi triển đi ra, lực lượng này chênh lệch quá lớn, chỉ cần bị tiết tử thái bắt lấy khoảng cách chỉ sợ một kích liền có thể để cho mình lại không sức đánh một trận. Bất đắc dĩ Lý Hạo Nhiên đành phải lùi. Nhìn xem Lý Hạo Nhiên tại tiết tử thái thế công hạ liên tiếp lui về phía sau dưới lôi đại ngũ hành cốc đệ tử đều là tinh thần chấn động, mới tu luyện 2 tháng Lý Hạo Nhiên đem bọn hắn người đánh bại thế nhưng là để bọn hắn 10 phần biệt khu ta. Đừng tưởng rằng luyện hai tay công phu mẹo quảo liền có thể đến diễn võ đường Diêu vợ Dương Oai, hiện tại đụng phải cao thủ làm sao lại sẽ chỉ nẻ đâu. Vương Chấn tại dưới lôi đài mang theo Trảo Phùng nói, giống như đã quên đi mình trên lôi đài bị Lý Hạo Nhân đánh bại sự tỉnh. Bất quá trên lôi đài Lý Hạo Nhân hoàn toàn chính xác 10 phần trở vật, tại tiết tử thái thế công hạ chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau, không dám anh khí phang mang. Cái này cùng lúc trước vương chấn đối chiến hoàn toàn không giống, vương chấn làm đối thủ lúc Lý Hạo Nhân có thể xem thấu vương chấn động tác mà tiến hành tránh né cùng đỡ. Mà tiết tử thái cho dù là xem thấu động tác của hắn, nhưng tốc độ quá nhanh Lý Hạo Nhân hoàn toàn không cách nào thông dòng tránh né, lại thêm tiết tử thái lực lượng quá nhiều. Lý Hạo Nhân lấy tay cánh tay cùng chân ngăn cản mấy lần sau đã cảm thấy tay chân tê dại, mà tốc tử thái hoàn toàn không bị ảnh hưởng càng không ngừng đuổi theo hắn đánh. Lại ngăn lại tốc tử thái một kích, Lý Hạo Nhân một chút nhảy ra lắc lắc run lên hai tay, có chút thở hát ra. Nhìn xem lại dũng mãnh dị thường công tới tốc tử thái, Lý Hạo Nhân thầm nghĩ, đến nghĩ biện pháp à, không phải như thế rông dài cho dù là không bị đánh bại cũng phải đem ta mệt ra a. Nhìn xung quanh, Lý Hạo Nhân trong lòng hơi động, cố ý dẫn tốc tử thái hướng phía bên bờ lôi đài đánh tới. Như thế cố ý dẫn đạo hạ Lý Hạo Nhân càng là thua trị kém em, chật vật không chịu nổi. Như thế lại qua mấy chiêu, Lý Hạo Nhiên rốt cục tối lui đến bên Lôi Đại bên trên. Lý Hạo Nhiên tập trung tâm thần, nhìn chằm chằm Tiết Tử Thái hai mắt, bàn cái sơ hở, lùi bụng mở rộng. Tiết Tử Thái đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội như vậy, một quyền hướng phía Tiết Tử Thái nực mạnh tới. Hết thể đều trong dự liệu, Lý Hạo Nhiên tại Tiết Tử Thái đưa tay thời điểm đã xuất thủ, tại Tiết Tử Thái còn chưa đem khí lực thi triển xong toàn lúc bắt lấy Tiết Tử Thái cánh tay. Lý Hạo Nhiên phát xong mà đến trước bắt lấy Tiết Tử Thái cánh tay, nhưng hắn ở trong mắt Tiết Tử Thái không nhìn thấy nửa phần kinh ngạc, bình tĩnh như trước như nước. Lý Hạo Nhiên trong lòng không khỏi nhảy một cái, nhưng bây giờ tên đã trên dây, hắn cũng không rảnh cân nhắc nhiều như vậy. Trên tay phát lực bắt lấy Thiết Tử Thái cánh tay hướng ngoài lôi đại kéo đi, thân thể tránh ra bên cạnh, dưới chân cũng hướng phía Thiết Tử Thái mắt cá chân chô đá vào, muốn đánh vỡ Thiết Tử Thái cân bằng đuổi hắn ra khỏi lôi đà đi. Thiết Tử Thái thân thể sát thực hướng phía phía trước nghiêng đi, Lý Hạo Nhiên vẫn là không yên lòng, vây quanh Thiết Tử Thái sau lưng một trường hướng phía Thiết Tử Thái sau lưng vút tới, không dám có chút bướng lòng. Đúng lúc này Thiết Tử Thái dưới chân uốn lẹo, vậy mà tại hướng phía trước huynh đạo tình huống dưới xoay người lại, tay phải thành chảo hướng phía Lý Hạo Nhiên đánh tới một trường chụp tới, trong mắt mang theo trào phúng. Lý Hạo Nhiên giật mình Cái này bị bắt lại khả năng lập tức liền công thủ chuyển đổi, mình lực lượng không đủ chịu có thể nếu như bị Tiết Tử Thái bắt lấy, Tiết Tử Thái không chỉ có thể dựa vào mình giữ vững thân thể, mà lại mình cũng không cách nào chen lẽ, chỉ có thể cứng đối cứng đánh, dạng này mình là tuyệt đối không thể nào thủ thắng. Trong điện quang hỏa thạch Lý Hạo Nhân đã nhìn ra trong đó nguy hiểm, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, lúc này thu cánh tay về là không còn kịp rồi, đành phải biến đập viễn xuống, thân thể hướng phía dưới mặt đất lăn một vòng, khó khăn lắm lẽ tránh Tiết Tử Thái đột nhiên xuất hiện một trảo. Gặp Lý Hạo Nhân tránh thoát Tiết Tử Thái hừ lạnh một tiếng, hắn hiện tại thân thể đã huệ hung, còn sót lại gót chân hoàn khoác lên trên lôi đài. Bất quá hắn trên mặt không có chút nào vẻ kinh hoàng. Hai chân một chút thẳng tắp, phần eo dùng sức, nửa người trên một chút hướng phía phía dưới gãy đi, hai tay tại lôi đài khía cạnh vỗ, sau đó toàn bộ thân thể mượn lực đột nhiên đứng lên. Lý Hạo Nhân vừa rồi mặc dù chật vật né tránh, bất quá vẫn luôn lưu tâm lấy Tiết Tử Thái bên này. Hiện tại gặp Tiết Tử Thái hóa giải tình thế nguy hiểm, trong lòng mặc dù sợ hai thánh phục Tiết Tử Thái năng lực ứng biến cùng thân thể lực không chế, nhưng hắn cũng sẽ không bỏ qua hiện tại Tiết Tử Thái đặt chân chưa ổn cơ hội, một thứ thiên thủy thế bên trong nước từ trên trời đến hướng phía Tiết Tử Thái công tới. Tiết Tử Thái không nghĩ tới một mực phòng thủ Lý Hạo Nhân thế mà lại chủ động tiến công. Mà lại hắn chân đứng không vững, vội vàng lường chiến, nhất thời lại bị Lý Hạo Nhiên làm cho luống cuống tay chân. Mặc dù như thế, nhưng là Tiết Tử Thái nhưng trong lòng thì không những không giận mà còn lấy làm mừng. Vừa rồi Lý Hạo Nhiên mặc dù bị hắn đẩy lôi đài truy đánh đến chật vật không chịu nổi, nhưng lạ đó cũng không có đối Lý Hạo Nhiên tạo thành nhiều ít tổn thương. Mà bây giờ Lý Hạo Nhiên không còn chạy trốn, không chỉ có nhường bình thường đứng đối cứng tỷ thí Tiết Tử Thái trong lòng phải mãi, mà lại cũng tự tin mình rất nhanh liền có thể đem Lý Hạo Nhiên đánh bại. Lúc này Lý Hạo Nhiên nhưng trong lòng thì một mảnh không mình, chỉ bằng lấy bản năng thi triển Thiên Thủy Thế bên trong chiêu thức, đón đỡ cùng tránh né lấy Tiết Tử Thái công kích. Tiết tử thái liên tục không ngừng mà hướng phía Lý Hạo Nhân ra chiêu, trong lòng cười lạnh, thật sự là ngu xuẩn, cũng dám cùng ta chính diện đánh nhau, một hồi sẽ qua, một hồi sẽ qua, chỉ cần một hồi ta liền có thể đánh bại hắn. Lý Hạo Nhân lúc này tay chân đã chết lặng, nhưng hắn giống như hoàn toàn không có tri giác thi triển thiên thủy thế bên trong chiêu thức. Chậm rãi Lý Hạo Nhân trong lòng dần dần rõ ràng, chính là như vậy, chính là loại cảm giác này. Lý Hạo Nhân chiêu thức càng ngày càng trở nên linh động, động tác của hắn mặc dù cùng tiết tử thái tấn mãnh công kích xo so ra muốn chậm chạp mà nhu hòa, nhưng hắn mỗi lần đều có thể tránh đi tiết tử thái phong mang, đi công kích tiết tử thái yếu kém điểm. Cái này khiến Tiết Tử Thái có loại phản phất đặt mình vào trong nước, một quyền đánh ra 10 phần lực chỉ còn lại 7 phần, cái này không khỏi nhường trong lòng của hắn đã là biệt xuất lại là phẫn nộ. Mà Lý Hạo Nhiên mặc dù động tác ngượt mà linh động, nhưng hắn lại hai mắt đỏ bừng, thân thể thừa nhận to lớn áp lực vô hình. Bất quá trong lòng hắn rõ ràng còn chưa đủ, còn chưa đủ, hiện tại điểm ấy lực lượng còn chưa đủ đem Tiết Tử Thái đánh bại. Chậm rãi Lý Hạo Nhiên hô hấp trở nên gấp rút, động tác cũng càng ngày càng chậm, nhưng hắn đưa tay nhấc chân ở giữa ẩn ẩn có tiếng nước xuất hiện. Phía dưới Lôi Đài một mục đọc sách Thương Lan môn thiếu nữ một chút ngẩng đầu lên hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm, thế mà tại tối thể cảnh giới liền có thể kéo theo linh lực đối địch, mặc dù chỉ có một chút, nhưng cũng lạ bất phàm. Xem ra bộ này võ công không tầm thường a, bất quá cũng thế, có thể bị phá lệ thu nhập Vân Hàn Phong bên trong, có chút chỗ xuất sắc cũng thuộc về bình thường. Thừa nhận áp lực thật lớn, Lý Hạo Nhiên rốt cục đem Thiên Thủy Thế chiêu thức đánh xong một lần, hắn cũng chịu không nổi nữa, thân hình bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu lên, trong miệng hô: "Phá!" Lý Hạo Nhiên đột nhiên một quyền hướng phía Tiết Tử Thái vung ra. Tiết Tử Thái trong lòng nhảy một cái, bị Lý Hạo Nhiên khí cơ lôi kéo, cũng ngẩng đầu lên nhìn xem Lý Hạo Nhân, hắn biết đây là quyết định thắng bại một quyền. Bất quá hắn không sợ hãi, hét lớn một tiếng, tay phải một quyền hướng phía Lý Hạo Nhân vung ra năm đấm đánh tới. Đây là hai người lên lôi đài đến nay chân chính lấy công đối công, không giữ lại chút nào một kích. Vành, hai người năm đấm cũng không có như dự đoán đụng nhau, mà là tại khoảng cách mấy tấc đối phương liền bộc phát ra tiếng vang ầm ầm. Theo tiếng vang từ hai người năm đấm chỗ sinh ra khí lãng khủng bố tại trên lôi đài khuyết tán ra tới, mà hai người cũng phân biệt bay ngược mà quay về, bay thẳng ra lôi đài. Chương 29, Đạo 33 Hai người đều nửa quỷ rơi xuống dưới mặt đất, kịch liệt thở hào hẹn. Bàn con sau thiếu nữ nhìn xem hai người rơi xuống đất, trong lòng lấy Lý Hạo Nhiên bởi vì bay xa một chút sau đó rơi xuống đất thủ thắng, độc diễn cảm nói, "Lý Hạo Nhiên thắng." Đại điện bên trong người không có người đối với thiếu nữ làm ra phán quyết chất vấn, nghe được Lý Hạo Nhiên thắng đều có chút trợn mắt hốt hoồm. Vừa rồi mặc dù nhìn thấy Lý Hạo Nhiên trên lôi đài cùng Tiết Tử Thái đánh cho có qua có lại, nhưng vẫn luôn là Lý Hạo Nhiên chật vật chạy trốn, đau khổ phòng thủ, làm sao cũng vô pháp tưởng tượng tại cuối cùng Lý Hạo Nhiên lại có thể phát ra uy lực như thế một kích, từ đó thu hoạch được thắng lợi. Vương Chấn có chút thất hồn lạc phách, mình một mực ngưỡng vọng Tiết Tử Thái thế mà bại, bày ở người chính mình ghen tị trong tay, như thế mình còn có tư cách đi ghen ghét hắn sao? Cho dù là đi ghen ghét, cũng là như thế buồn cười, không cách nào đối với hắn tạo thành một điểm ảnh hưởng. Tiết Tử Thái đứng vậy, dùng tay trái đem chặt cấp tay phải tiếp hảo, sắc mặt có chút phức tạp hướng Lý Hạo Nhân hỏi, "Có thể nói cho ta ngươi luyện hóa mấy cái khiếu hay sao?" Lý Hạo Nhân chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, mười phần mỏi mệt mỏi, rứt khoát ngồi dưới đất. Nghe được Tiết Tử Thái vấn đề, cũng không giấu giếm, thở hổn hển hồi đáp, "60." Hoa Người trong đại điện lập tức xôn xao, đưa một số người chấn kinh tại chỉ luyện hóa 60 khiếu huyết lý Hạo Nhân liền đem Tiết Tử Thái đánh bại lúc, có ít người lại nghĩ đến Lý Hạo Nhân chỉ tu luyện hơn 2 tháng. Hơn 2 tháng luyện hóa 60 khiếu huyết, tốc độ này tại hiện tại ngũ hành cốc bên trong có thể đứng hàng trước 20 đi. Trong đại điện một chút lúc trước cho rằng Lý Hạo Nhân chỉ có thể dựa vào võ công tại diễn võ đường bên trong chiến thắng, mà tối thể tu luyện không được người cũng trầm mặc không nói, trong lòng cũng đành phải nghĩ đến có thể sớm bái nhập Thương Lan môn quả nhân bất phạp a. Tiết Tử Thái một chút nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, chắp tay nói, "Lần này ta thua tâm phục khẩu phục, cái này thứ năm điện hạng nhất chính là ngươi." Bất quá ngươi cũng không cần quá mức đắc ý, ta rất nhanh liền sẽ thắng trở về." Lý Hạo Nhiên biết hôm nay chiến thắng có chút may mắn, không nhắm rượu bên trong lại không yếu thế chắp tay nói, "Vậy ngươi cần phải nhanh lên a, không phải ta liền đánh vào thứ tư điện đi." Tiết Tử Thái sững sờ, cười to nói, "Vậy chúng ta chờ xem." Nói xong tự bản con sau thiếu nữ trong tay tiếp nhận đã sửa đổi thứ tự ngọc bài đi ra đại điện. Lý Hạo Nhiên nhìn xem Tiết Tử Thái bóng lưng rời đi, thầm nghĩ, xem ra còn muốn tiếp tục cố gắng a, không phải rất nhanh liền hội bị đánh rơi xuống, vậy liền khó coi. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy đến, nhưng Lý Hạo Nhiên vẫn là chuyển đến bên tường lắp bắp nói, Hiện tại ta còn là đến lại nghỉ ngơi một chút a, thật sự là quá mệt mỏi. Lý Hạo Nhân không để ý đến người chung quanh ánh mắt đàm phán hỏa bình luận lại tại trong đại điện nghỉ ngơi nửa canh giờ mới rời khỏi diễn vũ đường. Trạm vạng tối trở lại Vân Hàn Phong bên trên, Lục Tích Vũ như thường ngày mang Lý Hạo Nhân đi phòng bếp, đem nấu xong canh cùng bạch hoa tiểu đưa cho Lý Hạo Nhân uống. Một ngụm canh nóng, một ngụm lạnh lẽo rượu vào trong bụng, Lý Hạo Nhân chỉ cảm thấy toàn thân mọi mệt mỏi đều quét sạch sành sanh. Thanh phong từ đến, mang theo một đám mây khói, giữa rừng núi cảnh lá lay động, toa toan rung động. Nhìn xem trong phòng bếp Lục Tích Vũ nhẹ nhàng bận rộn thân ảnh, Lý Hạo Nhiên chỉ cảm thấy thể xác tinh thần nhẹ nhõm, trong lúc vô tình ghé vào trên mặt bàn ngủ thiếp đi. Sư đệ, ăn cơm. Lý Hạo Nhiên mơ màng tỉnh lại, trước mặt là Lục Tích Vũ cười khanh khách khuôn mặt, Lý Hạo Nhiên đỏ mặt lên nói, không cẩn thận ngủ thiếp đi. Lục Tích Vũ khẽ cười nói, vậy lại a, ăn cơm lại trở về ngủ đi. Lý Hạo Nhiên đáp ứng cùng Lục Tích Vũ đến nhà An gặp đồ ăn đã bày xong, bất quá chỉ đựng hai bát cơm, không nhìn thấy Tô Vân, không hỏi hỏi, sư phụ còn không có suất cơm sao. Lục Tích Vũ một bên ra hiệu Lý Hạo Nhiên ăn cơm, vừa nói, lúc này mới bao lâu a? Sư phụ bế quan mấy tháng đi, môn bên trong một chút sư thúc, sư bá bế quan mấy năm đều có. Lý Hạo Nhiên nghe sư tỷ bình thản ngữ, trong tay hơi ngừng lại. Bình tĩnh như vậy lời nói là nhiều ít một người tại cái này lạnh lẽo tịch liêu Vân Hàn Phong bên trên vừa qua, mới có thể như thế không có chút rung động nào đâu. Nhất là Lý Hạo Nhiên còn biết sư tỷ là sợ tối, trong lòng không khỏi hiện hiện ở vào trong đêm tối, quan cú ghế trên ngọn núi một cái tiểu nữ hài tại trong đêm lo lắng bất an một mình sinh hoạt hình tượng. Lý Hạo Nhiên trong lòng sinh ra thương tiếc, ôn thanh nói, "Sư tỷ, ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi." Ừm. Lục Tích Vũ hơi kinh ngạc ngẩng đầu đến, một chút kịp phản ứng. Dật Minh cười nói, "Trước kia sư phụ bế quan thích hợp đều sẽ tìm cái khắc phong sư tỷ đi theo ta, giống Vân Nghiên sư tỷ, Khinh Vũ Khinh Tuyết sư tỷ các nàng." A Lý Hạo Nhân nghe xong, mới biết được mình hiểu lầm, ngượng ngùng gãi đầu một cái. "Sư đệ." Lục Tích Vũ nhẹ giọng kêu, "Ừm." Lý Hạo Nhân ứng thanh nhìn về phía Lục Tích Vũ, "Cảm ơn ngươi." Chập chân dưới ánh đèn Lục Tích Vũ thiếu ý hiệp như hoa nói. Ngày thứ 2 Lý Hạo Nhân nói ngũ hành cốc lúc lại phát hiện người chúng quanh đối với hắn chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ. Lý Hạo Nhân nghe được nói đến nhiều nhất chính là mình ngày hôm qua đánh bại Tiết Tử Thái cùng mình hơn 2 tháng luyện hóa 60 khiếu huyết sự tình không còn có người chất vấn hắn dựa vào cái gì có thể phá lệ bái nhập văn hóa phong. Lý Hạo Nhiên trong lòng thở dài, quả nhiên chỉ có đủ thực lực mới có thể cải biến người khác cách nhìn. Sớm a. Tại Thủy Huyền cảnh bên ngoài Ngư Hỏa từ phía sau nhanh nhẹn đến, cùng Lý Hạo Nhiên chào hỏi. Chào buổi sáng. Lý Hạo Nhiên trả lời. Không nghĩ tối ngươi hẩn tàng đến sâu như vậy, chỉ tu luyện như thế đoạn thời gian liền đánh bại Tiết Tử Thái. Ngư Hỏa có chút tán thưởng địa đạo. Lý Hạo Nhiên nghĩ nghĩ hôm qua tỷ tỷ chạy qua nói, may mắn mà tôi. Ngư Hỏa gặp Lý Hạo Nhiên nói đến thành cận, không giống tại khiêm tốn bộ dáng liền hỏi, chỉ giáo cho Lý Hạo Nhân liền đem hồn qua cùng Tiết Tử Thái tỉ thí chạy qua giảng, Nư Hoàng nghe trầm mặc một chút nói, hoàn toàn chính xác có chút vận khí thành phần. Nhưng ngươi suy nghĩ một chút nếu như ngươi ngay cả Tiết Tử Thái công kích đều không thể tránh thoát, tiếp nhận, cũng liền không cách nào đánh ra một quyền kia, về phần sự tình phía sau cũng liền chưa nói tới có cái gì vật khí. Thanh âm vận khí này cũng phải là ngươi có đầy đủ thực lực mới có thể có đến. Lý Hạo Nhân nghĩ nghĩ, nói khẽ, chỉ có kẻ yếu mới đưa hy vọng ký thác vào vận khí phía trên, cường giả chân chính là không cần vật khí. Bởi vì những cái kia cần vận khí mới có thể thành công sự tình, hoàn toàn có thể dựa vào thực lực nhất định thành công. Lư Hỏa có chút khác biệt nhìn Lý Hạo Nhiên một chút, không nghĩ tới Lý Hạo Nhiên đối vận khí lại như vậy lý giải. "Lý sư huynh, mời tới bên này." Sau cơm trưa Lý Hạo Nhiên bị Dịch Nguyên Tư tìm tới mời hắn đi một chỗ trong rừng cây, nói có một số việc cần. Lý Hạo Nhiên tự nhiên nhận ra Dịch Nguyên Tư là tại tiệm cơm trước cùng hắn có xung đột người, hắn vốn không muốn đi, nhưng thấy đối phương cố ý kết việc này liền đi theo tới. Đi theo Dịch Nguyên Tư đi vào rừng cây, chỉ chốc lát sau ngay tại trong rừng cây thấy được Tôn Cốc. Lý Hạo Nhiên mặc dù biết tại Ngũ Hành Cốc bên trong hai người không dám có cái gì quá phận hành vi, nhưng vẫn là âm thầm để phòng đi theo Dịch Nguyên Tư đi tới. Ba người tiến tới cùng nhau. Tôn Cốc sắc mặt có chút không được tự nhiên, Dịch Nguyên Tư đi đầu nói, "Trước đó vài ngày, chúng ta tin vào lời đồn tại tiệm cơm trước đối lý sư huynh, có nhiều mạo phạm, hôm nay lại là biết chúng ta mười phần sai." Hai người khác xấu hổ tại tới gặp lý sư huynh, liền do ta cùng Tôn sư huynh cho lý sư huynh nói tiếng xin lỗi, vạn mong lý sư huynh tha thứ chúng ta mạo phạm tiến hành." Dịch Nguyên Tư nói xong hướng phía Lý Hạo Nhiên chắp tay thật sâu tí lễ, gặp bên cạnh Tôn Cốc có chút nhăn nhó không có phản ứng lặng lẽ kéo hắn một cái ống tay áo. Tôn Cốc sắc mặt khó coi chắp tay nhanh chóng nói một tiếng, "Mời lý sư huynh tha thứ." Lý Hạo Nhiên gặp Tôn Cốc một mặt miễn cưỡng, liền đoán được cái gọi là hai người khác xấu hổ tại thấy mình chỉ sợ vẫn là bởi vì Tôn Cốc không muốn để cho càng nhiều người nhìn thấy hắn nói xin lỗi dáng vẻ đi. Bất quá Lý Hạo Nhiên đối với cái này cũng không thèm để ý, nói, nếu là hiểu lầm, nói ra cũng được, bất quá còn xin hai vị về sau không muốn dễ tin lời đồn mới là. Tôn Cốc sắc mặt khó coi nhẹ hừ một tiếng, Dịch Nguyên Tư cười Lý Hạo Nhiên nói, nhất định, nhất định. Sau đó hướng Tôn Cốc đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Tôn Cốc từ chối cho ý kiến đem đầu chuyển tới một bên. Dịch Nguyên Tư từ trong lượt xuất ra nhất cái túi đưa cho Lý Hạo Nhiên nói, trong này là 50 khối linh thạch. Mặc dù không nhiều, nhưng xem như biểu thị chúng ta đối lý sư huynh ấy nãy, mọi lý sư huynh nhận lấy. Cái này 50 khối linh thạch là Tôn cấp ra, mặc dù hắn mỗi tháng có thể tự diễn vũ đường cùng gia tộc đạt được linh thạch, nhưng duy nhất một lần xuất ra 50 khối linh thạch vẫn là để hắn mười phần đau lòng. Mà muốn hắn tự tay đem linh thạch cho Lý Hạo Nhân bồi tội cho là nhường hắn không thể nào tiếp thu được. Cho nên cuối cùng vẫn là dịch nguyên tư đến thương lượng. Lý Hạo Nhân hiện tại một tháng mới 2 khối linh thạch, nếu như hắn một mực là thối thể cảnh giới, cần hơn 2 năm mới có thể có đến 50 khối linh thạch. Mà có cái này 50 khối linh thạch hắn thời gian tu luyện ít nhất phải rút ngắn một tháng. Già Linh Thạch cái túi đang ở trước mắt, chỉ cần đưa tay liền có thể cầm tới. Trong rừng cây rất yên tĩnh, chỉ có gió nhẹ phơ phất nhẹ nhàng vắt động trên lá thanh âm. Trước mặt là mặt mỉm cười Dịch Nguyên Tư đưa tay đưa lấy cái túi, bên cạnh hắn Tôn Cốc trợn mắt, đem đầu chuyển tới một bên. Lý Hạo Nhiên không có đi tiếp kia chứa linh thạch cái túi, nhìn xem Dịch Nguyên Tư nói, "Ta tiếp nhận xin lỗi của các ngươi, chuyện này đến đây chấm dứt. Bất quá linh thạch này ta cũng không muốn rồi." Dịch Nguyên Tư sắc mặt tiểu dung dần dần biến mất, Tôn Cốc cũng kinh ngạc xoay đầu lại. Dịch Nguyên Tư khẽ cau mày nói, "Lý Sư Minh, chúng ta là thật tâm thành ý mà xin lỗi, nếu như ngươi cảm thấy linh thạch này không đủ, Hắn còn có cái gì điều kiện có thể nói ra? Lý Hạo Nhiên biết bọn hắn có chút hiểu lầm chính mình ý tứ, giải thích nói, cái này cùng linh thạch không có quan hệ. Kỳ thật đối với ta trực tiếp bái nhập Thương Lan môn bên trong, trong lòng các ngươi không thoải mái, muốn tìm ta phiền phức, ta là có thể lý giải. Mà bây giờ các ngươi tìm ta hòa giải, chắc là ta đã đạt được các ngươi tán thành, cái này khiến ta thật cao hứng. Dù sao mọi người cùng ở tại một môn phái bên trong tu luyện, có thể cùng một chỗ ở Trung Hoa thuận là rất trọng yếu, có cái gì hiểu lầm nói rõ ràng chính là, về phần linh thạch thật không cần. Dịch Nguyên Tư nghe Lý Hạo Nhiên như có điều suy nghĩ, Tôn Cốc thì có chút khó có thể tin suy nghĩ tiểu tử này sẽ không phải có âm mưu gì a. Vẫn là ngại linh thạch quá ít. Bất quá như có âm mưu cũng có thể trước tiên đem linh thạch nhận lấy a, mà lại nghe nói Vân Hàn Phong bởi vì một chút nguyên do tại nguyên tu luyện đã bị giảm bất đến cơ hồ không có, 50 khối linh thạch không ít đi. Như thế, ngược lại là chúng ta tụ sáo, vậy cái này linh thạch chúng ta trước hết thu lại, về sau Lý sư huynh có cần cứ mà miệng, phàm là đủ khả năng chúng ta tuyệt không chối từ." Dịch Nguyên Tư nghĩ xong nói, Lý Hạo Nhân cũng không để ý tới Dịch Nguyên Tư lời khách sáo, chắp tay nói, "Như thế trước cảm ơn qua, nếu như không có những chuyện khác ta trước hết Lý Dư Minh xin cứ tự nhiên." Dịch Nguyên Tư thi lễ nói. Lý Hạo Nhiên hướng hai người chắp tay liền quay người hướng về đường tới trở về. Nhìn xem Lý Hạo Nhiên bóng lưng rời đi, Tôn Cốc nhẹ nhàng lôi kéo Dịch Nguyên Tư ống tay áo nói, "Tiểu tử này không có âm mưu gì đi, bất quá chỉ là có chút độc, 50 khối linh thạch bạch bạch cho hắn, hắn đều không cần." Dịch Nguyên Tư sử sở, lắc đầu nói, "Hắn chỉ là có kiên trì của hắn, hắn đạo." Tôn Cốc càng thêm nghi ngờ nói, "Cái gì đạo a? Hắn giống như chúng ta đều chỉ là thối thể cảnh giới mà thôi a?" Dịch Nguyên Tư giải thích nói, "Ta nói hắn cái này đạo, không phải là nói đại đạo, thiên đạo, đạo pháp." mà là chỉ, ân. Dịch Nguyên Tư sửa sang lại một chút lời nói tiếp tục nói, hẳn là chỉ hắn một mực tin tưởng vững chắc đạo lý, kiên trì tín niệm, cũng coi đây là chuẩn tắc mà làm ra lựa chọn. Tôn Cốc có chút khó hiểu, hỏi, vậy cái này Lý Hạo Nhân chuẩn tắc là cái gì a? Dạng này là tốt hay xấu a? Dịch Nguyên Tư nói, ta đây cũng không phải là rất rõ ràng, bất quá loại người này vĩnh viễn biết mình muốn chính là cái gì, nên làm như thế nào. Vĩnh viễn sẽ không mê mang. Còn tốt xấu nha, từ hắn vừa rồi lựa chọn đến xem các một nửa đi. Không phải tiền đồ vô lượng chính là tâm đường. Lý Hạo Nhân không biết sau lưng hai người đảm luận. Một người chậm rãi đi ra khỏi rừng cây, trong lòng mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng không có hối hận. Hắn là cần lực lượng đi báo thủ, nhưng nếu như hắn bằng vào dạng này phạm thất lượng gạn phương thức đi thu hoạch được lực lượng, hắn cho dù là báo thủ, trong lòng cũng khó an. Hắn tin tưởng phụ mẫu trên trời có linh thiêng biết mình dạng này cũng sẽ không cao hứng. Càng quan trọng hơn là Lý Hạo Nhiên tin tưởng vững chắc chỉ cần mình khổ tu không ngừng, nhất định sẽ tu luyện có trở thành cha mẹ mình báo thủ. Thời gian trong tu luyện chậm rãi trôi qua, trong tháng này Lý Hạo Nhiên tại thắng được Tiết Tử Thái sau liền không có lại trên lôi đài gặp được Tiết Tử Thái, từ những người khác trong tay thắng đẩy 10 trận liền không có đi diễn võ đài. Tháng đến tháng thứ 2 mới đi nhận 10 khối linh thạch bát thượng, bất quá vừa đi liền thua ở tiết tử thái trong tay, Lý Hạo Nhân cũng không thèm để ý, một tháng này cũng không còn đi diễn võ đường, tiếp tục vùi đầu khổ tu. Tại Ngũ Hành Cốc thối thể tu luyện, trở lại Vân Hàn Phong sau Lý Hạo Nhân liền sẽ nhìn chút thời gian tu luyện tiên thủy thế cùng khinh công bất như quý khí, như thế qua 1 tháng khinh công mới có chỗ tiểu thành. Liên mời sư tỷ Lục Tích Vũ hỗ trợ tìm một đầu tử Vân Hàn Phong đi Ngũ Hành Cốc thuận tiện lộ tuyến. Được sự giúp đỡ của Lục Tích Vũ, Lý Hạo Nhân bỏ ra mấy ngày thời gian quen thuộc con đường sau liền không tiếp tục để sư tỷ đưa đón. Một người dùng khinh công đi tới đi lui cùng Vân Hàn Phong cùng Ngũ Hành Cốc ở giữa. Mà tại Diễn Vũ Đường thứ 5 điện hạng nhất bị Lý Hạo Nhiên cùng Tiết Tử Thái bao hết, bất quá hai người rất ăn ý chỉ ở đầu tháng tỉ thí một trận, kẻ bại một tháng này đều không đi Diễn Vũ Đường tỉ thí. Tiếp xuống trong vòng mấy tháng hai người đều có tháng bại, Lý Hạo Nhiên tự nhiên mừng rỡ ở đây, tốn hao chút ít thời gian tại Diễn Vũ Đường, thắng liền có linh thạch, bại thì tính tâm tu luyện. Theo Lý Hạo Nhiên tại Ngũ Hành Cốc bên trong thanh danh dần, dần dần lên, cũng có một chút Ngũ Hành Cốc bên trong đệ tử chủ động cùng hắn kết giao. Thời gian dần qua Lý Hạo Nhiên tại Ngũ Hành Cốc bên trong cũng không còn luôn luôn một người độc lai độc vãng. Bất quá hắn cũng không có hoa phí nhiều thời giờ đi chủ động liên lạc, cái giao, vẫn là vùi đầu khổ tu. Trên Vân Hàn Phong, sư tỷ lại dẫn hắn đi mấy lần phi tinh đàm tụ hội, cũng là cùng cái khác phong một chút sư huynh, sư tỷ quen thuộc một chút. Chương 30, thần thức. Như thế mây trắng ung dung, thời gian cực nhanh. Lý Hạo Nhiên bái nhập Thương Lan môn đã thời gian 1 năm rưỡi. Sáng sớm, gió núi nhẹ nhàng khoan khoái, mặt trời đột phá tầng mây tung xuống rực rỡ quang mang, khiến cho Vân Hàn Phong bên trên mây mù cũng phai nhạt một chút. Trong phòng bếp tu tập xong, Lý Hạo Nhiên đối Lục Tích Vũ nói, "Sư tỷ, ta đi đây." Lục Tích Vũ như thường ngày nói, Cẩn thận một chút. Lý Hạo Nhiên gật đầu đáp ứng sau liền hướng phía vách núi phong một chỗ vách núi đi đến. Gió núi chân trận, dây thắt lưng phiêu nhiên. Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi, một chút hướng phía mây mù dương nhẹ bên dưới vách núi nhảy xuống. Tiếng gió rít gào bên trong Lý Hạo Nhiên một chút giữ chặt thắt ở vách núi trên đại thụ một sợi dây leo. Lý Hạo Nhiên tiếp lấy dây leo tá lực, càng không ngừng hướng phía bên dưới vách núi phương nhẹ dụ. Xuyên qua nhẹ lạnh mây mù, đi vào bên dưới vách núi, kia sáng cũng mở đi rất nhiều. Qua thời gian uống cạn chung trà, Lý Hạo Nhiên rơi xuống có chút đất, phủ kín là khô mặt đất, xung quanh là to lớn cây tối cùng cỏ dại. Trong rừng một ít động vật có cây ở giữa như ẩn như hiện. Lý Hạo Nhiên nhấc lên nhảy lên, thân thể mấy cái lên xuống đã nhảy tới ngọn cây ở giữa, sau đó mau lẹ hướng lấy ngũ hành cốc phương hướng nhảy tới. Như thế ước chừng qua gần nửa canh giờ, Lý Hạo Nhiên từ trên cây nhảy xuống, nơi này đã đến rừng cây bên dưới, ngũ hành cốc địa giới. Lý Hạo Nhiên đi vào ngũ hành cốc trực tiếp hướng phía thủy huyền cảnh phương hướng đi đến. Kỳ thật 3 tháng trước Lý Hạo Nhiên cảm thấy mình khinh công bất như quy khứ luyện được không tệ liền xin nhờ sư tỷ tuyển một đầu từ dưới đất đến ngũ hành cốc gần lộ tuyến, mình đi tới đi lui ngũ hành cốc cùng Vân Hàn Phong ở giữa. Đi đến thác phàm phía quảng trường bên cạnh liền lần lượt gặp được một số người, Lý Hạo Nhiên mỉm cười lúc này ứng một chút cùng hắn hàn huyên người. Trên đường người lại là so Lý Hạo Nhiên lúc mới tới muốn thừa thất một chút, bởi vì một năm qua này rất nhiều đệ tử đột phá đến thông huyền cảnh giới, chính thức bái nhập Thương Lan môn tất cả đỉnh núi, cắt trông gốc. Còn không có đột phá thành công có chút tiếp tục lưu lại khổ tu, cũng có một số người tuyệt vọng rời đi. Đột phá người thành công bên trong liền đã bao hàm Ngư Hỏa, Tôn Cốc, Dịch Nguyên Tư, Tiết Tử Thái bọn người. Mà ngũ hành cốc bên trong đệ nhất nhân Trần Thanh lại còn tại vì tối thể viên mãn mà cố gắng tu luyện. Kỳ thật Lý Hạo Nhân trong lòng đối với thối thể cảnh giới là thỏa mãn muôn biên trong yêu cầu liền có thể vẫn là viên mãn cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. Tại tu vận suốt quan thời gian, Lý Hạo Nhân hướng nàng thỉnh giáo đạt được đáp án là không thể cư cầu. Không thể cư cầu, nhưng có thể tranh thủ một chút, Lý Hạo Nhân như thế lý giải. Kỳ thật Lý Hạo Nhân tại hiểu rõ người chung quanh tiến độ tu luyện về sau, liền biết mình tiến độ tu luyện vẫn là rất nhanh. Lý Hạo Nhân nghĩ đây cùng mình ngay từ đầu liền dùng giáp tự ngọc bài tại thủy huyền cảnh giáp khu tu luyện, sư tỷ mỗi ngày cho mình uống canh có quan hệ. Đương nhiên cũng âm thầm đắc ý có lẽ là mình tiên phú dị bẩm, bất quá đây cũng chỉ là ngẫm lại thôi. Cho nên đối với thối thể viên mãn, Lý Hạo Nhiên vẫn là có chỗ mong đợi, nhưng nếu như gặp phải bình cảnh Lý Hạo Nhiên liền sẽ lựa chọn đột phá đến thông huyền cảnh giới. Hắn không muốn chờ quá lâu thời gian, chuyện báo thủ hắn vẫn luôn thâm tàng trong lòng, tại rất nhiều cái trời tối người yên ban đêm nhường hắn từ trong ngộng bình tĩnh, sau đó lệ rơi đầy mặt. Đi vào thủy huyền cảnh bên trong, Lý Hạo Nhiên tại hắn một mực tu luyện trong sơn động ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Ngay từ đầu tu luyện, Lý Hạo Nhiên ý thức lại bị kéo vào cái tia kỳ lạ không gian, bất quá Lý Hạo Nhiên hiện tại luyện hóa khiếu huyết hơn rất nhiều, cho nên hiện tại hắn có thể nhìn đến trước mặt là tựa như tinh thần điểm sáng, tạo thành một người hình dạng. Lý Hạo Nhiên ổn định lại tâm thần dẫn đạo linh khí tu luyện, hôm nay chỉ cần lại đem cái này nhất cái khiếu huyết luyện hóa viên mãn, hắn liền đạt đến Thương Lan môn tối thể cảnh giới yêu cầu cơ bản, chủ khiếu, thứ khiếu toàn bộ luyện hóa viên mãn. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, một kia một kia linh khí cũng tại khiếu huyết bên trong tích lũy. Đến trưa ngũ hành cốc bên trong nhắc nhở cơm trưa thời gian đến tiếng chuông vang lên, Lý Hạo Nhiên cũng không có đình chỉ tu luyện. Lần lượt hút vào linh khí, từng lần một dẫn đạo linh khí tại thể nội vận hành, theo lại một chu thiên kết thúc, một tia linh khí rót vào khiếu huyết bên trong. Nơi đây khiếu huyết nóng lên, dư thừa linh khí tràn ra hướng chảy kế tiếp khiếu huyết. Thứ 300 chố khiếu huyết đã luyện hóa xong, Lý Hạo Nhân đang muốn đình chỉ tu luyện, thần hồn bên trong lại nhìn đến trước mặt sao trời tạo thành hình người tại cái này xuất khiếu huyết luyện hóa sau khi hoàn thành đột nhiên phát ra quang mang mấy liệt, chậm rãi bắt đầu lưu động, sau đó biến thành một thanh kiếm hình dạng trôi nổi tại huyền không bên trong. Trên thân kiếm phảng phất có từng tia từng tia quang mang lưu động, giống như có điểm giống là văn tự, bất quá Lý Hạo Nhân lại là nhìn không rõ ràng. Mà càng làm cho Lý Hạo Nhân khiếp sợ là, tại cái này hư vô không gian bên trong hắn cảm thấy thân thể của mình tồn tại. Phải biết trước đó Lý Hạo Nhân vẫn luôn chỉ là ý thức cất ở đây bên trong, căn bản không có thân thể cái gì. Mà bây giờ hắn mặc dù không cách nào động, mà lại không cách nào nhìn thấy thân thể của mình, nhưng hắn thật sự rõ ràng cảm thụ đến thân thể của mình ngồi xếp bằng ở đây, mà lại Lý Hạo Nhiên còn có thể cảm giác đạo mình ngồi xếp bằng trên đùi đặt ngang một thanh võ kiếm, điêu khắc phức tạp đường vân, lại như ẩn như hiện võ kiếm. Hắn cũng nói không rõ ràng vì cái gì hắn nhìn không thấy còn có thể biết kia là một thanh võ kiếm, hơn nữa còn là như ẩn như hiện. Nhưng đây là hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được, mặc dù không cách nào nhìn thấy, nhưng trong lòng mười phần rõ ràng. Một lát sau, Lý Hạo Nhiên không có phát hiện gì khác lạ liền trầm tâm tĩnh khí, đem ý thức về tới mình trong hiện thực trong thân thể. Đêm Tô Vận Phong, Tô Vận trong phòng. Lý Hạo Nhân ngồi tại Tô Vận đối diện đem hôm nay tu luyện sự tình giảng cho Tô Vận nghe. Gần nhất 1 năm Tô Vận vẫn luôn ở giữa đoạn tính bế quan, đối với Lý Hạo Nhiên tu luyện cũng không phải rất rõ ràng. Bây giờ nghe Lý Hạo Nhân chỉ dùng hơn 1 năm thời gian liền đem chủ khiếu cùng thứ khiếu luyện hóa hoàn thành, khó tránh khỏi hơi kinh ngạc, mà đối với Lý Hạo Nhân lúc tu luyện gặp phải tình huống, trước kia liền nghe Lý Hạo Nhân để cập qua, lúc ấy suy đoán là Lý Hạo Nhân thu được có trợ giúp tu luyện bảo vật, coi là phải chờ tới chí ít thông huyền hoặc là thần du cảnh giới mới có biến hóa, không nghĩ tới tại tối thể cảnh giới lại có biến hóa mới. Tô Vận trầm tư một chút nói, Loại tình huống này vi sư cũng đắn đo khó định, ta muốn tận mắt thấy mới có thể có kết luận. Lý Hạo Nhiên hỏi, vậy phải làm sao đâu? Tô Vận nói, cái này muốn chính ngươi ý thức tiến vào bên trong vùng không gian kia, sau đó buông lòng tâm thần, ta phân ra một đạo thần thức tiến vào trong thức hải của ngươi liền có thể nhìn thấy như lời ngươi nói cảnh tượng. Lý Hạo Nhiên gật đầu nói, vậy sư phụ nhanh bắt đầu đi. Nói xong liền muốn vận chuyển phát quyết. Tô Vận đưa tay ngừng lại Lý Hạo Nhiên nói, ngươi hãy nghe ta nói hết mới quyết định. Tô Vận lên tiếng Lý Hạo Nhiên vội vàng ngồi xuống, chờ sư phụ nói chuyện. Linh hồn của con người ý thức trên đại thể có thể chia thức hải, thần hồn, thần thức ba loại. Thức hải là một người ký ức, nhận biết cùng tình cảm chỗ. Thần hồn thì thể hiện một người tính cách, khống chế người hành vi, cũng có thể gọi người ý thức. Thần thức là người tu đạo đến thần du cảnh giới thần hồn cùng thiên địa cảm ứng chuyển biến ma thành, có rất nhiều diệu dụng, chờ đến cảnh giới càng cao hơn cũng biết tiến hóa đến một tầng khác. Tô Vận nói đến đây trợ lý Hạo Nhiên minh bạch mới lại tiếp tục nói ra, thức hải là một người chố căn bản, người thức hải bị hao tổn nhẹ thì trọng thương, thần hồn hỗn loạn, nặng thì mất mạng. Mà bị người khác thần thức tiến vào thức hải càng là hung hiểm và phần, thậm chí lại bị đoạt bỏ nguy hiểm. Cho nên vạn vạn đừng cho người khác tiến vào thức hải của mình. Đương nhiên thần trí của mình tiến vào người khác thức hại cũng là có phao hiểm, trừ phi có thực lực tuyệt đối, cũng không cần mạo hiểm tiến vào người khác thức hại, dù sao thần thức tiến vào người khác thức hại liền biến thành cây không dễ, rất dễ dàng bị người khác thức hại nuốt hết. Lý Hạo Nhiên nghe xong gật đầu nói, ta đã biết, bất quá là sư phụ liền thông sao. Nói xong liền bắt đầu nhắm mắt vận chuyển tu luyện pháp quyết. Tô Vận sững sờ, lập tức mỉm cười, trong lòng ngấm áp. Một đoàn chỉ có thông huyền cảnh giới ở trên người tu đạo mới có thể nhìn thấy màu trắng quang đoàn từ Tô Vận đỉnh đầu dâng lên. Cái này quang đoàn bên trong là như Tô Vận thu nhỏ rất nhiều lần tiểu nhân. Vẫn như cũ áo trắng phiêu nhiên, bất quá tên tiểu nhân này trên mặt một mảnh im lặng, cùng Tô Vận Chân Nhân so sánh thiếu đi mấy phần ôn nhu, nhiều hơn mấy phần quẫn khuế. Tô Vận thần thức trôi hướng Lý Hạ Nhiên, tại tiếp xúc đến Lý Hạ Nhiên cái trán sau tạo nên một trận gọn sóng sau liền biến mất không thấy. Tô Vận thần thức xuất hiện tại một chỗ có vô số như ẩn như hiện hình tượng thoáng hiện hư không bên trong, những hình ảnh này chính là Lý Hạ Nhiên ký ức. Một lồng ánh sáng đem Tô Vận bao vây lại, đưa nàng cùng những ký ức này cách biệt, nàng không muốn lấy lần này đi tìm kiếm Lý Hạ Nhiên ký ức. Một đường hướng phía trước, một đoàn màu trắng quang mang xuất hiện tại phân loạn ký ức hình tượng bên trong. Đây cũng là lý Hạo Nhiên thần hồn chỗ, bởi vì hiện tại lý Hạo Nhiên tâm thần toàn bộ chiến khai, không có chút nào để phòng, Tô Vận thần thức trực tiếp liền tiến vào trong đó. Tô Vận thần thức xuất hiện tại lý Hạo Nhiên thần hồn hư không bên trong, nhìn thấy ngồi xếp bằng trong đó lý Hạo Nhiên nói khẽ, thật đã tạo nên ra thần thức. A, nguyên lai chỉ là ngụy thần thức. Bất quá cái này cũng vô cùng gay ổn. Nói Tô Vận ánh mắt lại rơi xuống đặt nằm ngang lý Hạo Nhiên quanh chân trên vỏ kiếm. Trên vỏ kiếm điêu khắc phức tạp huyền ảo đư vân, nhìn tràn đầy nét cổ xưa. Tô Vận lẩm bẩm, dựng kiếm linh sao? Xem ra đây cũng là cái nào kiếm tu đại phái bảo vật bị ta đệ tử này là được. Không biết Hạo nhân có thể thay ngén tới trình độ nào. Tô Vân lại nhìn về phía sau lưng những chùm sáng kia tạo thành trường kiếm. Quan tượng pháp sao? Hạo nhân đã tu luyện Thương Lan quyết tự nhiên nên quan tượng ta Thương Lan môn thật thủy thần văn. Tô Vân nghĩ đến liền muốn xuất thủ xóa đi đạo này kiếm độ. Vừa muốn xuất thủ Tô Vân trong đầu đột nhiên hiện lên trưởng môn sư huynh nói qua lý Hạo nhân về sau muốn đi sát phạt chi đạo. Có lẽ đây càng thích hợp hắn đi. Tô Vân thù tay lại trầm ngĩ. Nói Tô Vân ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía kiếm độ trưởng lưu động qua mang. Nàng tự nhiên có thể thấy rõ ràng phía trên văn tự, sau khi xem xong Ken, nguyên lai like là gọi ngự hư kiếm phái, thật sự là tốt xảo tâm tư, đem một đạo pháp quyết ghi chép ở chỗ này cũng là đại thủ bút. Bất quá chỉ sợ muốn thần du cảnh giới mới có thể thấy rõ phía trên này ghi chép đi. Đợi xem hết kiếm đồ về sau, Tô Vận thấy không có cái khác chỗ đặc thủ liền tối lui ra khỏi Lý Hạo Nhiên thần hồn không gian. Lý Hạo Nhiên có thể nhìn thấy Tô Vận thần thức tại mình thần hồn không gian bên trong, nhưng hắn không thể nói, cũng không thể động, lúc này nhìn thấy sư phụ rời đi liền đem thần hồn trở về thân thể của mình. Tô Vận đem Lý Hạo Nhiên mở to mắt nhân tiện nói: Đây cũng là một cái gọi ngự hư kiếm phái lưu lại bảo vật, chủ yếu tác dụng là phụ trợ tu luyện. Tại thối thể cảnh giới hiện tại trong tứ hải của ngươi mở ra một chỗ không gian, lấy thân hồn của ngươi cùng thối thể tu luyện linh khí tạo nên ngụy thần thức, cái này đối ngươi về sau tại thông huyền cảnh tu luyện đến thần du cảnh giới rất có ích lợi. Và lại bên trong hoàn cấu trúc một bộ kiếm đồ, để ngươi từ thối thể cảnh giới liền bắt đầu quan sát, nếu như ngươi có đọc được, ngươi về sau tu luyện kiếm đạo thuật pháp sẽ lại càng dễ một chút. Mà lại tại kia kiếm đồ bên trong hoàn ẩn chứa một môn kiếm đạo pháp quyết, chờ ngươi về sau tu vi đầy đủ liền có thể nhìn thấy cũng tu luyện. Cuối cùng cơ hội Ính là ngươi ngụy thần thức trên đầu gối hoành hạ vào kiếm, trong này là lấy thần chí của ngươi, tu vi, tư tưởng dựng dục kiếm linh. Còn cuối cùng sẽ thành cái gì bộ dáng liền xem chính ngươi." Lý Hạo Nhân nghe sư phụ đem bảo vật này công dụng từng cái nói tới, trong lòng rộng mở trong sáng, an tâm khuất, hỏi: "Vậy đệ tử về sau như thường lệ tu luyện chính là sao?" Tô Vân hơi suy tư một chút nói: "Ngươi như thường lệ tu luyện chính là, bất quá bởi vì bảo vật này kích phát lúc mượn trong cơ thể ngươi luyện hóa khiếu huyết linh lực, cho nên nếu như ngươi muốn đột phá đến thông huyền cảnh giới chỉ sợ đến luyện hóa càng nhiều khiếu huyết đến ra tăng thành công xác suất." Lý Hạo Nhiên không nghĩ tới lại có loại biến cố này, vội vàng hỏi: "Sao còn muốn tu luyện bao lâu a?" Tô Vân nói: "Cái này vi sư cũng nói không chính xác, bất quá ngươi tận lực nhiều luyện hóa một chút đi." Nhìn xem Lý Hạo Nhiên phát sầu dáng vẻ, Tô Vân không khỏi cười nói: "Tiểu tử ngươi được tiện nghi hoàn khoe mẽ, vật này tại trong cơ thể ngươi kích hoạt, mặc dù không phải trấn áp thứ hải bảo vật, nhưng bây giờ đã tố thành ngụy thần thức, như vậy ngươi cho dù là tại đột phá thông huyền cảnh thất bại thời điểm cũng sẽ không phải chịu phản phệ mà tổn thương thứ hải thần hồn." Lý Hạo Nhiên nghe vậy giật mình nói: "Đột phá cảnh giới thất bại sẽ còn nhận phản phệ? Trấn áp thứ hải bảo vật lại là cái gì a?" Tu vận giải thích nói, đại đạo tuẩn được không đổi, thiên đạo biến ảo khó lường, chúng ta người tu đạo lấy nhất phàm thân ngộ đạo muốn trưởng cận không lại đạo, mượn thiên địa chi lực tự nhiên là nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng. Thôi không cẩn thận có tránh khỏi thân tử đạo tiêu. Mà cửa thứ nhất này bắt đầu từ thối thể cảnh giới đột phá đến thông huyền cảnh giới. Cái này liên quan là người tu đạo thần hồn lần đầu cùng đạo, thiên địa, vạn vật tiếp xúc, nhất là khảo nghiệm người ý chí. Nếu như đột phá thất bại, thứ hại thần hồn đều sẽ nhận tổn hại. Mà nếu như thể phách không đủ mạnh, thậm chí khả năng mất đi tính mạng. Mà trấn áp thứ hại bảo vật có thể ở một mức độ nào đó bảo hộ thứ hại. Thần hồn không chịu đi thế. Nơ hại. Cái này bảo vật có chút là như pháp bảo luyện chế mà thành, có chút thì là thiên nhiên hình thành. Trờ ngươi đến thần du cảnh giới cũng rất dễ dàng phân biệt, mà ngươi bây giờ thức hải bên trong sinh ra ngụy thần thức, cái này mặc dù không cách nào như chân chính thần thức như vậy có các loại dị dụng, nhưng ở đột phá thông huyền cảnh giới lúc bảo vệ ngươi thần hồn hẳn là đầy đủ. Lý Hạo Nhiên có chút cảm thán vận may của mình, trong lòng không khỏi nghĩ lên một cái khác sư phụ Bạch Văn Tử, cái kia ở trung thời gian phi thường ngắn, nhưng đem hết thảy đều cho mình lão giả, đây cũng là chính đạo đi. Lý Hạo Nhiên trong lòng có chút cảm khái, có chút thương cảm. Tô Vật nhìn xem Lý Hạo Nhân trong mắt lộ ra thương cảm, đoán được hắn nghĩ tới một chút chuyện đã qua, bất quá nàng cũng không nhiều hỏi, ôn thanh nói: "Hôm nay chỉ tới đây thôi, ngươi đi về trước đi, có cái gì chỗ nào không hiểu hỏi lại ta." Lý Hạo Nhân đứng dậy thi lễ nói: "Đệ tử cáo lui." Tô Vật nhẹ gật đầu, dặn dò: "Ngươi mặc dù có cơ duyên này, nhưng tuyệt đối không thể bằng này lười biếng tu luyện mới là, phải biết lợi hại hơn nữa bảo vật, pháp bảo cuối cùng dựa vào là đều là người tu đạo đến thi triển. Nếu như bản thân ngươi không đủ cố gắng, cho dù là kinh thế chi bảo cũng chỉ là cây không dễ, không cách nào phát huy lớn nhất công năng." Mà lại ngươi nhìn luyện chế ra vật này, ngự hư kiếm phái cho tới bây giờ cũng không thể mà ngửi, cho nên vô luận ra sao bảo vật, trọng yếu nhất vẫn là người sử dụng tự thân tu vi. Cần biết thiên đạo hàm nhất, cũng trưởng bản vật vận. Nghe sư phụ căn dặn, Lý Hạo Nhiên trong lòng không có nửa điểm không kiên nhẫn, ngược lại trong lòng ấm áp, lần nữa thi lên nói, "Đệ tử ghi nhớ." Lý Hạo Nhiên rời đi tu vận nơi ở, trong lòng nghi ngờ biến mất, con đường phía trước đã rõ ràng, kiên trì tu luyện một đường hướng về phía trước cũng được. Trở lại chỗ ở của mình, Lý Hạo Nhiên lại bắt đầu tu luyện, hắn đã không kịp chờ đợi muốn đột phá đến thông huyền cảnh giới. Đêm tối tĩnh mịch, ngoài cửa sổ một vùng tang tối, chỉ có nhiều lần thanh phong từ bên ngoài thổi tới, bắt đầu tu luyện sau thần hồn lại tiến vào thần thức chỗ không gian bên trong. Bất quá Lý Hạo Nhân lại nghĩ không gian nơi đây không gian còn có một số biến hóa ngay cả sư phụ đều nhìn không ra. Chương 31, đột phá. Một tầng không đổi tháng ngày luôn luôn nhường thời gian trong lúc lơ đãng trôi qua, lại là thời gian nửa năm đi qua, Vân Hàn Phong phía sau núi thượng phong tuyết vẫn như cũ, hàn ý sâu nặng. Lý Hạo Nhân ngồi tại hai năm trước kia mình dẫn khí lúc ngồi địa phương, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, tình có danh trạng. Trên Vân Hàn Phong tu luyện thời gian 2 năm, Vô luận là kiến thức vẫn là tâm cảnh lý hảo nhân đều có bước tiến dài, mà hắn từ lâu hiểu rõ đến để cho người ta khởi tự hồi sinh tại người tu đạo xem ra cũng là chuyện không thể nào, cho nên trong lòng của hắn đau thương càng nặng, báo thủ chi tâm cũng càng thêm vội vàng. Đột phá pháp môn nhưng mình mất rồi. Bên hai truyền đến Tô Vận Thanh âm. Lý Hạo Nhân gật đầu nói, "Minh bạch. Vậy thì bắt đầu đi, tiếp xuống liền dựa vào chính ngươi, ta và ngươi sư tỷ hộ pháp cho ngươi." Lý Hạo Nhân nhìn một chút đứng ở đằng xa lục tịch Vũ nói, "Đa tạ sư phụ, sư tỷ. Một trận tuyết phong đợi tới." Hàn Ý bước người, bất quá Lý Hạo Nhiên đã không còn như lúc trước không chịu nổi cái này trên vách núi Hàn Ý, nhưng khẩn trương trong lòng vẫn lạ như lúc trước đồng dạng. Sư phụ nói qua từ thối thể cảnh giới đột phá đến thông huyền cảnh giới bình thường là một đến 3 ngày thời gian, không biết mình sẽ muốn bao lâu thời gian. Ý thủ linh đại tâm trầm tĩnh, khí nhập thiên phiếu minh cả hồn, 3000 đại đạo từ đây lên, âm dương ngũ hành vạn vật sinh. Trong lòng mặc niệm lấy đột phá pháp môn, Lý Hạo Nhiên bắt đầu dẫn đạo linh khí luyện hóa thiên thiếu, xung kích thông huyền cảnh giới. Lục Tích Vũ đứng ở đằng xa, trong lòng không phải rất lo lắng, bởi vì nàng biết sư đệ vẫn luôn cố gắng. Mà chính mình lúc trước đột phá thông huyền cảnh giới lúc là rất nhẹ nhàng, cho nên nàng không cho rằng cái này có cái gì ngoài ý muốn. Theo linh khí bị Lý Hạo Nhiên dẫn đạo tại thể nội vận hành một chu thiên rót vào thiên khiếu về sau, Lý Hạo Nhiên cảm giác được cái này cùng luyện hóa cái khác khiếu huyệt khác biệt. Mỗi một kia linh khí rót vào đều để mình có một loại thần thanh khí sảng cảm giác, thời gian dần qua cảm giác chung quanh phong tuyết không có nhiều như vậy hàn ý mà lại chậm dai giống như nghe chung quanh thanh âm, trong lòng chiếu rọi ra chung quanh tràng cảnh hình tượng.